Chương 644 Mịch thần chung vỡ vụn, Lý Nha. Chương 644 Mịch thần chung vỡ vụn, Lý Nha. Ngươi mơ tưởng? Lý Tiên Tà mặc dù nội tâm có chút mắt dao động, nhưng rất nhanh liền từ chối, hắn có mình truy cầu, mới sẽ không biến thành người nào dưới tay. Nghe vậy, thần tôn đỉnh phong cấm kỵ cũng không còn cưỡng cầu, nhìn về phía Lý Tiên Tà mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lên đồn đi. Theo cấm kỵ rút lợi dưới, chỉ một thoáng một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác bao phủ Lý Tiên Tà toàn thân, còn không đợi Lý Tiên Tà kịp phản ứng liền thấy được đối phương toàn thân cấm kỵ lực lượng Vân gia, đem toàn bộ vực cho bao phủ lại, liền ngay cả Lý Thiên Tà thần thức đều hứng chịu tới cực lớn trình độ ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng này rất nhanh liền biến mất không thấy, chỉ thấy chung quanh cấm kỵ lực lượng hướng phía đối phương điên cuồng Vân gia, tràn vào đến trong tay đối phương tà kiếm bên trong, sau đó một giây sau, cấm kỵ bày ra uy kiếm động tác. Lý Thiên Tà cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí liền ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, một kiếm này đã có thể chạm sát thân đế, xa không phải Lý Thiên Tà có thể chống cự. Trung quanh thời không giống như là bị đưng im, trong một chớp mắt, một kiếm kia liền đánh trúng vào Lý Thiên Tà. Tại vung ra một kiếm kia về sau, Cấm Kỵ liền không tiếp tục để ý Lý Thiên Tà, tại hắn xem ra, Lý Thiên Tà đã là vẫn lạc định, căn bản không có khả năng sống sót. Nhưng ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn sau lưng đánh tới, nhường hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Lý Thiên Tà đã xuất hiện tại hắn trước mặt, một kiếm rơi xuống trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Cấm Kỵ nhìn về phía Lý Thiên Tà, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được. Mà Lý Thiên Tà thì là ánh mắt lạnh như băng nói, không có gì không thể nào, lên đường đi. Theo Lý Thiên Tà dứt lời dưới, Cấm Kỵ thân hình hóa thành một trận cho tản tiêu tán ra. Đến tận đây mới vấn lạc. Thấy cảnh này, Lý Thiên Tà rốt cục thở dài một hơi, cả người thân hình mềm nhũn liền suýt nữa đa hôn mê, nhưng cuối cùng vẫn cứ thế mà cắn răng kiên trì được. Từ trong ngực lấy ra đã vỡ vụn Lịch Thần Trung, Lý Thiên Tà cười khổ nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn rựa vào ngươi bảo vệ để ta, tạm biệt La Hoà Kế. Tại thời khắc mấu chốt nhất, vẫn là Lý Thiên Tà ngực thần trung tự động hộ chủ, bộc phát ra toàn bộ lực lượng lúc này mới đem Lý Thiên Tà cho bảo vệ xuống tới, nhưng kể từ đó đại giới chính là, Lịch Thần Trung triệt để vỡ vụn, sẽ không có thể sửa chữa. Mà đang nghe được Lý Thiên Tà nói về sau, Lý Thiên Tà trong tay nghịch thần trung truyền đến tịch một tiếng nhẹ vang lên, sau đó liền từ Lý Thiên Tà trong tay biến mất không thấy. Nhưng lúc này Lý Thiên Tà cũng không có thời gian vì nghịch thần trung vỡ vụn mà thương tâm, bởi vì còn có cách đó không xa Lý Nhã chờ đợi mình đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Tà không nói hai lời liền giáng chống đỡ lấy suy yếu vô cùng thân thể hướng nơi xa tiến đến, mặc dù nghịch thần trung đem thần tôn đỉnh phong cấm kỵ một kiếm kia ngăn cản xuống tới, nhưng uy lực khủng bố vẫn là không thể tránh khỏi đối Lý Thiên Tà tạo thành đả kích cực lớn, có thể nói nếu không phải là Lý Thiên Tà, đổi lại các thần tôn hậu kỳ đoán chừng đã sớm vạ. Nói xa, Lý Nha nhìn xem bảo vệ mình lực lượng trở nên lung lay sắp đổ, nội tâm sợ hãi không thôi. "Ca." Mà Lý Nha thanh liêm hoảng sợ cũng không để cho xuất thủ tứ đại thần hoàng đỉnh phong cấm kỵ lưu thủ, ngược lại là nhường hắn nhón càng thêm kích độc lên. "Tiết quyết kiệt, kiệt chờ lấy đi, chúng ta nhất định sẽ hung hăng tra tấn ngươi một phen, lại để cho ngươi lên đường." Nghe được hắn nhón, Lý Nha sắc mặt càng thêm tái nhợt, khổ tu văn năm, lại là tại cường đại cấm kỵ trước đó không có bất kỳ cái gì sức hơn thủ, cái này khiến Lý Nha sa vào đến bản thân trong hoài nghi đúng lúc này, Lý tiên tà lưu lại xuống tới lực lượng cũng rốt cục đạt đến giới hạn giá trị, theo nhẹ nhàng một tiếng vỡ vụn âm thanh truyền đến. Cái này cũng mang ý nghĩa Lý Nha đã không có cơ hội. Dù sao đây chỉ là Lý Thiên Tà cận cấp phía dưới thủ đoạn, có thể chống cự tứ đại thần hoàng đỉnh phong cấm kỵ lâu như vậy đã coi như là rất kỳ tích chuyện. Kiệt kiệt tiệt, chịu chết đi. Trong đó một tôn thần hoàng đỉnh phong cấm kỵ nhìn về phía sợ hãi vô cùng Lý Nha cười lạnh nói: "Mà Lý Nha thì là sợ hãi hô to: "Ca, ngươi ở nơi nào? Cứu ta. Ca của ngươi hiện tại đang cùng đầu của chúng ta chiến đấu đâu, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng hiện tại cũng đã vất lạc, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp ca của ngươi." Trong đó một tôn cấm kỵ nhìn nói với Lý Nha tôi, vươn tay ra liền dự định bóp chết Lý Nha. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đường nội giận vô cùng thanh âm, "Ngươi dám động hắn, ta muốn chỉnh cái cấm kỵ nhất tộc cho hắn chốn cùng." "Cái gì?" Nghe được Lý Thiên Tả thanh âm, tứ đại thần hoàng định phong sắc mặt tái nhợt vô cùng, bởi vì nếu là Lý Thiên Tả xuất hiện ở đây, cái này liền mang ý nghĩa hắn nhóm đầu đã vỡ lạc. "Không được, nhanh giải quyết hết hắn." Trong đó một tôn thần hoàng định phong nhìn phía gần trong gang tấc Lý Nha, sau đó, trực tiếp một trường rơi xuống, đem Lý Nha nuốt chửng lấy đến trong cơ thể của mình. Thấy cảnh này, Lý Thiên Tả muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, "A a a." "Người muốn chết?" Theo Lý Thiên Tả gầm lên giận dữ, chị một thoáng vô cùng kinh khủng khí tức từ khi hắn trên thân tuấn ra, hướng phía toàn bộ thần giới tuấn ra, mà Lý Thiên Tả cảnh giới tại lúc này thế mà cũng đột phá bình cảnh, trực tiếp từ thần tôn hậu kỳ đột phá đến thần tôn đỉnh phong. Cùng lúc đó, hiên viên giới bên trong, Lôi Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiên Tả phương hướng, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Có thể để cho tiên Tả tức giận như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ tới đây, Lôi Hạo nhắm mắt lại bắt đầu suy tính bắt đầu, nhưng rất nhanh liền mở to mắt, biểu lộ vẫn là một bộ ngưng trọng bộ dáng, thế mà coi không ra, không phải là việc quan hệ tâm kỵ nhất tộc. Nhưng Ngô Hạo cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ điểm này thời điểm, thân hình thoát một cái liền hướng phía Lý Tiên Tà khí tức truyền đến phương hướng tiến đến, bất kể như thế nào, tìm được trước Lý Tiên Tà lại nói đối với hiện nay Ngô Hạo mà nói, trong thần giới nhất cử nhất động hắn đều có thể cảm nhận được, chính là đi đường tiến về cần một chút thời gian mà thôi. Ngay tại Ngô Hạo đi đường tiến về thời điểm, thời khắc này Lý Tiên Tà cũng không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt liền tập đến kia 4 tôn cấm kỵ trước mặt, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền đem bên trong 3 tôn cho xóa bỏ, sau đó nhìn về phía đem Lý Nha nuốt chửng lấy cái kia đạo cấm kỵ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đem ta tiểu muội đem thả ra, nếu không Kiệt Kiệt Tuyệt, ngươi cho rằng ta không hiểu ngươi sáo lộ sao? Ngươi tiểu muội đã chết, cho dù là các ngươi thần giới thần đế ra tay cũng căn bản không có khả năng để ngươi tiểu muội sống sót, Kiệt Kiệt Tuyệt, tiếp nhận thống khổ đi." Tôn này cấm kỵ cười lạnh nói, ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi, một giây sau, liền trực tiếp tự bạo, tốc độ nhanh chóng thậm chí liền ngay cả Lý Thiên Tà đều chưa kịp phản ứng. Mà theo Lý Nha bị tổn vệ, lại đến tứ đại thần hoàng đỉnh phong cấm kỵ vẫn lạc, cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, nhưng là theo Lý Thiên Tà, xung quanh thời không tựa như là dừng lại, suy nghĩ của mình không còn vận chuyển mặc cho vô tận lôi kiếp rơi vào trên người mình, đem mình nuốt hết. Giờ khắc này, Phạm Phật giống như toàn bộ đại đạo đều đang vì Lý Thiên Tả bí thương. Chương 645. Lý Thiên Tả giác ngộ, ta muốn ngươi, tu hành cấm kỵ. Chương 645. Lý Thiên Tả giác ngộ, ta muốn ngươi, tu hành cấm kỵ đợi cho Ngô Hạo đến thời điểm, chỉ thấy Lý Thiên Tả cả người như là bị rút đi linh hồn con rối, sừng sững tại thần giới bên trong không lúc nhích. Nhìn xem Lý Thiên Tả, Ngô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, trên thực tế, tại đến chỗ này thời điểm hắn liền biết được Lý Thiên Tả gặp cái gì, nhưng là hắn đối với cái này lại bất lực. Lý Nha không giống với Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo bản thân thực lực liền cường đại, lại thêm chỉ là kiệt lực mới bị cấm kỵ tốt vệ, cho nên chính mình mới có thể kịp thời cứu được Trương Thiên Hạo, nhưng Lý Nha tại thần cảnh thời điểm bị thần hoàng định phong chi cảnh cấm kỵ ra tay xóa bỏ, lấy mình bây giờ, cho dù là cường đại tới đâu cũng không cứu lại được tới. Ai, nén bi trong đi. Ngô Hạo nhìn về phía Lý Tiên Tả lên tiếng an ủi. Mà Lý Tiên Tả đang nghe được Ngô Hạo thanh âm về sau, lúc này mới rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía Ngô Hạo tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng, Ngoại thái công, ngươi cường đại như thế, hẳn là có thể đem Nha Đầu cấp cứu trở về đi. Nếu là ngươi đem Nha Đầu cấp cứu trở về, Vô luận để cho ta làm cái gì ta đều ưng ý. Theo Lý Tiên Tà, ngoại thái công chính là mình nhìn thấy tồn tại cường đại nhất, cho dù là thần đế đều căn bản so ra kém ngoại thái công, cho nên mình ngoại thái công nói không chừng có biện pháp đem nha đầu cấp cứu trở về. Nhưng là Ngô Lý Tiên Tà thất vọng, chỉ gặp Ngô Hạo lúc đầu, lưỡi khí bất đắc dĩ trở dài nói, "Thật đáng tiếc, hắn nguyên đã triệt để bị cấm kỵ sinh linh nuốt chửng lấy, ta bất lực." Tại sao có thể như vậy con? Làm sao có thể? Nghe được Ngô Hạo trả lời, Lý Tiên Tà lập tức liền bị rút đi tinh khí thần, sắc mặt tái nhợt lại tuyệt vọng. Nhìn xem một màn này, Ngô Hạo nhíu nhíu Mới mở miệng nói, mặc dù ta hiện tại không có cách, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai không có cách, nếu là ngươi có thể nắm giữ cấm kỵ lực lượng huyền bí, nói không chừng liền có thể đem nha đầu cấp cứu trở về. Hiện nay Ngô Hạo đã biết được, dưới tình huống đặc thù thần giới tồn tại là có thể tu luyện cấm kỵ giới lực lượng, cho nên nếu là đem cấm kỵ giới lực lượng tu luyện tới cực hạn, nói không chừng liền có thể đem Lý Nha cấp cứu trở về. Nghe vậy, Lý Thiên Tà hai mắt tỏa sáng, giống như là hạ quyết tâm, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói, ta đã biết thái gia gia, ta biết tiến về cấm kỵ giới. Nghe được Lý Thiên Tà, Ngô Hạo cũng không có ngoài ý muốn dựa theo hắn đối Lý Thiên Tà hiểu rõ. Mặc dù Lý Thiên Tà nhìn qua tính tình lãnh đạm, nhưng trên thực tế, chỉ là không có thứ gì có thể đi vào Lý Thiên Tà nội tâm, dù là hắn phụ mẫu Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Hoành, theo Lý Thiên Tà cũng chỉ như thế. Qua một hồi lâu, Lô Hạo mới rốt cục mở miệng nói, "Nếu là ngươi dự định tiến về cấm kỵ giới, ta có thể đem ngươi đưa ra thần giới." Liên thế làm phiền ngoại thái công. Lý Thiên Tà ôm quyền đáp tạ đạo, lại là nhường Lô Hạo lông mày nhìn không được nhíu một cái, nhưng chung quy là không nói thứ gì, chỉ là quay người nhượng Lý Thiên Tà sau khi chuẩn bị xong trong lòng mặc niệm hắn tiến thật, đến lúc đó mình liền sẽ chạy đến đem hắn đưa ra thần giới. Lấy Ngô Hạo thực lực bây giờ sớm đã nhìn ra, Lý Thiên Tà còn có chút chuyện cần xử lý, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi thần giới. Nghe vậy, Lý Thiên Tà gật đầu đáp ứng, chợt liền nhìn xem Ngô Hạo biến mất tại trước mặt mình đợi cho Ngô Hạo rời đi về sau, Lý Thiên Tà nhìn qua Lý Nha bị tổn phế địa phương, biểu lộ âm trầm không thôi, trong lòng thầm nghĩ, chờ lấy A Nha đầu, ca ca nhất định sẽ đưa ngươi cấp cứu trở về. Mặc dù không biết Nha đầu còn sống hay không, nhưng Lý Thiên Tà tin tưởng, chỉ cần mình đủ cường đại, như vậy sớm muộn có thể đem Nha đầu trở phụ sinh. Một bên khác Ngô Hạo tại rời đi về sau, liền về tới yên viên giới bên trong. Chỉ là tại trở lại hiên viên giới trong nháy mắt, Lôi Hạo liền cảm giác được cái gì, nhìn về phía hiên viên giới chỗ sâu. Chỉ gặp một giây sau, một thân ảnh nhanh chóng từ hiên viên giới chỗ sâu xung ra, không bao lâu liền tới đến hiên viên giới bên ngoài, đồng thời còn tại hướng phía thiên nhiên vực bên ngoài phóng đi. Lôi Hạo thấy thế, vươn tay ra liền một phát bắt được Tô tiểu nhân, đi tới thiên nhiên vực bên ngoài. "Tốt, ngươi ngay ở chỗ này độ kiếp đi." Lôi Hạo nhìn về phía Tô tiểu nhân mở miệng nói, trải qua vạn năm thời gian, Tô tiểu nhân rốt cục từ phía trên thần đỉnh phong đột phá đến thần vương chi cảnh, đây đối với Tô tiểu nhân mà nói cực kỳ không dễ dàng. Dù sao Thiên Phú bản thân liền không bằng Ngô Nghị Phàm chờ một đám khí vận chi tử, có thể tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến Thần Vương chi cảnh đã coi như là cực kỳ khủng bố chuyện. Nghe được nô hảo, Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng không thôi, chợt một giây sau liền nhìn phía cách đó không xa hư không, chỉ gặp mặt trước hư không chận chận chấn động, không bao lâu một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng liền từ hư không bên trong tuôn ra, hướng phía Tô Sảo Nhiên đánh tới. Tô Sảo Nhiên toàn vẹn không sợ, trực tiếp tế ra Thiên Đế trung liền đem cỗ lực lượng này cho chống cự số dưới. Có Thiên Đế trung chống cự, chỉ là đại đạo lôi kiếp làm sao có thể làm gì được Tô Sảo Nhiên, không bao lâu Kia cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng liền bị tiêu hao hầu như không còn, mà Tô Sảo Nhiên cảnh giới cũng theo đó rốt cục vững chắc tại thần vương sơ kỳ. Tại đột phá đến thần vương sơ kỳ về sau, Tô Sảo Nhiên rốt cục thở dài một hơi, hắn có thể cảm nhận được đột phá đến thần vương sơ kỳ lôi kiếp cực kỳ khủng bố, nếu không phải là có thiên đế chúng bảo hộ, mình đoán chừng là có chín thành tám xác suất sẽ vạn. Chúc mừng, rốt cục đột phá đến thần vương. Nhìn xem Tô Sảo Nhiên đột phá đến thần vương sơ kỳ, nội hạo nội tâm là từ đáy lòng đất là Tô Sảo Nhiên cảm nhận được vui vẻ, mặc dù mình nội tâm cũng không yêu cầu Tô Sảo Nhiên cường đại cỡ nào. Nhưng Tô Sảo Nhiên cũng có thể trở nên cường đại, điểm này vẫn là rất để cho mình cao hứng. Nghe được Lô Hạo, Tô Sảo Nhiên nội tâm một trận thỏa mãn, mình như thế cố gắng, không phải là vì Ngô Hạo một câu cổ vũ sao? Kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Lô Hạo, một mặt tự hào nói. Lô Hạo thì là một mà sủng lịnh mà tiến lên liền đem Tô Sảo Nhiên ôm vào đến trong lực, cực kỳ bá khí địa mở miệng nói, ngươi là ta Ngô Hạo nữ nhân. Ngươi, làm sao đột nhiên nói như thế mà mờ? Đối mặt với Ngô Hạo đột nhiên tập kích, Tô Sảo Nhiên có chút sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói. Lão Hạo thì là tới gần Tô Sảo Nhiên bên hai, một trận hơi ấm từ ngô hạo trong miệng vút ra, nhẹ nhàng phất ở Tô Sảo Nhiên trên lốt hai, nhiều Tô Sảo Nhiên lốt hai không khỏi đỏ lên. Đó là bởi vì ta muốn ngươi. Tô Sảo Nhiên, sao? Nhưng còn không đợi Tô Sảo Nhiên có phản ứng, Lão Hạo liền tâm niệm vừa động, không gian chung quanh bị cắt ra, biến thành cho dù là thần đế đại năng đều căn bản dò xét không đến tồn tại độc lập thế giới. Lão Hạo lúc này mới nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, mở miệng nói, "Sảo Nhiên, chúng ta đã thật lâu không để ý, ta nghĩ tới ngươi mỗi vị." Nghe được Lão Hạo Tô Sảo Nhiên sắc mặt có chút thẹn thùng, không biết vì cái gì, cho dù là hiện tại trở thành lão tổ tồn tại, cho dù là cùng với Ngô Hạo lâu như vậy, Tô Sảo Nhiên mỗi lần gặp được loại chuyện này thời điểm vẫn là biết thẹn thùng. Nhưng không đợi Tô Sảo Nhiên nói cái gì, Ngô Hạo liền một cái nhanh hổ chụp mồi vồ lên, chỉ một thoáng Tô Sảo Nhiên hét lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền chuyển đổi trở thành từng cơn sóng gợn xuân âm thanh, tràn diện trong lúc nhất thời sa vào đến một trận xuân quang vô hạn bên trong. ĐS, trở xuống nội dung giới hạn cả chua siêu cấp VIP quan sát. Chương 646. Tiến về cấm cảnh. Chương 646. Tiến về cấm cảnh. Kỳ diệu vô cùng, cái này cấm kỵ lực lượng quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Cấm kỵ giới bên trong, hai đạo toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ thân ảnh dựa sát vào cùng một chỗ, trong đó một đường phát ra âm hộ nam tính thanh âm nói: "Ma đổi thành bên ngoài một quy tắc là mở miệng nói, Tốt, tu luyện cấm kỵ lực lượng có thể, nhưng nhớ lấy không thể bị cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng đến tâm thần của mình, nếu không, cũng đừng trách thái gia già quân pháp bất vị thân. Tiến tâm đi, ta có chừng mực." Lão tiên nghịch lúc này mở miệng nói, mà đổi thành bên ngoài một đường thì là Ngô Ma Vũ. Chỉ gặp lúc này trên thân hai người đều bao phủ một cỗ nhàn nhạt, nhạt cấm kỵ lực lượng, rất hiển nhiên Hai người đều tu luyện cấm kỵ lực lượng. Nhưng là cùng trong thần giới bị cấm kỵ lực lượng châu ô nhiễm thần khí khác biệt chính là, Lô Tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ lại là có thể khống chế tâm thần của mình, lấy đạt tới không được cấm kỵ lực lượng ăn mòn trình độ. Mà tại tu hành cấm kỵ lực lượng về sau, Lô Tiên nghịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đều hiểu được cấm kỵ giới bên trong hệ thống cấp bậc, từ thấp đến điểm cao hẳn là 1 cấp đến 18 cấp, mỗi một cấp lại phân làm hạ trung thượng, viên mãn bốn, cái tiểu cảnh giới, trong đó cấp thấp nhất một cấp đối ứng chính là Hồng Trần Tiên cảnh giới. Không sai, tại cấm kỵ giới bên trong, chỉ có đối ứng Hồng Trần Tiên cảnh giới cấm kỵ mới xem như tu luyện cấm kỵ lực lượng nhập môn về phần 10 tăng cấp thì là đối ứng là thần đế cảnh tồn tại, căn cứ hắn nhóm trong khoảng thời gian này điều tra, cho dù là tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong, 18 cấp tồn tại đều tương đương thứ tốt, về phần 18 cấp trở lên, đó chính là thiên đế cảnh tồn tại. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bản thân thiên phú liền cực kỳ khủng bố, cho dù là thèm tu cấm kỵ lực lượng, đều có thể trong thời gian cực ngắn lấy được mắt Trần có thể thấy tiến bộ. Hiện nay Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều là cấp 2 viên mãn tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cấp 3 đúng lúc này. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ vị trí động phủ bên ngoài truyền đến một thanh âm, "Ngô Tiên, Ngô Ma" Không nguyên trưởng lao gọi các ngươi tiến về, có chuyện quan trọng cùng các. Người thương nghị. Nghe được đối phương, Lô Tiên Lịch mở miệng nói, dùng chính là cấm kỵ giới ngôn ngữ. Ta đã biết. Tại cùng Ngô Nghị phàm bọn người tách ra hành động về sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tại qua sau một khoảng thời gian liền phát hiện thân thể của mình sinh ra một chút biến hóa vi diệu, thế mà có thể tu hành cấm kỵ lực lượng. Cho nên tại ẩn dấu thân phận tình huống dưới, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều tu hành đến một cấp sơ kỳ, sau đó bái nhập đến một phương thế lực nhỏ bên trong. Không thể Mặc dù cấm kỵ giới chính là bị cấm kỵ chi chủ nắm trong tay, nhưng cái này không có nghĩa là tại cấm kỵ giới bên trong không có thế lực khác tồn tại, lại thêm Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trô bái nhập đến chính là một phương thế lực nhỏ, cho nên cũng không lo lắng sẽ bị nhìn ra hắn nhóm thần giới thân phận. Mà Ngô Tiên cùng Ngô Ma chính là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bái nhập đến phương này trong tông môn dùng tên giả, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên là không thể dùng tên thật của mình. Tại mặc và áo bào đen về sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lúc này mới khởi hành đi tới động phủ bên ngoài, chỉ gặp tại hắn nhóm động phủ bên ngoài đứng đấy một đường toàn thân đều bị cấm kỵ lực lượng bao phủ thân ảnh. Khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ về sau mở miệng nói: "Đi theo ta tới đi." Cái kia đạo cấm kỵ đang dứt lời về sau liền quay người hướng phía nơi xa tiến đến, trên thân hiện ra đến một cỗ cấp 3 viên mãn cảnh giới. Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thấy thế vội vàng đi theo. Không bao lâu, hắn nhóm liền tại vị kia đệ tử dẫn đầu xuống tới đến một tòa núi lớn trước đó, mà ở trong đó chính là Khâu Nguyên trưởng lão đạo trưởng. Khâu Nguyên trưởng lão chính là ban đầu ở bên ngoài gặp Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cấm kỵ cơ giả, tại thấy được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cường đại thiên phú về sau, liền đem hắn nhóm dẫn tiến đến Vô Thiên Tông làm đệ tử. Mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đều không có nhường Khâu Nguyên Trưởng lão thất vọng, trong thời gian cực ngắn liền từ một cấp hạ cảnh đột phá đến cấp 2 viên mãn cảnh. "Tốt, Khâu Nguyên Trưởng lão đang chờ các ngươi đâu, ta liền không đi theo các ngươi đi lên." Mang theo Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đến đệ tử, đang nói xong về sau liền quay người rời đi, một câu dư thừa nói đều không có trong Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nói. Dù sao tại cấm kỵ giới bên trong, tồn tại thế lực đã coi như là chuyện rất khó khăn tình thì càng đừng đề cập ngưỡng cấm kỵ nhóm ở Trung Hoa Thuận, có thể nói tại cấm kỵ giới bên trong Tường Giả Vị Tôn, nếu là thực lực không đủ cường đại, vị tôn phệ cho dù là thế lực phía trên cấm kỵ cũng sẽ không vì bị tôn phệ cấm kỵ nói chuyện đợi cho vị kia đệ tử rời đi về sau. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, nhìn về phía trước mặt bị cấm kỵ lực lượng bao phủ núi lớn, lự khí cung kính. Nói: "Không nguyên trưởng lão, đệ tử Ngô Thiên Ngô Ma bái kiến." "Vào đi." Một giây sau, từ trong núi lớn truyền ra một thanh âm, ngay sau đó liền thấy được bao phủ núi lớn cấm kỵ lực lượng chậm rãi tiêu tán. Tại cấm kỵ giới bên trong, cấm kỵ lực lượng là phân đẳng cấp, cấp bậc càng cao cấm kỵ sinh linh trốn thả ra cấm kỵ lực lượng càng khủng bố hơn, mặc dù trước mặt núi lớn nhìn xem chỗ trải rộng cấm kỵ lực lượng nhìn qua cũng không tính khủng, nhưng cho dù là cấp 5 cấm kỵ sinh linh đều không nhất định có thể thông qua, khi tiến vào trong nháy mắt đoán chừng đều sẽ bị cấm kỵ lực lượng thôn phệ đương nhiên, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ tự nhiên là có thể đi qua, nhưng cũng không có trực tiếp đi. Vào dự định, dù sao kể từ đó nói thân phận liền bại lộ. Mà tại thông đạo xuất hiện về sau, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ hóa thành một đường cấm kỵ lực lượng hướng phía núi lớn chỗ cao tiến đến, không bao lâu liền tới đến trên đỉnh núi. Ngay tại hắn nhóm đã tới đỉnh núi về sau, liền thấy được trên đỉnh núi một đoàn vô cùng nồng đậm cấm kỵ lực lượng đang tại nhanh chóng xoay tròn, tiêu tán, tụ tập, vòng đi vòng lại. Tại Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ đến về sau, cái kia đạo cấm kỵ lực lượng mới tụ tập trở thành hình người, toàn thân đều là dữ tợn kinh khủng cấm kỵ đường vân. Nhìn thấy đối phương về sau, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ vội vàng mở miệng cung kính vô cùng nói, "Đệ tử gặp qua Khâu Nguyên trưởng lão." Trước mặt Khâu Nguyên trưởng lão thế nhưng là thực sự cấp 7 viên mãn cảnh đại năng. Xem như tại Vô Thiên Tông bên trong đều xem như đỉnh cấp tồn tại đồng thời từ không nguyên trưởng lão trong miệng, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng đều biết được không ít cấm kỵ giới bí ẩn, đây đối với hắn nhóm ngày sau đối cấm kỵ giới ra tay có không ít trợ giúp. Khi nhìn đến Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ về sau, Không Nguyên trưởng lão biểu lộ bình thản vô cùng, mở miệng nói: "Các ngươi có biết bản trưởng lão lần này để các ngươi tới là có cái gì chuyện quan trọng sao?" Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, sau đó mới mở miệng nói: "Đệ tử không biết, người Không Nguyên trưởng lão sáng thuật." "Thôi được, kia bản trưởng lão liền không nhiều lời, tại cung Mạc Sơn mạch chỗ có một tòa cấm cảnh sắp mở ra." chỉ có thể dung nạp cấp 2 cấm kỵ tiến vào trong đó, mà trong đó có một loại trái cây chính là bản trưởng lão cần có, bản trưởng lão hy vọng các ngươi có thể cho bản trưởng lão mang về, có thể làm được. Khâu Nguyên trưởng lão vươn tay ra, một giây sau một loại quả tin tức liền tiến vào Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong thần hồn. Nghe được Khâu Nguyên trưởng lão, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một vòng kích động, nếu là tính cả lần trước, như vậy lần này chính là hắn nhóm lần thứ 2 tiến vào cấm cảnh bên trong. Tại cấm kỵ giới bên trong, bí cảnh được xưng là cấm cảnh, mà lại muốn đi vào nói cực kỳ khó khăn, trừ phi có thực lực cường đại Hoặc là chính là có đại năng dẫn đầu, hiện nay có Khâu Nguyên trưởng lão dẫn đầu, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tự nhiên là không cần lo lắng sẽ bị khác công kỵ cho can lại lấy bại lộ thân phận, cho nên một giây sau hai người không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Đệ tử đáp ứng, tuyệt đối sẽ giúp trưởng lão đem vệ nguyên quả cho trưởng lão mang về. Chương 647. Vạn năm về sau gặp mặt. Chương 647. Vạn năm về sau gặp mặt. Từ Khâu Nguyên trưởng lão đạo trường rời đi về sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền về tới hắn nhóm trong động phủ. Trở lại động phủ về sau, Lô Tiên Lịch vung tay lên liền trong động phủ bố trí tới cấm chế. Làm xong đây hết thảy về sau, Lô Tiên Mịch mới mở miệng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, "Muội muội, ngươi cảm thấy chuyến này như thế nào?" Đây là hắn nhóm đột phá đến cấp 2 về sau lần thứ nhất tiến vào khủng lục như thế cấm cảnh đâu. Nghe vậy, Lô Ma Vũ hơi suy tư sau khi mới mở miệng nói, "Ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi vào, dù sao tu hành cấm kỵ đối với thực lực của chúng ta cũng có được rõ ràng tăng lên, mà lại nếu là chúng ta có thể ở trong đó săn giết nhiều một chút cấm kỵ, đây đối với ngày sau chúng ta cùng cấm kỵ giới khai chiến cũng có được rất nhiều chỗ tốt." Thấy thế, Lô Tiên Mịch không chần chờ nữa, gật đầu đáp ứng đã như vậy, như vậy chúng ta sớm một chút chuẩn bị kỹ càng đi, dù sao một năm về sau liền cần đi đến. Không Nguyên trưởng lão cùng hắn nhóm nói tới cấm cảnh sẽ tại 1 năm rưỡi về sau mở ra, mà cái này liền mang ý nghĩa 1 năm về sau hắn nhóm liền cần xuất phát. Ừm. Một bên khác, theo cấm cảnh sắp mở ra, tại Vô Thiên Tông chúng bên thế lực nhóm đều dục dịch ngóc đầu dậy, dù sao cùng thần giới không sai biệt lắm, cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ nhóm muốn tăng thực lực lên, thiên tài địa bảo là tuyệt đối không thiếu được. Ma Huyên Tông bên trong, Ma Huyên Tông tông chủ, cấp 8 viên mãn cảnh cấm kỵ nhìn qua trước mặt 10 vị đệ tử, biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói, lần này cấp 2 tầng cảnh Các ngươi nhưng có lòng tin đem bên trong tất cả cấm vật cầm xuống. Yên tâm đi tông chủ, chúng ta nhất định đem bên trong cấm vật toàn bộ đều cho lấy ra. Phía dưới các đệ tử ngữ khí có chút kích động mở miệng nói, dù sao mỗi một lần cấm cảnh mở ra, đều là mang ý nghĩa ở trong đó giết chóc chính là hợp pháp, cho dù ra cũng sẽ không bị phía ngoài thế lực tr chỗ so đó. Cấm kỵ sinh linh sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, thực lực cường đại như thế, đều là bởi vì hắn nhóm có thể hấp thu khắc sinh linh, đem hắn nhóm thực lực hoàn toàn luyện hóa thành mình sử dụng, cho dù là động động. Nhưng là tại cấm kỵ giới bên trong, Không được tùy ý đối đồng tộc độc thủ, cũng chỉ có tại cấm cảnh thời điểm có thể tùy ý đồ sát đồng tộc mà không bị so đo. Nghe vậy, Ma Huyền Tông Tông chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, còn lại thế lực cường đại chi chủ cũng nhao nhao đem hắn nhóm riêng phần mình môn hạ cấp 2 viên mãn đệ tử cho triệu tập lại, phân phó nhường hắn nhóm chuẩn bị một phen, sau đó tiến vào đến cấm cảnh bên trong, tham dự đồ sát. Trong chớp mắt, thời gian liền tới đến 1 năm về sau. Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ liếc nhau một cái, sau đó thân hình thoát một cái liền hóa thành một trận cấm kỵ lực lượng hướng phía bên ngoài tiến đến đợi đến hắn nhóm đi vào Vô Thiên Tông tông môn cửa lớn trước đó lúc liền thấy được tại tông môn cửa lớn trước đó ngoại trừ Khâu Nguyên trưởng lão bên ngoài, vẫn tồn tại 8 đạo thân ảnh, hắn trên người chúng khí tức đều là cấp 2 viên mãn cảnh. Gặp qua Khâu Nguyên trưởng lão, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mở miệng nói, đối với còn lại 8 đạo thân ảnh cũng không có mở miệng dự định, dù sao đợi chút nữa tiến vào cấm cảnh nội đều muốn bị hắn nhóm đưa lên đường. Nhìn thấy Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đến, Khâu Nguyên trưởng lão biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, đã đến lúc đủ, như vậy thì đi thôi. Dứt lời, Khâu Nguyên trưởng lão vung tay lên, liền trực tiếp đem Lô Tiên Lịch bọn người thu vào hắn trong cơ thể, sau đó hướng phía cấm cảnh phương hướng tiến đến. Về phần Ngô Tiên Mịch bọn người, cho dù là bị Khâu Nguyên trưởng lão thu vào trong cơ thể đều không có cảm giác gì, hoàn toàn có thể tự Khâu Nguyên trưởng lão trong cơ thể tránh ra, nhưng là cũng không cần như thế. Lại nhìn về phía bên cạnh Tam Đạo Cấm Kỵ Sinh Linh, hắn nhóm đều bị Khâu Nguyên trưởng lão lực lượng ảnh hưởng, một điểm phản ứng đều không có. Thế thế, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng làm bộ bị Khâu Nguyên trưởng lão lực lượng ảnh hưởng, không lúc đích. Mà trong khoảng thời gian này cực kỳ dài vỏ, đi qua ước chừng trọn vẹn 3 tháng, Khâu Nguyên trưởng lão mới rốt cục đi vào cấp 2 cấm cảnh trước đó, vung tay lên liền đem Ngô Tiên Mịch bọn người tung ra ngoài đem nô tiên nghịch bọn người đem thả sau khi ra ngoài, Khâu Nguyên trưởng lão mở miệng nói, còn có 3 tháng liền cần tiến vào cấm cảnh nội, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng, Khâu Nguyên trưởng lão. Nô tiên nghịch bọn người vội vàng mở miệng nói, mà Khâu Nguyên trưởng lão thân hình thì là mới thoảng cái liền biến mất không thấy, chắc là tính toán đợi đến cấm cảnh quan bế thời điểm lại đến tiếp nô tiên nghịch bọn người trở về. Nhìn xem Khâu Nguyên trưởng lão biến mất không thấy gì nữa, nô tiên nghịch nô ma Vũ cùng còn lại 8 đạo cấm kỵ sinh linh liếc nhau một cái, một giây sau, trong đó một đường cấm kỵ sinh linh trước tiên mở miệng nói, "Tất tất cả mọi người là đồng môn." Vậy trước tiên đến từ ta giới thiệu một chút, thuận tiện đợi chút nữa tại cấm cảnh nội lẫn nhau chiếu cố, ta tới trước tự giới thiệu, các ngươi xưng hô ta là Huyết Ngọc là đủ. Theo Huyết Ngọc mở miệng, còn lại 7 đạo cấm kỵ sinh linh cũng đều mở miệng tự giới thiệu mình. Trình Dục, Bát Thiên, Loạn Huyết, rất nhanh liền đến viên Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, chúng ta cũng không cần phải mở miệng, các ngươi tạm cái cùng đi là được, hai chúng ta cùng một chỗ. Tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mà nói, người trước mặt đều là địch nhân của mình. Ngày sau nhất định phải khai chiến toàn đại, cho nên không cần thiết nhận biết, nếu là quân biết, sinh ra không cần thiết cảm tình, đến lúc đó nói không chừng sau đó không đi tay. Nghe được Lô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ, kia tám đạo cấm kỵ sinh linh chân mày hơi nhíu lại, giọng nói có chút bất mãn điệu nói ra, tất cả mọi người là đồng môn, nói loại lời này cũng có chút không cần thiết đi. Nhưng Lô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ không nhiều nói nhảm, quay người liền tự hắn nhóm trước mặt rời đi, tính toán đợi đến tấm cảnh mờ ra trở lại. Thế thế, kia tám tôn cấm kỵ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nội tâm cuối cùng có chút bất mãn. Rất nhanh, lúc trước trước Tiên Mở Miệng Huệ Ngọc liền mở miệng nói, "Đã tất cả mọi người quen biết danh hiệu, như vậy đợi chút nữa liền tại cấm cảnh nội lẫn nhau triêu ứng đi." Ừm. Còn lại bảy đạo cấm kỵ sinh linh gật đầu đáp ứng, mà lại nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy trung quanh đang có lấy liên tục không ngừng cấm kỵ đại năng dẫn theo môn hạ cấm kỵ các đệ tử đến đây, dự định sau 3 tháng tiến vào cấm cảnh nội, tràn diện nhìn qua cực kỳ roa người. Một bên khác, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ rời đi huyết ngọc các loại cấm kỵ về sau, liền tìm một chỗ nhàn rỗi phương tiện bắt đầu tu hành cấm kỵ lực lượng bắt đầu, nhưng lại cũng không có lựa chọn như vậy đột phá đến cấp 3, dù sao nếu là đột phá đến cấp 3 Như vậy liền không thể lại tiến vào cấm cảnh nội. Lô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ tính toán làm, chính là không ngừng rèn luyện cảnh giới, sau đó tại cấm cảnh bên trong đột phá đến cấp 3, kể từ đó liền có thể tại không bại lộ trong cơ thể thần giới lực lượng tình huống dưới sẽ tiến vào đến cấm cảnh nội, cấm kỵ nhóm đều nuốt chừng lấy rơi mất. Thân là cấp 2 viên mãn cảnh đại cấm kỵ, Lô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ tự nhiên là biết được có thể thông qua nuốt vệ cấm kỵ đến mạnh lên đạo lý này. Chỉ là Ngô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không có dự liệu được chính là, một giây sau một đường thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn nhóm trước mặt. Chương 648. Đâm phọc. Chương 648. Đâm phọc. Cái đó không xa, một đường toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh Lãnh Yên không một tiếng động xuất hiện, nhìn xem trước mặt cấm cảnh, tự lẩm bẩm: "Thật không hiểu rõ tông môn tại sao muốn để cho ta mang theo các đệ tử đến đây cái này cấm cảnh, nhường chính ta thôn phệ không tốt sao?" Mà tại hắn sau lưng, đứng đấy 10 đạo jun lại bảy cấm kỵ sinh linh, thuần một sắc đều là cấp 2 viên mãn cảnh. Nhìn xem hắn nhóm, nô nhất đạo bất đắc dĩ khoát tay áo, mở miệng nói: "Tốt, các ngươi đi một bên chơi đi, 3 tháng về sau tự động đi vào cấm cảnh, đừng cho ta gây phiền toái." Nghe được nô nhất đạo, kia 10 đạo cấm kỵ sinh linh lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, như trốn một kiếp giống như vội vàng rời đi. Nhìn xem hắn nhóm rời đi, Lô Nhất Đạo thở dài một hơi, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói ra, ta có khủng bố như vậy sao? Được rồi, không cùng hắn nhóm giống như sói đồ, đi trước nhìn xem Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ hai người này hiện tại thế nào. Dứt lời, Lô Nhất Đạo thân hình thoát một cái, liền hướng phía cảm giác được Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ đang tại một chỗ tìm đến Sao Tĩnh Sơn trong động tu luyện, đang không ngừng dưỡng chắc cảnh giới, nhìn qua cực kỳ đắm chìm, cho dù là Lô Nhất Đạo đi vào hắn nhóm trước mặt, hắn nhóm đều hoàn toàn không có phát giác được. Nhìn xem một màn này, Lô Nhất Đạo thở dài một hơi, chất mỡ miệng nói: đường tu luyện. Theo Ngô Nhất Đạo rất lời dưới, một giây sau, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ đồng loạt mở mắt ra, khắp khuôn mặt là cảnh giác biểu lộ, một lời không hợp liền dự định động thủ. Nhưng là khi nhìn đến là Ngô Nhất Đạo về sau, trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng tràn đầy chấn kinh, không dám tin tưởng mở miệng dò hỏi, "Một đường đường ca, thật là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta làm sao không thể ở chỗ này?" Ngược lại là hai người các ngươi ra hỏa, một điểm phòng bị tâm đều không có, cũng chính là gặp được ta, nếu là gặp được khắc cấm kỵ, Đoan Trường sớm đã đem các ngươi nuốt chừng lấy. Ngô Nhất Đạo không có miệng tức giận nói: Nghe vậy, Lô Tiên Hịch cùng Ngô Ma Vũ trên mặt nhất thời hiện ra đến một vòng sấu hổ biểu lộ. Nhưng lạ rất nhanh, Lô Tiên Hịch liền đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ngữ khí mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi dò hỏi, "Một đường đường ca, tu vi của ngươi, thật kỳ quái sao?" "Chính là một cái thật đơn giản cấp 7 viên mãn cảnh mà thôi." Ngô Nhất Đạo ngữ khí khinh thường nói. Nghe vậy, Lô Tiên Hịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm khiếp sợ không thôi, phải biết cho dù là hắn nhóm, khổ tu vạn năm cũng chỉ là tu luyện đến cấp 2 viên mãn mà thôi, nhưng một đường đường ca lại là tu luyện đến cấp 7 viên mãn, có thể thấy được một đường đường ca thiên phú đến cùng mạnh đến mức nào mà lại căn cứ hắn nhóm hiểu rõ, tại cấm kỵ giới bên trong có thể tại vạn năm bên trong tu luyện đến cấp 7 viên mãn, ngoại trừ cấm kỵ chi chủ bên ngoài, liền không còn có. Dù sao cấm kỵ giới cấp 7 viên mãn liền tương đương với thần giới tiên tôn viên mãn, tu luyện tự nhiên là cần cực kỳ dài lâu thời gian. Tuyết, dư thừa nói liền không nói, từ cảnh giới của các ngươi đến xem, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là đến tiến vào cấm cảnh nội đi, cẩn thận một chút đi, căn cứ tình báo của ta, lần này tiến vào cấm cảnh nội cấm kỵ số lượng không thua gì một vạn, các ngươi nếu là muốn đem hắn nhóm đều nuốt chửng lấy, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là đột phá đến cấp 3, hoặc là vận dụng thần giới lực lượng Lô Nhất Đạo nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mở miệng nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. "Thân là người thân, Lô Nhất Đạo vẹn vẹn một chút liền đã nhìn ra Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mục đích." Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ biểu lộ nhất thời ngưng trọng không thôi, mấy vạn cấm kỵ mà lại thực lực đều là tại cấp 2 viên mãn, nếu là hắn nhóm đột phá đến cấp 3, còn lại cấm kỵ chưa hẳn cũng sẽ không đột phá đến cấp 3, đến lúc đó tình huống cũng sẽ không có thay đổi quá lớn, cái này cũng mang ý nghĩa hắn nhóm rất lớn xác suất muốn thi triển đi ra thần giới lực lượng. "Ta đã biết một đường đường ca, lúc cần thiết, ta biết biết làm như vậy." Ngô Tiên Lịch nghĩ nghĩ, Mới mở miệng nói, một bên Ngô Ma Vũ thì là trầm mặc một hồi lâu, hồi lâu sau mới mở miệng, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo tò mò dò hỏi, "Một đường đường ca, ngươi bây giờ đều là cấp 7 viên mãn, cho nên, ngươi là đi ngang qua nơi này, vẫn là cố ý tới tìm chúng ta?" Nhìn các ngươi lời nói này đến, ta đương nhiên là có chuyện mới có thể lại tới đây. Ngô Nhất Đạo ngữ khí mang theo có chút bất đắc dĩ, lập tức liền đem cái này vạn năm thời gian phát sinh ở hắn trên người chuyện nói ra đang nghe được Ngô Nhất Đạo tao ngộ về sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên mặt đều lóe lên vô cùng bội phục biểu lộ, quả nhiên, thiên tài chính là thiên tài, cho dù là đổi một cái thế giới cũng sẽ không cải biến. Lúc trước Ngô Nhất Đạo đang cùng hắn nhóm phân biệt về sau, vẻn vẹn đi qua thời gian 1 năm liền phát hiện tại cấm kỵ giới ảnh hưởng phía dưới có thể bắt đầu tu luyện, tại bắt đầu tu hành cấm kỵ lực lượng về sau, Ngô Nhất Đạo liền biểu hiện ra cực kỳ khủng bố tiên phú. 1 năm vào 1 cấp, 3 năm viên mãn, 5 năm, năm cấp 2, 10 năm cấp 3, 100 năm cấp 4, 500 năm, năm cấp 5, 2000 năm cấp 6, cho tới bây giờ vạn năm trôi qua, đột phá đến cấp 7 viên mãn đồng thời cùng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ khác biệt chính là, Ngô Nhất Đạo tại bảy già kinh khủng tiên phú về sau, rất nhanh liền bị một cái tên là Vẫn Tinh Tông Tông môn thu nhập đến trong đó, ngắn ngủi vạn năm liền từ đệ tử một đường tấn thăng trở thành trưởng lão, lần này đi vào cấm cảnh, chính là bởi vì muốn dẫn lấy các đệ tử đến đây tiến vào cấm cảnh nội. Chỉ là thiên phú của các ngươi cũng không kém, có thể tại vạn năm bên trong đột phá đến cấp 2 viên mãn, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến 3 cấp. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như ta khủng bố như thế. Nô nhất đạo thở dài một hơi, lên tiếng an ủi. Mặc dù là an ủi, nhưng là tại Nô Tiên Mạch cùng Nô Ma Vũ xem ra, lại càng giống là tại vợ xẻo lẹ bị kích thích đến nô tiên tịch cũng không tính tại cái đề tài này phía trên tiếp tục, mà là nghĩ tới điều gì vội vàng mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, một đường đường ca, không biết còn lại mấy vị đường ca hiện tại tao ngộ đều thế nào?" Nghe vậy, nô nhất đạo nhịn không được lắc đầu, ngữ khí có chút phiền muộn nói, "Thật không dám giấu giếm, tại lần kia phân biệt về sau, ta liền chưa lấy được qua hắn nhóm tin tức, cũng chỉ có lần này mới gặp các ngươi mà thôi." "Bộ dạng này sao?" Nô tiên tịch cùng nô ma vũ chau mày dựa theo hắn nhóm hiểu rõ, nô nghĩ phàm chờ đường ca thiên phú cũng cực kỳ khủng bố, chắc hẳn thành tựu hiện tại không tại hắn nhóm phía dưới, ý vị này hắn nhóm hai cái cũng nhất định phải cản thêm cố gắng. Nếu không nói bị rơi xuống quá nhiều lời nói mặc dù sẽ không có người nói cái gì, nhưng trên mặt Ngụy chung quy là có chút không qua được. Tốt, khó được gặp mặt, liền không nói những thứ kia, đã các ngươi muốn đi vào cấm cảnh, như vậy thân là đường gia ta có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi an toàn, cho nên tiếp xuống liền để bổn đường huynh đến đem cho các ngươi chỉ đạo một cái đi. Lộ Nhất Đạo nhìn về phía hai người, ngữ khí nghiêm túc nói, hắn tại cấm kỵ một đường bên trên đi được muốn so Ngô Tiên Lịch hai người xa hơn nhiều, từ hắn đến cho Ngô Tiên Lịch hai người chỉ đạo, có thể bảo chứng hai người trong khoảng thời gian ngắn lấy được rõ rệt tăng lên. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tự nhiên là không có ý kiến. Dù sao đối với hắn nhóm mà nói, có thể tăng thực lực lên, ở sau đó cấm kỵ nội không bại lộ tự thân thần giới lực lượng tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện, chỉ là hắn nhóm cũng không hiểu biết Ngô nhất đạo cho hắn nhóm đặt vấn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, thậm chí cả đi qua nhiều năm còn ngưỡng hắn nhóm canh cánh trong lòng. Chương 649. Người kia dẫn đầu đạo thủ. Chương 649. Người kia dẫn đầu đạo thủ. Chuyện này, ta không có gì lắm nói, dù sao lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có cùng chúng ta đứng chung một chỗ tư cách. Ngô tiên tịch ngữ khí cương ngạnh, cũng không có đem Khâu Nguyên trưởng lão để ở trong mắt, mà nghe được Ngô tiên tịch Khâu Nguyên Trưởng lao sau Lưng Huyết Ngọc chúng cấm kỵ nhất thời biểu lộ khó nhìn lên, nhìn về phía Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ vô cùng vấn độ nói: "Dựa theo các ngươi nói tới nói, các ngươi rất lợi hại rồi. Ra đơn đấu." "A a a, ta không chịu nổi, mời Khâu Nguyên Trưởng lão phê chuẩn, để cho ta loạn huyết cùng hắn nhóm tiến hành sinh tử chiến, kẻ bại sinh tử bất luận. Ta cũng giống vậy." Nghe được Huyết Ngọc các loại cấm kỵ, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ ánh mắt nhất thời phát sáng lên, vội vàng mở miệng: "Vậy coi như nói xong, sinh tử bất luận, còn xin Khâu Nguyên Trưởng lão cho phép." Lúc này Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ vừa tiếp nhận xong đến từ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ ma quỷ hứa luyện, Thực lực đề cao không chỉ một cấp bậc mà tôi, hiện tại Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ có tuyệt đối tự tin, cho dù là trên trăm tôn cấp 2 viên mãn công kỵ ra tay cùng nhau ra tay đều không phải là hắn nhóm đối thủ, thì càng đừng đề cập trước mặt huyết ngọc các loại công kỵ. Mà đúng lúc này, Khâu Nguyên trưởng lão ngồi không yên, biểu lộ khó coi vô cùng ở miệng, "Tốt, hẳn là các ngươi là không cho bản trưởng lão mặt mũi hay sao? Cũng đừng quên đi là ai đem các ngươi dẫn tiến đến Vô Thiên Tông." Theo Khâu Nguyên trưởng lão dứt lời dưới, Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không khỏi mà tối tấp đầu đến, hoàn toàn chính xác, nếu không phải là Khâu Nguyên trưởng lão, hắn nhóm còn không thể tiến vào Vô Thiên Tông bên trong đâu. Về tình về lý, hắn nhóm đều muốn cho Khâu Nguyên trưởng lão một bộ mặt. Cho nên một giây sau, Ngô Tiên Lịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Khâu Nguyên trưởng lão, ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết điệu dò hỏi, cho nên, người kia rồi. Rất tốt, hả? Khâu Nguyên trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh tiện ý nhận ra không đúng, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, huyết ngọc bọn người nhìn về phía Ngô Tiên Lịch, ánh mắt bên trong cũng đều tràn đầy chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới thân là đệ tử Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ lại dám như thế đối Khâu Nguyên trưởng lão nói chuyện, hẳn là không sợ Khâu Nguyên trưởng lão trách phạt hắn nhóm hay sao? chỉ gặp Khâu Nguyên trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, đang lúc nổi giận hơn thời điểm, một bên Lô Ma Vũ kịp thời mở miệng nói, "Ngươi trưởng lão không cần để ở trong lòng, huynh trưởng ta chỉ là nhất thời gấp gáp mà thôi, chúng ta có thể cùng huyết ngọc hắn nhón cùng một chỗ tổ đội." Nghe được Lô Ma Vũ, Lô Tiên Lịch trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc, nhưng nhìn về phía Lô Ma Vũ một mặt trấn định biểu lộ, Lô Tiên Lịch biết Lô Ma Vũ hẳn là lo nghĩ của mình, cho nên liền dự định giao cho Lô Ma Vũ đến quyết định. Theo Lô Ma Vũ mở miệng, Không Nguyên trưởng lão sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không ít, nhưng vẫn là có đen một chút, mặc dù cấm khủng khí lực lượng bản thân liền cũng có vẻ hơi hắt chính là đúng lúc này. Theo xa xa cấm cảnh chi môn truyền đến một trận chấn động, cái này cũng mang ý nghĩa cấm cảnh muốn mở ra, Không Nguyên trưởng lão cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch bọn người mở miệng nói, đã cấm cảnh muốn mở ra, vậy cái này sự kiện bạn trưởng lão liền không lại cùng ngươi so. Đọ, nhưng nếu là nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách bạn trưởng lão hạ thủ vô tình. Tốt, nhớ kỹ đem bạn trưởng lão cần có đồ vật mang ra. Dứt lời, Không Yên trưởng lão liền từ hắn nhóm trước mặt biến mất không thấy, mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thì là nhìn về phía Huyết Ngọc các loại cấm kỵ mở miệng nói, "Tốt, chúng ta đi thôi, nhưng là các ngươi cũng muốn chú ý một chút, dù sao chúng ta không thể mỗi thời mỗi khắc đều đem tâm lưu tại trên người của các ngươi." "Hừ, không cần các ngươi chiếu cố, các ngươi vẫn là cẩn thận chính các ngươi đi." Huyết Ngọc các loại cấm kỵ nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, lưỡi khí tràn đầy bằng lãnh, rất có một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ chiến trận đối với cái này, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không có cảm giác gì, nếu là hắn nhóm dám động thủ, như vậy thì chuẩn bị sẵn sàng bị hắn nhóm thôn phệ hết đi. Muội muội, ngươi vì sao lại đáp ứng đâu? Tại sắp đi vào cấm cảnh trước đó, Lô Tiên Lịch đi tới Ngô Ma Vũ bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Mà Ngô Ma Vũ thì là hai lời không nói ra, tự nhiên là để cho tiện tôn vệ hết hắn nhóm, cả ngươi sẽ không cho là chúng ta có thể cùng hắn nhóm chỗ tốt quan hệ đi. Vậy dĩ nhiên là sẽ không. Lô Tiên Lịch lắc đầu, hắn nhóm bản thân chính là hai thế giới tồn tại, vừa ra đời chính là đối địch quan hệ, tự nhiên là không có khả năng tồn tại hóa thủ thành bạn có thể, nếu là hóa thủ thành bạn, như vậy liền đối với không được chết đi thần giới xinh linh. Tốt, một đường đường ca nói với chúng ta qua. Cấm kỵ giới cấm cảnh cùng thần giới thần cảnh khác biệt, nếu là mở ra, cho dù là cực kỳ cường đại tồn tại cũng sẽ không phát giác được bên trong chuyện xảy ra, cho nên, cho dù là đem bên trong tất cả cấm kỵ đều nuốt chửng lấy rơi, bên ngoài cũng sẽ không phát giác ra được cái gì." Lô Ma Vũ mở miệng nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, "Hỗ hồ, chúng ta phía sau còn có Vô Thiên Tông đâu, nhường Vô Thiên Tông cho chúng ta làm chỗ dựa, cho dù là hắn nhóm muốn truy cứu đều bất lực." Cũng thế, có thể gài bẫy cấm kỵ giới bản thổ thế lực đều là chuyên tốt." Lô Tiên Mịch nghĩ lại nói. Nhưng không đợi hắn nhóm suy nghĩ nhiều, cũng đã đi tới cấm cảnh cửa lớn trước đó. Theo xuyên qua cấm cảnh cửa lớn, một giây sau liền trực tiếp đi tới cấm cảnh nội, hoàn toàn không có như là trong thần giới tiến vào thần cảnh bên trong kia cỗ choáng váng cảm giác, tựa như là xuyên qua một cánh cửa, đi tới một căn phòng khác bên trong mà thôi. Mà Ngô Tiên Lịch bọn người tiến vào cấm cảnh chính là sẽ đem hắn nhóm phân tán cấm cảnh, cho nên tại tiến đến thời điểm hắn nhóm đều cần tay nắm tay. Khi tiến vào đến cấm cảnh về sau, Lô Tiên Lịch liền cực kỳ ghét bỏ Địa Vương Long Gia Huyết Ngọc các loại cấm kỵ tay, Huyết Ngọc mấy người cũng đều ghét bỏ vô cùng nhìn về phía Ngô Tiên Lịch. Nhưng còn không đợi hắn nhóm nói cái gì, Lô Ma Vũ liền dẫn đầu động thủ, vươn tay ra liền trực tiếp xuyên thủng Huyết Ngọc thân thể. Huyễn Ngọc một mặt hoảng sợ, trừng to mắt nhìn về phía Ngô Ma Vũ nói: "Chúng ta thế, nhưng là Động môn, các ngươi vì sao muốn động thủ?" "Hử, Động môn? Các ngươi dám nói các ngươi không có động thủ ý nghĩ?" Ngô Ma Vũ cười lạnh một tiếng, lúc trước còn không có tu hành cấm kỵ lực lượng, hắn nhóm cũng không thể đọc đến đến những này cấm kỵ sinh linh ý nghĩ, nhưng bây giờ đã tu luyện cấm kỵ lực lượng, lại thêm thần giới lực lượng trợ giúp phía dưới, đối với một chút thực lực hơi yếu cấm kỵ, hắn nhóm nội tâm ý nghĩ tại Ngô Tiên Lịch đám người trước mặt không còn sót lại chút gì. Nghe được Ngô Ma Vũ, Huyễn Ngọc các loại cấm kỵ nội tâm hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới hắn nhóm thế mà lại biết. Nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc điểm này thời điểm, chỉ gặp một giây sau, Huyết Ngọc liền trực tiếp bị Ngô Ma Vũ trong cơ thể bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực cho hấp thu hầu như không còn. Bác Tiên các loại cấm kỵ thấy cảnh này đầu tiên là hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, mặc dù Huyết Ngọc vẫn lạc, nhưng hắn nhóm bên này còn có trọn vẹn 7 tôn cấp 2 viên mãn cảnh cấm kỵ, hẳn là còn không phải Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đối thủ hay sao? Kết quả là một giây sau hắn nhóm 7 đại cấm kỵ liền cùng nhau tiến lên, sau đó liền bị Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tại ngắn ngủi 3 cái hô hấp ở giữa toàn bộ đều cho chém giết hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chương 650 Vô oan giá họa, Lý Thiên Tà rời đi cùng chân chính thần long. Chương 650, Vô oan giá họa, Lý Thiên Tà rời đi cùng chân chính thần long. Cho nên, làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem bị hấp thu rơi hết ngọc các loại cấm kỵ, Lô Tiên Mịch thở dài một hơi, nửa khí có chút bất đắc dĩ nói, dù sao lúc trước không nguyên trưởng lão mới đối hắn nhóm nói, muốn hô bang hỗ trợ, nhưng một giây sau liền trực tiếp đem hắn nhóm cho hấp thu, cái này có chút không tốt lắm dao nội. Nghe vậy, Lô Ma Vũ biểu lộ bình thản nói, cái này có cái gì tốt làm sao bây giờ đây này, nói thẳng chúng ta bị tông môn khác cấm kỵ ra tay tập kích, hắn nhóm không địch lại, vẫn là mà chúng ta cho hắn nhóm bảo thủ, đem cấm cảnh nội cấm kỵ đều cho tản sát la được, về phần Khâu Nguyên trưởng lão cần có vệ nguyên quả, thuận tiện cho hắn mang đi ra ngoài đi. Mặc dù không biết Khâu Nguyên trưởng lão muốn vệ nguyên quả làm những gì, nhưng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không tính nhanh như vậy không cho Khâu Nguyên trưởng lão mãn mũi, mang đi ra ngoài liền mang đi ra ngoài đi, nhưng chỉ cần cho một điểm là được, còn lại đều từ hắn nhóm nuốt riêng là đủ. Nghe được Ngô Ma Vũ, Ngô Tiên Lịch thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ có thể nói không hổ là hắn nhóm muội muội, làm việc quả nhiên chính là chủ đạo mà đổi thành bên ngoài một bên cấm cảnh nội các đại tông môn cấm kỵ nhóm hoàn toàn không biết, một trận ngập trời hạo kiếp đang tại Lặng Uyên không một tiếng động phủ xuống đến hắn nhóm trên thân đây là một nhóm đường phân cách. Trong thần giới, Lý Thiên Tà đứng tại Thiên Nhiên vực bên ngoài, nhìn qua tại Thiên Nhiên vực Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Hoành, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, rất hiển nhiên cũng không biết nội tâm là ý tưởng gì, thậm chí liền ngay cả Ngô Hạo xuất hiện tại hắn bên cạnh đều cũng không có phát giác được, vẫn là Ngô Hạo mở miệng trước. Thế nào, không có ý định vào xem hắn nhóm sao? Thôi được rồi, dù sao đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm, liền không cần nhượng hắn nhóm tăng thêm lo lắng. Lý Thiên Tà lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn nhượng Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Vánh vì chính mình lo lắng đã Lý Thiên Tà đều nói như vậy, như vậy Ngô Hạo tự nhiên là sẽ không làm không quan trọng chuyện, trực tiếp mở miệng nói, cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong, ngoại thái công, đi thôi." Lý Thiên Tà hạ quyết tâm, ánh mắt vô cùng kiên định nói. "Vậy thì đi thôi." Ngô Hạo mở miệng, liền trực tiếp tâm niệm vừa động lôi cuốn lấy Lý Thiên Tà hướng xa xa giới vực tiến đến. Mà liên tại Ngô Hạo cùng Lý Thiên Tà rời đi một giây sau, Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Vánh đều lòng có cảm giác nhìn về phía thiên nhiên vực bên ngoài phương hướng. "Thái Bạch, ngươi phát giác được không?" Thượng như là tiên tà đi ngang qua. Nô Tuyết Thánh khắp khuôn mặt là lo lắng. "Ừm, ta cảm giác giống như cũng thế." Lý Thái Bạch nghe vậy nhẹ gật đầu. "Đứa nhỏ này cũng thật là, lâu như vậy đều không trở lại, cũng không cho chúng ta một cái tin chính xác để chúng ta biết hắn tình huống hiện tại." Nô Tuyết Thánh nhịn không được mở miệng nói, mặc dù tại Lý Thái Bạch về sau, hắn nhóm lại có 3 đứa hài tử, nhưng không thể không nói chính là Lý Thiên Tả thân là hắn nhóm trong lòng chiếm cứ lấy địa vị đệ tử, dù sao, đây chính là hắn nhóm trưởng tử. Thế thế, Lý Thái Bạch nhẹ nhàng đi ôm lấy Nô Tuyết Thánh, sau đó mở lời an ủi nói, "Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy." Ngươi biết, thiên tà đứa nhỏ này từ nhỏ liền muốn so người khác thành tựu hơn nhiều, hắn đã làm như vậy, nhất định là có hắn đạo lý của mình, chúng ta làm cha mẹ, ủng hộ hắn là được rồi. Ừm, ta đã biết. Lô Tuyết vẫy ngẩng đầu hôn một chút Lý Thái Bạch, sau đó đáp ứng, chỉ là trên trán vẫn là tiêu tán không đi vẻ u sầu, Lý Thái Bạch cũng là như thế, nhưng hắn nhóm thân là phụ mẫu, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, đây là đối với Lý Thiên Tà ủng hộ lớn nhất. Rất nhanh, Lô Hạo liền đem Lý Thiên Tà đưa đến giới bích trước đó đang đánh mờ giới bích trước đó, Lô Hạo nhìn về phía Lý Thiên Tà mở miệng nói, ngươi còn lại biểu huynh đều tại cấm kỵ giới bên trong. Cho nên nếu là ngươi tiến về cấm kỵ giới, có thể bằng vào chúng này cùng hắn nhóm liên hệ, mà khác, chúng này còn có thể che lấp ngươi tự thân toàn bộ khí tức, cho dù là cấm kỵ chí chủ, không đến trước mặt của ngươi đều không phát hiện được ngươi tồn tại. Lôi Hạo dứt lời, liền từ trong cơ thể gọi ra 10 cái thiên đế trùng, đem nó dung hợp trở thành một kiện, giao cho Lý Thiên Tà, dù sao Lý Thiên Tà cũng là mình hậu nhân, mà mình cực kỳ công bằng, đối xử như nhau, tự nhiên là sẽ không bởi vì Lý Thiên Tà chuyện lúc trước liền đối với Lý Thiên Tà có chỗ thành kiến. Nghe được Lôi Hạo, Lý Thiên Tà cảm kích không thôi, đối Ngô Hạo liền đáp tạ nói, đa tạ ngoại thải công. Tốt, nói nhảm liền không nói nhiều, những này ngươi cần hiểu rõ đồ vật ngươi tìm hiểu một chút đi." Lô Hạo dứt lời, vươn tay ra trực tiếp một chỉ điểm tại Lý Thiên Tà trên trán, chỉ một thoáng một khối liên quan tới cấm kỵ nhất tộc tin tức liền đưa vào đến Lý Thiên Tà trong óc, trong đó liền liên quan tới tại đặc biệt tình huống dưới có thể tu hành cấm kỵ lực lượng có thể. Rất nhanh, Lý Thiên Tà liền đem tất cả đều cho hấp thu xong, làm xong đây hết thảy về sau, Lô Hạo liền trực tiếp mở ra thần giới giới bích, nhường Lý Thiên Tà rời đi. "Bảo trọng." Lô Hạo ngữ khí phức tạp nói, nếu không phải là mình vô năng, cũng liền không cần Lý Thiên Tà hắn nhóm tiến về cấm kỵ giới. "Ừm." hy vọng ngoại thái công chiếu cố tốt cha mẹ của ta. Lý Thiên Tà ôn quyền, ngữ khí ngưng trọng nói. Mã Ngô Hạo lắc đầu nói, ta tự nhiên là biết chiếu cố tốt hắn nhỏ, điểm này không cần ngươi nói. Từng, ngoại thái công, bảo trọng. Lý Thiên Tà dứt lời, liền cũng không quay đầu lại trực tiếp tiến vào thông đạo, rời đi thần giới. Nhìn qua Lý Thiên Tà rời đi, không gian thông đạo khép lại, Ngô Hạo thở dài một hơi, cũng không biết mình lúc nào mới có thể đột phá đến tiên đế cảnh, đến lúc đó, trước mặt cấm kỵ chi chủ cũng không tính là không hề có lực hoàn thủ đi mà khác liên quan tới chính mình ký ức, người khác chuyển thế cũng sẽ ở tu luyện tới cảnh giới nhất định tình huống dưới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng mình cái này đều thần đế đỉnh phong, kiếp trước của mình ký ức đâu đây là một đầu đường danh giới. Thần Long thần cảnh bên trong, nhìn qua trước mặt Ngô Kỳ Long, thần long thỏa mãn gật đầu nói, "Không tệ, ngươi hiện nay đã đem ta toàn bộ truyền thừa hấp thu, luộc sắc thành vị chân chính Thần Long." Chỉ gặp lúc này Ngô Kỳ Long, toàn thân tản ra một cỗ chiếu sáng rạng rỡ qua mang, mà tại hắn trên thân nổi lên mấy đạo thất thải đường vân, đây cũng là thuộc về Thần Long biểu tượng đương nhiên, loại này đường vân có thể thu bắt đầu, Ngô Kỳ Long muốn mở nói tâm niệm vừa động liền có thể triển khai. Mà tại trở thành chân chính thần long về sau, Lô Kỳ Long tu vi cũng thuận nước đẩy thuyền địa đi tới thần tôn sơ kỳ chi cảnh, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể tấn thăng đến thần đế chi cảnh. Đa tạ tiền bối ban thưởng ta truyền thừa. Lô Kỳ Long nhìn về phía Thần Long, ngữ khí vô cùng cảm kích đáp tạ nói. Thần Long thì là khoát tay hào nói, chuyện này đều nói không cần cảm ơn ta, đây hết thảy đều là mệnh chung chú định của tôi, ngươi chỉ cần biết ngươi cần phụ tá vạn đạo thiên đế giải quyết nguy cơ là đủ. Tự nhiên là sẽ. Lô Kỳ Long vô cùng nghiêm túc nói, hắn cũng đã biết được nô hậu chính là vạn đạo thiên đế, tự nhiên là biết được sứ mạng của mình là cái gì. Tốt, hiện tại Đi giải quyết vấn đề của ngươi đi. Ừm. Chương 651. Song Long chi chiến. Chương 651. Song Long chi chiến. Thần Long Bí cảnh bên ngoài, Thần Long Điện điện chủ chau mày, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm từ đầu đến cuối tồn tại một loại vô cùng bất an cảm giác. Không nên đi, cho dù là đạt được Thần Long truyền thừa, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn như thế thời điểm liền đột phá đến tân đế, chỉ cần hắn còn không có đột phá đến tân đế, như vậy liền không phải là đối thủ của ta. Thần Long Điện điện chủ thầm nghĩ, Hàn Đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối dựa theo lẽ thưởng tới nói, Ngô Kỳ Long hẳn là không có khả năng tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến thần đế, mà lại dựa theo mình tính ra, hiện nay Ngô Kỳ Long hẳn là cũng không kém muốn thêm đi ra rồi hả? Còn nữa, cho dù là Ngô Kỳ Long đột phá đến thần đế chi cảnh, mình cũng không giả, dù sao mình trên tay thế nhưng là còn có rổng chất đâu. Nhìn về phía bị mình phong lẫn thần long vũ, thần long điện điện chủ nội tâm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, thần long điện điện chủ lại là đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía trước mặt thần long bí cảnh, chỉ gặp một giây sau một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ thần long bí cảnh bên trong xung ra lao ra về sau liền trực tiếp hướng phía Thần Long Điện điện chủ đánh tới, một quyền liền đem Thần Long Điện điện chủ cho đánh bay ra ngoài. Tại đem Thần Long Điện điện chủ đánh bay về sau, Lô Kỳ Long vươn tay ra vững vàng đem Thần Long Vũ tiếp được, nhìn xem bị phong ấn Thần Long Vũ, Lô Kỳ Long nội tâm tự trách không thôi, nếu không phải mình sơ sẩy, Thần Long Vũ cũng sẽ không tao ngộ loại chuyện này. Ngay tại Lô Kỳ Long sa vào đến trầm tư thời điểm, Thần Long Điện điện chủ đã từ đằng xa bay trở về, chợt vật không thôi nhìn về phía Lô Kỳ Long, biểu lộ vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới đạt được Thần Long truyền thừa Lô Kỳ Long thế mà lại cường đại đến loại trình độ này, ngược lại là hắn sơ sót, nhưng không quan trọng. Hắn trong tay còn có Thần Long Vũ cái này một cái rồng chết, nếu là Ngô Kỳ Long có cảm tình, như vậy liền hẳn là sẽ không từ bỏ Thần Long Vũ. Cho nên một giây sau, Thần Long Điện điện chủ nhìn về phía Ngô Kỳ Long biểu lộ bình thản nói ra, ngược lại là không nghĩ tới ngươi đạt được thần long truyền thừa thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, đem thần long truyền thừa giao ra đi, nếu không, ta cũng sẽ không bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe vậy, Ngô Kỳ Long giận quá thành cười, mở miệng đến, đã như vậy, vậy liền để ta tới gặp biết một chút, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì đi. Lô Kỳ Long dứt lời, một giây sau liền trực tiếp hướng phía Thần Long Điện điện chủ đánh tới, hắn đối với thực lực bản thân đã có một cái đầy đủ nhận biết, mặc dù chỉ là thần tôn sơ kỳ, nhưng ỷ vào tự thân thần long huyết mạch, thể phách muốn so bình thường thần tôn định phong mạnh hơn, cùng thần long điện điện chủ đại chiến một trận vẫn là có thể. Nhìn thấy Lô Kỳ Long thế mà còn dám đánh tới, Thần Long Điện điện chủ nhất thời cũng nổi giận. "Tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lúc trước không cẩn thận bị ngươi đánh lén mà thôi, hiện tại ngươi cho rằng còn có cơ hội không?" Dứt lời, chỉ gặp một giây sau Thần Long Điện điện chủ thân hình không ngừng bành trướng, không bao lâu liền khôi phục chân thân. Hình thể thậm chí muốn so một chút đạo vực còn muốn khổng lồ chân long, khí tức kinh khủng đem tất cả đến gần thế giới ép thành một mịt, thấy cảnh này Ngô Kỳ Long cũng không cam chịu yếu thế, hình thể không ngừng bị lớn, mấy hơi thở liền biến thành vô cùng to lớn hình thể. Cùng thần long điện điện chủ khác biệt chính là, Ngô Kỳ Long hình thể nhỏ hơn không ít, nhưng khí tức lại là không kém chút nào, thậm chí Ngô Kỳ Long đường vân muốn so thần long điện điện chủ càng thêm sáng chói lóa mắt, đây cũng là thần long cùng chân long lớn nhất khác biệt. Cảm nhận được Ngô Kỳ Long khí tức trên thân, thần long điện điện chủ nội tâm càng thêm âm trầm, xem ra Ngô Kỳ Long đã lộ sắc thành vị thần long. Vậy bây giờ mình cơ hội duy nhất chính là ỷ vào ưu thế về cảnh giới đến đem Ngô Kỳ Long đánh bại, chỉ hy vọng chân long huyết mạch cùng thần long huyết mạch trên lệch cũng không có quá lớn, không đến mức nhường Ngô Kỳ Long có thể tại thần tôn sơ kỳ liền đánh bại mình đi. Một giây sau, Ngô Kỳ Long liền dẫn đầu hướng phía thần long điện điện chủ đánh tới, chỉ một thoáng, hai đầu hình thể vô cùng to lớn rồng liền tại thần giới bên trong triển khai cực chiến, khí tức kinh khủng truyền khắp toàn bộ thần giới, những phàm là tới gần hắn nhóm thế giới đều tại trong nháy mắt liền bị hắn nhóm chiến đấu sinh ra dư ba trôn nhãn. Cách đó không xa, Lô Hạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thần long vũ bên cạnh. Nhìn xem đang tại Kịch Chiến Thần Long Điện điện chủ cùng Lô Kỳ Long, Lô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, Lô Kỳ Long ra hỏa này, thật là không cho ta bất lo. Chỉ gặp theo Thần Long Điện điện chủ cùng Lô Kỳ Long chiến đấu đi tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, hai long ai cũng không thể liễu thủ, nếu không nói nên đón hắn nhóm chính là vẫn lạc hạ trạng, mà ý vị này hắn nhóm căn bản không rảnh bận tâm những cái kia bị lan đến gần thế giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thế giới kia bị diệt. Mà Lô Hạo thì là ở phía xa liền bộ dạng như vậy nhìn xem cũng không có nhúng tay, tại Lô Kỳ Long cũng không có lạc bại xu thế trước đó, mình là sẽ không tùy tiện nhúng tay, dù sao đây là thuộc về chính Lô Kỳ Long chiến đấu đem lực chú ý từ hai long chiến đấu bên trong thu hồi, Lô Hạo quay đầu nhìn về phía một bên Thần Long Vũ, tâm niệm vừa động, Trần Long điện điện chủ thực hiện trên người Thần Long Vũ lực lượng liền trực tiếp tiêu tán, thậm chí liền ngay cả Thần Long điện điện chủ bản. Long Đô không có bất kỳ cái gì phát giác. Thần Long Vũ từ khi thức tỉnh về sau, liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía Thần Long điện điện chủ phương hướng, dù sao hắn ý thức vẫn là tại Thần Long điện điện chủ đem hắn phong ấn lúc kia. Nhưng là khi nhìn đến Thần Long Điện điện chủ đàn cùng hắn cũng chưa từng nhìn thấy Ngô Kỳ Long Thần Long hình thái đại chiến về sau, Thần Long Vũ biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, quay đầu ở giữa liền thấy được một bên Ngô Hạo. Nhìn thấy Ngô Hạo trong ngay mắt, Thần Long Vũ nội tâm liền vô ý thức cảm thấy, trước mặt Ngô Hạo hẳn là người tốt, mà lại không, có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là trước mặt Ngô Hạo đem mình cấp cứu xuống tới. Nghĩ tới đây, Thần Long Vũ liền đối với Ngô Hạo vái chào lễ đáp tạ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngươi ngược lại là thông minh, biết là ta cứu được ngươi. Ngô Hạo cũng không có keo kiệt mình khen ngợi, mở miệng nói, dù sao nơi này ngoại trừ tiền bối cũng chỉ có đầu kia đang cùng thần long điện điện chủ đại chiến bên trong rồng. Tiên đối, không biết con rồng kia là. Thần Long Vũ nhìn về phía đang tại chiến đấu bên trong Ngô Kỳ Long, không biết vì cái gì, từ đối phương trên thân mình cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, rất nhanh, Thần Long Vũ liền nghĩ đến cái gì, vội vàng quay người nhìn về phía thần long bí cảnh phương hướng, chỉ gặp thần long bí cảnh đã quan bế. Nô Hạo thấy thế gật đầu, không tệ, chính là ngươi suy nghĩ như vậy. Hắn đã trở nên mạnh như vậy, vậy ta cũng kém không nhiều là thời điểm nên rời đi. Nhìn xem cùng thần long điện điện chủ đánh cho bất phân cao thấp Ngô Kỳ Long, Thần Long Vũ nghĩ tới điều gì, nhịn không được tự lẩm bẩm. Lỗ Hạo tự nhiên là đã nhìn ra thần Long Vũ tâm sự, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, người tuổi trẻ chuyện liền để người trẻ tuổi mình đi giải quyết đi. Một bên khác, theo thần Long điện điện chủ cùng Lô Kỳ Long chiến đấu khí hơi thở truyền khắp toàn bộ thần giới, tại cảm nhận được cỗ này cường đại động tĩnh thời điểm, liền có không ít cường giả hướng phía tây không phương hướng chạy tới. Chương 654. Song Long đại chiến 2. Chương 654. Song Long đại chiến 3. Theo Lô Kỳ Long rút lại dưới, cách đó không xa thần Long Vũ không khỏi thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Lô Kỳ Long biết đần độn đáp ứng thần Long điện điện chủ yêu cầu đâu chỉ cần không có đáp ứng liền tốt. Mà nghe được Ngô Kỳ Long, Thần Long Điện điện chủ biểu lộ nhất thời khó coi không thôi, hắn không nghĩ tới Ngô Kỳ Long cư nhiên như thế kiên cường, theo bản năng, Thần Long Điện điện chủ liền dự định điều khiển Thần Long Vũ đi vào trước mặt mình, mình tại Thần Long Vũ trong cơ thể lưu lại mình cấm chế, chỉ cần mình tâm niệm vừa động liền có thể nhường Thần Long Vũ đi vào trước mặt mình. Nhưng ngay tại Thần Long Điện điện chủ dẫn động Thần Long Vũ thời điểm, lại là đã nhận ra một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, đó chính là, hắn lưu tại Thần Long Vũ trong cơ thể cấm chế biến mất không thấy. Cái gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thần Long Điện điện chủ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi đã mất đi thần long vũ, mình chính là đã mất đi một tấm vô cùng hữu lực ác chủ bài, nhưng trên mặt nhưng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh điệu nói ra, vậy thì tốt, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng đi, bạn tôn rời đi trước. Dứt lời, thần long điện điện chủ liền dự định nên rời đi trước, lúc này hắn nội tâm đã biết được, nếu là lưu lại, dựa vào mình, đoán chừng không phải là đối thủ của Ngô Kỳ Long, dài chi đã lâu sẽ còn vẫn lạc tại Ngô Kỳ Long trong tay, chẳng bằng rời đi trước, đợi cho tìm được đại trưởng lão bọn người, lại cùng nhau ra tay, kể từ đó nói không chừng có thể cầm xuống Ngô Kỳ Long đầu. Còn nữa chính là Nếu là cứ thế mà đi, nếu như coi là thật không phải là đối thủ của Ngô Kỳ Long, đằng sau giải trừ địch nhân quan hệ cũng là một cái cực tốt lựa chọn. Nhìn xem Thần Long Điện điện chủ sắp rời đi, Ngô Kỳ Long trăm mối vẫn không có cách giải, không biết vì cái gì Thần Long Điện điện chủ liền muốn rời khỏi, thẳng đến Ngô Hạo thanh âm xuất hiện tại hắn trong góc. Đối Hoàng Long thần tôn ra tay là được, Thần Long Vũ ta đã cứu được. Hoàng Long thần tôn chính là Thần Long Điện điện chủ đạo hiệu. Nghe được Ngô Hạo, Ngô Kỳ Long nội tâm kích động không thôi, không nghĩ tới chủ nhân thế mà ở chỗ này chú ý mình chiến đấu, được nghe lại Thần Long Vũ đã bị chủ nhân cấp cứu xuống tới. Ngô Kỳ Long chỗ nào còn có thể không biết vì cái gì Hoàng Long Thần Tôn như thế quả quyết địa liền muốn rời khỏi đâu. Chỉ gặp Hoàng Long Thần Tôn sắp liền muốn rời đi, Ngô Kỳ Long không nhiều kéo dài, giống giận liền hướng Hoàng Long Thần Tôn đánh tới, "Hoàng Long Thần Tôn, chết đi cho ta." Chỉ một thoáng, hai long liền lại lần nữa sa vào đến trong lúc cái chiến, tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ tây không, mà Hoàng Long Thần Tôn nội tâm vô cùng hoảng sợ, không nghĩ tới Ngô Kỳ Long thế mà lại như thế quả quyết địa đối với mình động thủ, nhưng Hoàng Long Thần Tôn còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng Ngô Kỳ Long hẳn là không phát hiện mình không thể dùng Thần Long Vũ Uy áp hắn, cho nên lần nữa mở miệng nói, giương tay Chẳng lẽ ngươi thật lo lắng Thần Long Vũ an nguy sao? Hừ, ngươi còn tưởng rằng bạn Tôn không biết ngươi đã không lá bài tùy sao? Còn dám dùng Thần Long Vũ đến uy hiếp bạn Tôn. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống." Lô Kỳ Long giận dữ hét, hung hăng một chảo rơi xuống, chỉ một thoáng liền cảo nát Hoàng Long Thần Tôn thân rộng, Thần Tôn chân long chi huyết chấn động hướng ra phía ngoài phun ra mà đi, mà Hoàng Long Thần Tôn cũng thống khổ đến gào thét lên tiếng tới. "Đáng chết, đến cùng là ai? Thế mà có thể từ mắt của ta gia nội tình hạ tướng Thần Long Vũ cấp cứu đi." Hoàng Long Thần Tôn vô cùng vẫn lộ đạo, phải biết hắn lưu lại cấm chế cực kỳ ẩn nấp. Nếu là có người dám can đảm đem cấm chế xóa đi, chỉ cần thực lực so với mình thấp, như vậy cấm chế cũng sẽ ở trong nháy mắt đem thần long vũ xóa bỏ, không còn có thể. Xung quanh các đại năng nhìn thấy màn này, nội tâm cũng hiểu rõ, chắc hẳn hẳn là Ngô Kỳ Long muốn thắng, cho nên nhau nhau đều dự định ra sân trợ giúp Ngô Kỳ Long lấy mưu cầu chỗ tốt. Chỉ là đúng lúc này, Hoàng Long Thần Tôn mở miệng, nhìn về phía xung quanh các đại năng mở miệng nói, "Chư vị, còn xin ra tay giúp ta, nếu là hôm nay đêm này rống giải quyết hết, nhường bản tôn thu hoạch được thần long huyết mạch, bản tôn nhưng hứa hẹn các ngươi một cái, không, là hai cái yêu cầu." Hoàng Long Thần Tôn cắn răng nói ra hai cái yêu cầu phải biết đối với hắn cảnh giới này cường giả mà nói, nếu là đáp ứng người khác chuyện, không làm được nói thế nhưng là sẽ gặp phải phạt vệ. Quả nhiên, đang nghe được Hoàng Long Thần Tôn nói về sau, ở đây các đại năng nhất thời đều ánh mắt phát sáng lên, phải biết đây chính là Hoàng Long Thần Tôn hai cái yêu cầu, nếu là đem khống thật tốt, thời điểm fen chốt thế nhưng là có thể tạo được cứu mạng tác dụng. Còn nữa chính là, Hoàng Long Thần Tôn thế nhưng là đến gần vô hạn thần đế lại năng, nếu là lại đột phá đến thần đế, thực lực cường đại đến đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn nhóm đều không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Ngô Kỳ Long. Muốn biết được Ngô Kỳ Long sẽ vì nhường hắn nhóm không xuất thủ hứa hẹn chỗ tốt gì? Chỉ là rất hiển nhiên, hắn nhóm đứng ra thời cơ sai, nếu là lúc trước còn không biết chủ nhân đã đến, Ngô Kỳ Long nói không chừng sẽ còn mở ra so Hoàng Long thần tôn phong phú điều kiện đến nhường hắn nhóm không nên đậu thủ, nhưng bây giờ biết được chủ nhân ở chỗ này về sau, Ngô Kỳ Long liền tới lực lượng, nhìn về phía ở đây các đại năng thái độ rất mạnh nói: Các ngươi muốn cái gì yêu cầu bạn Tôn cũng sẽ không cho, các ngươi liền chết đầu lại tâm đi, nếu như các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, có thể trực tiếp tới thử một chút, đến nhiều ít bạn Tôn đều tiếp xuống. Nghe được Ngô Kỳ Long, ở đây thần tôn đại năng nhất thời đều tới nộ khí. Hắn nhóm trong ngày thường ở đâu đều là một phương đại năng, bị người cùng cung kính kính xem như là một tòa khách quý tồn tại, cho dù là cùng cảnh giới đại năng cũng không dám như thế đối hắn nhóm nói chuyện, thì càng đừng đề cập thần tôn sơ kỳ tiểu bối. Mà đứng tại Ngô Hạo bên cạnh Ngô Lập sắc mặt hắc thành đáy nồi, cái này trấn tộc thần thú là thật có thể cho mình gây phiền toái, nhưng không có cách, đã chính mình cũng đáp ứng xuống, như vậy cũng chỉ có thể làm được, dù sao lâm trận bỏ chạy cũng không phải hắn phong cách. Tại Nô Kỳ Long đối diện Hoàng Long thần tôn nội tâm thì là hoàn toàn không thể tin được Nô Kỳ Long thế mà lại lá gan lớn như thế, dám ở miệng chào phúng trước mặt nhiều như thế thần tôn đại năng phải biết cho dù là mình, lại thêm toàn bộ thần long điện cũng không dám lớn mật như thế. Nhưng rất nhanh Hoàng Long Thần Tôn lại là kích động, thậm chí hy vọng nô kỳ long lại cứng rắn khí một điểm, bộ dạng này, trước mặt thần tôn nhóm nhất định sẽ phẫn nộ đến đem nô kỳ long nghiền xương thành tro. Thật to gan, đã như vậy, vậy liền để bản tôn tới nhìn ngươi một chút đến cùng từ đâu tới lực lượng, cư nhiên như thế lớn khẩu khí. Tiểu bối, nói mạnh miệng nhưng là muốn chết, liền để bản tôn đến đưa ngươi lên đường đi. Cùng lên đi, ta không chịu nổi, lão phu sống mấy vạn trăm triệu năm đều chưa từng nhìn thấy có người lớn lối như thế, phép lối, đều đã bị lão phu nghiền xương thành tro. Ta cũng giống vậy chỉ một thoáng, lít nha lít nhí thần tôn đại năng đem nô kỳ long cho bao vây lại, số lượng thậm chí phá vạn, nhưng nô kỳ long nội tâm đều có chút khiếp đảm bắt đầu, nếu là chủ nhân không xuất thủ, chỉ sợ là mình ngay cả mấy hơi thở đều chống đỡ không nổi liền sẽ bị trước mặt thần tôn nhắm danh giết, sau đó nghiền xương thành cho đi. Chương 655. Nô lập ra tay trấn kinh một đám đại năng. Vạn xa thần đế. Chương 655. Nô lập ra tay trấn kinh một đám đại năng. Vạn xa thần đế. Chủ nhân, ngươi nhưng nhất định phải ra tay. Nô kỳ long nội tâm khẩn cầu vô cùng, mà xuống một giây, tình huống cũng không có nhường hắn táp chỉ gặp ở đây vô số đại năng đang muốn ra tay trợ giúp Hoàng Long thần tôn đối phó Ngô Kỳ Long thời điểm, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đem Ngô Kỳ Long bảo hộ ở sau lưng. Hắn mọi cử động tại ảnh hưởng toàn bộ thời không đại đạo. Theo Ngô Lập đứng vậy, Ngô Kỳ Long nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mở miệng, thế nào lại là ngươi? Thế nào, ta liền không thể ra tay sao? Nghe vậy, Ngô Lập không có miệng tức giận nói, nếu không phải thái gia ra ra bản dao, hắn còn không vui ra tay đâu. Nghe được Ngô Lập, Ngô Kỳ Long hậm hực địa nói ra, có thể, đương nhiên có thể. Mặc dù không biết vì cái gì chủ nhân không tự mình ra tay. Nhưng đã chủ nhân đều để Ngô Lập xuất thủ, nghĩ như vậy binh nên có chủ nhân dụng ý của mình. Mà đối với Ngô Lập thực lực, sớm tại Hiên Viên giới thời điểm Ngô Kỳ Long liền có nhất định nhận biết, vô địch cùng cảnh giới, thậm chí vượt cảnh giới bại địch cũng là cực kỳ bình thường chuyện. Hiện nay càng là tu luyện đến thần tôn đỉnh phong, tại thời gian cùng không gian đại đạo gia trì phía dưới, chỉ sợ là liền ngay cả bình thường thần đế cũng sẽ không lạng Ngô Lập đối thủ đi. Nghĩ tới đây, Ngô Kỳ Long lực lượng lập tức liền cứng lên, nhìn về phía hiện trường một đám các đại năng lên tiếng giễu cợt nói, "Hử, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có giúp đỡ, lão long ta cũng có giúp đỡ, mà lại, cũng không phải nhiều người liền hữu dụng." Hà Binh Giải Tướng chính là Hà Binh Giải Tướng, cộng lại đều không nhất định là ta vị này tiểu chủ đối thủ. Cho nên, các ngươi liền cùng lên đi, nhìn ta vị này tiểu chủ không đem các ngươi cho giết đi. Như là chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm, giải quyết các ngươi, thậm chí không cần một khắc đồng hồ thời gian. Nghe được Ngô Kỳ Long, ở đây các đại năng nhất thời liền nổi giận, trước kia bởi vì Ngô Lập Cường đại mà xuất hiện một chút sợ sệt cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Mà Ngô Lập thì là nhìn về phía Ngô Kỳ Long nhịn không được mở miệng nói: "Ta cái đại ca, ngươi cũng đừng nói đi, lại nói nói ta liền mặc kệ ngươi, trực tiếp rời đi." Thế thế, Lô Kỳ Long lúc này mới hậm hực điệu tu âm thanh, nhìn về phía Hoàng Long Thần Tôn một cái mắt, khắp khuôn mặt là sát ý nói: "Hoàng Long Thần Tôn, hôm nay, phân ra một cái thắng bại đi." Dứt lời, Lô Kỳ Long liền lại lần nữa đi lên cùng Hoàng Long Thần Tôn loạn chiến cùng một chỗ. Mà khi nhìn đến Lô Kỳ Long hôm nay là quyết tâm muốn đem mình liêu lại về sau, Hoàng Long Thần Tôn cũng rốt cục bắt đầu liều mạng, toàn thân huyết khí tu vi nhao nhao bắt đầu tiêu đốt, một nháy mắt nhường Hoàng Long Thần Tôn thực lực thậm chí vô hạn so sánh thân đế, thậm chí liền ngay cả bình thường thần đế sơ kỳ đều không phải là Hoàng Long Thần Tôn đối thủ, điều này cũng làm cho Lô Kỳ Long trong lúc nhất thời tiêu khổ không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Hoàng Long Thần. Tôn trạng thái này không thể bền bị, hiện tại mình cùng Hoàng Long Thần Tôn liệu chính là xem ai bền bị, chỉ cần Hoàng Long Thần tốt tiết, như vậy chính là Hoàng Long Thần Tôn tự kỳ. Xung quanh các cường giả nhìn thấy màn này về sau, liền muốn tiến lên trợ giúp Hoàng Long Thần Tôn, đối phó nô kỳ lòng đúng lúc này, nô lập vung tay lên, trực tiếp gọi ra thời không trùng, đứng tại hắn nhóm trước mặt ngăn cản hắn nhóm đường đi, sau đó mở miệng nói, nếu là trước cản dự hắn nhóm chiến đấu, như vậy liền trước đánh bại ta rồi nói sao? Hừ, tiểu tử, ta nhìn ngươi ngược lại là khẩu khí rất lớn, báo lên lai lịch của ngươi, bản tôn không giết hạng người vô danh. Trong đó một Tôn Thần Tôn Đỉnh Phong nhìn về phía Ngô Lập, lực khí tồn tại có chút sợ sệt dò hỏi. Ngô Lập tự nhiên là nhìn ra được đối phương là muốn biết được mình có cái gì địa vị, sau đó tốt quyết định phải trang muốn đối tự mình động thủ. Mà Ngô Lập tự nhiên là sẽ không như đối phương ý, lắc đầu về sau liền lựa chọn trực tiếp động thủ. Chỉ gặp Ngô Lập cầm trong tay thời không trùng, tựa như một Tôn Tiên Đế giống như rớt vào đến một đám thần tôn bên trong, thần tôn Đỉnh Phong phía dưới, thậm chí ngay cả Ngô Lập thân thể đều dựa vào không gần được liền bị Ngô Lập vô cùng kinh khủng lực lượng thời gian đem tự thân tu vi đều gặp đi. Chỉ một thoáng hóa thành phàm nhân tại thần giới bên trong chôn vùi rơi. Còn lại thần tôn nhóm nhìn thấy màn này về sau vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chạy tứ tán, lúc này hắn nhóm cũng đã rõ ràng tự thân cùng Ngô Lập trên thực lực chênh lệch, muốn dựa vào số lượng đến đánh bại Ngô Lập đơn giản chính là tại người si nói mộng. Nhưng còn có chút không tin Tà thần tôn Đỉnh Phong, nhìn thấy màn này về sau không lùi mà tiến tới, tay cầm bát phẩm thần binh liền hướng phía Ngô Lập đánh tới, nhưng lại đều bị Ngô Lập cho dùng thời không trung đều ngăn lại, sau đó đem hắn nhóm công kích đều trả lại. Cái gì? Thật là khủng khiếp lực lượng thời gian, người rốt cuộc là ai? Lúc này có Thần Tôn Đỉnh Phong nhìn về phía nô lập ánh mắt bên trong tràn đầy sợ sệt, phải biết có thể như thế thuần túy khống chế lực lượng thời gian, toàn bộ thần giới đều không có mấy cái, mà trong đó nhất là chữ danh, chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thời không thần đế. Nhưng này vị khắc sâu thần đế chính là thần đế Đỉnh Phong, rất hiển nhiên cùng trước mặt thần tôn Đỉnh Phong nô lập không dò số, chỉ là vì cái gì nhìn xem nô lập trên tay cựu phẩm thần binh, quen thuộc như thế đâu? Ta là người như thế nào? Điểm này cũng không nhọc đến phiền các ngươi quan tâm, các ngươi vẫn là ngẫm lại làm thế nào sống sót đi. Nô lập biểu lộ lãnh đạm nói, cầm trong tay thời không trung lại lần nữa đánh tới. Thời khắc này Ngô Lập người cản giết người, thần cảnh sắc thận, thần đế phía dưới hoàn toàn không có người nào là Ngô Lập đối thủ, rốt hết toàn lực cũng chỉ có thể sống sót. Mà liền tại lúc này, rốt cục có thần đế đại năng nhìn không được, lựa chọn ra tay. Thật can giỡ tiểu bối, đã như vậy, vậy liền để lão phu tới gặp biết một chút thực lực của ngươi đi. Chỉ gặp từ một nơi bí mật gần đó, một đường cả người giống như thần thép giống như chói mắt thân ảnh đứng dậy, cầm trong tay trường thương hướng phía Ngô Lập đi tới. Mà theo đối phương đứng ra trong nháy mắt, ở đây thần tôn nhóm liền đều thở dài một hơi, dù sao ý vị này hắn nhóm hẳn là an toàn. Ngô Lập thì là khi nhìn đến đối phương xuất thủ trong nháy mắt, cũng đem thân phận của đối phương nhận ra. Thần giới thần đế không nhiều, tại tự mình lựa chọn chuyển thế trùng tu về sau thần giới liền không có xuất hiện nhiều ít mới thần đế, trước mắt xuất thủ thần đế vừa lúc chính là mình còn không có chuyển thế trùng tu thời điểm biết thần đế. Mà vị này thần đế tên là Vạn Sà thần đế, nghe nói chính là thần xà tộc chân thân, trải qua trăm cay nghìn đắng mới tu luyện đến thần đế chí cảnh, binh khí chính là một kiện cự phẩm thần binh trấn thần thương. Vạn Sà thần đế xuất thủ trong nháy mắt, một thương liền đem thần giới không gian xé nát, một thương này lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng ý lực. Đủ để trấn sát thần đế phía dưới bất luận cái gì tồn tại, nghĩ đến Ngô Lập sẽ bị mình trấn sát rơi, Vạn Sa thần đế nội tâm liền không khỏi kích động lên. Chỉ vì hắn nhìn ra, Ngô Lập trong tay thời không chúng phẩm giai không thấp, tối thiểu cùng trong tay mình trấn thần thương là một phẩm giai, nếu là bị mình sở được đến, như vậy đối với mình thực lực tuyệt đối sẽ có trợ giúp rất lớn. "Tiểu tử, muốn trách thì trách trên tay ngươi có ngươi cảnh giới này sẽ không có đồ vật đi." Vạn Sa thần đế cười lạnh nói, nếu không phải là Ngô Lập tế gia thời không chúng Hắn còn khinh thường tại đối một cái thần tôn đỉnh phong hậu bối xuất thủ, nhưng đã Ngô Lập tế gia thời không trùng, như vậy cũng chú định Ngô Lập kết cục chỉ có thể chết tại hắn trong tay. Chỉ là hắn sai lầm điệu dự đoán Ngô Lập thực lực, đánh giá cao thực lực của mình. Chương 656. Ngô Lập VS Vạn Sả Thần Đế. Chương 656. Ngô Lập VS Vạn Sả Thần Đế. Nghe vậy, Ngô Lập cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, "Nếu là muốn, như vậy thì đánh thắng ta rồi nói sau." Vạn Lục cũng không Chỉ gặp Ngô Lập giận dữ hét, chỉ một thoáng một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu từ thời không bên trong tuôn ra, trước mặt Ngô Lập tạo thành một cái lĩnh vực, một cái cùng thần giới hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Một giây sau, khỏa tạp lấy vạn sả thần đế toàn lực một thương liền tới đến kia phiến lĩnh vực bên trong. Mà khi tiến vào đến lĩnh vực về sau, một thương kia uy lực liền không ngừng cắt giảm, vẻn vẹn chốc mắt công phu, liền từ thần đế cấp độ lực lượng bị cắt giảm đến thần tôn cấp độ lực lượng. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ là ở đây thần tôn nhỏ cho dù là vạn giả thần đế trên mặt cũng nhịn không được nổi lên một cố sợ sệt biểu lộ, hắn tự nhiên là cảm giác được, nô lập mới trong sức mạnh còn đã bao hàm không gian lực lượng. Tại thần giới bên trong, thần đế tồn tại chính là vĩnh hằng bất biến, trừ phi là bị thần đế phía trên, cũng hay là viễn siêu thần đế lực lượng xuất ra tay, nếu không căn bản không có khả năng xóa đi thần đế tồn tại, thần đế lực lượng cũng là như thế. Mà trước mặt Ngô Lập rất hiển nhiên cũng không có thần đế cấp độ lực lượng, ngay tại vừa rồi, nô lập lợi dụng thời gian cùng không gian lực lượng, chế tạo ra tới một mảnh đủ để dung nạp thần đế lực lượng không gian, sau đó, ở mảnh này không gian bên trong, Nô Lập chính là vùng không gian kia chủ nhân, khi đó Nô Lập tự nhiên là có tại thần đế cùng nhau xứng đôi lực lượng. Vào lúc đó, Nô Lập lại sử dụng thời gian đại đạo lực lượng, lúc này mới có thể đem thần đế cấp độ lực lượng cắt giảm đến thần tôn cấp độ lực lượng, để cho mình có thể đem một thương này tiếp xuống. Nhìn thấy một thương này bị Nô Lập không tốn sức chút nào liền dùng thời không chung ngăn cản xuống tới, Vạn Sa thần đế biểu lộ kiêng dè không thôi. Mà lại, tại biết được Nô Lập đồng thời tại thời gian cùng không gian trên đại đạo tồn tại cao như thế tạo nghệ về sau, Vạn Sa thần đế rốt cục bắt đầu hoài nghi Nô Lập lai lịch, không phải là thời không thần đế truyền nhân hay sao? Tiểu tử, lão phu hỏi lần nữa Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta nói ngươi, biết đánh nhau hay không, luôn hỏi lai lịch làm gì? Coi như bạn Tôn quả nhiên là thời không thần đế chuyên nhân, ngươi cảm thấy ngươi đắc tội bạn Tôn, coi là thật có thể còn sống sót hay sao? Ngô Lập không có miểu tức giận, giễu cợt nói: "Nghe vậy, vạn xà thần đế biểu lộ khó coi không thôi, mặc dù hắn chưa thấy qua thời không thần đế, nhưng là liên quan tới thời không thần đế truyền thuyết lại là tại trong thần giới khắp nơi truyền bá, nghe nói thời không thần đế chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, có thủ thất báo, nhưng Ngô Lập quả nhiên là thời không thần đế chuyên nhân, trên cơ bản có thể phán định hắn tử hình." Nghĩ tới đây, Vạn Sa Thần Đế nhìn về phía Ngô Lập, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Đã như vậy, như vậy lão phu cũng chỉ có thể đưa ngươi cầm xuống, sau đó lại tính toán. Dứt lời, Vạn Sa Thần Đế thân hình liền từ Ngô Lập trước mặt biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm sau lưng Ngô Lập, một thương hướng phía Ngô Lập đâm tới, hoàn toàn không có lưu thủ. Mà Ngô Lập phản ứng cực nhanh, trong tay thời không trùng biến hóa trở thành trường thương chi hình, chỉ một thoáng liền cùng Vạn Sa Thần Đế sa vào đến cuộc chiến bên trong. Kiếp trước Ngô Lập chính là thời không thần đế, thần đế đỉnh phong đại năng, mặc dù tại thời gian không gian hai đạo phía trên tạo nghệ sâu nhất, nhưng cái khác đại đạo Ngô Lập cũng đều có hiểu biết đồng thời tu luyện, trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm thượng chi nhất đạo, mặc dù so ra kém lấy thượng chi nhất đạo đột phá thần đế tồn tại cường đại, nhưng là cùng vạn xà thần đế cùng so sánh vẫn có thể làm được. Mà Ngô Lập mặc dù chỉ là thần tôn đỉnh phong, nhưng là không chịu nổi thời không đại đạo cường đại, lại thêm tiếp trước thần đế đỉnh phong cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu, cho nên cho dù là đối đầu tại thần đế sơ kỳ lãng động vô số năm vạn xà thần đế, mặc dù làm không được nhẫn ép, nhưng cũng có thể thế lực ngang nhau thậm chí còn loáng thoáng có loại áp chế vạn xà thần đế xu thế. Chung quanh, một đám thần tôn đại năng đều bị một màn này chấn nhiếp, một mặt khiếp sợ nhìn về phía đang tại chiến đấu bên trong vạn xà thần đế cùng nô lập, hôm nay hắn nhóm sẽ không phải chứng kiến một cái truyền thuyết, có thể tại thần tôn Định Phong liền đánh bại thần đế truyền thuyết đi. Phải biết đây chính là tại toàn bộ thần giới bên trong đều chưa bao giờ nghe thấy kỳ tích, lúc trước liền có thần tôn Định Phong hướng thần đế sơ kỳ đại năng khiêu chiến, sau đó liền bị một chiêu nghiền ép trấn sát rơi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thần tôn Định Phong đánh bại thần đế. Ta làm sao lại làm loại này mộng? Không sai, chúng ta phải tin tưởng vạn xà thần đế tiền đuôi. Hắn nhất định có thể đem tiểu tử này chôn chôn sát, đến lúc đó lão phu nhất định phải đem nó nghiền xương thành tro. Để giải lão phu mối hận trong lòng. Cố lên, vạn xạ tiền bối, nhất định phải thắng. Vô số thần tôn bắt đầu vì vạn xạ thần đế bắt đầu cố lên bắt đầu, mà hắn nhóm có thể làm đến cũng chỉ là vì vạn xạ thần đế góp phần trợ uy. Lúc này Ngô Lập cùng vạn xạ thần đế chiến đấu đã đi tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ, thần đế phía dưới tổn tại nếu là dám can đảm bị cuốn vào đến giữa hai người chiến đấu, chỉ sợ là sẽ ở trong nháy mắt liền bị khủng bố khí tức chôn chôn sát rơi. Nghe được một đám thần tôn trợ uy, Vạn Sa Thần Đế nội tâm đều muốn chửi mẹ, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có năng lực liền tự mình lên nha. Mà Vạn Sa Thần Đế nội tâm cũng đã loáng thoáng bắt đầu hối hận, sớm biết liền không tham lam, nếu là có thể cùng Ngô Lập Dao Hạo, chỉ sợ là có khả năng đạt được chỗ tốt so hiện tại lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ mình đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể trước tiếp tục cùng Ngô Lập đánh, chỉ là trong thời gian ngắn hẳn là cũng phân không rõ thắng bại tới. Một bên khác Ngô Kỳ Long cùng Hoàng Long Thần Tôn chiến đấu cũng là như thế. Ngô Hạo từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đây hết thảy, trên mặt biểu lộ tràn đầy hài lòng. Không tệ. Lô lập hiện nay đã có kích sát thần đế thực lực, chỉ có thể nói không hổ là khí vận chi tử. Đương nhiên khí vận chi tử có thể tại giai đoạn trước càng mấy cái tiểu cảnh giới đánh bại địch nhân, nhưng này cũng chỉ có thể là tại giai đoạn trước, đến cuối cùng về sau, coi như không phải có thể ỷ vào cường đại kinh nghiệm chiến đấu đến vượt cấp bại địch, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên cũng không phải nói đùa. Cho dù là mình bây giờ, thần đế đỉnh phong tu vi, cho dù là đối đầu tiểu thiên đế cũng không dám nói có thể thắng lợi. Bất quá, chỗ tối còn có không ít gia hỏa đang tại quan sát chiến đấu, hy vọng hắn nhóm không muốn tự làm mất mặt, nhảy ra muốn chết đi. Nô Hạo cảm giác bên trong, chỗ tối còn có không ít thần đế đại năng đang tại quan chiến, chỉ là cũng không có bị phát hiện thôi. Chỗ tối, mấy vị thần đế đều cũng không biết mình đã bị Nô Hạo phát hiện, đang tại có chút hăng hái địa quan sát Nô Lập cùng Vạn Sả thần đế chiến đấu. Mà hắn nhóm đều là bị Nô Kỳ Long cùng Hoàng Long thần tôn cường đại chiến đấu khí hơi thở hấp dẫn mà đến, nhưng bây giờ cũng là bị Nô Lập cùng Vạn Sả thần đế chiến đấu hấp dẫn. Thời khắc này hắn nhóm xem ra Nô Lập cùng Vạn Sả thần đế chiến đấu, nội tâm như có điều suy nghĩ, mặc kệ Nô Lập có hay không nói rõ. Nhưng là tại hắn nhóm trong lòng, nô lập đều đã cùng trong truyền thuyết vị kia thời không thần đế nhắc lên quan hệ, dù sao, ngoại trừ vị kia thời không thần đế bên ngoài, chỗ nào còn có thể có nhân giáo dẫn suất đến tại thời gian không gian hai loại trên đại đạo tồn tại thâm hậu như thế tạo nghệ đệ tử đâu? Chỉ là hắn nhóm cũng có chút to mò, nếu là tu luyện thời không đại đạo, như vậy nô lập rốt cuộc muốn như thế nào thành cửu thần đế đâu? Dù sao, một loại đại đạo chỉ có thể tồn tại một tôn thần đế, hiện nay là thời không thần đế, như vậy nô lập lại phải làm thế nào đột phá đến thần đế đâu? Chương 657. Hoàng Long thần tôn tự bạo, nô hạo cường thế ra tay. Chương 657 Hoàng Long Thần Tôn tự bảo, nô hạo cường thế ra tay. Một trận chiến này, kéo dài cực lâu, nô lập cùng vạn sà thần đế đều tại không biết mệt mỏi chiến đấu, chỉ là thắng lợi thiên bình tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía nô lập chút xuống. Dù sao càng chiến càng mạnh là thiên mệnh chi tử tiêu chuẩn thấp nhất, những người khác nếu có thể càng đánh càng mạnh, như vậy thì sẽ không tồn tại rốt cả một đời đều vây chết tại một cảnh giới tu sĩ. Về phần một bên khác nô kỳ long cùng hoàng long thần tôn, hoàng long thần tôn chiến bại đã là chủ định, chỉ gặp theo nô kỳ long tìm tới cơ hội, một chảo vung ra, chỉ một thoáng liền đem hoàng long thần tôn một chảo chặt đứt. Mà Hoàng Long Thần Tôn khí tức cũng trong khoảnh khắc đó suy yếu lên, sau đó liền trực tiếp bị Nô Kỳ Long trực tiếp vung đôi một kích quét bay ra ngoài. Giống như là phản ứng dây chuyền, bị quét bay đi ra Hoàng Long Thần Tôn rốt cuộc ổn định không được tự thân cảnh giới, trước trước thiêu đốt tất cả đột phá đến đến gần vô hạn thần đế, đến bây giờ rơi xuống đến thần tôn hậu kỳ, cực kỳ chênh lệch. Nhìn xem dưới thân chất vật không thôi Hoàng Long Thần Tôn, Nô Kỳ Long thái độ cao ngạo nhìn về phía hắn, mở miệng nói: "Ngươi bại." Ha ha ha, thần long huyết mạch quả lại chính là cường đại, thế mà có thể đánh bại ta. Hoàng Long Thần Tôn nhịn không được cười to lên đến, chỉ là trong tiếng cười bao hàm vô tận bi thương. Tự mình tu luyện lâu như vậy, nhu cầu lâu như vậy thần long huyết mạch, lại là không nghĩ tới bại bởi Ngô Kỳ Long. Mang Ngô Kỳ Long, thời gian tu luyện lại là ngay cả mình số lẻ đều không có. Ngô Kỳ Long dứt lời, liền dự định tự mình xử quyết Hoàng Long Thần Tôn, hắn tự nhiên là biết được không thể nói nhảm quá nhiều, nếu không dễ dàng xuất hiện biến cố. Chỉ là một giây sau, Hoàng Long Thần Tôn nhịn không được giận dữ hét, mặc dù ta thua rồi, nhưng là, ta không có thua. Dứt lời, Hoàng Long Thần Tôn trong cơ thể bạo phát đi ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, cảm nhận được cỗ lực lượng này trong nháy mắt, ở đây các đại năng biểu lộ một nháy mắt liền thay đổi. Cái gì? Hắn muốn tự bảo không tốt, đi mau, tuyệt đối không nên bị lan đến gần. Đi. Chỉ một thoáng, vô số thần tôn sắc mặt vô cùng hoảng sợ hướng lấy nơi xa tiến đến, phải biết thần tôn tự bạo uy lực không thể coi thường, có thể nói một tôn thần tôn định phong tự bạo, nếu là thần đế sơ kỳ hơi không cẩn thận, cũng có thể sẽ bị mang đi, thì càng đừng đề cập cùng cảnh giới tồn tại. Mãng Lô Kỳ Long biểu lộ cũng cực kỳ khó coi, thậm chí nhịn không được thầm mắng một câu hoàng long thần tôn xúc sinh, không nghĩ tới hoàng long thần tôn cư nhiên như thế không chơi nổi, đánh không lại liền tự bạo. Khoảng khắc này, lại thêm hoàng long thần tôn tự bạo đến cực kỳ quả quyết chỉ sợ cũng ngay cả mình đều khó mà thoát thân, sẽ bị lan đến gần. Chỉ là ngay tại Hoàng Long Thần Tôn tự bạo trong ngay mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch Hoàng Long Thần Tôn, trực tiếp đem Hoàng Long Thần Tôn trấn sát rơi, tốc độ nhanh chóng thậm chí trốn ở chỗ tối quan chiến thần đế nhóm đều căn bản không có kịp phản ứng. Mà lại, cho dù là cỗ lực lượng kia ra tay trấn sát Hoàng Long Thần Tôn, hắn nhóm đều không có cách nào tìm ra Tôn này xuất thụ thần đế đến cùng là ai. Đến cùng là ai? Lực lượng thật kinh khủng, cho dù là bản Tôn ra tay cũng không thể làm được loại trình độ này đi. Có thần đế trung kỳ đại năng biểu lộ vô cùng ngưng trọng mở miệng nói, theo hắn dứt lời dưới quanh mình thần đế nhóm đều trầm mặc, có thể để cho hắn nhóm phát giác không đến, cũng chỉ có thần đế đỉnh phong chi cảnh tồn tại, cũng hay là vị đại nhân kia. Nhớ tới vị đại nhân kia, hắn nhóm biểu lộ trong nháy mắt kiêng kỵ, vị đại nhân kia từ trước đến nay đều là tùy tâm mà thay đổi, nếu là không có hấp dẫn hắn độ vận, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Nói cách khác, vị đại nhân kia để mắt tới nơi này. Nghĩ tới đây, ở đây thần đế nhóm đều đem mục tiêu từ Ngô Kỳ lòng trên thân chuyển đi, dù sao cùng vị đại nhân kia giật đồ, sợ không phải đuổi tới muốn chết đâu. Mà giờ khắc này Vạn Xà Thần Đế cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, biểu lộ lộ ra cực kỳ sợ sệt, một thương vung ra đem Nô Lập bức lui, sau đó mở miệng nói: "Đạo hữu cùng đại, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, không như thế chuyện như vậy như thế nào? Ta nguyện ý chịu nhận lỗi." "A, chịu thua. Nếu là ngươi ngay từ đầu y phục hàng ngậy mềm còn hữu dụng, nhưng bây giờ, chết đi cho ta." Nô Lập cũng đã đánh ra hỏa khí, làm sao lại như vậy bỏ qua? Chỉ là Vạn Xà Thần Đế một lòng muốn rời khỏi, cho dù là Nô Lập cũng không có cách nào đem nó cả lại, cho nên rất nhanh, Nô Lập cũng chỉ có thể trơ mắt Vạn Xà Thần Đế rời đi. Không được! thực lực vẫn là quá yếu, đến mau chóng khôi phục lại thần đế chi cảnh mới được. Lô Lập thầm nghĩ, nếu là khôi phục lại thần đế chi cảnh, chỉ sợ là lại đối đầu vạn xà thần đế, mình chỉ cần ba chiêu liền có thể đem vạn xà thần đế đưa lên hoàng tiền lộ. Dù sao mặc dù cùng là thần đế sơ kỳ, nhưng tu luyện đại đạo tồn tại khác biệt, luôn không khả năng tu luyện hạ phẩm đại đạo tồn tại có thể đánh bại thượng phẩm đại đạo người tu luyện đi. Chỉ là Lô Lập chớ không nghĩ tới chính là, tại vạn xà thần đế đào tẩu một giây sau, nô hạo không tiếp tục tần dấu, từ trong chỗ tối nổi lên, trong nháy mắt liển tế ra vô cùng tinh khủng một chỉ cảm tụ được một chỉ này uy lực, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Mặc dù hắn nhóm đều dự liệu được rằng Ngô Hạo từ một nơi bí mật gần đó, nhưng ở chân chân thật thật xem đến Ngô Hạo xuất hiện thời điểm, nội tâm vẫn là sẽ bị Ngô Hạo cường đại chấn nhiếp. Mà chính đang chạy trốn bên trong vạn sả thần đế cảm nhận được một chỉ này lực lượng nhịn không được quay đầu, vừa hay nhìn thấy xuất thủ chính là Ngô Hạo, chỉ một thoáng liền biết được, hắn chết chắc. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Ngô tông chủ, ta cùng ngươi không oán không kỷ. Ngươi vì sao muốn đối ta hạ sát thủ?" "Không oán không kỷ? Không, tại ngươi đối ta ngoại tôn động thủ thời điểm, Chúng ta liền có thủ." Lô Hạo biểu lộ bình thản nói, sau đó Vạn Xà Thần Đế liền tại một mặt biểu tình khiếp sợ bên trong trực tiếp bị Ngô Hạo một chỉ cho trấn sát rơi. Tại đem Vạn Xà Thần Đế trấn sát về sau, Ngô Hạo liền nhìn về phía quanh mình cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh tây không, mở miệng nói, "Đều đừng cất, ra đi." Theo Ngô Hạo dứt lời dưới, một giây sau, mấy đạo thân ảnh từ thần giới hư không bên trong nổi lên, đều không ngoại lệ, đều là thần đế cảnh tồn tại, số lượng thậm chí đạt đến mấy trăm vị nhiều, chỉ là phần lớn đều là thần đế sơ kỳ, chỉ có số ít mấy tôn là thần đế trung kỳ, về phần thần đế hậu kỳ thì là ngay cả một tôn đều không có. Nhìn xem Ngô Những cái kia thần đế trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ mặt sợ hãi, Sợ Ngô Hạo dưới cơn nóng giận liền đem hắn nhóm đều trấn sát, dù sao tại thấy được Ngô Hạo vô cùng cường đại thực lực về sau, hắn nhóm cũng sẽ không cảm thấy tất cả mọi người ở đây cộng lại sẽ là Ngô Hạo đối thủ. Mặc dù hắn nhóm cũng không có đối Ngô lập cùng Lô Kỳ Long động thủ, nhưng nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có ý định này, cho nên hắn nhóm lo lắng Ngô Hạo biết lấy cái này làm nguyên do trách phạt tại hắn nhóm. Chỉ là một giây sau, Ngô Hạo biểu lộ bình thản nhìn về phía hắn nhóm mở miệng nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, Bản Tôn cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ, nếu là Bản Tôn muốn đối với các ngươi động thủ, liền sẽ không để các ngươi ra." Lôi 노ạo thực lực, chỉ cần vô cùng đơn giản địa vung ra một kiếm, ở đây 352 tôn thần đế đều sẽ bị trực tiếp chém giết. Nghe được 노ạo cực kỳ cuồng ngạo phát biểu, ở đây thần đế nhóm nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì phản bác ý nghĩ, dù sao, 노ạo nói tới chính là lời nói thật. Chỉ là hắn nhóm nội tâm lại hiếu kỳ lên, 노ạo đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân nhường hắn nhóm ra đâu? Chương 658. Tiến về cấm kỵ giới nội ứng. Chương 658. Tiến về cấm kỵ giới nội ứng. Cảm nhận được hắn nhóm trong lòng tồn tại nghi hoặc, 노ạo cũng không có dấu diếm. Trực tiếp mở miệng nói, "Bản tôn đang tìm một nhóm người tình nguyện tiến về cấm kỵ giới nội ứng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không?" Nghe được ngôn hạ, ở đây thần đế nhóm nội tâm nhất thời nhịn không được chấn kinh, không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà lại sinh ra ý nghĩ thế này, nhường hắn nhóm đi cấm kỵ giới cũng không chính là nhường hắn nhóm đi chịu chết sao? Phải biết tại trong thần giới hắn nhóm đều có thể bị cấm kỵ sinh linh đánh cho thảm như vậy, nếu là đi đến cấm kỵ giới, đi đến cấm kỵ sinh linh địa bàn, chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị cấm kỵ sinh linh mã sắt rơi, cho nên không ít thần đế liền dự định trực tiếp từ chối, dù sao tại hắn nhóm xem ra chính là đi tự sát trước nhiệm vụ. Chỉ là một giây sau, Lôi Hạo tiếp tục mở miệng nói, nếu là tự nguyện tiến về cấm kỵ giới, như vậy bản tôn nhưng ban cho tiến về cấm kỵ giới thần đế một phần thiên đế trung. Dứt lời, Lôi Hạo trực tiếp đem thiên đế trung cho gọi ra. Thiên đế trung được vời ra trong đáy mắt, toàn bộ thần giới đều chuyển tới không tầm thường động tĩnh, dù sao cái này chính là thiên đế mới có thể bạo phát đi ra toàn bộ uy lực kinh khủng binh khí, nếu là bị thần đế là được, thực lực cũng biết vì vậy mà thu hoạch được cực kỳ khủng bố tăng lên, ở đây hơn 300 tôn thần đế khi nhìn đến thiên đế trung trong đáy mắt, nội tâm đều không chút nào tranh khí tâm động lên, dù sao đây chính là siêu việt cự phẩm thần khí kinh khủng tồn tại, nếu là đạt Được, chỉ sợ là đều có thể tại thiên đế phía dưới cảnh giới tăng lên siêu việt một cái tiểu cảnh giới thực lực đi. Nhưng rất nhanh hắn nhóm liền lại bị cấm kỵ nhất tộc cường hãn trấn nhiếp, nhận rõ ràng hiện thực, vẫn là có ý định từ chối. Nhưng Ngô Hạo thì là lại tiếp tục mở miệng nói, bản tôn biết được các ngươi tại sợ sệt cái gì, nhưng trên thực tế, lúc trước đối với chúng ta thần giới đạo thủ, cũng không phải là toàn bộ cấm kỵ giới, mà là chỉ có cấm kỵ chi chủ mà thôi. Ngô Hạo biểu lộ chăm chú vô cùng, mà nghe được Ngô Hạo, ở đây thần đế nhóm nội tâm đều khẩn hoặc bắt đầu, chỉ có cấm kỵ chi chủ, là có ý gì? Mà Ngô Hạo thì là mở miệng nói, lúc trước cấm kỵ sinh linh chính là nguồn gốc từ tại cấm kỵ chi chủ lực lượng, từ cấm kỵ chi chủ sở sinh thành, cho nên mới không có bản thân linh trí, chỉ có số rất ít cấm kỵ chính là từ cấm kỵ giới mà đến, cho nên cấm kỵ giới chỉ có tại đỉnh cấp về mặt chiến lực so với chúng ta thần giới cường đại, nếu là dứt bỏ đỉnh cấp chiến lực không nói, nói không chừng còn không bằng chúng ta thần giới đâu. Đây là ngô Hạo từ ngô nghị phàm bọn người đưa tin trở về trong tin tức phân tích ra được. Tại cấm kỵ giới nội ứng thật lâu, ngô nghị phàm bọn người biết được một cái cực kỳ tin tức kinh ngợi, đó chính là toàn bộ cấm kỵ giới đại đa số cấm kỵ nhỏ cũng không biết thế giới của mình đã từng đối một thế giới khác phát động qua chiến tranh. Từ đó Ngô Hạo làm được một cái rất lớn mặt suy đoán, đó chính là, tại cấm kỵ giới bên trong chỉ có cấm kỵ chi chủ cùng thần đế cấp độ cấm kỵ tham dự vào đối thần giới chiến tranh bên trong, mà những cái kia tràn vào đến thần giới cấm kỵ đều là từ cấm kỵ chi chủ lực lượng phân liệt mà tới. Dù sao Thiên đế lực lượng bản thân liền không cách nào nói rõ, càng đừng đề cập cấm kỵ chi chủ vẫn là đại thiên đế, luận đơn đấu, ngũ đại thế giới không có bất kỳ cái gì một cái thiên đế có thể cùng cấm kỵ chi chủ đền đấu. Đương nhiên, đây là vạn đạo thiên đế cũng không có đột phá đến đại thiên đế tình huống dưới. Mà ở đây một đám thần đế nhóm đều bị Ngô Hạo nói cho hù đến sửng sốt một chút, còn thật sự trở nên càng ngày càng nghĩ tiến về cấm kỵ giới nội ứng. Rất nhanh, liền có một tôn thần đế nhìn về phía Ngô Hạo, ngữ khí vô cùng nghiêm túc dò hỏi: "Ngô tông chủ, tại hạ có một vấn đề, không biết có thể hỏi thăm?" "Hỏi là được." Ngô Hạo không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: "Không biết Ngô tông chủ ngự để chúng ta tiến về cấm kỵ giới nội ứng dự định để chúng ta làm những gì?" Tôn này thần đế mở miệng nói. Nghe vậy, Ngô Hạo ngẩng đầu lên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Tự nhiên là vì tương lai khai chiến chuẩn bị, đến lúc đó bản tôn đối phó cấm kỵ chi chủ, các ngươi thì là đối phó cấm kỵ giới 18 cấp cấm kỵ. Tư Ngô Hạo trong miệng, hắn nhóng biết được cấm kỵ giới cảnh giới phân chia cùng cấm kỵ giới tình huống. Chăm mặc một hồi lâu, rốt cục có thần đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói, "Ngô tông chủ, ta nguyện ý tiến về cấm kỵ giới nội ứng." "Nại mại, đã các ngươi đều đi, vậy ta cũng đi cùng đi." "Đúng, cấm kỵ giới không có gì phải sợ, chúng ta thần giới nhất định sẽ đem cấm kỵ giới đánh ngục." Theo có thần đế mở miệng tiến về cấm kỵ giới, quanh mình thần đế nhóm đều bị hắn ảnh hưởng, nhao nhao la hét muốn đi trước cấm kỵ giới. Nhìn qua một màn này, Ngô Hạo nội tâm cực kỳ vui mừng. Nếu là thần giới thần trích đều như thế có huyết tính, kia hắn thần giới lo gì không cường thịnh. Nhưng nô hậu vẫn là vô cùng nghiêm túc điệu nói ra, tiến về thần giới cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, không được sử dụng thần giới lực lượng, này lại bại lộ sự hiện hữu của các ngươi, mà thiên đế chung thì là biết ẩn nấp tự thân các ngươi khí tức, cho dù là cấm kỵ chi chủ ra tay, không đi tới trước mặt của các ngươi cũng sẽ không phát giác ra được các ngươi thần giới thần trích thân phận. Mà lại, tại cấm kỵ giới bên trong nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, thân thể của các ngươi đều sẽ xảy ra cải biến nhất định, đến lúc đó các ngươi liền có thể tu hành cấm kỵ lực lượng. Nghe được có thể tu hành cấm kỵ lực lượng, hắn nhóm nội tâm cũng không khỏi địa kích động hưng phấn lên, dù sao lúc trước hắn nhóm thế nhưng là thấy được cấm kỵ lực lượng cường đại, không nói khoa trường chỗ nào, tại trong thần giới ngoại trừ số ít mấy vị thần trích, còn lại thần trích cùng cảnh giới phía dưới cũng sẽ không là cấm kỵ sinh linh đối thủ. Bất quá bây giờ tại biết được lúc trước xâm lấn thần giới cấm kỵ sinh linh chính là từ cấm kỵ chi chủ trên thân phân liệt mà khi đến, đối với những cái kia cấm kỵ cường đại cũng là biểu thị có thể tiếp nhận. Nhưng lại nghĩ tới điều gì, có thần đế nhịn không được lo âu trong lòng, mở miệng dò hỏi: "Nô tông chủ, nếu là chúng ta tu luyện cấm kỵ lực lượng, có thể hay không bị cấm kỵ lực lượng khống chế. Nghe được đối phương, Lô Hạo cũng không khỏi mà sa vào đến trong suy tư, dù sao chuyện này hắn mình cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng rất nhanh, Lô Hạo liền lắc đầu nói, sẽ không, lúc trước bị cấm kỵ lực lượng ô nhiễm tồn tại, nhưng cái kia cũng không phải là tại cấm kỵ giới bên trong tu luyện cấm kỵ lực lượng, mà lại, lúc trước cấm kỵ lực lượng chính là nguồn gốc từ tại cấm kỵ chi chủ, chỉ nhiễm về sau sẽ bị cấm kỵ lực lượng khống chế chính là bình thường chuyện. Dù sao Ngô Nghị và bọn người tu hành cấm kỵ lực lượng, lại không thấy hắn nhóm bị cấm kỵ lực lượng khống chế. Ngay vậy, một đám thần đế lúc này mới rốt cục hạ quyết tâm, nhìn về phía Ngô Hạo vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, "Đã như vậy, Ngô Tông chủ, kia chúng ta nguyện ý tiến về cấm kỵ giới." Chương 659, Ngô lập, Như Bức. Chương 659, Ngô lập, Như Bức. "Ừm, đã các ngươi nguyện ý tiến về, như vậy, liền nhận lấy đến từ bản tôn lễ vật đi." Ngô Hạo dứt lời, tâm niệm vừa động, liền thấy được hơn 300 triệu thiên đế chúng tử hắn trong cơ thể bay ra, sau đó tinh chuẩn địa bay đến ở đây thần đế nhóm trước mặt. Nhìn xem số lượng nhiều như thế tiên đế trung, ở đây thần đế nhóm nhất thời đều mở bực, hắn nhóm vốn cho là Ngô Hạo là dự định nhường hắn nhóm cùng hưởng một kiện tiên đế trung, lại không nghĩ rằng lại là một người một kiện. Phải biết đừng nói là cựu phẩm thần khí phía trên binh khí, cho dù là cựu phẩm thần khí, tại trong thần giới cũng không dám có người dám can đảm nói mình có thể lấy ra hơn 300 kiện đi. Một bên Ngô lập ánh mắt bên trong cũng đầy là chấn kinh, hắn chỉ là biết mình thái gia gia thực lực cường đại, nhưng lại không nghĩ tới mình thái gia gia nội tình cũng đồng dạng cường đại, hơn 300 kiện cựu phẩm thần khí phía trên tiên đế khí, nhà mình thái gia gia đến cùng là lai lịch gì? Ngô tông chủ Những vật này coi là thật đều là cho chúng ta sao? Ở đây thần đế nhóm nhìn về phía Lô Hạo, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không thể tin được, dù sao đây chính là Thiên Đế khí. Nghe vậy, Lô Hạo hơi kinh ngạc nói, "Thế nào, các ngươi cho rằng bản tồn tại lựa gạt các ngươi hay sao?" Nhận lấy tới đi, việc quan hệ toàn bộ thần giới, bản tồn sẽ không làm loạn. Đạt được Lô Hạo cam đoan, chúng thần đế lúc này mới đem Thiên Đế trung thu vào. Mà Lô Hạo nhìn thấy hắn nhóm đem Thiên Đế trung đều nhận lấy đến về sau, biểu lộ mới nghiêm túc vô cùng nói, tiếp xuống bản Tôn đem cho các ngươi 10 năm thời gian chuẩn bị, 10 năm về sau tại Đông Không tập hợp, đến lúc đó bản Tôn đem tự mình đưa các ngươi ra ngoài. Vâng, Lô tông chủ." Một đám thần đế đều là biểu lộ phất phạc nói, sau đó liền quay người rời đi. Lô Hạo nhìn xem hắn nhóm rời đi, nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì động dung, cũng không lo lắng hắn nhóm đem Thiên đế chung nhận lấy đến về sau đổi ý rủ sao Thiên đế chung hắn nhóm chỉ là có quyền sử dụng, cũng không có quyền sử dụng. Lô Hạo phát hiện một sự kiện, đó chính là hệ thống xuất phẩm nô vật, mình chỉ có thể giao cho người khác sử dụng, nhưng người khác cũng không có quyền sở hữu, đồng thời theo trong lòng của mình kích động, liền có thể đem đồ vật của mình cho triệu hồi tới đợi cho một đám thần đế rời đi về sau. Lô Hạo mới quay người, liền thấy được đứng ở sau lưng mình biểu lộ vô cùng phức tạp nô lập. Về phần Ngô Kỳ lòng cùng thần năng vũ, thì là tại cách đó không xa lẫn nhau tố tâm sự, nhìn qua liền giống như là muốn đốt lên tình yêu hòa hoa. Lô Hạo cũng không để ý tới bên kia, mà là nhìn về phía Ngô Lập mở miệng dò hỏi, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Nghe được thái gia gia, nô lập biểu lộ một trận bất đắc dĩ. Nói: "Thái gia gia, ta còn có đến lựa chọn sao?" "Không có." Lôi Hạo cực kỳ quả quyết nói, từ khi Ngô Nghị phàm bọn người bắt đầu tu hành cấm kỵ lực lượng về sau, Lôi Hạo liền cũng đã nhận ra trong cơ thể mình xuất hiện một cỗ cấm kỵ lực lượng, đồng thời tốc độ còn tại điền cuồng tăng trưởng bên trong, nhưng cũng không có cho Ngô Hạo mang đến cái gì thần trí bên trên ảnh hưởng, đồng thời Ngô Hạo còn có thể đem cỗ lực lượng kia khống chế tự nhiên. "Được thôi, đã như vậy, vậy ta cũng đáp ứng." Lôi lập thở dài một hơi, đáp ứng xuống. Hắn cũng đã biết được, hiện nay mình trừ vị Đường Ca hắn nhóm đều đã tại cấm kỵ giới bên trong, mình không đi, tựa hồ có chút không nói được. Nghe vậy, nô hạo nhẹ gật đầu, sau đó từ trong cơ thể lại lần nữa lấy ra 10 cái thiên đế trùng, đem nó giao cho nô lập. Nhìn xem nhiều như thế thiên đế trùng, nô lập rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng, tò mò hỏi: "Thái gia gia, không biết như loại này phẩm giai binh khí, ngươi đến cùng còn có nhiều ít? Cái này sao, đại khái còn có mấy ngàn kiện đi?" Nô hạo nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói: "Lúc trước hệ thống cho mình phản hồi trăm vạn kiện cự phẩm thần khí hoang cổ trùng, sau đó bị mình hợp thành đại khái 9900 kiện thiên đế trùng." Nhưng cho dù là đi qua lâu như vậy, nô hạo tiêu hao thiên đế trùng còn chưa đủ 1000 miệng, hiện tại nô hạo còn có trọn vẹn hơn 9000 miệng thiên đế trùng. Nghe được thái gia gia trả lời, nô lập nhịn không được mở to hai mắt nhịn, hoàn toàn không nghĩ tới thái gia gia cư nhiên như thế ngu bứt, như loại này phẩm giai binh khí lại có trọn vẹn mấy ngàn kia nhiều. Dưới khiếp sợ, nô lập cũng chỉ là phun ra ngu bứt hai chữ, sau đó liền rốt cuộc không nói gì. "Tốt, đã chuyện nơi đây giải quyết, như vậy chúng ta liền trở về hiên viên nhân giới, ngươi cũng đi xử lý một chút ngươi hẳn là xử lý chuyện đi." Ngay vậy, Ngô Lập Sa vào đến trong trẩm mặc, nhưng hồi lâu sau vẫn là ngẩng đầu lên nghiêm túc nói ra, ta cũng không có cái gì cần xử lý chuyện, nếu là Tân Uyển biết, hẳn là cũng biết thông cảm ta. Chỗ không xử lý là chuyện của ngươi, ta chỉ là cho ngươi xử lý thời gian mà thôi. Tốt, đi thôi. Lôi Hạo cũng không để cho Ngô Lập nói thêm gì đi nữa, vung tay lên liền trực tiếp mang theo Ngô Lập cùng tại cách đó không xa Ngô Kỳ Long cùng Thần Long Vũ hướng hiên viên giới phương hướng đuổi đến trở về. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hiên viên giới bên trong, Tân Uyển lại là không có từ trước đến nay một trận tâm thần có chút không tập trung, giống như là cảm giác muốn mất đi thứ gì. Đến cùng là chuyện gì, thế mà có thể để cho tâm thần ta không yên. Tu vi càng cường đại tồn tại, liền càng là tin tưởng mình nội tâm, hiện nay thế mà xuất hiện tâm thần có chút không tập trung, chỉ có thể nói rõ rất nhanh thì phải có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nghĩ tới điều gì, Tân Uyển nhìn về phía cách đó không xa đang ngồi mình ngoại tôn nữ nhi Ngô Khinh Ngữ, nhìn xem nữ nhi khí vận không có thay đổi gì, ngoại tôn cũng là như thế, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đã không phải nữ nhi cùng ngoại tôn, liền thế chỉ còn lại một người. Hẳn là, là phụ quân bên kia xảy ra chuyện rồi. Tân Uyển một mặt khẩn trương lo hô thầm nghĩ. Nhưng hắn lại là không có cách nào. Dù sao hắn cũng chỉ là Thiên Thần đỉnh Phong thôi, mà phu quân thế nhưng là thực sự thần tôn đỉnh phong, có thể để cho phu quân đều chuyện không giải quyết được, mình lại có thể làm sao bây giờ đâu? Nương, ngươi thế nào? Đúng lúc này, cách đó không xa Lô Khinh Ngữ ngẩng đầu lên một cái mắt, liền thấy được Tần Uyển trên mặt lo lắng, thế là nhịn không được tiến lên đây lo lắng điệu dò hỏi. Mà Tần Uyển lại là lắc đầu, nói, chỉ là nghĩ ngươi phụ thân rồi mà thôi. Tần Uyển cũng không tính đem sự tình vừa rồi nói ra, dù sao không cần thiết nhường nữ nhi cũng đi theo mình cùng nhau khẩn trương. Nghe được nỗi thân, Lô Khinh Ngữ lúc này mới thở dài một hơi đang định trêu chọc mẫu thân cùng phụ thân đều vợ chồng còn tại tú ân ái thời điểm, lại là đã nhận ra một đường khí tức quen thuộc xuất hiện, thế là mở miệng nói, "Nương, ngươi không cần nghĩ cha, bởi vì cha đã trở về." Theo Ngô Khinh ngữ rủ lời dưới, một giây sau, Ngô Lập liền tại Ngô Hạo cùng đi phía dưới một lần nữa đứng ở hiên viên giới bên trong. Khi nhìn đến Ngô Lập trong náy mắt, Tân Uyển liền không chế không nổi lo âu trong lòng, một mặt lo lắng địa vọt tới Ngô Lập trước mặt, không nói hai lời liền ôm lấy Ngô Lập, sau đó dán tại Ngô Lập bên tai mở miệng nói, "Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đáp ứng ta, ngươi phải bảo đảm an toàn của mình, ngươi là có gia thất người, nhất định phải sống sót." Chương 660. Hóa giải khúc mắc, nô hậu cái thứ nhất nữ nhi. Chương 660. Hóa giải khúc mắc, nô hậu cái thứ nhất nữ nhi. Nghe được Tần Uyển, nô lập nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ. Mặc dù Tần Uyển cũng không có nói rõ, nhưng là nô lập cũng có thể nghe được, Tần Uyển hẳn là biết được mình liền muốn tiến về cấm kỵ giới chuyện. Nhưng dù vậy, nô lập cũng không có ý định nói ra nhường Tần Uyển lo lắng, thế là nặng nề mà nhẹ gật đầu, tới gần Tần Uyển bên tai vô cùng nghiêm túc hứa hẹn nói: "Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ còn sống." Về phần một bên Ngô Khinh Ngư cùng Tần Thiên Vũ thì là hoàn toàn không nghe ra đến Ngô Lập cùng Tần Uyển ở giữa đang nói cái gì, cuối cùng vẫn một bên Tần Ngự Thần trước tiên mở miệng, đối Ngô Lập vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, "Ngự thần gặp qua ông ngoại." Nhìn xem Tần Ngự Thần, Ngô Lập chung quy là sinh khí không nổi, thở dài một hơi nói, "Ừm, tốt ngoại tôn, ngươi ngày sau nhất định phải bảo hộ mẫu thân ngươi, nếu là ngươi mẫu thân tại phụ thân ngươi nơi này bị khi phụ, đến lúc đó cũng đừng trách ta đem mẹ ngươi mang đi." Nghe được Ngô Lập, Tần Ngự Thần nhịn không được chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn về phía một bên Tần Thiên Vũ cùng Ngô Khinh Ngư. Nếu không phải hắn trong ngày thường nhìn thấy đều là mâu thân khi dễ phụ thân, nói không chừng đều thật sẽ tin tưởng phụ thân biết khi dễ mâu thân. Nhưng mặc dù biết chân tướng sự tình, thân ngự thần vẫn là vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng, mời ông ngoại yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho mâu thân thu được khi dễ. Ừm. Lô lập nhẹ gật đầu, thời khắc này hắn mới xem như chân chính công nhận ngoại tôn của mình, cùng tần thiên vũ cái này con rể thân phận. Ngược lại là Lô Khinh Ngữ hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi, "Cha, vì cái gì ngươi chỉnh ra đến một bộ liền muốn rời khỏi không khí đâu?" "Không, chỉ là cha nghĩ rõ ràng một ít chuyện mà thôi, người sống một đời, cũng nên học được tiếp nhận một ý chuyện mới được." Nô Lập lắc đầu nói: "Ngay tại Ngô Khinh Ngữ còn dự định tiếp tục truy vấn thời điểm, lúc này Ngô Hạo cuối cùng mở miệng. "Tốt, khẽ nói, cha ngươi mới từ bên ngoài trở về, thời gian kế tiếp chỉ là muốn theo mẫu thân ngươi đơn độc ở chung, các ngươi cũng đừng quấy rầy hắn nhõm." Theo Ngô Hạo mở miệng, Ngô Khinh Ngữ bọn người lúc này mới đáp ứng, đem thời gian cùng không gian để lại cho Ngô Lập cùng Tần Uyển. Tại tứ Ngô Lập hắn nhóm bên này rời đi về sau, Ngô Hạo còn chưa kịp nói cái gì, lại là đã nhận ra cách đó không xa một cố cường đại khí tức. Theo Ngô Hạo tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền tới đến kia cố cường đại khí tức sở tại địa, rõ ràng là đã xuất quan Tô tiểu nhân. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trước mặt sa vào đến ngủ say trong hôn mê Tô tiểu nhân, nô hạo nội tâm rốt cục bắt đầu khẩn trương lên. Không kịp nghĩ nhiều, tiến lên đây liền trực tiếp ôm lấy Tô tiểu nhân, bắt đầu cảm thụ Tô tiểu nhân tình huống, chỉ là tại cảm nhận được Tô tiểu nhân tình huống trong cơ thể về sau, nô hạo ánh mắt lại là nhịn không được khiếp sợ chừng lớn bắt đầu. Chỉ gặp tại hắn cảm giác bên trong, Tô tiểu nhân trong cơ thể xuất hiện một cái khác sinh mệnh. Cho nên, ta đây là muốn làm cha rồi. Không đúng, ta vốn chính là làm cha người. Cảm nhận được Tô tiểu nhân lại lần nữa mang thai, Lô Hạo trấn kinh sau khi nội tâm vô cùng kích động, thậm chí đều xuất hiện thần trí không rõ tình huống. Phải biết giống hắn nhón cái này cấp bậc tồn tại, muốn mang thai dòng dõi, tỷ lệ đại khái là 1 phần ngàn tỷ cơ hội, nói cách khác, cố gắng ngàn tỷ lần đều không nhất định có thể thành công. Mà Ngô Hạo kỳ thật tại có Ngô Như Long đứa con trai này về sau, kỳ thật liền không có ý định lại để cho Tô Sảo Nhiên mang thai, dù sao loại sự tình này độ khó chi lớn, thậm chí không thua gì Ngô Hạo đánh giết cấm kỵ chi chủ, lại không nghĩ rằng thế mà trực tiếp liền chủ phải. Phải biết cho dù là hiện tại Ngô gia Hậu nhân sinh ra trên cơ bản đều là từ Hồng Trần Tiên phía dưới Ngô gia người bên trong sinh ra, Hồng Trần Tiên phía trên tồn tại, cố gắng ngàn năm vạn năm đều không nhất định sẽ có bầu một cái hậu nhân, cho nên vẫn là giao cho Hồng Trần Tiên phía dưới Ngô gia người nhanh một chút. Cho nên, giờ khắc này ở mặt quay về phía mình sẽ phải nghênh đón một cái hoàn toàn mới sinh mệnh đến thời điểm, Ngô Hạo Nội tâm đã lâu xuất hiện khẩn trương kích động. Mà tại Ngô Hạo trong lực, Tô tiểu nhân không bao lâu cũng nhàn nhã tỉnh lại, nhìn thấy mình tại Ngô Hạo trong lực, lập tức liền buông lòng cảnh giác, có chút hiếu kỳ điệu dò hỏi: "Phu quân, vì cái gì ta biết mất đi? Vì cái gì ngươi ngay ở chỗ này? Cái này sao?" Nói đến liền nói lớn, nhưng ta muốn nói một sự kiện. Lôi Hạo nuốt một ngụm nước bọn, chính suy nghĩ như thế nào đem chuyện này nói cho Tô Sảo Nhiên thời điểm, lại là nhìn thấy Tô Sảo Nhiên lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía mình bụng không dám tin tưởng mà miệng, cô này cảm giác ta mang thai. Vẫn là một nữ hải. Rất hiển nhiên, là Lôi Hạo quá lo lắng, Tô Sảo Nhiên hiện nay chính là thần vương, đối với mình tình huống thân thể chỉ có thể nói là vô cùng hiểu rõ, vẹn vẹn một nháy mắt liền cảm thấy trong cơ thể mình thêm ra tới tân sinh mệnh. Nghe được Tô Sảo Nhiên, Lôi Hạo trên mặt cũng đầy là ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nặng nề mà gật đầu nói, "Ừm, Tô Sảo Nhiên" Chúng ta phải có một đứa con gái. A a a, ta rốt cục phải có một đứa con gái. Tô Sảo Nhiên kích động đến ôm lấy Ngô Hạo Cổ Đạo, phải biết nàng nằm mộng cũng nhớ phải có một đứa con gái, nhưng cho dù là cùng Ngô Hạo thử vô số hồi, trong thời gian này cái gì tư thế đều đã dùng hết, lại đều không có một điểm động tĩnh. Hiện nay thật vất vả mang bầu một đứa con gái, lại thế nào có thể không cho hai vợ chồng kích động đâu. Nhưng rất nhanh, Ngô Hạo liền kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Sảo Nhiên vô cùng nghiêm túc nói ra, "Đã ngươi mang bầu nữa nhi, vậy bây giờ quan trọng nhất là, ngươi phải chú ý an toàn, dù sao ngươi bây giờ là người phụ nữ có thai." Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới rốt cục mở miệng lúng ta lung túng địa mở miệng nói, tại trong thần giới, chẳng lẽ lại ta còn có thể gặp được nguy hiểm gì sao? A cái này, giống như cũng thế. Lôi Hạo quan tâm sẽ bị loạn, quên đi hiện nay trong thần giới hắn chính là tồn tại cường đại nhất, mà Tô Sảo Nhiên thân là hắn đạo lư, lại có ai có thể tổn thương được Tô Sảo Nhiên đâu? Nhìn xem Lôi Hạo khuôn mặt, Tô Sảo Nhiên nhịn không được phốc thử một tiếng cười ra tiếng, sau đó cầm chặt Ngô Hạo tay, vô cùng nghiêm túc nói ra, "Ngô Hạo, ta biết mặc dù đứa bé này để ngươi rất kích động, nhưng ngươi không nên kích động, làm chính ngươi, tất cả đều dựa theo bình thường đến là được rồi." Nghe được Tô Xảo Nhiên, Lô Hạo lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn về phía Tô Xảo Nhiên vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng ý nhưng rất nhanh, Lô Hạo liền mở miệng nói, "Nhưng mà, chuyện này, ta muốn cáo chi toàn bộ thần giới, ta muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thần giới nhân vật có mặt mũi, nhường hắn nhóm nếu biết, ta Lô Hạo phải có nữ nhi. Được được được, tất cả nghe theo ngươi." Tô Xảo Nhiên cười cười nói, "Chuyện này không coi là chuyện lớn, tự nhiên là có thể dựa theo Lô Hạo ý nghĩ tới làm. Đi đi, chúng ta về trước đi tiên huyền giới, ta muốn cho ngươi hảo hảo dưỡng thai." Thần Trích mang thai tự nhiên là cùng tu sĩ tầm thường không thể đánh động, có thể nói, mang thai chu kỳ liền không phải một cái cấp bậc tồn tại. Chương 661. Nô gia đang người quan tâm, vạn năm về sau hành thế. Chương 661. Nô gia đang người quan tâm, vạn năm về sau hành thế. Tại trong thần giới, có thể nói, tu luyện đến Hồng Trần Tiên phía trên cảnh giới tồn tại, mang thai thời gian liền muốn so người bình thường lâu hơn nhiều. Có thể nói, Hồng Trần Tiên phía trên lúc mang thai ở giữa dài đến vạn năm chỗ nào cũng có, dù sao thai nhi trong lực thời điểm có thể ôn dưỡng thiên phú, càng lâu xuất thế, thiên phú liền càng khủng bố hơn. Cho nên tại biết mình sẽ phải nên đón một cái hoàn toàn mới sinh mệnh về sau, Lô Hạo liền bắt đầu suy nghĩ hẳn là dùng những thứ gì đến cho lão bà của mình nuôi bộ thân thể. Nhưng vào lúc này, Tô Sảo Nhiên mở miệng. "Phu quân, nếu không chúng ta đi về trước đi." "Được, đi về trước đi, vừa vặn cũng làm cho như rồng tiểu tử kia biết chuyện này." Lô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, ngữ khí dùng mình nói. "Dứt lời, theo Lô Hạo tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền dẫn Tô Sảo Nhiên hướng hiên viên giới phương hướng đuổi đến trở về. Không bao lâu, trong thần giới Không Lô thị thương hội bên trong, Lỗ Như Long đang tại xử lý đến từ thần giới các Không Lô thị thương hội phân hội thương vụ. Lúc trước, Ngô thị thương hội ban bố nhằm vào cấm kỵ nhất tộc lệnh treo giải thưởng về sau, Ngô thị thương hội liền tại toàn bộ trong thần giới danh tiếng vang xa lên, kinh tế thế lực càng là đạt được vô cùng kinh khủng tăng lên, cho nên, nhờ vào chuyện này, Ngô Như Long áp lực lập tức biến lớn bắt đầu, dù sao cần xử lý nhiều chuyện. Chỉ là ngay tại Ngô Như Long chính chuyên tâm xử lý sự vụ thời điểm, lại là thấy được trên mặt bàn một khối truyền tấn thạch phát sáng lên. Nhìn thấy truyền tấn thạch sáng trong ngay mắt, Ngô Như Long cũng quản không lên sự vụ của mình, cầm lấy truyền tấn thạch liên tiếp thu bên trong tin tức bắt đầu, chỉ là khi hiểu được bên trong tin tức về sau, Ngô Như Long liền những cái gì đều không để ý tới, đứng dậy vô cùng kích động. Cái gì? Ta muốn làm ca ca. Trời mới biết Ngô Như Long cỡ nào muốn làm ca ca, càng đừng đề cập là có một người muội muội, hiện tại hai cái tâm nguyện duy nhất một lần thực hiện, Ngô Như Long tự nhiên là kích động không thôi. Kết quả là, tại biết tin tức này về sau, Ngô Như Long trước tiên liền đem nô thị thương hội chuyện phân phó xuống dưới, sau đó liền khởi hành hướng phía hiên viên giới phương hướng đuổi đến trở về. Một bên khác, thần giới các chống không Ngô gia tộc mọi người, tại biết được Ngô gia lại muốn thêm một cái cô nãi nãi về sau, nhao nhao đều kích động lấy hướng hiên viên giới phương hướng chạy trở về, dù sao, đây đối với Ngô gia mà nói tuyệt đối xem như một kiện không có gì sánh kịp đại sự rất nhanh, hiên viên dưới bên trong, nô hậu đang tại cho Tô Xảo Nhiên nuôi nấng mình chư tỉ tỉ mị chuẩn bị dưỡng thai canh. Những vật này ăn đối ngươi tốt, đối với nữ nhi của chúng ta cũng tốt. Nô hậu nhìn về phía Tô Xảo Nhiên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Tô Xảo Nhiên tự nhiên cũng hiểu biết điểm này, gật đầu đáp ứng liền điều dưỡng thai canh uống một hơi cạn sạch đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đường vô cùng kích động thanh âm: "Cha, mẹ, các ngươi ở đâu?" Một giây sau, một mặt hào hứng nô như long liền từ bên ngoài vào vào. Khi nhìn đến nằm ở trên giường Tô Xảo Nhiên thời điểm, liền vô cùng kích động tiến lên dò hỏi: "Nương, ta thật muốn làm ca ca, có một người muội muội rồi." Đi đi đi, mẹ ngươi hiện tại còn có thai đâu, cũng đừng ảnh hưởng đến mẹ ngươi. Lỗ Như Long còn không có tới gần Tô Xảo Nhiên, liền bị Ngô Hạo một mặt ghét bỏ địa đẩy ra. Nghe được Ngô Hạo, Lỗ Như Long nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, không nghĩ tới trong ngày thường đối với mình tốt như vậy cha thế mà lại nói ra loại lời này. Thời điểm then chốt, vẫn là Tô Xảo Nhiên mở miệng giải vây. "Phu quân, ngươi làm cái gì đây? Như Rồng cũng là con của chúng ta, ngươi sao có thể bất công đâu?" "Không sai, cha, ta cũng là con của ngươi." Lỗ Như Long nhìn thấy mẫu thân vì chính mình chỗ dựa, nói chuyện cũng bắt đầu tức giận, nhưng rất nhanh liền bị Ngô Hạo một ánh mắt bức cho trở về. "Tốt, mẹ ngươi hiện tại vừa nghi ngờ mang thai, chính là hư nhược thời điểm bất kỳ người nào cũng không thể tới gần mẹ ngươi." Ngô Hạo xuống sát mệnh lệnh, dù sao đây chính là mình cái thứ nhất nữ nhi, cũng không thể qua loa. Nghe vậy, Lỗ Như Long sắc mặt tối sủ dưới, mặc dù hắn rất muốn phản bác một câu, nương đều là thần vương, chẳng lẽ lại còn có, có thể có người làm bị thương nương hay sao? Nhưng vẫn là trở ngại Ngô Hạo uy nghiêm, cuối cùng không có mở miệng nói ra. Chỉ là lôi kéo Ngô Hạo tò mò hỏi, "Cha, cho nên ngươi định cho muội muội lấy vật gì tên?" Nghe được nô Như Long hỏi thăm, một bên Tô Xảo Nhiên cũng tò mò mà hỏi thăm, "Không sai, phu quân, ngươi định cho nữ nhi của chúng ta lấy vật gì tên?" Đối mặt với bất thình lình nan đề, dù là Nô Hạo cũng không khỏi mà sa vào đến trong suy tư, đúng thế, đến cùng cho nữ nhi lấy vật gì tên đâu? Câu thu thập nữ nhi tên. Nhưng rất nhanh, Nô Hạo liền khoát tay áo, ngữ khí chân thành nói, "Bây giờ nói cái này làm gì, nữ nhi xuất sinh còn có một đoạn thời gian rất dài đâu, hiện tại quan trọng nhất là ngươi hảo hảo dưỡng thai, bảo đảm con gái chúng ta có thể bình an hàn thế." "Ừm, ta đã biết." Tô Xảo Nhiên sắc mặt hạnh phúc nói, về phần một bên Nô Như Long, thì là không biết vì sao đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu trách bụng cảm giác, không chịu nổi, hắn muốn trở về tìm mình hứa Thanh Tuyết. Mà trong thời gian kế tiếp mặt, nô cản không chờ một đám tôn nhi đều nhao nhao từ thần giới các không chạy về, liền vì tận mắt nhìn thấy cô cô của mình hắn thế, dù sao ý vị này, từ nay về sau liền không chỉ là nốt như lông người phụ thân này đặt ở hắn nhóm trên đầu, còn có một người cô cô đặt ở hắn nhóm trên đầu đối mặt với các cháu cả đám đều muốn tiến lên đây quan tâm Tô Sảo Nhiên tình huống, nô hạo thì là làm không biết mệt đem hắn nhóm đều đổi đi, đồng thời nhường hắn nhóm đợi đến nữ nhi của mình xuất sinh về sau lại đến. Nhìn xem mình bị bảo hộ đến như thế Chu Toản Tô Sảo Nhân có chút lo lắng bất an địa mở miệng nói: "Phu quân, bộ dạng này có phải hay không có chút quá mức?" Nghe vậy, Lô Hạo thì là vẻ mặt thành thật nói ra: "Bất quá, không có chút nào quá, ta thậm chí cảm thấy phải làm đến còn chưa đủ đâu." Không nói qua chương chút nào, Lô Hạo thậm chí còn từng sinh ra mang theo Tô Sảo Nhân đi đến mình chế tạo trong không gian chờ đến Tô Sảo Nhân sinh xong nửa nhi trở ra, bộ dạng này liền sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Nhưng cuối cùng vẫn không có khai thác quyết định này, dù sao mình nữ nhi nhất định ôn dưỡng thật lâu mới có thể ra thế, nếu là một mực tại một chỗ nhốt, kể từ đó đối với Tô Sảo Nhiên ảnh hưởng nhất định rất lớn, chuyển biến phía dưới thì tương đương với đối với mình nữ nhi ảnh hưởng rất lớn, thân là ái thê người thiết Ngô Hạo tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Chỉ là phu quân, chúng ta phải chăng hẳn là đợi đến nữ nhi hàng thế về sau, vì nữ nhi tại toàn bộ thần giới, vì nữ nhi mà yến hội, chúc mừng nữ nhi hàng thế đâu. Tô Sảo Nhiên nghĩ tới điều gì? Đề nghị. Lúc trước Ngô Như Long xuất thế thời điểm, bọn hắn không thể đem tốt nhất cho Ngô Như Long, hiện tại nữ nhi hàng thế Hàn Nhậm cũng đã có đầy đủ thực lực đem tốt nhất tất cả cho Nữ Nhi, cho nên tự nhiên là muốn Nghị trăm phương ngàn kế đem tốt nhất đều cho Nữ Nhi. Nghe vậy, Lô Hạo cũng không chần chờ, gật đầu đồng ứng, đã như vậy, như vậy chuyện này liền giao cho ta đến giải quyết đi, chỉ là Nữ Nhi đại khái còn cần một vạn năm thời gian mới có thể hoàn thế, như vậy thời gian liền muốn định tại vạn năm sau. Tại biết được tiểu nhân mang thai về sau, Lô Hạo liền xem thấu tất cả, trong đó bao gồm bào thai trong bụng giới tính, cùng đại khái cần bao lâu mới có thể hoàn thế. Cho nên rất nhanh, Lô Hạo liền nghị trăm phương ngàn kế, đem yến hội ổn định ở vạn năm về sau. Đồng thời hướng toàn bộ thần giới có mặt mũi thế lực đều tóc đi thềm mời. Chương 662, Chung Mạc Thần Đế xem đấu, rời đi. Chương 662, Chung Mạc Thần Đế xem đấu, rời đi. Thần cứu hội bên trong, Chung Mạc Thần Đế nhìn xem trước mặt thế mời, trên mặt biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngô tông chủ thế mà mừng đến hài nữ, chuyện này ngược lại là đáng giá toàn bộ thần giới đều chúc mừng một phen, chỉ là đến lúc đó ta cần tiến về cấm kỵ giới, đoán chừng là không tham gia được. Chung Mạc Thần Đế thầm nghĩ, lúc trước hắn cũng tại Tây không chỗ. Cho nên tự nhiên là nhận lấy tới Ngô Hạo đưa tới Thiên Đế trung, mà cũng mang ý nghĩa 10 năm về sau hắn liền muốn tiến về cấm kỵ giới, đến lúc đó vạn năm bên trong khẳng định về không được. Cho nên tại một phen cân nhắc về sau, trung mạt thần đế quyết định đem cơ hội này giao cho Sích Huyền Thần Hoàng. Dù sao hiện trong thần cứu hội cũng chỉ có Sích Huyền Thần Hoàng một người vẫn còn, những người còn lại đều đi trinh phạt cấm kỵ sinh linh, còn nữa chính là Sích Huyền Thần Hoàng cùng Ngô gia người có chỗ nguồn gốc, cho nên nhường Sích Huyền Thần Hoàng tự mình tiến về tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Rất nhanh, Sích Huyền Thần Hoàng liền tới đến trung mạt thần đế trước mặt, chỉ là tại Sích Huyền Thần Hoàng sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi thân ảnh, thế thế Trung Mạc Thần Đế cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chắc hẳn hẳn là Sích Huyền Thần Hoàng tu được đệ tử cái gì đi. Gặp qua hội trưởng, không biết hội trưởng ngài tìm ta có chuyện gì. Sích Huyền Thần Hoàng tại đi tới Trung Mạc Thần Đế trước mặt thời điểm, liền ngữ khí cũng kính mở miệng tò mò dò hỏi. Mà Trung Mạc Thần Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp đem thiệp mời giao cho Sích Huyền Thần Hoàng. Khi nhìn đến nội dung phía trên thời điểm, Sích Huyền Thần Hoàng biểu lộ một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngô tông chủ đều cường đại như thế, thế mà còn có thể sinh ra nữ nhi. Mà Sích Huyền Thần Hoàng rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, nhìn về phía Trung Mạc Thần Đế mở miệng dò hỏi, cho nên hội trưởng Ngươi là dự định để cho ta vạn năm về sau tiến về Ngô gia tham gia yến hội. Thế nhưng là dựa theo Ngô gia địa vị, không phải hội trưởng ngươi tự mình tiến về càng thêm tốt một chút sao? Nghe được Sích Huyền Thần Hoàng, chung mặt thần đế vẫn là lựa chọn dấu diếm, cũng không có muốn tiến về cấm kỵ giới chuyện nói ra, dù sao hắn nhóm tiến về cấm kỵ giới chuyện là cơ mật, càng ít người biết càng tốt. Bản Tôn đến lúc đó có chút chuyện khẩn yếu xử lý, không cách nào tiến về, cho nên từ ngươi đại biểu chúng ta thần cứu hội tiến về không thể tốt hơn. Ngươi thế nhưng là Bản Tôn Tâm Phúc, hi vọng ngươi đừng cho Bản Tôn thất vọng. Đang nghe được hội trưởng nói mình là hắn Tâm Phúc thời điểm, Sích Huyền Thần Hoàng biểu lộ lập tức liền sáng lên. Đội vàng mở miệng nói: "Ta đã biết hội trưởng, chuyện này ta nhất định sẽ làm được thật xinh đẹp." Ừm, đúng, vị này là. Chung mặt thần đế thỏa mãn gật đầu đáp ứng, nhưng rất nhanh thuận tiện kỳ bắt đầu đứng tại Sích Huyền Thần Hoàng bên cạnh thân ảnh, có chút hiếu kỳ địa dò hỏi. Mà Sích Huyền Thần Hoàng cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói: "Đây là ta gặp được không tệ người kế tục, thu vào thần cứu hội bên trong, bây giờ cùng ta làm việc." Đến, Chu Vô Đạo gặp qua hội trưởng. Theo Sích Huyền Thần Hoàng mở miệng, Chu Vô Đạo lúc này mới đứng dậy, đối Chung mặt thần đế ôn quyền ngự khí cung kính nói: "Chu Vô Đạo gặp qua hội trưởng." Ừm. Nếu là không có sự tình khác, như vậy các ngươi liền lui ra đi." Trung Mạt Thần Đế khoát tay đạo nói, khi nhìn đến Chu Vô Đạo lần đầu tiên, Trung Mạt Thần Đế liền đã nhìn ra đối phương đại năng chuyển thế thân phận, tự nhiên cũng đã nhìn ra Chu Vô Đạo thiên phú mạnh đến mức nào, nhưng là Trung Mạt Thần Đế cũng không có nói thứ gì, dù sao mỗi người đều tồn tại bí mật, chỉ cần Chu Vô Đạo không có nguy hiểm cho đến mình, như vậy liền không cần thiết va chạm. Chỉ là tại sắp trước khi rời đi, Tích Huyền Thần Hoàng lại là tò mò hỏi, "Cho nên hội trưởng, chúng ta nếu là tiến về Ngô gia phó bữa tiệc, có thể dẫn người tiến về sao?" Nghe vậy, Trung Mạt Thần Đế nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, "Đại khái hẳn là có thể." chỉ là không cần mang nhiều. Vâng, hộ trưởng. Rất nhanh, Xích Huyền Thần Hoàng liền dẫn Chu Vô Đạo đi xuống. Chỉ là mặc dù Chu Vô Đạo cũng là khí vận chi tử, cũng là đại năng chuyển thế, nhưng lại không có ngông ngị phàm bọn người tốt như vậy, cho dù là tu luyện tới hiện tại, cũng chỉ là một cái thiên thần định phong mà thôi, đợi cho hắn nhóm rời đi về sau, Trung Mạc Thần Đế nhìn về phía Chu Vô Đạo thân ảnh, nhịn không được tự lẩm bẩm, làm sao lại ở cái địa phương này gặp hắn đâu? Rất hiển nhiên, Trung Mạc Thần Đế cùng Chu Vô Đạo kiếp trước có chỗ liên hệ, chỉ là hiện tại Chu Vô Đạo đã chuyển thế, cho nên Trung Mạc Thần Đế cũng không tính cùng Chu Vô Đạo nhận nhau. Tâm niệm vừa động, Chung mặt thần đế liền bắt đầu bế quan bắt đầu, còn có 10 năm liền muốn tiến về đồng không dời đi thần giới, trong khoảng thời gian này hắn phải xử lý tốt thần cứu hội tất cả, đồng thời còn phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị, dù sao đến lúc đó tại cấm kỵ giới, rất nhiều chuyện liền đều là thân bất do kỷ. Một bên khác, không ít phải tiến về cấm kỵ giới thần đế đều hứng chịu tới Ngô Hạo đưa tin về sau, nội tâm đều tức giận không thôi, nói thẳng đây không phải thời điểm. Nhưng bây giờ cũng không có cách, chỉ có thể đem cái này lấy lòng Ngô gia cơ hội giao cho mình công nhân, đồng thời dặn đi dặn lại, nhất định phải chú ý cẩn thận, cực kỳ chú ý rất nhanh, thời gian liền tới đến 10 năm về sau. 10 năm này thời điểm Lô Hạo đều tại Tô Sảo Nhiên bên người một tấc cũng không rời, thủ hộ lấy Tô Sảo Nhiên an toàn, nhưng hôm nay, hắn nhất định phải rời đi hiên viên giới một đoạn thời gian. Nhìn xem trước mặt Tô Sảo Nhiên, Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng nói ra, "Ta đi, đại khái muốn đi 3 ngày thời gian, 3 ngày này ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình." Nghe Lô Hạo, Tô Sảo Nhiên không có nhịn không được phốc thử một tiếng cười ra tiếng, táo giận nói, "Đều vợ chồng, phu quân ngươi giả mồm cái gì đâu, yên tâm đi, ta biết chiếu cố tốt mình, ngươi nhanh lên trở về." "Ừm, ta nhất định rất mau trở lại tới." Lô Hạo trọng trọng gật đầu đáp ứng, sau đó ba bước vừa quay đầu lại, cuối cùng biến mất tại Tô Sảo Nhiên trước mặt. Từ Tô Sảo Nhiên trước mặt rời đi về sau, nô hậu biểu lộ tùy theo biến đổi, lộ ra vô cùng nghiêm trọng, một giây sau liền xuất hiện ở Ngô Lập trước mặt, mở miệng nói: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nghe vậy, nô lập trọng trọng gật đầu, "Ừ, ta chuẩn bị xong thái gia gia." "Con cần bản giao thứ gì sao?" "Không cần, thái gia gia, chúng ta đi thôi." Nô lập lại quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của nhà mình, mở miệng nói: "Thế thế, nô hậu không còn hỏi thăm, tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng liền từ Ngô hậu trên thân tuôn ra, đem nó cùng Ngô Lập bao vây lại lấy hoàn toàn không khả quan xem xét tốc độ hướng phía đông không phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, tại thần giới cấp giữa không trung, 10 năm trước đó xuất hiện tại Ngô Hạo trước mặt thần đế nhóm đều đẳng không mà lên, hướng phía đông không phương hướng tiến đến, hắn nhóm muốn đi trước cấm kỵ giới. Chương 663. Giới đi thần giới, cấm cảnh nội thần bí cung điện. Chương 663. Giới đi thần giới, cấm cảnh nội thần bí cung điện đợi cho Ngô Hạo cùng Ngô Lập đến đông không thời điểm, lúc trước đại đa số thần đế liền đều đã đang đợi Ngô Hạo. Nhìn xem Ngô Hạo đến, ở đây thần đế nhóm đều nhao nhao mở miệng, ngữ khí nói xin lỗi. Chúc mừng Ngô tông chủ mừng đến đại nữ, chỉ là đáng tiếc chúng ta đến lúc đó không tại trong thần giới, chỉ sợ không cách nào tự mình cho lệnh thiên kim đưa lên chúc phúc. Không sao, các ngươi có chuyện của các ngươi phải bận rộn, loại chuyện này liền không cần các ngươi. Lôi Hạo khoát tay áo, ngữ khí bình thản, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao cùng toàn bộ thần giới an nguy xoay so ra, vị chính mình nữ nhi phủ xuống mà chúc mừng liền có thể xem như một chuyện nhỏ. Rất nhanh, còn lại thần đế nhóm đều đã tới đông cung, Lôi Hạo tại kiểm lại nhân số, phát hiện tề nhân về sau, liền nhìn về phía hắn nhóm biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói, "Chư vị, Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, vì thần giới mà chiến, vì thần giới mà chiến. Ở đây thần đế nhóm ánh mắt kiên định, không chút do dự mở miệng nói. Thấy thế, Ngô Hạo tâm niệm vừa động, một giây sau liền trực tiếp đem thần giới giới bích trố mở ra, một đường không gian thông đạo tùy theo xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. "Tốt, đi thôi, nhớ lấy tại cấm kỵ giới bên trong điệu thấp làm việc, không muốn bại lộ thân phận." "Vâng, Ngô tông chủ." Ở đây thần đế nhóm từng cái xuyên qua không gian thông đạo, từ thần giới biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền chỉ còn lại Ngô Lập một người. "Đi đường cẩn thận." "Vâng, thái gia gia." Ngô Lập gật đầu đáp ứng, sau đó liền xuyên qua không gian thông đạo. Từ trong thần giới rời đi, tiến về cấm kỵ giới. Theo tất cả mọi người rời đi, một giây sau không gian thông đạo tùy theo chậm rãi khép lại, chỉ là Ngô Hạo biểu lộ vẫn là lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Đại trận càng ngày càng không kiên trì nổi, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Ngô Hạo có khả năng cảm giác được, duy trì thần giới cùng hư vô chi địa ổn định trạng đại trận sắp không kiên trì nổi, dù sao lúc trước cấm kỵ chi chủ phí sức phá hư hết định giới chi trụ, mặc dù đại trận miễn cưỡng còn có thể bảo trì vận hành, nhưng chung quy là biết theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi hiệu lực. Tại Ngô Hạo trong quan sát, chỉ sợ là lại có năm và năm, đại trận liền sẽ không kiên trì nổi cũng không biết khi đó mình liệu có thể khôi phục lại thiên đế chi cảnh. Có lẽ lúc trước Lôi Hạo biết tồn tại cực lớn tin tức, nhưng là tại đột phá đến thần đế đỉnh phong, thấy được thần đế cùng thiên đế ở giữa chênh lệch về sau, Lôi Hạo nội tâm liền không còn như là lúc trước như vậy kiên định. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể ở trên con đường này mà kiên trì, dù sao hắn phía sau còn có lớn như vậy thần giới cùng một đám người nhà, hắn không thể bại. Khi nhìn đến không gian thông đạo triệt để khép lại về sau, Lôi Hạo lúc này mới quay người hướng phía yên viên giới phương hướng trở về, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thời gian đều sẽ làm bạn tại thê tử bên người, thẳng đến nữ nhi trưởng thành. Cùng lúc đó, cấm kỵ giới bên trong. Cấm cảnh nội, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nhìn qua trước mặt bị dọa đến run lẩy bẩy cấm kỵ sinh linh, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, vươn tay ra trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể, sau đó trực tiếp đem nó hấp thu luyện hóa hết. Tại đem đối phương hấp thu hết về sau, Lô Tiên Lịch khí tức cũng theo đó mạnh mẽ hơn không ít. Mà lại nhìn về phía Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, chỉ gặp hai người đều đã đột phá đến cấp 3 viên mãn, dù sao toàn bộ cấm cảnh nội hơn phân nửa cấm kỵ đều bị Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đánh chết luyện hóa, không đột phá đến cấp 3 viên mãn mới kỳ quái. Muộn muồi Ta đoán chừng sau khi ra ngoài lại có trăm năm thời gian ta liền có thể đột phá đến cấp 4, ngươi đây." Lô Tiên Lịch nhìn về phía Ngô Ma Vũ mở miệng dò hỏi. Ngô Ma Vũ chỉ là suy tư một hồi, sau đó liền lắc đầu nói, "Ta giống như ngươi, nhưng ta đoán chừng 50 năm bên trong liền có thể đột phá đến cấp 4. Chỉ là, tương đối một đường đường ca mà nói, tốc độ của chúng ta vẫn là quá chậm." Nghĩ đến Ngô Nhất Đạo Kinh khủng thiên phú, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ khắp khuôn mặt là ngỡ ngọng núi cao mà không thể đuổi kịp hâm mộ. Hắn nhóm đoán chừng là cùng thế hệ bên trong tu luyện cấm kỵ lực lượng giác rủi nhất á, nhưng chuyện này hắn nhóm cũng không có suy nghĩ nhiều, mỗi người có mỗi người điểm nhắm ngáy, chỉ có thể nói hắn nhóm có lẽ không thích hợp tu luyện cấm kỵ lực lượng mà thôi. Rất nhanh, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền không còn đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ gặp hai người biểu lộ ngưng trọng, lực chú ý bị cách đó không xa truyền đến một cố dị động hấp dẫn. Không chần chờ, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thân hình thoát một cái liền hướng phía dị động phương hướng tiến đến, hôm nay, cấm cảnh nội tất cả cấm kỵ đều phải chết, mà cấm cảnh nội đồ vật cũng toàn bộ đều muốn quy về hắn nhóm tất cả. Ngay tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cách đó không xa, chỉ gặp một cỗ tránh màu đen cấm kỵ lực lượng từ phía dưới mặt đất phóng lên tận trời, trong chốc lát, từ trong đó liền xuất hiện một tòa thần bí cung điện. Cỗ này động tĩnh khủng lồ không chỉ là hấp dẫn Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, còn hấp dẫn cấm cảnh nội còn sống cấm kỵ nhóm. Không bao lâu, vô số cấm kỵ liền tới đến tòa cung điện này trước đó, nhìn qua trước mặt vô cùng rộng lớn cung điện, cùng phía trên cấm kỵ đồ án, tất cả cấm kỵ biểu lộ đều ngưng trọng không thôi. Chỉ là còn không đợi hắn nhóm suy tư quá lâu, một giây sau một cỗ vô cùng cường đại lực lượng liền từ hắn nhóm bên người đánh tới, đại đa số cấm kỵ đều kịp phản ứng, vội vàng chống cự nhưng vẫn là bị khủng bố vô cùng lực lượng liên lụy, trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, thậm chí ở đây vượt qua một nửa lực lượng đều ngã trên mặt đất bất lực động đậy. Là ai? Đến cùng là ai? Lại dám đánh lén chúng ta? Trên trận còn có Sư Hoàn Thủ cấm kỵ nhất thời biểu lộ vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía cố lực lượng kia đánh tới phương hướng quắc. Chỉ gặp một giây sau, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ thân hình xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhìn xem còn có không ít cấm kỵ còn sống, Lô Tiên Lịch biểu lộ hơi kinh ngạc. Xem ra vẫn là ta đánh giá thấp các ngươi, cũng được, vẫn là trước đưa các ngươi lên đường đi. Dứt lời, Nô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền dự định đem còn lại cấm kỵ nhóm đều đưa lên đường, mà Ngô Tiên Lịch sở dĩ không chế lực lượng của mình, thì là bởi vì cấm kỵ nhất tộc chỉ có khi còn sống mới có thể hấp thu đồng tộc lực lượng, nếu là chết đi, như vậy sức mạnh cấm kỵ liền sẽ quy về cấm kỵ giới, đến lúc đó hắn nhóm liền lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng. Nghe được Nô Tiên Lịch, ở đây hoàn toàn thanh tỉnh lấy cấm kỵ con ngươi nhịn không được run lên, hắn nhóm đều cảm nhận được Nô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong cơ thể vô cùng cường đại lực lượng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cấp 3 viên mãn, các ngươi đến cùng làm cái gì? Chỉ là hiển nhiên, Nô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không tính kết thúc mà ở đây cấm kỵ nhóm rất hiền nhân đều đoán được, chỉ sợ tại cấm cảnh nội Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ chu diệt khó mà tính toán cấm kỵ, dưới mắt hắn nhóm bên trong cường đại nhất cũng chỉ là cấp 3 chúng kỳ, nếu là đối đầu Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ, chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị hai người chô đánh bại, sau đó tổn vệ. Ngay tại hắn nhóm triệt để ra vào đến tuyệt vọng thời điểm, lại là không hề nghĩ tới một giây sau một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ phía sau cung điện bên trong truyền đến, trực tiếp đem hắn nhóm hút vào đến trong cung điện. Mà Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng cảm nhận được cỗ lực hút này, lấy hai người thần tôn cảnh tu vi tự nhiên là có thể ngăn cản được, nhưng chỉ là nghĩ nghĩ Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền bung ra trọng cự mặc cho cung điện đem hắn nhón hút đi vào. Hắn nhóng ngược lại là muốn nhìn bên trong cung điện này đến cùng có cái gì. Chương 664, Cũ Kiều Đoạn. Chương 664, Cũ Kiều Đoạn đợi đến Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ dừng lại thời điểm, cũng đã tiến vào một phương khác độc lập trong không gian. Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, một giây sau Lô Tiên Lịch liền biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ là một vị nào đó đại năng truyền thừa cung điện. Ừm, có lẽ vậy. Lô Ma Vũ gật đầu nói, chỉ là có chút khốn hoặc nói, không nghĩ tới tại cấm kỵ giới bên trong thế mà cũng biết tồn tại đại năng truyền thừa. Căn cứ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ hiểu rõ, tại cấm kỵ giới bên trong cực ít sẽ xuất hiện đại năng truyền thừa tình huống, dù sao tại cấm kỵ giới bên trong, trừ phi là bị chiến đấu dư ba liên lụy chết đi, nếu không nói cấm kỵ giới bên trong đại năng đều là chết tại đồng tộc trong tay, bị triệt để luyện hóa, làm sao có thể sẽ còn xuất hiện truyền thừa đâu. Cho nên đối mặt với trước mặt truyền thừa thời điểm, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không có bất ngờ mà xuống một giây, lại nhìn về phía xung quanh, chỉ gặp lúc trước bị Ngô Tiên Lịch một thương đập nện đến mất đi năng lực phản kháng cấm kỵ nhóm cũng đều ở chỗ này, đồng thời hắn nhóm trạng thái thân thể cũng khôi phục được đỉnh phong thời kỳ. Chỉ gặp cấm kỵ nhóm hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Về phần Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, khi nhìn đến một màn này về sau liền dự định tiến lên đem hắn nhóm đều giải quyết rồi, chỉ là một giây sau lại là lưu ý đến cái gì, đứng ở tại chỗ biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa. Tại cách đó không xa, theo trung quanh cấm kỵ lực lượng một trận phun trào, không bao lâu liền ngưng tụ tại mảnh không gian này trung tâm, mà theo cấm kỵ lực lượng tán đi, Một thân ảnh xuất hiện ở hắn nhóm trước mặt, cảm nhận được đối phương trong ngay mắt, ngoại trừ Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bên ngoài, tất cả cấm kỵ nhóm biểu lộ đều hiện lên ra một vòng sợ sệt, chỉ vì hắn nhóm đều cảm nhận được trên người đối phương, kia cổ hoàn toàn không thể địch lại khí tức. Mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nhìn nhau một phen, đều đã nhìn ra đối phương cảnh giới, cấp 8 viên mãn, phải biết liền xem như hắn nhóm hiện tại chỗ Vô Thiên Tông tông chủ đều chỉ là cấp 8 viên mãn mà thôi. Mặc dù Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ có miêu sát thực lực của đối phương, nhưng ở một phen cân nhắc về sau, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ vẫn là quyết định trước quan sát một phen đối phương đến cùng muốn làm những gì. Một giây sau, Đối phương liền nhìn quanh một phen chúng quanh cấm kỵ nhóm, mở miệng ngữ khí đạm mạc nói, bản tôn chính là hoàng cổ đạo nhân, cố ý tại hiện lương cấm cảnh nội lưu lại truyền thừa, người có duyên có thể thông qua được bản tôn khảo nghiệm, từ đó đạt được bản tôn truyền thừa, bản tôn truyền thừa khảo nghiệm chia làm 3 bộ phận, hiện tại bắt đầu. Theo hoàng cổ đạo nhân lời nói rơi xuống, chỉ một thoáng liền có một cỗ lực lượng đem ở đây tất cả cấm kỵ tách ra, đưa vào đến không gian khác bên trong tham dự khảo nghiệm, cho dù là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn nhóm đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại thêm tại phương này cấm cảnh nội cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, cho nên cũng không có quá bối rối. Chỉ là bởi vì Hoàng cổ đạo nhân đột nhiên xuất hiện cử động đưa đến Ngô tiên dịch cùng Ngô ma vũ kế hoạch bị đánh phá, hiện tại cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đạt được Hoàng cổ đạo nhân truyền thừa lại đem còn lại cấm kỵ đều giải quyết hết. Rất nhanh, Ngô tiên dịch liền được đưa đến một phương khác không gian bên trong, tùy theo mà đến chính là một đường thanh âm trầm thấp cửa thứ nhất, lực lượng khảo nghiệm. Theo âm thanh kia rơi xuống, một giây sau, một cỗ lực lượng vô hình liền xâm lấn đến Ngô tiên dịch trong cơ thể, bắt đầu cảm giác bắt đầu Ngô tiên dịch tình huống trong cơ thể. Nhưng nô tiên nghịch lại là không có ngăn cản, hắn ẩn tàng địa vô cùng tốt, lại thêm trong cơ thể có tiên đế chúng tồn tại, trừ phi đối phương là thần đế cảnh tồn tại, nếu không, căn bản không có khả năng nhìn ra lai lịch của mình. Tại cảm nhận được nô tiên nghịch trong cơ thể cực kỳ cường hãn cấm kỵ lực lượng về sau, âm thanh kia lại lần nữa vang lên lực lượng truy, khảo nghiệm thông qua. Cửa thứ hai, thực lực khảo nghiệm. Rất nhanh cửa thứ hai khảo nghiệm liền theo nhau mà đến. Nhìn xem trước mặt ngưng tụ ra cấp 3 viên mãn cấm kỵ, nô tiên nghịch có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cấm kỵ giới thế mà còn là bộ này chỉ là ngẫm lại mặc dù cấm kỵ giới là thần giới thế lực đối địch, nhưng cả hai nhưng thật ra là không sai biệt lắm, bộ dạng này ngẫm lại thu hoạch được khảo nghiệm biện pháp tựa hồ cũng hẳn là không sai biệt lắm. Không Dung Ngô Tiên Lịch suy nghĩ nhiều, một giây sau, đối diện sở sinh thành cấm kỵ huấn ảnh liền hướng phía Ngô Tiên Lịch đánh tới. Nhìn xem một màn này, Ngô Tiên Lịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt rút ra trường thương, vẹn vẹn một thương liền đem đối phương đánh chết, chỉ là không dung Ngô Tiên Lịch đem đối phương hấp thu hết, đối phương liền tiêu tảng ra. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bản thân liền là huyết tượng, làm sao lại để cho mình hấp thu trở nên mạnh mẽ đâu? Rất nhanh, âm thanh kia liền lại lần nữa vang lên cửa thứ ba. Tâm cảnh khảo nghiệm. Tiếp xuống mời phóng khai tâm thần, tiếp nhận bản tôn khảo nghiệm. Nghe được đối phương, Lô Tiên Mịch lông mày không khỏi nhíu chặt, mặc kệ là tại thần giới vẫn là cấm kỵ giới, phóng khai tâm thần đối với một cái tu sĩ mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nhưng Lô Tiên Mịch cũng không có suy nghĩ nhiều liền bung ra tâm thần, dù sao nếu là đối phương muốn đoạt xá mình, cứ tới chính là có thể đoạt xá thành công nói coi như đối phương nhu bức. Cùng lúc đó, chỉ gặp tại cung điện chỗ sâu đứng vững vàng một đường chí cao vô thượng hoàn toàn, mà tại hoàng tọa phía trên đang có lấy một đường cấm kỵ sinh linh thân ảnh ngồi ở phía trên, tại cảm nhận được không gian truyền thừa bên trong khí tức về sau, Hắn mở mắt, vô cùng kích động địa mở miệng. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện phù hợp nhường bản tôn đoàn xá tồn tại, vẫn là hai tôn, nhường bản tôn đến xem, đến cùng là ai đạt được bản tôn truyền thừa. Dứt lời, hắn mở to mắt, xuyên qua thật dày không gian thấy được không gian truyền thừa bên trong Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Thần ảnh. Khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch một cái mắt, hắn liền chọn chúng Ngô Tiên Lịch, chỉ gặp hắn đứng dậy, lực khí tràn đầy không ức chế được kích động. Thật mạnh thân thể, chỉ cần đoạn xá hắn, bản tôn nhất định có thể rời đi tòa này lão tổ, trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại cấp 8 viên mãn, đồng thời xung kích đến càng cường đại hơn cảnh giới trở lấy đi. Bản tôn nhất định sẽ đem bản tôn sợ thất đi tất cả đều cho cầm về. Dứt lời, hắn liền cũng không chần chờ nữa, thân hình hóa thành một trận cấm kỵ lực lượng hướng phía Lô Tiên Nịch chỗ không gian truyền thừa đánh tới. Mà tại không gian truyền thừa bên trong, Lô Tiên Nịch cảm nhận được cái gì, nhịn không được thở dài một hơi. Vì cái gì? Lại là đoạn xá loại này tiêu đoạn. Không sai, tại đối phương còn không có xuất thủ thời điểm, Lô Tiên Nịch liền đã nhận ra muốn xảy ra chuyện gì, thế là nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng Lô Tiên Nịch cũng không có dây dưa, hắn đang chờ đối phương tiến vào trong thức hải của chính mình. Đến lúc đó mình liền có thể tại không tiết lộ tự thân lực lượng tình huống dưới đem đối phương giải quyết rồi, đồng thời còn có thể hấp thu đối phương ký ức. Rất nhanh, đối phương liền từ nơi xa đánh tới, vọt thẳng vào đến chính phóng khai tâm thần Ngô Tiên Lịch trong cơ thể đối phương tự nhận là Ngô Tiên Lịch đối với mình lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, thật tình không biết tất cả đều là Ngô Tiên Lịch bày cái bẫy. Một bên khác, Lô Ma Vũ bên kia. Cùng Ngô Tiên Lịch tình huống, tại đối phương động thủ trong mấy mắt, Lô Ma Vũ liền đã nhận ra. Chỉ gặp Lô Ma Vũ mở to mắt thở dài một hơi, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch phương hướng nhịn không được tự lẩm bẩm, tại sao phải có người đợi tới muốn chết đâu? Dứt lời, Lô Ma Vũ cũng không chần chờ, tâm niệm vừa động liền trực tiếp xuyên qua thật dày không gian bình thường, hướng phía Ngô Tiên Lịch chỗ không gian tiến đến. Chương 665, Hoàng Cổ Đạo Nhân vẫn lạc, cấp 8. Chương 665, Hoàng Cổ Đạo Nhân vẫn lạc, cấp 8. Cùng lúc đó, Ngô Tiên Lịch trong tứ hải chỉ gặp một đường cấm kỵ lực lượng hiện lên tại Ngô Tiên Lịch trong góc, ngưng tụ trở thành Hoàng Cổ Đạo Nhân bộ dáng. Khi tiến vào đến Ngô Tiên Lịch trong tứ hải, Hoàng Cổ Đạo Nhân liền bắt đầu tìm kiếm Ngô Tiên Lịch thần hồn, chỉ cần đem Ngô Tiên Lịch thần hồn xóa bỏ, như vậy hắn liền có thể đoạt xá Ngô Tiên Lịch, từ đó đạt được Ngô Tiên Lịch tất cả. Chỉ là ngay tại Hoàng Cổ đạo nhân tìm kiếm lấy Ngô Tiên nghịch thần hồn thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía trước mặt một mảnh phát sáng vết tượng, to mò mở miệng nói, đây là cái gì? Ngay tại một giây sau, một đường vô cùng tinh khủng lực lượng trực tiếp quét sạch Hoàng Cổ đạo nhân toàn thân. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Hoàng Cổ đạo nhân một mặt vô cùng hoảng sợ, muốn làm những gì lại là cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khống chế càng bay càng xa, mà trước mặt vết tượng trước mặt mình không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền trước mặt Hoàng Cổ đạo nhân triển lộ ra chân thực bộ dáng, rõ ràng là một cánh tay. Không, còn không chỉ như thế. Rất nhanh một cái vô cùng to lớn cự nhân liền xuất hiện ở hoàng cổ đạo nhân trước mặt, đứng tại người khổng lồ kia trước mặt, hoàng cổ đạo nhân chỉ cảm thấy mình như là sâu kiến giống như nhỏ bé. Nhìn trước mắt một màn này, hoàng cổ đạo nhân nhịn không được chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại? Phải biết cho dù là tại cấm kỵ giới bên trong, cũng tồn tại thần hồn càng cường đại thực lực cũng liền càng cường đại đạo lý, trước mặt cự nhân thần hồn lớn nhỏ chính là mình ước và lần, thực lực chỉ sợ là chí ít siêu việt cấp 15 đi. Mà lúc này, hoàng cổ đạo nhân cũng rốt cục thấy rõ ràng trước mặt cự nhân bộ dáng, rõ ràng là Ngô tiên lịch. Làm sao có thể Ngươi không phải cấp 3 viên mãn sao? Làm sao có thể có cường đại như thế thần hồn? Hoàng Cổ đạo nhân vô cùng hoảng sợ đạo, hắn luôn cảm giác mình giống như là chạm tới chuyện kinh khủng gì. Nghe vậy, Lô Tiên Lịch cười lạnh một tiếng, không định giải thích. Đã dự định đoạt xá bản tôn, như vậy liền làm tốt bị bản tôn giải quyết chuẩn bị đi. Dứt lời, Lô Tiên Lịch không còn áp chế, đây là tại hắn trong cơ thể, hắn có thể phát huy ra mình thực lực chân chính, đừng nói là cấp 8 viên mãn công kỵ, liền xem như 16 cấp viên mãn công kỵ tiến đến cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ gặp Ngô Tiên Lịch vươn tay ra, một giây sau liền trực tiếp đem Hoàng Cổ đạo nhân ký ức toàn bộ hấp thu. Chỉ là dù Lãng Ngô Tiên Lịch mạnh như thần tôn sơ kỳ, lập tức hấp thu nhiều như thế ký ức, cũng cảm thấy một chút khó chịu, dù sao Ngô Tiên Lịch còn không có sống bao lâu đâu. Mà tại đem Hoàng Cổ đạo nhân ký ức hấp thu về sau, Ngô Tiên Lịch cũng hiểu rõ, cái gọi là truyền thừa chính là Hoàng Cổ đạo nhân hoang luôn, mục đích là vì chọn lựa thích hợp mục tiêu, sau đó đoá sát. Hiện nay Hoàng Cổ đạo nhân chính là trọng thương sắp chết trạng thái, mà hết thệ này đều muốn truy cứu đến 10 vạn năm trước. Hoàng cổ đạo nhân bị cửu ra của mình, tam đại cấp 8 viên mãn cấm kỵ cùng nhau ra tay truy sát, thiếu đốt tất cả về sau mới trở về từ cõi chết, chỉ là không còn sống lâu nữa. Tại sắc vẫn lạc thời điểm mới sáng tạo ra tòa này cấm cảnh đợi cho có thích hợp mục tiêu tiến vào trong đó, hoàng cổ đạo nhân liền sẽ từ ngủ say bên trong tỉnh lại, sau đó mượn danh nghĩa đoạt. Xá danh nghĩa đem cấm kỵ sinh linh dẫn vào đến trong đó, cuối cùng chọn lựa trong đó cường đại nhất cấm kỵ đoạt xá. Nguyên bản hoàng cổ đạo nhân kế hoạch chính là thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng gặp nô tiên tịch cùng nô ma vũ hai cái này cho bích. Khi hiểu được tất cả về sau, nô tiên tịch nhìn về phía hoàng cổ đạo nhân biểu lộ lạnh như băng nói: Chờ đi." Dứt lời, không đợi vô cùng hoảng sợ Hoàng cổ đạo nhân nói cái gì, một giây sau liền bị Ngô tiên tịch vô cùng cường đại lực lượng chôch xuống bụi. Tại đem Hoàng cổ đạo nhân cho xóa bỏ về sau, Lô tiên tịch mới mở to mắt. Mà Ngô Ma Vũ cũng đã đi tới hắn trước mặt, chỉ gặp Ngô Ma Vũ nhìn về phía Ngô tiên tịch trêu ghẹo nói, "Ta nói ca ca, ngươi hẳn là sẽ không bị đoạt xá đi." Kiệt kiệt tiệt, ta đã bị đoạt xá, hiện tại tiếp nhận ta chế tại đi." Lô tiên tịch làm bộ bị đoạt xá, cười gần nói, "Lại là đưa tới Ngô Ma Vũ lúc thì trắng mắt im lặng. "Tốt, đừng làm loạn, hiện tại làm những gì?" Nói đến chính sự, Lô Tiên Lịch biểu lộ lúc này mới ngưng trọng lên, rất nhanh, Lô Tiên Lịch mở miệng nói, Hoàng Cổ đạo nhân truyền thừa là giả, mục đích là vì đoạt xá, mà bây giờ Hoàng Cổ đạo nhân đã bị ta cho tiêu diệt, cho nên hắn nhóm tiếp xuống làm tất cả cũng không có ý nghĩa, cho nên, chúng ta đi đưa hắn nhóm lên đường đi." Ừm." Lô Ma Vũ gật đầu đồng ứng, tòa này nho nhỏ cung điện tự nhiên là khốn không được Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, cho nên chỉ gặp một giây sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền bắt đầu trực tiếp xuyên qua trong cung điện không gian bình chứng, bắt đầu săn giết bắt đầu còn tại trong khảo hạch cấm kỵ nhỏ. Mặc dù Hoàng Cổ đạo nhân đã bị Ngô Tiên Lịch mà sát, nhưng là tòa cung điện này như cũ tại vận hành, dù sao tòa cung điện này chính là Hoàng Cổ đạo nhân khi còn sống lưu lại, cũng sẽ không theo Hoàng Cổ đạo nhân vẫn lặc mà ngừng vận hành. Mà những cái kia cấm kỵ nhóm thì là một màn hoảng sợ, hiển nhiên cũng không biết vì sao Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trực tiếp vượt qua không gian bình thường theo đội giết hàng nhóm. Chỉ là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cũng không giải thích, vẹn vẹn mấy phút, cả tòa trong cung điện cấm kỵ nhóm đều bị Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ chô săn giết hoàn tất. Nhưng cho dù là săn giết toàn bộ cấm kỵ, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tu vi vẫn là tại cấp 3 viên mãn, cũng không có vì vậy mà đột phá đến cấp 4 cấp 4 vẫn là quá khó khăn, bất quá ta đoán chừng trong vòng 5 năm liền có thể đột phá đến cấp 4. Lô Tiên Lịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật không biết Ngô Nhất Đạo Đường ca là thế nào tu luyện, thế mà tại không sai biệt lắm thời gian bên trong đã đột phá đến cấp 7 viên mãn. Nghe vậy, một bên Mộ Ma Vũ cũng không có mở miệng, trên thực tế, hắn cùng Ngô Tiên Lịch thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ là hắn cảm thấy hắn chỉ cần 1 năm liền có thể đột phá đến cấp 4. Nhưng cấm cảnh lại lần nữa mở ra còn cần thời gian 10 năm, cho nên 10 năm này thời điểm, hắn nhóm cũng chỉ có thể ở bên trong chờ đợi. Chỉ là cũng may hắn nhóm cũng đã thuận lợi tìm được Khâu Nguyên trưởng lão cần có phệ nguyên quả. Cho nên tiếp xuống trong 10 năm mặt liền không cần lại vì tìm kiếm vệ nguyên quả mà quan tâm. Cùng lúc đó, Cấm cảnh bên ngoài Ngô Nhất Đạo cũng đã có thể thuận lợi đột phá đến cấp 8 sơ kỳ. Chỉ là cùng thần giới khác biệt chính là, Cấm kỵ giới đột phá cũng không cần độ kiếp, cũng hay là nói không cần đạt được thừa nhận, chỉ cần thực lực bản thân đạt tới là đủ. Cảm thụ được tự thân thực lực cường đại, Ngô Nhất Đạo nội tâm một trận hài lòng. Dựa theo tiến độ này, đoán chừng chỉ cần trăm năm, liền có thể đột phá đến cấp 10 trở lên. Ngô Nhất Đạo thầm nghĩ, nếu là bị người khác biết, có lẽ còn cho rằng Ngô Nhất Đạo là thiên phương dạ đàm, dù sao tại Cấm cảnh nội Thời gian ngắn nhất bên trong đột phá đến cấp 15 trở lên cấm kỵ đều hao phí tròn vẹn 350 triệu năm, mà người kia chính là cấm kỵ chi chủ. Nhưng là lấy Ngô Nhất Đạo Tiên Phú, làm được điểm này cũng không khó. Mà căn cứ Ngô Nhất Đạo hiểu biết đến tin tức, chỉ có đột phá đến cấp 15 mới có thể xem như chân chính bước vào đến cấm kỵ giới cấp cao chiến lực bên trong, từ đó thu hoạch đến cấm kỵ giới bên trong hoạch tâm tin tức. Chương 666. Cấm cảnh mở ra, không người còn sống. Chương 666. Cấm cảnh mở ra, không người còn sống. Chỉ là mặc dù tốc độ của ta rất nhanh, nhưng là tương đối nghị phạm đường ca mà nói vẫn còn có chút chậm. Lô Nhất Đạo cùng mình đường Cao Ngô Nghị Phạm cùng Ngô Đạo Thiên Đường đệ cũng có chỗ liên hệ, tự nhiên là biết được hắn nhóng cảnh giới, Ngô Nghị Phạm hiện nay đã là cường giả cấp 9, mà Ngô Đạo Thiên chỉ là so với mình kém một điểm, nhưng cũng là cấp 7 viên mãn cường giả. Về phần Ngô Trần Ách, mình cũng không biết, từ ngày đó rời đi về sau, Ngô Trần Ách liền giống như là mất tích, không hề có một chút tin tức nào. Chỉ là Ngô Nhất Đạo cũng không lo lắng đối phương an toàn, dù sao đối phương trong cơ thể còn có Thái Gia Gia Thiên Đế trùng, như thế nào đi nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lúc đầu, Lô Nhất Đạo liền ngồi xếp bằng xuống, nếu là hắn không có đoán sai, tiếp xuống cấm cảnh mở ra về sau, Lúc trước đi vào đến trong đó cấm kỵ nhóm liền sẽ không lại chạy ra, mà Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ sợ rằng cũng phải đối mặt với cực kỳ to lớn áp lực, nếu là hai người phía sau Vô Thiên Tông không thể bảo vệ hắn nhóm, có lẽ mình nên đem hắn nhóm dẫn tiến đến Vấn Tinh Tông bên trong tới. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua 10 năm. Theo trước mặt cấm cảnh chi môn truyền đến một trận chấn động, nô nhất đạo biểu lậu ngưng trọng vô cùng, quanh mình, lúc trước cấm kỵ thế lực chỗ phái ra các trưởng lão cũng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu, dù sao có thể bị phái vào đến cấm cảnh nội, trên cơ bản đều là hắn nhóm thế lực bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên là không thể xuất hiện sơ suất. Không bao lâu liền thấy được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thân ảnh bị cấm cảnh chi môn bài xích ra. Theo Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ ra, cấm cảnh chi môn 1 giây sau liền làm lấy một đám cấm kỵ mặt trực tiếp đóng lại. Thấy cảnh này, ở đây cấm kỵ các trưởng lão nhất thời đều sợ ngây người, rất hiển nhiên, chuyện gì xảy ra hắn nhóm đều đã biết được. Không đợi Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ kịp phản ứng, chỉ một thoáng vô số lực lượng cường đại liền phụ xuống đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên thân, cảm thụ được những lực lượng này, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nhíu mày, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị ý cố lực lượng này đem hắn nhóm áp chế. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có hai người các ngươi ra? gia tuệ Vân Quốc đệ tử đâu? Hai người các ngươi, mau nói ra đến gọn nguồn chuyện gì xảy ra. Nếu không, hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra? Tình huống hiện tại rõ ràng chính là hắn nhóm giệt cấm cảnh nội toàn bộ cấm kỵ, cho nên giết hắn nhóm đi. Một đám cấm kỵ trưởng lão biểu lộ vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nói. Mà Không Nguyên trưởng lão biểu lộ cũng cực kỳ khó coi, nhưng thời khắc này hắn cũng không có cách, chỉ có thể đứng ra, nếu không, nếu là truyền đi hắn Vô Thiên Tông tất nhiên sẽ danh tiếng quách rác. Chỉ gặp một giây sau, Không Nguyên trưởng lão liền vung tay lên, trực tiếp đem những cái kia thêm tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên người lực lượng chô xóa đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Khâu Nguyên trưởng lão đem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ bảo hộ ở sau lưng, sau đó nhìn về phía trước mặt một đám cấm kỵ các cường giả, mở miệng nói: "Chư vị, cấm kỵ giới văn bản rõ ràng quy định, cấm cảnh nội chuyện xảy ra, không được liên lụy đến cấm cảnh bên ngoài, hẳn là các ngươi là muốn trái với quy tắc này hay sao?" Nghe được Khâu Nguyên trưởng lão, một đám cấm kỵ cường giả biểu lộ nhất thời khó coi không thôi. "Không tệ, tại cấm kỵ giới bên trong đích thật là tồn tại như thế quy tắc, vẫn là cấm kỵ chi chủ chế định xuống tới." Vị chính là phòng ngừa một chút cấm kỵ cường giả sẽ tại cấm cảnh nội ân oán liên lụy đến cấm cảnh bên ngoài tới. Cho dù là đi qua lâu như vậy, cấm kỵ giới bên trong một đám cấm kỵ nhóm đều tuân thủ điều quy tắc này, nhưng lại cho dù là tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong, cũng không có xuất hiện qua tiến vào cấm cảnh nội cấm kỵ nhóm vẫn lạc tiền lệ, vẫn là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ sáng tạo cái thứ nhất tiền lệ đâu, cái này khiến hắn nhóm làm sao có thể chịu đựng được đâu. Cho nên chỉ gặp một giây sau, trong đó một tôn cấp 7 viên mãn cấm kỵ vô cùng vẫn nộ địa nói ra, tóm lại, hôm nay chuyện này, các ngươi ở Vô Thiên Tông nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không Chúng ta không ngại đánh lên Vô Thiên Tông. Không sai, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không, ta sư Phong Tông không ngại một trận chiến. Ta Lộc Thần Tông cũng giống vậy. Nghe được một đám cấp 7 cấm kỵ cường giả tràn ngập phía hiệp, Khâu Nguyên Trưởng lão biểu lộ cực kỳ khó coi, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thế mà cho mình trêu chọc lớn như thế phiền phức. Nhưng là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ kinh khủng thiên phú lại không thể khó giữ được, cho nên chỉ gặp một giây sau Khâu Nguyên Trưởng lão liền trực tiếp mở miệng dò hỏi, hai người các ngươi nhanh chóng nói tới. Tại tấm cảnh nội đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chỉ có hai người các ngươi còn sống ra. Theo Khâu Nguyên trưởng lão mở miệng hỏi thăm, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ không nói hai lời, liền lấy ra hắn nhóm lúc trước chuẩn bị tốt tìm tử. Chỉ gặp Lô Tiên Lịch vô cùng vẫn nộ địa nói ra, "Khâu Nguyên trưởng lão, việc này không trách chúng ta, chính là hắn nhóm đối với chúng ta đi đầu khiêu khích, huyết ngọc không thể nhịn được nữa, chúng ta lúc này mới đánh lên, nhưng chưa từng nghĩ đến chúng quanh vẫn tồn tại khắc cấm kỵ sinh linh ra tay đánh lén chúng ta, huyết ngọc hắn nhóm chiến tử, mà chúng ta thì là đang không ngừng chiến đấu chờ đến chúng ta tỉnh táo lại thời điểm, chúng quanh liền chỉ còn lại chúng ta." Về phần còn lại cấm kỵ nhóm Chúng ta làm sao biết hắn nhóm đi nơi nào? Nghe được Ngô Tiên Lịch, Sư Phong Tông trưởng lão vô cùng phẫn nộ nói, "Tiểu Bối, ngươi thừa nhận đều là các ngươi giết đúng không? Hiện tại cho lão phu đền mạng đến." Sư Phong Tông trưởng lão dứt lời liền dự định một trường trấn sát Ngô Tiên Lịch, cũng là bị Khâu Nguyên trưởng lão cho ngăn lại. "Khâu Nguyên, ngươi đây là muốn làm gì?" Sư Phong Tông trưởng lão nhìn thấy Khâu Nguyên trưởng lão giơ tay ngăn cản, biểu lộ cực kỳ khó coi, mà lại nhìn về phía Khâu Nguyên trưởng lão, chỉ gặp Khâu Nguyên trưởng lão biểu lộ âm trầm, trực tiếp mở miệng nói: Việc này chính là các ngươi môn hạ công kỵ đệ tử đi đầu ra tay, ta Vô Thiên Tông đệ tử tiến hành phản kích, lúc này mới có cục diện bây giờ mà thôi, cho nên, việc này dừng ở đây đi, ta Vô Thiên Tông cũng tổn thất tám vị đệ tử, không phải sao? Nghe được Khâu Nguyên trưởng lão, ở đây cấm kỵ các cường giả nội tâm toàn bộ đều mắng mẹ bắt đầu. Mà Khâu Nguyên trưởng lão thì là tiếp tục mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn lại tiếp tục truy cứu tiếp, lão phu không ngại đi liên hệ vực chủ, nhưng vực chủ vì ta Vô Thiên Tông làm chủ. Vô Thiên Tông cùng ở đây thế lực đều là tọa lạc tại một tòa tên là Pháp Thiên vực đại vực bên trong. Mà pháp thiên vực vực chủ thì là cấp 11 viên mãn cảnh siêu cấp cấm kỵ, nếu là mời được vực chủ, như vậy chỉ sợ là hắn nhóm cộng lại đều không phải là vực chủ đối thủ. Cho nên tại Khâu Nguyên trưởng lão hữu nghị quên nhủ phía dưới, ở đây cấm kỵ các cường giả biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là quay người rời đi, chỉ là trước lúc rời đi nhìn xem Khâu Nguyên trưởng lão mở miệng uy hiếp nói, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, các người vô thiên tông tốt nhất có thể bảo đảm hai người bọn họ cả một đời. Dứt lời, ở đây cấm kỵ các cường giả lúc này mới quay người rời đi, chỉ còn lại Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cùng sắc mặt âm trầm vô cùng Khâu Nguyên trưởng lão còn tại tại chỗ chương 667. Trở về Vô Thiên Tông, bị đệ mắt tới Ngô Nhất Đạo. Chương 667. Trở về Vô Thiên Tông, bị đệ mắt tới Ngô Nhất Đạo. Nhìn xem biểu lộ cực kỳ âm trầm của Nguyên trưởng lão, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liếc nhau một cái, sau đó một giây sau liền đối với Không Nguyên trưởng lão có chút ấy nãy địa mở miệng nói, "Thật có lỗi Không Nguyên trưởng lão, chúng ta cho tông môn gây phiền toái, là chúng ta không đúng, chúng ta hẳn là đứng tại chỗ tùy ý hắn nhóm khi dễ chúng ta không hoàn thủ mới đúng." Nghe được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, Không Nguyên trưởng lão hít sâu một hơi, thông thả một chút tâm tình mới nhìn hướng hai người mở miệng nói, "Không trách các ngươi Tiến vào cấm cảnh nội bản thân liền là tồn tại nguy hiểm, muốn trách thì trách hắn nhóm tài nghệ không bằng người đi. Nhìn thấy Khâu Nguyên Trưởng lão đem chuyện này lật thiên về sau, Lô Tiên Mịch cùng Lô Ma Vũ mới thở dài một hơi, hắn nhóm vẫn còn có chút lo lắng Khâu Nguyên Trưởng lão đem hắn nhóm hai cái trục xuất Vô Thiên Tông, dù sao lấy tình huống hiện tại, nếu là rời đi Vô Thiên Tông, còn lại tông môn cấp đại năng đoán chừng biết truy sát hắn nhóm, lấy hắn nhóm thực lực bây giờ, trừ phi là bại lộ thần giới lực lượng, nếu không, căn bản không có khả năng sống sót. Đúng rồi, Khâu Nguyên Trưởng lão, đây là thứ ngươi muốn. Lô Tiên Mịch giống như là nhớ lại cái gì, tay khẽ vùng Liệt tử bên trong nhẫn chứa vật đem một viên đen nhánh bên trong mang theo một chút quỷ dị được vân, lớn chừng bàn tay trái cây đem ra. Mà đây cũng là Khâu Nguyên trưởng lão cần có phệ nguyên quả. Khi nhìn đến phệ nguyên quả thời điểm, Khâu Nguyên trưởng lão lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng là có một kiện đáng giá mình chuyện vui. "Tốt, trở về tông môn đi, có cấm kỵ chi chủ quyết định quy củ ở chỗ này, hắn nhón cũng không dám làm loạn." Vươn tay ra đem nô tiên lịch trong tay phệ nguyên quả lấy đi, Khâu Nguyên trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói: Liên quan tới cấm kỵ chi chủ quyết định quy củ, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tự nhiên cũng hiểu biết, cho nên lúc này mới dám đem tất cả tiến vào cấm cảnh nội cấm kỵ xóa bỏ tổn vệ, nếu không, hắn vốn còn không có lá gan lớn như thế đối mặt nhiều như thế cấm kỵ thế lực. Mang theo Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, rất nhanh Khâu Nguyên trưởng lão liền về tới Vô Thiên Tông bên trong. Chỉ là về tới Vô Thiên Tông một cái mắt, một thanh âm liền xuất hiện ở Khâu Nguyên trưởng lão ba người trong góc. "Ba người các ngươi, đến tông môn đại điện gặp ta." Nghe được đạo thanh âm này, Khâu Nguyên trưởng lão nhịn không được thở dài một hơi nói, "Đi thôi, tông chủ muốn gặp chúng ta, đoán chừng là bởi vì sự tình vừa rồi." Ngay vậy, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, thậm chí đã làm tốt tất cả chuẩn bị, cho dù là tông chủ đối hắn nhóm siêu hồn cũng tuyệt đối không phát hiện được cái gì. Rất nhanh, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền đi theo Khâu Nguyên trưởng lão đi tới một tòa núi lớn trước đó. Theo Khâu Nguyên trưởng lão tới gần, trước mặt phía trên ngọn núi lớn cấm kỵ lực lượng tiêu tán theo, chủ động vì hắn nhóm đưa ra tới một con đường. Thế thế, Khâu Nguyên trưởng lão lúc này mới leo lên núi lớn, mà Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thì là vội vàng đuổi theo, không bao lâu liền thấy được sừng sững tại phía trên ngọn núi lớn một tòa cung điện. Mà ở trong đó, chính là Vô Thiên Tông tông môn đại điện. Tại hắn nhóm đến tông môn đại điện thời điểm, liền thấy được mấy đạo thân ảnh sừng sững tại tông môn đại điện bên trong, toàn bộ đều là Vô Thiên Tông các cao tầng. Theo Khâu Nguyên trưởng lão cùng Ngô Tiên Lịch, Ngô Ma Vũ đến về sau, chạm mặt tới chính là Vô Thiên Tông tông chủ phẫn nộ tiếng giổng. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì chúng ta Vô Thiên Tông đưa tới nhiều như thế thế lực lựa giận? Nghe được tông chủ thanh âm, Khâu Nguyên trưởng lão ngẩng đầu lên, trung thực đem lúc trước tất cả đều nói ra. Nghe vậy, ở đây Vô Thiên Tông các cao tầng đều sa vào đến trong trầm mặc, chỉ vì hắn nhóm cũng không biết nên nói gì mới tốt. Dù sao Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ chính là vì tông môn vinh quang mới làm ra tới này loại chuyện tới. Chỉ là trêu chọc địch nhân tựa hồ có chút nhiều lắm mà thôi. Nhưng Vô Thiên Tông tông chủ chính là sống mấy chục vạn năm lão gia này, há có thể bị Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tiểu thủ đoạn giấu giếm được đi, cho nên chỉ gặp Vô Thiên Tông tông chủ không thiên đạo nhân vọng hướng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hừ lạnh một tiếng nói, có phải là hay không vì tông môn vinh dự, nhường bản tôn xem xét liền biết được. Dứt lời, chỉ gặp không thiên đạo người vươn tay ra, chỉ một thoáng liền trực tiếp đem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hút tới hắn trong lòng bàn tay, đương nhiên, tất cả đều là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nhường điều kiện tiên quyết, nếu không, Không Thiên Đạo người sợ là hút tới chết đều hút bất động Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Mà tại đem Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hút đến về sau, Không Thiên Đạo người không nói hai lời liền trực tiếp bắt đầu điều tra bắt đầu Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tại cấm cảnh nội ký ức, mà hết thảy này đều tại Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong dữ liệu, cho nên sớm liền xoán cải trí nhớ của mình, đổi thành Không Thiên Đạo người mong muốn nhìn thấy tất cả. Thấy được Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong trí nhớ, vô số tông môn cấm kỵ chảo phúng Vô Thiên Tông chính là rắc rưởi thời điểm, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ các loại cấm kỵ phẫn nộ ra tay, cuối cùng lấy Vô Thiên Tông vẫn lạc tám tên đệ tử kết cục đổi lấy tất cả cấm kỵ tính mệnh. Đáng chết, không nghĩ tới hắn nhóm cư nhiên như thế gan to, thế mà thật dám chảo phúng chúng ta Vô Thiên Tông. Không Thiên Đạo người bùng ra Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, khắp khuôn mặt là phẫn nộ biểu lộ, lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, dù sao hắn còn không tin Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tồn tại lựa gạt mình thực lực. Thấy cảnh này, Khâu Nguyên Trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Hắn sợ Ngô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ bị tông chủ tiêu diệt, dù sao hai cái này cấm kỵ đều là mình tuyển chọn tỉ mỉ chiêu tiến trong tông môn hạt giống tốt. Thế nhưng là tông chủ, nhiều như vậy thế lực đối với chúng ta Vô Thiên Tông ra tay, sợ là chúng ta Vô Thiên Tông biết chống đỡ không được." Có trưởng lão nhìn về phía Không Thiên đạo người, biểu lộ cực kỳ lo lắng nói. Nhưng Không Thiên đạo người chỉ là hừ lạnh một tiếng nói, "Thì tính sao? Ta Vô Thiên Tông có sợ gì chi, chính là hắn nhõm ra tay trước, ta Vô Thiên Tông không có sợ so đó đã coi như là tốt. Không cần phải lo lắng, hắn nhõm cũng chỉ là sẽ ở vụng trộm mặt chèn ép thôi, nếu là đặt tới bên ngoài đến" Như vậy thì đừng trách bạn tọa tiến về vực chủ chạy đi đâu bên trên một lần. Nói đến vực chủ thời điểm, Không Thiên đạo người ánh mắt có một nháy mắt chốn tránh, rất hiển nhiên, Không Thiên đạo người cùng vực chủ hẳn là tồn tại một điểm liên hệ, chí ít tại bị quan sát được điểm này, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trong lòng hẳn là. Tốt, hai người các ngươi đã tử cấm cảnh nội còn sống ra, như vậy cũng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, đi về trước đi. Không Thiên đạo người đối hai người liền khoát tay nói. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ gật đầu đáp ứng, liền quay người rời đi đợi cho Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ rời đi về sau, Không Thiên đạo nhân tài nhìn về phía Không Nguyên trưởng lão. Biểu Lộ có chút ngưng trọng dò hỏi: "Không Nguyên trưởng lão, không biết ngươi còn có chuyện gì cùng bản tông chủ nói? Tông chủ, có lẽ chúng ta hẳn là để phòng một chút vẫn tinh tông một đường trưởng lão." Không Nguyên trưởng lão biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói, mà lúc này Ngô Nhất đạo hoàn toàn không biết mình đã bị người theo dõi. Chương 668. Không Nguyên trưởng lão sợ sệt: "Áp chú." Chương 668. Không Nguyên trưởng lão sợ sệt: "Áp chú." "A, để phòng vẫn tinh tông một đường trưởng lão." "Vì sao?" Không Tiên đạo người biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, hắn thế nhưng lại rất hiếu kỳ Không Nguyên trưởng lão vì sao lại nói như vậy? Đồng thời nội tâm cũng đã yên lặng đem một đường trưởng lão tên vi xuống, dù sao có rất ít người có thể để cho Không Nguyên trưởng lão biểu hiện ra ngoài ngưng trọng như thế biểu lộ. Nghe vậy, Không Nguyên trưởng lão liền đem lúc trước tất cả những gì chứng kiến nói ra. Nghe được Ngô Nhất đạo đột phá đến cấp 8 về sau, Không Thiên đạo người biểu lộ tràn đầy chấn kinh, không dám tin tưởng mồm miệng, người xác định, hắn thật đột phá đến cấp 8 rồi. Ta đương nhiên sẽ không nói lung tung, cái này một hồi bọn hắn vẫn tinh thông thật là nhặt được bảo, thế mà so cấm kỵ chi chủ Thiên Phú còn kinh khủng hơn. Không nguyên trưởng lão biểu lộ ngưng trọng không thôi, nhưng cùng lúc từ một nơi bí mật gần đó cũng tồn tại tràn đầy hâm mộ ghen ghét, phải biết hắn vây ở cấp 7 viên mãn đã không sai biệt lắm 50 vàng năm, nhưng lại khoảng cách cấp 8 vẫn là xa xa khó vời. Mà ngô nhất đạo đâu, căn cứ hắn nhóm chỗ dò thăm tin tức, ngô nhất đạo tại bái nhập đến vẫn tinh tông thời điểm cũng đã là cấp 2 viên mãn cảnh giới, ngay sau đó tại ngắn ngũi vạn 5 bên trong liền đột phá đến cấp 8, phải biết cho dù là cấm kỵ chi chủ đại nhân thời gian hao phí cũng đạt tới hơn 10 vàng năm. Nhưng Ngô Nhất Đạo lại là còn nhanh hơn Cấm Kỵ chi chủ, cái này chẳng phải là nói rõ Ngô Nhất Đạo thành tựu tương lai chỉ sợ có thể sánh được Cấm Kỵ chi chủ lại nhân. Cho nên cái này khiến Không Nguyên Trưởng lão nội tâm sinh ra cực lớn sợ sệt, nếu là tùy ý Ngô Nhất Đạo tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là hắn nhóm tất cả cấm kỵ đều sẽ bị Vân Tinh Tông chớ đoán, cho nên đây cũng là vì sao tại về tới Vô Thiên Tông về sau, Không Nguyên Trưởng lão hội trước tiên đem chuyện này nói cho tông chủ nguyên nhân. Mà giờ khắc này tại Không Thiên đạo nội tâm của người bên trong cũng đã đem chuyện này đi xuống. Ta đã biết, ta biết tìm một cơ hội cùng vực chủ nói một chút chuyện này, nhờ vực chủ giải quyết hết đối phương. Trầm mặc một hồi lâu, Không Thiên đạo người rốt cục vẫn là thở dài một hơi nói: "Hiện nay Lô Nhất đạo đã đột phá đến cấp 8, cho dù là cấp 8 viên Mãn chính mình cũng không dám nói thẳng ra tay có thể cầm xuống Lô Nhất đạo, cho nên vẫn là giao cho vực chủ đến giải quyết chuyện này càng tốt hơn." Giống như là đã nhìn ra tông chủ tâm sự, Không Nguyên trưởng lão thở dài một hơi, nhịn không được mở miệng nói: "Tông chủ, mặc dù ta biết khả năng này dính đến chuyện riêng của ngươi, nhưng là việc quan hệ chúng ta Vô Thiên Tông huynh tử, cho nên tông chủ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy." Hú hồn, vực chủ dù nói thế nào cũng là tông chủ ca ca của ngươi, như thế nào đi nữa cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Nghe vậy, Không Thiên đạo người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Thiên vực trung ương, lưỡi khí có chút phiền muộn điệu nói ra, "Bản Tôn biết, nhưng là, có một số việc là ngươi không hiểu, chuyện này bản Tôn tự nhiên sẽ giải quyết, ngươi không cần lại để ý tới, ngươi hẳn là cũng lấy được cuối cùng một loại dư liệu, sớm ngày đột phá đến cấp 8 đi." "Vâng, tông chủ." Thấy thế, thế Khâu Nguyên trưởng lão cũng không cần phải nhiều lời nữa, cáo lui về sau liền đứng dậy rời đi đợi cho Khâu Nguyên trưởng lão cũng rời đi về sau, Không Thiên đạo người tâm niệm khẽ động, từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối có ánh sáng long lanh màu bội, trầm mặc một hồi lâu về sau, cuối cùng vẫn đem chuyện này truyền tống đi qua, hy vọng ca ca của mình Pháp Thiên vực chủ năng giải quyết chuyện này đi. Một bên khác, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ rời đi tông môn đại điện về sau, liền khởi hành hướng phía hắn nhóm đạo trưởng đuổi đến trở về, thời khắc này hắn nhóm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sớm ngày trở nên mạnh mẽ, đột phá đến không cách nào bị khi phụ độ mạnh. Hôm nay bị nhiều như thế cấp bảy cấm kỵ xem như giống như con khỉ vây xem, cái này khiến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ nội tâm sinh ra nghiêm trọng bất mãn, nếu không phải là bởi vì lo lắng bị phát giác, chỉ sợ hắn nhóm đã sớm bạo phát đi ra thần giới lực lượng đem hắn nhóm đều cho tiêu diệt. Nhưng bây giờ cũng không có cách, dù sao không phải mình địa bàn cũng chỉ có thể hy vọng Thái gia gia có thể sớm ngày đi vào cấm kỵ giới. A Thu, là ai tại nhớ thương ta? Hiên viên giới bên trong, Lô Hạo nhịn không được hất xì hơi một cái, có chút im lặng nói, mà tại Lô Hạo bên cạnh, Tô Sảo Nhiên thấy cảnh này nhịn không được cười ra tiếng nói, là ngươi chưa xuất thế nữ nhi tại nhớ ngươi đi. Lúc này Tô Sảo Nhiên bụng đã hiện nghi ngờ, mặc dù đã mang thai 10 năm, nhưng là bởi vì tự thân thể chất yếu nhân, nhìn qua cũng chỉ là như là mang thai 3 tháng phàm nhân thôi. Lô Hạo nghe vậy, tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, thế là đem đầu dặn tại Tô Sảo Nhiên trên bụng, mở miệng nói, "Nữ nhi, nhanh lên ra đi." Vị phụ liền đợi đến nhìn ngươi đây. Chỉ là rất nhanh, Lô Hạo liền cảm giác được cái gì, có chút kích động nói, giống như nữ nhi đang sờ ta. Cách Tô tiểu nhân cái bụng, Lô Hạo có thể cảm giác được một trận nhẹ nhàng xúc cảm, cái loại cảm giác này, tựa như là nữ nhi tại cách cái bụng sờ mình đột dạng. Mặc dù lúc trước Ngô Như Long xuất thế thời điểm, Lô Hạo nội tâm cũng cực kỳ vui vẻ kích động, nhưng bây giờ cùng Ngô Như Long thời điểm khác biệt, hiện tại thế nhưng là mình, cái thứ nhất nữ nhi, nữ nhi, nữ nhi. Khó có thể tưởng tượng chờ đến nữ nhi xuất thế thời điểm, Lô Hạo có thể cao hứng đến bộ dạng gì. Cùng lúc đó, Cấm Kỵ Giới vẫn tinh tông bên trong, nhìn xem trước mặt Lộ Nhất Đạo, vẫn tinh tông tông chủ thở dài một hơi, lưỡi khí có chút bất đắc dĩ nói ra, cho nên, vì sao ta vẫn tinh tông các đệ tử một cái đều chưa có trở về? Tông chủ, hắn nắm tài nghệ không bằng người, chết tại khắc cấm kỵ trong tay, chẳng trách người khác. Lộ Nhất Đạo ngữ khí tràn đầy không có vấn đề nói, dù sao hiện tại hắn đột phá đến cấp 8, cho dù là tại vẫn tinh tông bên trong đều xem như số một số hai cường giả, lại thêm kinh khủng tuyệt luân tiên phú, cho dù là tông chủ cũng sẽ không đối hắn nói cái gì. Nghe vậy, Sao băng đạo nhân thở dài một hơi nói, bản tôn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng ngươi tốt xấu là chúng ta vẫn tinh tông trường lao, dù sao vẫn nên nói gì đi. Tông chủ, ta không có gì đáng nói, ngươi biết ta tính cách, ta không diệt hắn nhóm đã coi như là tốt. Nô nhất đạo lắc đầu nói, mà sao băng đạo nhân nội tâm rõ ràng, nô nhất đạo đích thật là có thể như vậy làm, cho nên cuối cùng không nói gì, khoát tay háo liền nhường ngô nhất đạo rời đi. Dù sao cùng nô nhất đạo cùng so sánh. Những đệ tử kia vẫn lạc liền có vẻ hơi không có ý nghĩa đợi cho Ngô Nhất đạo rời đi về sau. Vẫn Tinh Tông đại trưởng lão đi vào sau băng đạo nhân trước mặt, nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn mà nói: "Tông chủ, như thế bỏ mặc một đường trưởng lão làm loạn, sẽ có hay không có chút không tốt lắm?" Sau băng đạo nhân chỉ là liếc qua đại trưởng lão, sau đó liền mở miệng nói: "Thiên phú của ngươi cùng hắn so ra thế nào?" "Tự nhiên là so ra kém một đường trưởng lão, nhưng ta hiện tại so một đường trưởng lão cương đại." Đại trưởng lão nhíu mày, sau đó mở miệng nói: "Nhưng sao băng đạo nhân lại là bộ dạng này nói ra, ngươi cũng đã nói thiên phú của ngươi không bằng hắn." phải biết ngươi khi đó đột phá đến cấp 8 thế, nhưng là hao phí trọn vẹn 25 thời gian vẫn nằm, mà một đường trưởng lão lại là một vạn năm liền đạt thành cái mục tiêu này, nếu là lại cho hắn một vạn năm, chẳng phải là ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ rồi. Nếu là đưa ngươi tu luyện thời gian toàn bộ đều đặt ở một đường trưởng lão trên thân, sợ là một đường trưởng lão đều đã đột phá đến 10 cấp đi, mà chúng ta vẫn tinh thông hiện tại có khả năng làm, liền đem tiền đặt cược toàn bộ đều đặt ở một đường trưởng lão trên thân, chỉ cần một đường trưởng lão trưởng thành Ngày sau không quên chúng ta vẫn tinh tông, ban cho chúng ta vẫn tinh tông một điểm chỗ tốt, như vậy đều đủ để để chúng ta vẫn tinh tông thoát thai hóa cốt, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi thực lực. Sau khi nói đến đây, sao băng đạo nhân ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động, giống như là chắc chắn ngôi nhất đạo đang trưởng thành sau khi thức dậy nhất định sẽ không quên hắn nhóm Vẫn Tinh Tông ơn tri ngộ. Chương 669: Thuyết phục. Chương 669: Thuyết phục. Cấm Tị Giới, Pháp Thiên vực trung ương vực chủ thành bên trong. Theo đặt ở trên mặt bàn một khối ngọc đột hiện lên một vòng quang mang, Pháp Thiên đạo người mở to mắt, hơi kinh ngạc không thôi. Thú vị không nghĩ tới ta cái này đệ đệ thế mà còn có tìm tới ta ngày đó. Mặc dù không thiên đạo người chính là hắn đệ đệ, nhưng là từ khi năm đó sự kiện kia về sau, quan hệ của hai người liền độ chuyển thẳng xuống dưới, muốn thật muốn tính, đây là hai người mười vạn năm đến nay lần thứ nhất liên hệ đâu. Mặc dù ngữ khí tràn đầy trêu chọc, nhưng pháp thiên đạo người hay là rất nhanh liền đem Ngọc Đội cầm lên. Chỉ là khi hiểu được trong đó chuyện về sau, pháp thiên đạo người biểu lộ nhất thời liền ngừng trọc lên. Và năm bên trong liền đột phá đến cấp 8, đích thật là một mầm mống tốt, so sánh bên dưới, ta bên này hoang đạo người cũng có chút kém. Tôi được, đã đệ đệ khó được tìm tới ta người ca ca này. Ta lại thế nào có thể sẽ từ chối đâu. Pháp Thiên đạo người lắc đầu, tâm niệm vừa động, liền đem tin tức đưa tin ra ngoài, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không đến mức nhường hắn tự mình ra tay, huống hồ những năm này hắn Trô Ách sát thiên tài cũng không phải số ít, lại giết một cái cũng không phải không được. Dù sao, hắn là vực chủ, ai còn dám tìm hắn tính sổ sách. Cùng lúc đó, theo Pháp Thiên đạo người tin tức truyền đi, không bao lâu, toàn bộ vực chủ trong thành vị vực chủ làm việc công kỵ các cường giả đều nhận được tin tức, cả đám đều có vẻ hơi kích động, dù sao đây chính là lệnh bợ vực chủ cơ hội thật tốt. Mà tại vực chủ trong thành nơi nào đó động tiên phúc địa bên trong, một thân ảnh đang tu luyện, lại là tại nhận được pháp thiên đạo người tin tức về sau trước tiên mở mắt, biểu lộ có chút ngưng trọng không thôi. Không nghĩ tới thế mà để mắt tới một đường rồi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, nếu không, một đường chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Dứt lời, Ngô Nghị Phàm liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, không bao lâu liền tới đến vực chủ chỗ động tiên phúc địa trước đó đứng tại động tiên phúc địa bên ngoài, Ngô Nghị Phàm hai tay cung quyền, ngữ khí cung kính nói, "Vực chủ, thuộc hạ cầu kiến." Theo Ngô Nghị Phàm dứt lời dưới, không bao lâu động tiên phúc địa cấm chế liền tùy theo bị mở ra. Pháp Thiên đạo thanh âm của người cũng từ trong đó truyền ra. "Tiến." Đã được Pháp Thiên đạo người cho phép về sau, Ngô Nghị Phàm lúc này mới vội vàng đi vào. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền tới đến Pháp Thiên đạo người trước mặt, không thể không nói, mặc dù lúc này Ngô Nghị Phàm đã đột phá đến 10 cấp viên mãn, nhưng là đứng tại Pháp Thiên đạo người trước mặt vẫn cảm giác được một trận áp lực kinh khủng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Nghị Phàm cũng không có bạo lộ ra thần giới lực lượng tình huống dưới. Cảm nhận được Ngô Nghị Phàm xuất hiện trước mặt mình, Pháp Thiên đạo người cũng không có ngẩng đầu, mà là còn tại bận điều chỉnh mình sự tình, mở miệng nói, "Ngươi tìm bản tôn có chuyện gì?" Vực chủ đại nhân Có lẽ liên quan tới từng đạo người chuyện có thể sửa đổi một phen. Ngô Nghị Phàm không chút do dự mở miệng nói, Ngô nhất đạo chính là hắn đường đệ, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ Ngô nhất đạo. Nghe được từng đạo người tên, Pháp Thiên đạo người rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong mang theo có chút nghi ngẫm, mở miệng nói, "À, vì sao? Cho bản tôn một hợp lý lý do." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm châm trước một phen về sau, mới cho ra đáp án của mình, từng đạo người Thiên Phú kinh khủng, vạn năm bên trong liền đột phá đến cấp 8, nếu là đem nó thu nhập đến vực chủ ngài dưới trướng, chắc hẳn tương lai nhất định có thể được đến cực kỳ phong phú hồi báo. Tùy nữa, kẻ này có thể tại vạn năm bên trong đột phá đến cấp 8, chỉ sợ trên thân nhất định tồn tại chỗ bất phàm, nếu là xóa bỏ không thành, nhường hắn rời đi, sợ rằng sẽ ù thành đại họa, cho nên không bằng hóa thủ thành bạn, đem nó thu nhập đến dưới trướng để bản thân sử dụng. Nghe được Ngô Nghị Phàm, Pháp Thiên đạo người biểu lộ cũng chậm chậm điệu ngưng trọc lên, rất hiển nhiên, Ngô Nghị Phàm nói đến hắn trong trái tim đi, nhưng cái này còn chưa đủ lấy nhường hắn sửa đổi mệnh lệnh của mình, nhiều lắm là chính là mình tự mình ra tay, hắn cũng không tin tưởng mình một cái 12 cấp viên mãn đại năng ra tay đều bắt không được một cái nho nhỏ cấp 8 sơ kỳ. Trân chính ngưỡng hắn sửa đổi ý niệm, vẫn là Ngô Nghị Phạm câu nói tiếp theo. "Hú hồn, vực chủ ngươi làm thật cảm thấy, chúng ta cái này Thâm Sơn cung cốc, coi là thật có thể xuất hiện khủng bố như thế tiêu tiêu, mà không phải từ bên ngoài đến chúng ta Pháp Thiên vực lịch luyện." Căn cứ theo ta hiểu rõ, bên ngoài gần nhất có không ít tiên kiêu đi vào chúng ta Pháp Thiên vực lịch luyện. Ngô Nghị Phạm biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói, ngữ khí có ý riêng. Theo Ngô Nghị Phạm dứt lời dưới, một giây sau quanh mình không khí liền sa vào đến một trận trầm mặc bên trong, hồi lâu sau, Pháp Thiên đạo người cuối cùng mở miệng, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói ra, "Ngươi nói có đạo lý." Đã như vậy, liền thế tạm thời không xóa bỏ, liền từ ngươi đi trước tìm hiểu rõ ràng lai lịch của đối phương, cần thiết tình huống dưới đem nó lôi kéo đến bản tôn dưới trướng. Mã Ngô Nghị phàm muốn chính là pháp tiên đạo người câu nói này, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Vâng, vương chủ. Tại cấm kỵ giới trong khoảng thời gian này, Ngô Nghị phàm học xong không ý chuyện, trong đó trọng yếu nhất, đó chính là nếu muốn bày ra kinh khủng tiên phú, như vậy liền cần phải có đủ để che chở ở chỗ dựa của mình, nếu không, nên đoán mình chính là một con đường chết. Cho nên tại phát hiện tự mình tu luyện cấm kỵ bên trên cường đại thiên phú về sau, Ngô Nghị phàm liền không chút do dự lựa chọn bái nhập đến vương chủ dưới trướng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Ngô Nghị Phàm hiện tại có khả năng chạm tới tồn tại cường đại nhất chờ đến ngày sau hắn càng thêm cường đại về sau, còn cần tìm một cái càng cường đại hơn chỗ dựa mới được. Đã như vậy, vậy ta trước hết rời đi. Ừm, ngươi đi đi. Pháp Thiên đạo người khoát tay áo, liền nhường Ngô Nghị Phàm rời đi. Mà đợi đến Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, Pháp Thiên đạo người biểu lộ lộng ngưng trọng vô cùng, tự lẩm bẩm, gần nhất có rất nhiều tiền tiêu đi vào pháp thiên vực lực luyện. Vì cái gì ta thân là vực chủ không biết chuyện này? Không được, ta phải đi điều tra một phen mới được. Nhưng Ngô Nghị Phàm không nghĩ tới chính là Mình vì bảo vệ Ngô Nhất Đạo mà bị bệnh thành tạm nên chuyện, thế mà còn là thật, thật sự có lấy không ít tiên kiêu từ bên ngoài đi tới pháp thiên vực bên trong lịch luyện. Tại từ vực chủ bên kia rời đi về sau, Ngô Nghị Phàm trở lại mình động tiên phúc điệu bên trong thu thập một phen về sau, liền hướng phía Ngô Nhất Đạo chố vẫn tinh tông tiến đến. Trên thực tế, đối với thân ở vực chủ giới bên trong Ngô Nghị Phàm mà nói, muốn thu hoạch mình đường đệ đường mọi hắn nhóng tin tức tự nhiên là không nên quá nhẹ nhõm, cho nên tự nhiên là biết vẫn tinh tông ở nơi nào, người mạnh nhất cảnh giới gì, cho dù là toàn bộ vẫn tinh tông cộng lại đều không phải là đối thủ của mình, cho nên Ngô Nghị Phàm không sợ hãi, xông liền xong việc. Một bên khác vẫn tinh thông bên trong, nô nhất đạo còn không biết mình đường ca Ngô Nghị Phàm đang theo lấy tới mình, lúc này hắn sa vào đến một nan đệ bên trong, đó chính là có một cái sắp mở ra cấm cảnh, mà lấy hắn tu vi có thể đi vào đến trong đó, cho nên, hắn đến cùng muốn hay không đi vào tòa kia cấm cảnh. Chương 670. Tuần theo bản tâm. Chương 670. Tuần theo bản tâm. Một đường trưởng lão, đã ngươi cũng đột phá đến cấp 8, như vậy có một tin tức phải nói cho ngươi, 10 năm về sau nhận mưa cấm cảnh sắp mở ra, đến lúc đó ngươi cũng đi theo cùng nhau đi tới đi. Vẫn Tinh Tông Tông chủ vẫn Tinh Đạo nhân nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Mà nghe được Tông chủ, Ngô Nhất Đạo biểu lộ ra vào đến một trận ngưng trọng bên trong đum nha, hắn đều đã cấp 8." "Ta đã biết Tông chủ, ta biết đi theo các ngươi cùng nhau tiến vào cấm cảnh bên trong." Một hồi lâu về sau, Ngô Nhất Đạo mới rốt cục mở miệng nói, hắn biết mình thân phận, biết mình phải làm những gì, tự nhiên cũng biết, nếu là tiến vào cấm cảnh bên trong, trông nên đón mình sẽ là cái gì. Nhưng Vẫn Tinh Đạo nhân cũng không có ý thức được điểm này, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Một đường Ngươi thế, nhưng là chúng ta vẫn tinh tông vân bài, lần này đi theo chúng ta cùng nhau tiến về cấm cảnh, cũng không nên cho chúng ta mất thể diện. Vâng, tông chủ. Tông chủ, đã ta muốn đi theo các ngươi cùng nhau đi tới cấm cảnh, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị một phen đi, tốt đến lúc đó không đem chúng ta vẫn tinh tông mặt. Ngô Nhất Đạo dứt lời, liền đứng dậy rời đi, vẫn tinh đạo nhân tự nhiên là sẽ không ngăn cản, dù sao hiện tại Ngô Nhất Đạo tại hắn xem ra chính là vẫn tinh tông bánh trái thơm ngon, cung cấp còn đến không kịp đâu, lại thế nào có thể sẽ cùng Ngô Nhất Đạo đối nghịch đâu. Mà Ngô Nhất Đạo bên này rời đi tông môn bảo hộ, liền về tới đạo trưởng của mình bên trong. Tại Vẫn Tinh Tông bên trong mỗi cái trưởng lão đều biết có đạo trưởng của mình, mặc khắc căn cứ thân phận cao thấp, tu vi mạnh yếu, đạo trưởng lớn nhỏ đều biết không giống. Nô Nhất Đạo chính là Vẫn Tinh Tông từ trước tới nay thiên phú kinh khủng nhất trưởng lão, thực lực hiện tại cũng đã đột phá đến cấp 8, cho nên hắn đạo trưởng tại Vẫn Tinh Tông bên trong tự nhiên là số một số 2 địa lớn. Tại về tới Vẫn Tinh Tông về sau, Nô Nhất Đạo nội tâm có chút phức tạp, vung tay lên liền tại trong đạo trưởng của mình bố trí tới tầng tầng cấm chế, không cho phía ngoài tồn tại nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào. Giờ này khắc này Nô Nhất Đạo chỉ xoán suất tại một sự kiện, đó chính là tại 10 năm về sau Tiến vào cấm cảnh bên trong phải trang muốn đem tông chủ hắn nhóm cho diệt trừ, dù sao lấy Ngô Nhất Đạo hiện nay thực lực, lại thêm hắn tại cấm kỵ một đường phía trên đặc biệt kiến giải, cho nên đừng nhìn Ngô Nhất Đạo chỉ là cấp 8 sơ kỳ, nhưng trên thực tế, đối đầu cấp 8 viên mãn Ngô Nhất Đạo đều một điểm không giả. Ngô Nhất Đạo mặc dù biết cấm kỵ giới chính là địch nhân của mình, nhưng không thể phủ nhận là tại cái này vạn năm thời gian bên trong, mình đối với Vẫn Tinh Tông bên trong sự vật đều sinh ra nhất định tình cảm, nếu không phải là tông chủ nhấc lên tiến vào cấm cảnh chuyện này, có lẽ Ngô Nhất Đạo đều nuốt quên giữa bọn hắn quan hệ thù địch. Nhưng muốn Ngô Nhất Đạo diệt trừ hắn nhóm Nô Nhất Đạo lại cảm thấy có chút không xuống tay được. Cùng lúc đó, Ngô Nghị Phàm cũng đã đi tới Vân Tinh Tông bên trong, đối với chuyện vừa rồi đều đã thu hết vào mắt, huynh trưởng chi bằng trà, cho nên vẻn vẻn một chút, Ngô Nghị Phàm liền biết được Nô Nhất Đạo hiện tại trêu nghĩ đến thứ gì, cho nên thở dài một hơi về sau, Ngô Nghị Phàm đứng dậy. "Chuyện này, ngươi không cần soán suất, tuấn chính tự bản tâm là đủ." Theo Ngô Nghị Phàm đột nhiên mở miệng, Nô Nhất Đạo cũng không khỏi địa bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, biểu lộ kinh ngạc không thôi, "Đường ca, sao ngươi lại tới đây?" Ngô Nghị Phàm chỉ là lúc đầu, sau đó vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, "Ta biết ngươi đang soán suất cái gì." Nhưng là chuyện này ngươi không cần xoắn xuýt, chỉ cần tuân chính từ bản tâm là đủ. Nghe được Đường Ca, Ngô Nhất Đạo ánh mắt có chút chùn tránh, mất tự nhiên mở miệng nói, "Đường Ca, ngươi đang nói cái gì? Ta không đồng nhất thẳng đều tại tuân chính từ bản tâm sao?" Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo con vịt chết mạnh miệng, Ngô Nghị phàm lắc đầu, nói thẳng, "Mặc dù chúng ta cùng cấm kỵ giới chính là đối địch quan hệ, nhưng cũng không phải là tất cả cấm kỵ đều là tội ác tày trời tồn tại, cũng không phải là tất cả cấm kỵ đều muốn vì cấm kỵ giới sai lầm tính tiền, nếu là theo ý của ngươi, hắn nhóm chính là có thể chung đụng tồn tại, như vậy liền không cần vì cái gọi là đại nghĩa đem hắn nhóm giải quyết rơi." Nếu là tiến vào trong ngõ cụt, như vậy sẽ chỉ làm chính ngươi sinh ra tâm ma, tu vi cũng biết chỉ trẻ không tiến. Theo đến từ Đường Ca một phen tận tình yêu mến về sau, Lô Nhất Đạo rốt cục trầm mặc, một hồi lâu về sau mới ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói ra, "Ta đã biết Đường Ca, chuyện này ta biết làm như vậy." Nhìn xem Ngô, nhất đạo biểu lộ, ngô Nghị Phàm liền biết, mình nói không có phí công nói, thế là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà tại giải quyết xong chính mình sự tình về sau, Lô Nhất Đạo rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng dò hỏi, "Cho nên Đường Ca, đến cùng là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này rồi?" Nghe được Lô Nhất Đạo mở miệng, Ngô Nghị Phàm lúc này mới nhớ tới mình ý đồ đến, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo nhịn không được thở dài một hơi, nửa khí có chút cúo quán mở miệng, còn không phải người nào đó thật sự là quá mức rêu giao, đến mức bị vực chủ theo dõi. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền từ Ngô Nghị Phàm trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, nhất thời có chút hậm hực mở miệng nói: "Đường ca, nếu là ngươi qua đây, nghĩ như vậy nhất định vấn đề cũng không lớn a." "Ta đến tự nhiên là không lớn, ta cùng được chủ nói, ta có niềm tin tuyệt đối lôi kéo ngươi đến hắn dưới trướng, cho nên ngươi chỉ cần đi theo ta cùng nhau đi tới vực chủ giới liền có thể." Ngô Nghị Phàm mở miệng nói, nhưng kỳ thật Ngô Nghị Phàm nội tâm vô cùng rõ ràng, lấy hắn nhóm tiên phú, không bao lâu nữa, pháp thiên đạo nhân cũng không bảo vệ được, cho nên nhất định phải tìm kiếm càng cường đại hơn chỗ dựa mới được. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo trầm mặc một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói, "Đường ca, ta có thể đợi đến từ cấm cảnh sau khi đi ra lại đi tới vực chủ giới sao? Ta muốn rời đi phía trước, lại cùng hắn nhóm ở chung một đoạn thời gian." Tại cùng vẫn tinh tông cấm kỵ nhóm chung đụng trong khoảng thời gian này, Lô Nhất Đạo cũng thấy được, kỳ thực cấm kỵ giới nội cấm kỵ nhóm cùng thần giới sinh linh cũng không có quá lớn khác biệt, đều có chính mình hỉ nộ ai ố, chỉ là, đại gia tu luyện sức mạnh khác biệt, đến từ thế giới khác nhau mà thôi. Ngô Nghị Phàm nghe được Ngô Lợi nói, Ngô Nghị Phàm biểu lộ cũng có vẻ hơi ngưng trọng không thôi, nhưng nghĩ nghĩ sau vẫn là gật đầu đáp ứng, ta đã biết, ta sẽ cùng ngược chủ nói, vực chủ hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này, đến nỗi ngươi mà nói, làm ngươi chuyện nên làm, không cần không có chuyện nên làm. Đối mặt với Đường Ca căn dặn, Ngô Lợi nhất đạo nặng nề mà gật đầu đáp ứng ta đã biết Đường Ca, ta sẽ không quên, ta là thần giới người. Ân, vậy ta liền đi trước. Ngô Nghị Phàm khoát tay áo, liền rời đi, nếu không phải là chính mình Đường Đệ gặp phải nguy hiểm, Ngô Nghị Phàm còn chưa nhất định sẽ xuất con đâu, chỉ vì hắn bây giờ đang tại trọng yếu nhất thời khắc, đột phá đến cấp 11. Chương 671, Cổ Nguyên học viện đích danh nghịch, tiến về cấm cảnh. Chương 671, Cổ Nguyên học viện đích danh nghịch, tiến về cấm cảnh. Hắn quả nhiên là nói như thế nào. Pháp Thiên đạo nhân vọng lên trước mặt trở về hồi báo Ngưu Nghị Phàm, biểu lộ như có điều suy nghĩ nói: "Nghe vậy, Ngưu Nghị Phàm trọng trọng gật đầu đáp ứng, "Không tệ, vương chủ, ta cảm thấy kẻ này trọng tình trọng nghĩa, nếu là đem nó thu nhập đến dưới trướng, chắc hẳn ngày sau nhất định có thể phát huy ra đến to lớn tác dụng." "Đã như vậy, vậy thì chờ đi, dù sao bản tôn cũng không kém điểm ấy thời gian." Pháp Thiên đạo người khoát tay áo, đáp ứng nô nhất đạo thỉnh cầu. "Thế thì Lâu Nghị Phàm không khỏi thở dài một hơi, sau đó liền đứng dậy cáo lui, dự định trở về xung kích cấp 11. Chỉ là đúng lúc này, Pháp Thiên đạo người lại là mở miệng, "Đúng rồi, Hoàng, ngươi hẳn là cũng sắp đột phá đến cấp 11 đi, đã như vậy, bản tôn dự định dẫn tiến ngươi đi đến Cổ Nguyên học viện, không biết ý của ngươi như nào?" Nghe được vực chủ, Lâu Nghị Phàm ánh mắt không khỏi phát sáng lên, tại cấm kỵ giới lâu như thế, hắn tự nhiên là biết Cổ Nguyên học viện là địa phương nào. Căn cứ hắn hiểu rõ, Cổ Nguyên học viện chính là từ một vị 18 cấp cấm kỵ đại năng một tay khởi đầu. Tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều có không phải tầm thường địa vị, nếu là mình có thể bái nhập đến Cổ Nguyên học viện đích lời nói, như vậy liền cấm kỵ giới bên trong, trừ phi là cấm kỵ chi chủ ra tay, nếu không nói không người dám đối với mình động thủ. Mà Cổ Nguyên học viện đích gia nhập điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng chỉ có nhất định thân phận cấm kỵ mới có thể gia nhập vào trong đó, nguyên bản Ngô Nghị Phàm cũng không cho là mình có thể có cơ hội tiến vào Cổ Nguyên trong học viện, nhưng lại không nghĩ tới Pháp Thiên đạo người lại còn nói hắn muốn dẫn tiến mình tiến vào Cổ Nguyên trong học viện. Mặc dù Ngô Nghị Phàm nội tâm cực kỳ kích động, nhưng vẫn là có chút chần chờ địa ngửa miệng nói, thuộc hạ đa tạo vực chủ Chỉ là căn cứ thuộc hạ biết, tiến vào Cổ Nguyên trong học viện điều kiện tựa hồ cực kỳ hà khắc, vực chủ nếu là muốn đưa thuộc hạ tiến vào trong đó, sẽ có hay không có chút quá phiền phức. Nghe vậy, Pháp Thiên đạo người khoát tay áo, thở dài một hơi, lực khí có chút phiền muộn điệu nói ra, cũng là không tính là phiền phức, lúc trước bạn Tôn dưới cơ duyên xảo hợp cùng Cổ Nguyên học viện đích một vị cao tầng giao hảo, đối phương hứa hẹn cho bạn Tôn một cái tiến vào Cổ Nguyên học viện đích cơ hội, chỉ là bản Tôn thiên phú không tốt, tiến vào Cổ Nguyên học viện cũng chỉ là lãng phí thôi, mà ngươi chính là bản Tôn gặp nhiều như thế thiên tài bên trong kinh khủng nhất, cho nên, bản Tôn đem một cơ hội này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ bạn Tôn kỳ vọng. Nghe được Pháp Thiên đạo người, Ngô Nghị Phàm nội tâm cũng một trận phức tạp, hắn không nghĩ tới Pháp Thiên đạo người thế mà đối với mình tốt như vậy, cái này khiến Ngô Nghị Phàm đối với Pháp Thiên đạo người đổi cái nhìn không biết. Chỉ gặp một giây sau, Ngô Nghị Phàm liền đối với Pháp Thiên đạo người nặng nề mà nói tiếng cảm ơn, đã như vậy, vậy ta liền đạt đạt vực chủ đại nhân. Tốt, ngươi rời đi trước đi, chuyện kế tiếp giao cho bạn Tôn đến xử lý là được. Vâng. Ngô Nghị Phàm dứt lời liền trực tiếp rời đi đợi cho Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, Pháp Thiên đạo người nghĩ nghĩ, Vẫn là từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một tấm lệnh bài, chỉ thấy phía trên điêu khắc bên trong Đông Đảo Quỷ Dị Đường văn, chỉ cần hơi đem cấm kỵ lực lượng rót vào trong đó, liền có thể phát ra trận trận lu quang. Mà cái này chính là lúc trước vị kia cậu nguyên học viện đích cao tầng giao cho hắn lệnh bài, nếu là gặp được người thích hợp, liền trực tiếp đem lệnh bài giao cho đối phương là đủ. Nhưng Pháp Thiên đạo người cũng không có ý định nhanh như vậy giao cho Ngô Nghị Phàm, chí ít hiện tại cũng không tính giao cho Ngô Nghị Phàm. Dựa theo Pháp Thiên đạo người ý nghĩ, chính là đợi đến Ngô Nghị Phàm đột phá đến cấp 10 mới lại đem lệnh bài giao cho đối phương đến lúc đó đối phương lại tiến về Cổ Nguyên Học viện cũng có thể có lực lượng một điểm. Dù sao Ngô Nghị Phàm thế nhưng là mình nhìn chúng tiên tiêu, mình thế nhưng là đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Ngô Nghị Phàm trên thân, hy vọng Ngô Nghị Phàm đừng cho mình thất vọng. Một bên khác Ngô Nghị Phàm lại là không biết chuyện này, tại về tới Minh Động Thiên Phúc Địa về sau, phất tay liền bố trí đến cấm chế ngăn cách tất cả. Không nghĩ tới Pháp Thiên Đạo trên thân thể người lại có một cái tiến vào Cổ Nguyên Học viện đích danh mạch, cái này cũng không tính đi không. Ngô Nghị Phàm thầm nghĩ, trước kia hắn là dự định tu luyện tới 12 cấp về sau liền tìm cơ hội leo lên đến càng cường đại hơn cấm kỵ giới chướng lại là không nghĩ tới xuất hiện biến cố, đã giới mắt có tiến vào cậu nguyên học viện đích cơ hội, vậy mình tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghĩ tới điều gì, Ngô Nghị Phàm nhịn không được tự lẩm bẩm, truyền luôn bên trong, cậu nguyên học viện chính là toàn bộ cấm kỵ giới thế lực cường đại nhất, thậm chí còn cùng cấm kỵ chi chủ tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, hi vọng không muốn vì vậy mà trực diện cấm kỵ chi chủ đi. Mặc dù chuyện này tồn tại cực lớn pháp hiểm, nhưng tương tự cũng tồn tại to lớn cơ duyên, nếu là nắm chắc thật tốt, nói không chừng có thể trở thành cấm kỵ chi chủ tân phúc, từ đó chạm tới cấm kỵ chi chủ nhược điểm, tốt nhất là có thể đánh bại cấm kỵ chi chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Ngô Nghị Phàm liền bắt đầu bế quan xung kích cấp 11 bắt đầu, vô luận như thế nào, núi dựa cường đại cuối cùng cũng chỉ là chỗ dựa, chỗ dựa liền sẽ tồn tại không dự vào được thời điểm, tự thân cường đại mới thật sự là. Trong chớp mắt, 10 năm thời gian liền tùy theo đi qua. Ngô Nhất Đạo cũng không có quá lớn đột phá, vẫn là cấp 8 sơ kỳ mà thôi, mặc dù hắn chân chính cảnh giới chính là thần tôn đỉnh phong, thực lực so sánh cấp 17 cấm kỵ, nhưng dù sao cấm kỵ cùng thần giới lực lượng khác biệt, cho dù là Ngô Nhất Đạo cũng vô pháp tại trong vòng 10 năm lấy được quá lớn đột phá. Mà đúng lúc này, một đường tin tức hướng phía Ngô Nhất Đạo đập vào mặt, Ngô Nhất Đạo vươn tay đem nó đó lấy, chính là đến từ Tông chủ Vẫn Tinh Đạo nhân tin tức, trong lời nói chính là nhường Ngô Nhất Đạo ra tập hợp, tiến về cấm cảnh. Là thời điểm nên làm ra một cái kết thúc. Ngô Nhất Đạo đứng dậy, ánh mắt vô cùng kiên định. Từ cấm cảnh sau khi đi ra, hắn liền muốn rời đi Vẫn Tinh Tông tiến về vực chủ giới, mà ở trước đó, hắn cần đem tất cả đồ vật đều xử lý tốt. Không bao lâu, đợi cho Ngô Nhất Đạo đến Vẫn Tinh Tông chỗ sau thời điểm, liền thấy được Vẫn Tinh Tông cường giả cấp 8 nhóm đều tề tụ một đường, trừ bỏ Ngô Nhất Đạo có chừng 9 vị nhiều. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo đến, Vẫn Tinh đạo nhân biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói: "Đã đủ, vậy thì đi thôi." Dứt lời, Vẫn Tinh đạo nhân liền hướng phía Vẫn Tinh Tông bên ngoài phía Bắc phương hướng bay đi, thế thế, Ngô Nhất Đạo chờ tổn tại vội vàng đi theo. Mặc dù tại cấm kỵ giới bên trong cũng tồn tại phi thuyền loại hình đồ vật, nhưng ở Vẫn Tinh Tông bên trong, cho dù là chân quý nhất phi thuyền tốc độ đi tới đều kém xa Ngô Nhất Đạo chờ một đám cường giả cấp 8, cho nên chẳng bằng bay thẳng đi đâu đi đường lại là thời gian 1 năm chờ đến Ngô Nhất Đạo bọn người dừng lại thời điểm, liền thấy được một đường vô cùng to lớn cấm cảnh chi môn sừng sững tại hắn nhóm trước mặt, cho dù là Ngô Nhất Đạo bọn người đứng tại cấm cảnh chi môn trước mặt cũng chỉ là như là sâu kiến giống như nhỏ bé thôi. Nơi đây chính là mục đích của chúng ta, Hư Vô Cấm Cảnh. Chương 672. Hư Vô Cấm Cảnh. Chương 672. Hư Vô Cấm Cảnh. Nhìn xem trước mặt Hư Vô Cấm Cảnh, dù lang nô nhất đạo đều cảm thấy một trận nhàn nhạt áp, chỉ là khi nhìn đến Cấm Cảnh chi môn phía trên vẫn tồn tại đạo liên về sau, nô nhất đạo liền biết được, Cấm Cảnh chi môn vẫn chưa tới mở ra thời điểm. Một bên, Vẫn Tinh đạo nhân chỉ là nhìn thoáng qua Cấm Cảnh chi môn, sau đó liền mở miệng nói, xem ra Hư Vô Cấm Cảnh còn cần thời gian 1 năm mới có thể mở ra, 1 năm này thời gian Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi đi. Một đám cường giả cấp 8 đều không có dị nghị, ở một bên liền bắt đầu lặng lặng chờ bắt đầu. Mà chưa kịp chờ đợi thời gian, Vẫn Tinh đạo nhân cũng cùng Nô Nhất đạo giảng giải một phen liên quan tới hư vô cấm cảnh truyện. Thí dụ như nói hư vô cấm cảnh mở ra về sau sẽ kéo dài ước chừng một vạn năm thời gian, mà khắc trong đó cường đại nhất cấm kỵ hung thu thực lực cao tới cấp 9, Nô Nhất đạo đem những vật này đều yên lặng ghi xuống, dù sao chính là có quan hệ với tự thân chuyện đang nói xong hư vô cấm cảnh truyện về sau, Vẫn Tinh đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía đang tại liên tục không ngừng hướng hư vô cấm cảnh phương hướng chạy tới cấm kỵ nhóm, nhìn không được ngự khí ngưng trọng nói: Xem ra, lần này hư vô. Cấm cảnh chỗ tiến vào trong đó cấm kỵ sẽ không ít hơn vạn số, chỉ sợ trong đó nhất định tồn tại rất nhiều nguy hiểm, một đường, tiến vào trong đó phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Ta đã biết tông chủ." Lỗ Nhất Đạo gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên là biết được cấm kỵ giới quy định bất thành văn, cấm cảnh bên trong luân toán không được liên lụy đến cấm cảnh bên ngoài, cho nên đây cũng là vì sao hắn muốn đi vào đến cấm cảnh bên trong nguyên nhân, hắn muốn đem tiến vào cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm đều hấp thu luân hóa, lấy để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, vỗ tinh đạo nhân các loại cấm kỵ ngoại trừ, dù sao hắn nhóm cũng không phải là ác loại Đồng thời còn đối với mình tốt, vẻn vẹn lý do này, liền đủ để lưu hắn nhỏ một mạng. Trong chớp mắt, liền lại là thời gian 1 năm đi qua. Hư vô cấm cảnh bên ngoài đã tụ tập được chừng hơn 2 vạn cấp 8 cấm kỵ, mặc dù cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ sinh ra bắt đầu cực kỳ gian nan, nhưng là không chịu nổi tuyết nguyệt lắng động, có thể lập tức ra hơn 2 vạn cấp 8 cấm kỵ, điểm này Ngô Nhất Đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí Ngô Nhất Đạo ở trong đó cảm nhận được mấy đạo đã nhanh muốn đột phá đến cấp 9 khí tức, chỉ sợ là dự định tiến vào cấm cảnh bên trong lại đột phá đến cấp 9, sau đó đối cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm đánh xuống sát thủ đi. Dù sao mặc dù cấm kỵ nhất tộc có thể lẫn nhau thôn phệ trở nên mạnh mẽ, nhưng là cấm kỵ chi chủ định ra quy định, cấm kỵ nhất tộc không e rằng cho nên đấu tranh, cho nên nếu là muốn hấp thu luyện hóa đồng tộc, như vậy cấm cảnh bên trong chính là chỗ tốt nhất. Cho dù là cấm kỵ chi chủ biết, cũng sẽ không nói thứ gì. Theo hư không bên trong truyền đến một trận thanh thúy chấn động âm thanh, một giây sau ở đây một đám cấm kỵ nhóm liền đồng loạt nhìn về phía trước mặt cấm cảnh chi môn, chỉ gặp hắn đang tại nhanh chóng chấn động, vẻn vẹn mấy cái hô hấp cơ phù, cấm cảnh chi môn phía trên đạo liên liên trực tiếp bị chấn động khi nhìn đến đạo liên bị trấn đoạn một mấy mắt, cấm cảnh chi môn quanh mình chờ đợi thật lâu cấm kỵ nhóm liền trực tiếp cùng nhau tiến lên, nhao nhao xông vào đến hư vô cấm cảnh bên trong. Mã Lô nhất đạo đám người cũng không nóng nảy, vẫn tinh đạo nhân nhìn qua hắn nhóm, biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói: "Hư vô cấm cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm, cho nên chúng ta không muốn tách ra, để tránh tao ngộ nguy hiểm." Lô nhất đạo nghe vậy gật đầu đáp ứng, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm có mình dự định, nếu là đi theo vẫn tinh đạo nhân bên người, mình ngược lại là không tốt hạ thủ. Cho nên tại hắn nhóm đều nắm tay đánh tính cùng nhau tiến vào hư vô cấm cảnh thời điểm, Ngô Nhất Đạo lại là cùng hắn nhóm các biệt, khi nhìn đến hắn nhóm thân thể không có vào đến cấm cảnh chi môn về sau, liền trực tiếp buông lòng ra mình tay, sau đó mình cũng tiến vào cấm cảnh chi môn bên trong đợi đến Ngô Nhất Đạo tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã tiến vào hư vô cấm cảnh bên trong. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, Ngô Nhất Đạo tự lẩm bẩm, là thời điểm nên đột thủ. Cấm kỵ giới bên trong bí cảnh cùng trong thần giới không sai biệt lắm, đều là hai chồng vào hình người thức, hư vô cấm cảnh chính là ngẫu nhiên chuyển tổng bí cảnh. Nhắm mắt lại về sau, Ngô Nhất Đạo vô cùng bàng bạc lực lượng liền hướng phía xung quanh tán đi. Không bao lâu liền đem chúng quanh cấm kỵ số lượng cho dò xét rõ ràng đang dò xét rõ ràng về sau, nô nhất đạo liền tốc độ cao nhất hướng phía cách mình gần nhất cấm kỵ đánh tới. Hắn muốn đem hư vô cấm cảnh bên trong, ngoại trừ Vân Tinh Tông bên ngoài cấm kỵ, toàn bộ giết sạch. Mà tại hư vô cấm cảnh một phía khác, Vân Tinh đạo nhân cùng trong tông môn còn lại cấp 8 cấm kỵ xuất hiện cùng một chỗ, chỉ là khi tiến vào đến hư vô cấm cảnh trong mắt, Vân Tinh đạo nhân sắc mặt liền cực kỳ bối rối. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một đường cùng chúng ta tới ra? Dứt lời, Vân Tinh đạo nhân liền nhìn về phía phụ trách mang nô nhất đạo đại trưởng lão tốt khỏe. Nghe vậy, Tuấn Quệ biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm trọng, mở miệng nói: "Tông chủ, chuyện này cũng chuyện không liên quan đến ta, ta phát giác được tại tiến đến trong nháy mắt tồn tại một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem ta cùng một đường liên lụy địa phương tách ra." Lực lượng cường đại. Khi biết sự tình sau khi trải qua, Vân Tinh đạo nhân biểu lộ cũng theo đó khó nhìn lên, một đường chính là hắn nhóm Vân Tinh Tông hy vọng, nếu là tại cái này hư vô cấm cảnh bên trong xảy ra chuyện, kia hắn Vân Tinh Tông tổn thất liền lớn. "Mặc kệ, trước tiên ở cái này hư vô cấm cảnh bên trong tìm một phen đi, một bên trở nên mạnh mẽ, một bên tìm một đường tin tức, nếu là một đường không có ở đây, vậy chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ là vì hắn báo thủ." Vân Tinh đạo nhân nhìn một chút đi theo mình tiến đến Vân Tinh tông các cường giả, nhịn không được thở dài một hơi nói: "Hắn không thể bởi vì Ngô Nhất đạo nguyên nhân mà nhường hắn nhóm đi theo mình đi chịu chết, huống hồ, hư vô cấm cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm, không chỉ là phải đề phòng cấm kỵ hung thú, còn cần đề phòng đồng tộc, dù sao, cấm cảnh bên trong tàn sát đồng tộc thế nhưng là không có trách phạt." "Vâng, tông chủ." Tốn quẻ bọn người gật đầu đáp ứng, nhưng nội tâm đều cực kỳ lo lắng Ngô Nhất đạo an nguy, dù sao, bọn hắn Vân Tinh tông tại Ngô Nhất đạo trên thân đầu nhập vào nhiều như vậy, nếu là Ngô Nhất đạo chết rồi, thì hắn nhóm Vân Tinh tông tổn thất như lớn lắm. Chỉ là hắn nhóm không biết là Lúc này Ngô Nhất Đạo đã giết đi rồi. Người là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Hư vô cấm cảnh bên trong một phía khác, chỉ gặp hơn 10 tên cấp 8 cấm kỵ cường giả dựa sát vào cùng một chỗ, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía đối diện. Mà hắn nhóm đối diện, rõ ràng là đã hiện thân Ngô Nhất Đạo, chỉ là lúc này Ngô Nhất Đạo trên mặt mang theo một bộ răng nanh mặt nạ, cho nên hắn nhóm căn bản không phân biệt được Ngô Nhất Đạo thân phận. Mặt nạ như sau cầu Mặc dù hắn nhóm có thể cảm nhận được Ngô Nhất Đạo chỉ là cấp 8 sơ kỳ, nhưng lại không có chút nào dám động thủ trước, phải biết hắn nhóm lúc trước thế nhưng là có hơn 20 tôn cấp 8 cấm kỵ, nhưng lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền bị Ngô Nhất Đạo giết đến chỉ còn lại hắn nhóm 12 vị. Cái này khiến hắn nhóm nội tâm trong nháy mắt liền đem Ngô Nhất Đạo xếp vào đến cực kỳ nguy hiểm đối tượng, e là cho dù là cấp 8 viên mãn đều không có đủ loại thực lực này đi, cho nên, trước mặt cấm kỵ đến cùng là lai lịch gì? Chương 673. Vô Thiên đạo nhân cảnh cáo, chạy trốn vô hổ. Chương 673. Vô Thiên đạo nhân cảnh cáo, chạy trốn vô hổ. Bạn Tôn Lai Lịch không phải là các ngươi có thể biết giải, các ngươi vẫn lẳng ngoan ngoãn lên đường đi. Dưới mặt nạ, Ngô Nhất Đạo biểu lộ vô cùng băng lãnh, thanh âm cũng làm đặc thủ xử lý. Dứt lời, Ngô Nhất Đạo liền không còn đứng lặng, thân hình thoát một cái liền hướng phía trước mặt 15 Tôn cấp 8 tâm kỵ lạnh tới, thấy cảnh này, bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, lúc này liền hướng phía Ngô Nhất Đạo phát khởi kịch liệt phản kích. Nửa phút sau, nhìn qua chung quanh không có vật gì, Ngô Nhất Đạo lúc này mới thỏa mãn rời đi hiện trường, hướng phía cảm giác được vị kế tiếp cấm kỵ tiến đến. Chỉ là Ngô Nhất Đạo không có phát giác được chính là, thời khắc này vẫn tinh đạo nhân thì là cũng gặp phải khắc cấm kỵ. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Vô Thiên đạo nhân cùng Vô Thiên tông cường giả cấp 8, Vẫn Tinh đạo nhân biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía Vô Thiên đạo nhân mở miệng nói, "Không trời, ngươi đem chúng ta cản lại là vì cái gì?" Mà sau lưng Vẫn Tinh đạo nhân, Vẫn Tinh tông một đám cường giả cấp 8 thì là đã toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu là Vô Thiên tông người dẫn đầu đồng thủ, như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn qua trước mặt Vẫn Tinh đạo nhân, Vô Thiên đạo nhân cũng không có quá để ý, mà là nhìn về phía Vẫn Tinh đạo nhân sau lưng, ánh mắt tại Vẫn Tinh tông cường giả cấp 8 bên trong quét mắt, nhưng là không tìm được mình suy nghĩ tìm tới thứ ảnh. Chỉ gặp Vô Thiên đạo nhân thu lại tầm mắt của mình, Nhìn về phía Vẫn Tinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, "Các ngươi vẫn tinh tông một đường trưởng lão đâu? Không phải là che giấu, không dám đi ra hay sao?" Nghe được Vô Thiên đạo nhân nói ra nhà mình một đường trưởng lão, Vẫn Tinh đạo nhân nội tâm nhất thời liền treo lên, biểu lộ biến đổi nói, "Không trời, ngươi như thế để ý chúng ta vẫn tinh tông một đường trưởng lão, đến cùng ý muốn như thế nào?" "Không có gì, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi, cẩn thận một chút đi, các ngươi không gánh nổi hắn, chúng ta đi." Vô Thiên đạo nhân nhìn thoáng qua Vẫn Tinh đạo nhân một chút, sau đó liền trực tiếp quay người mang theo Vô Thiên tông các cường giả rời đi. Cho dù là Vẫn Tinh đạo nhân các loại cấm kỵ dự định truy vấn, cũng không có cách nào, dù sao Vô Thiên Tông thực lực liền còn tại đó, nếu là thật đánh nhau, bọn hắn Vân Tinh Tông nhất định tổn thất nặng nề. Mặt khác, liên quan tới Vân Tinh đạo nhân bối cảnh hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là không dám vứng tin mà thôi, dù sao nếu là Vô Thiên đạo nhân coi là thật có khủng bố như thế bối cảnh, trung quanh thế lực nào dám cùng hắn đối nghịch. Tại Vô Thiên đạo nhân rời đi về sau, đại trưởng lão Tốn Quẻ mới đi đến Vân Tinh đạo nhân trước mặt, lư khí tràn đầy ngưng trọng nói: "Tông chủ, Không Thiên Na gia hỏa nói rốt cuộc là ý gì?" Quanh mình Vân Tinh Tông các cường giả cũng đều nhìn về phía Vân Tinh đạo nhân, dù sao một đường chính là bọn hắn Vân Tinh Tông cường đại nhất tiên tiêu, có 102 Toàn bộ Vân Tinh tông quật khởi hy vọng đều đặt ở một đường chiến thần, nhưng bây giờ Vô Thiên đạo nhân lại là nói bọn hắn không gánh nổi hắn, cho nên rốt cuộc là ý gì? Mà Vân Tinh đạo nhân biểu lộ giống vậy ngưng trọng vô cùng, nhưng thân là một tông chi chủ, hắn không thể tự loạn trợ cước, cho nên chỉ gặp Vân Tinh đạo nhân khoát tay áo, liền trực tiếp mở miệng nói, Không Thiên Na gia hỏa chỉ là nghĩ đánh tan chúng ta quân tâm thôi, không cần để ý hắn, việc cấp bách chính là trước tiên ở hư vô cấm cảnh bên trong tìm chúng ta cần có cấm kỵ chí vật, đột phá đến cấp 9 lại nói. "Rõ." Chúng cấm kỵ thấy thế cũng không còn hỏi thăm, dù sao việc cấp bách chính là trước đột phá đến cấp 9 lại nói. Căn cứ hắn nắm kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi một lần cấm cảnh mở ra đều biết tồn tại cấm kỵ để ép tu vi tiến đến, khi tiến vào đến cấm cảnh về sau lại đột phá, từ đó thu hoạch được so giống vậy tiến đến đến cấm cảnh bên trong cấm kỵ lực lượng càng thêm cường đại. Một bên khác Ngô Nhất Đạo, trong thời gian cực ngắn liền săn giết mấy trăm vị cấp 8 cấm kỵ, mà hắn cấm kỵ tu vi cũng vì vậy mà đột phá đến cấp 8 trung kỳ. Không được, ta nội tình vẫn là quá hùng hậu, cái này dẫn đến ta đột phá bắt đầu muốn so khác cấm kỵ cần càng nhiều cấm kỵ lực lượng cảm giác tình huống trong cơ thể, Ngô Nhất Đạo thầm nghĩ, mặc dù hắn có thể tại cấp 8 sơ kỳ thời điểm liền nhẹ nhõm đánh bại thậm chí là đánh giết cấp 8 viên mãn cấm kỵ, nhưng ý vị này hắn đột phá muốn so cùng cảnh giới cấm kỵ cần càng nhiều cấm kỵ lực lượng. Nếu là đổi lại khác cấm kỵ thôn vệ nhiều như thế cùng cảnh giới cấm kỵ, đoán chừng đã sớm đột phá đến cấp 8 viên mãn, cũng chỉ có Ngô Nhất Đạo chỉ là từ cấp 8 sơ kỳ đột phá đến trung kỳ mà thôi. Lắc đầu, Ngô Nhất Đạo liền không nghĩ thêm chuyện này, chỉ cần đem cấm cảnh bên trong cấm kỵ đều cho xóa bỏ. Như vậy hắn liền tuyệt đối có thể đột phá đến cấp 9 đến lúc đó lại tiến về vực chủ giới cũng coi là có đầy đủ nói chuyện lực lượng, dù sao tại biết được vực chủ muốn thu chính xuống dưới về sau, nô nhất đạo liền thẩm bắt đầu điều tra vực chủ giới, cũng được biết tại vực chủ giới bên trong chỉ có cấp 9 trở lên công kỵ mới có thể xem như có địa vị. Cho nên, khi tiến vào đến vực chủ giới trước đó, hắn nhất định phải đột phá đến cấp 9. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua 1000 năm lâu. Thiên giới bên trong. "Không phải, các ngươi vì sao cần phải đuổi theo lão đường?" Ngô Hồ nhìn qua sau lưng đang tại truy sát mình Thiên Giới Thiên tộc nhịn không được lên tiếng quát, mà tại hắn sau lưng đuổi theo hắn thuần một sắc đều là Thiên Vương cảnh đại năng. Thời khắc này Ngô Hồ mặc dù cũng là Thiên Vương cảnh tồn tại, nhưng hắn chỉ là hậu kỳ, mà tại hắn sau lưng đuổi theo hắn không thiếu Thiên Vương đỉnh phong tồn tại, nếu là đơn đả độc đấu, nói không chừng hắn có thể đánh được Thiên Vương đỉnh phong đại năng, nhưng bây giờ một đống lớn Thiên Vương đại năng cùng nhau tiến lên, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không phải đối thủ. Theo Ngô Hồ mà miệng, đằng sau một đạo Thiên Vương đỉnh phong đại năng nhìn về phía Ngô Hồ ánh mắt tràn đầy lửa giận quát, ngươi trộm đi chúng ta Thiên Hỗ nhất tộc thánh vật, chúng ta làm sao có thể không truy ngươi? Nhanh chóng đem thánh vật giao về đến, đồng thời cùng chúng ta trở về bị phạt, nếu không, giết không tha. Nghe hắn nói, nô hồ biểu lộ cũng thay đổi, nhưng không phải là bởi vì trộm đồ xấu hổ, mà là mình suýt nữa vẫn lạc phẫn nộ, nhìn về phía hắn nhóm nhịn không được nói, ta vì cái gì trộm thiên hồ nhất tộc thánh vật, các ngươi còn không biết nguyên do sao? Ai bảo các ngươi nhà thánh tử trước đánh lên chủ ý của ta. Ngậm miệng, thiên hồ nhất tộc bên trong không biết bao nhiêu nữ thiên hồ muốn bị thánh tử coi trọng đều không có cơ hội, thánh tử có thể coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, còn không mau trở về dọn dẹp sạch sẽ mình, ngoan ngoãn trở thành thánh tử sủng vi. Sau lưng kia Thiên Vương đỉnh phong Thiên Hồ nhìn về phía Ngô Hồ, ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nhưng vẫn là quát. Ngô Hồ lại là mặt mũi tràn đầy im lặng, cái này thánh tử sủng phi ai nguyện ý ai làm đi, dù sao hắn không nguyện ý mà vì cái gì Ngô Hồ sẽ bị Thiên Hồ nhất tộc truy sát, vì sao lại trộm đi Thiên Hồ nhất tộc thánh vật, vì sao lại bị Thiên Hồ thánh tử để mắt tới, tất cả đều muốn quy tội đến 10 năm trước đó chuyện xảy ra. Chương 674, Cửu Hồ Châu. Chương 674, Cửu Hồ Châu. 10 năm trước đó, Ngô Hồ Châu tiến vào kia phương cấm cảnh quan bế, mà Ngô Hồ thì là ở trong đó đạt được hắn mong muốn Thiên Hồ nhất tộc đại năng truyền thừa. Mà tôn này tiên hổ đại năng chính là tiên tôn đỉnh phong cường đại cảnh giới. Tại Ngô Hổ đạt được tôn này đại năng truyền thừa về sau, liền bị trợ ở bên ngoài lấy tiên hổ nhất tộc lưu lại ý đến, sau đó liền đem Ngô Hổ mang về hắn nhóm tiên hổ nhất tộc lãnh địa bên trong, đây là Ngô Hổ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế đồng tộc của mình, cho nên liền đi theo trở về. Về phần Ngô Ngọc thì là lúc trước liền cùng Ngô Hổ ước định cẩn thận, nếu không phải là Ngô Hổ gặp được đủ đề uy hiếp được hắn sinh tử nguy cơ, Ngô Ngọc cũng sẽ không ra tay can thiệp, dù sao hắn không giống với Ngô Hổ, có thể tu luyện tiên giới lực lượng, nếu là thi truyện cũng chỉ có thể thi triển thần giới lực lượng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị thiên giới đại năng phát giác được. Nếu là vì vậy mà bại lộ nói sẽ không tốt. Mang Ngô Hồ tại về tới Thiên Hồ nhất tộc lãnh địa về sau, khi biết Ngô Hồ đạt được hắn nhóm thiên hồ nhất tộc đại năng truyền thừa về sau, thiên hồ nhất tộc các cao tầng liền đối với tại Ngô Hồ cực kỳ coi trọng bắt đầu, đem Ngô Hồ liệt vào thiên hồ nhất tộc thiên kiêu. Ngô Hồ cũng tại hoàn cảnh này, bên trong dần dần cùng thiên hồ nhất tộc dung nhập vào cùng một chỗ, nhưng là thiệt vui chóng tàn, Ngô Hồ bất hạnh địa bị thiên hồ nhất tộc thánh tử cho coi trọng. Thiên hồ nhất tộc thánh tử tên là Hồ Thánh chính là được vinh dự thiên hồ nhất tộc cư ngụ vạn năm ngày nữa phú cường đại nhất thiên kiêu, đồng thời cũng là có khả năng nhất đột phá đến tiên thánh cảnh, dẫn dắt toàn bộ thiên hồ nhất tộc quay về vô thượng vinh quang tồn tại. Cho nên khi biết Hồ Thánh coi trọng Ngô Hồ về sau, thiên hồ nhất tộc các cao tầng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý kiến, liền quyết định đem Ngô Hồ bàn cho Hồ Thánh, trở thành Hồ Thánh sứ vi, dù sao Ngô Hồ chỉ là có thiên tôn cảnh lão tổ truyền thừa mà thôi, mà lại có thể hay không đột phá đến tiên tôn cảnh còn chưa nhất định đâu. Nhưng Hồ Thánh lại là cùng Ngô Hồ khác biệt, Hồ Thánh thấp nhất thành tựu đều nhất định là thiên tôn cảnh, hơn nữa còn có cực lớn có thể đột phá đến tiên thánh cảnh. Cho nên ai mạnh ai yếu liền không cần phải nói ngữ. Nhưng thật vừa đúng lúc, tin tức này cũng là bị Ngô Hổ cho vụng trộm nghe được. Ngô Hổ cũng biết, mình nếu là tiếp tục lưu lại Thiên Hổ nhất tộc, như vậy liền không cách nào từ chối. Cho nên Ngô Hổ liền làm ra một cái to gan quyết định, trong đêm rời đi Thiên Hổ nhất tộc, nhưng là trước lúc rời đi, Ngô Hổ vẫn không quên đem Thiên Hổ nhất tộc chí bảo, Cự Hổ Châu cho trọng đi. Nếu là đổi lại Khắc Thiên Vương cảnh có lẽ không cách nào tại Thiên Hổ nhất tộc bên trong đem Cự Hổ Châu cho trọng đi, nhưng Ngô Hổ bản thân tại Thiên Hổ nhất tộc bên trong địa vị liền không tính thấp, lại thêm trong tay tồn tại Ngô Hạo ban cho hắn rất nhiều chí bảo cho nên vẫn là tại một fan kinh tâm động phách bên trong đem Cửu Hổ Châu cho đem cắp. Mà liên tại Ngô Hổ rời đi Thiên Hổ nhất tộc về sau không bao lâu liền bị phát hiện, cho nên lúc này mới có bây giờ bị truy sát một màn. Chỗ tối, Ngô Ngọc biểu lộ lãnh đạm mà nhìn xem một màn này, rất hiển nhiên hắn cũng không có định nhúng tay, chỉ vì hắn nhìn ra được, người trước mặt đối với Ngô Hổ không tạo được uy hiếp, chỉ cần Ngô Hổ vận dụng chủ nhân ban cho hắn thủ đoạn, cũng hoặc là bạo phát đi ra trong tay Cửu Hổ Châu lực lượng liền có thể nhẹ nhõm xóa bỏ sau lưng đội giết hắn Thiên Hổ. Nô Hồ tự nhiên cũng hiểu biết điểm này, cho nên trong nội tâm bắt đầu chửi mẹ bắt đầu, cái này Ngô Ngọc vì cái gì không thể ra tay giúp một chính xuống dưới đâu. Nhưng bây giờ mình cũng không có khả năng thật mở miệng mắng Ngô Ngọc, dù sao mình đẳng sau nhưng vẫn là cần Ngô Ngọc bảo vệ mình. Cho nên một giây sau liền thấy được Nô Hồ dừng lại, sau lưng truy kích lấy Nô Hồ Thiên Hồ nhất tộc các cường giả thì là nhìn về phía Ngô Hồ mạ miệng, đưa khí tràn đầy trêu chọc nói: "Đi theo chúng ta trở về, đem tiểu Hồ Châu còn trở về, lại trở thành thánh tử đại nhân Sư Phi, đây là ngươi duy nhất đường sống." Nhưng lạ rất nhanh, hắn nhóng nụ cười trên mặt liền im bặt mà dừng, chỉ gặp Ngô Hồ quay người Trong tay cầm Cửu Hồ Châu, một giây sau liền bức ra mình một dọn tinh huyết, nhỏ dọn Cửu Hồ Châu phía trên. Trong đó một vị Thiên Vương đỉnh phong đại năng biểu lộ ngưng trọng không thôi, mở miệng nói, "Mọi người không cần thận trọng, Cửu Hồ Châu phía trên tồn tại cấm chế, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể điều khiển Cửu Hồ Châu." Nhưng làm một giây sau, chỉ gặp Cửu Hồ Châu bên trong bạo phát đi ra một cỗ mãnh liệt huy quang, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Cửu Hồ Châu bên trong tuôn ra, tiến vào ngô hộ trong cơ thể. Mà ngô hộ thực lực cũng tại Cửu Hồ Châu không ngừng gia trì phía dưới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, Thiên Vương đỉnh phong rất nhanh liền đột phá đến trời hoàn cảnh nhưng cũng không có vì vậy mà dừng lại, cũng là mãi cho đến tiên hoàng định phòng mới ngừng lại được. Cảm nhận được trong cơ thể vô cùng cường đại lực lượng, Ngô Hồ nhìn về phía trước mặt Tiên Vương Cảnh Thiên Hồ nhõng cười lạnh nói, "Hiện tại, nên ta động thủ đi." Ngay tại Ngô Hồ lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, lúc trước còn cực kỳ phách lối Thiên Hồ nhõng liền quay người không nói hai lời hướng phía lãnh địa bỏ chạy, nhưng là chạy không khỏi Ngô Hồ truy sát, chỉ gặp Ngô Hồ chỉ là một ánh mắt, liền trực tiếp khống chế hắn nhõng đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Cửu Hồ châu công năng một trong, khống chế tiên thánh cảnh phía dưới tất cả thiên hồ, "Các ngươi không phải là quên đi điểm này sao?" Lúc này Thiên Hồ nhóm không nhìn thấy Ngô Hồ gương mặt, chỉ có thể nghe được từ phía sau truyền đến Ngô Hồ kiên như là Diêm Vương lấy mạng giống như băng lãnh lời nói. "Tha mạng, chúng ta cũng chỉ là nghe theo các trưởng lão mệnh lệnh mà thôi, có thể coi là sổ sách ngươi đi tìm các trưởng lão tính sổ sách, chúng ta dẫn đường cho ngươi." Trong đó một Tôn Thiên Vương đỉnh phong tiên hồ, đem hết toàn lực mới sắc mặt trương đỏ địa nói ra câu nói này. Nhưng Ngô Hồ nghe vậy chỉ là lúc đầu, nói, "Hắn nhóm mệnh lệnh là hắn nhóm chuyện, ta tự nhiên là sẽ đi cùng hắn nhóm tính sổ sách, nhưng các ngươi truy sát ta chính là ta sự tình, cho nên các ngươi vẫn là lên đường đi." Ngô Hồ cũng không có quá nhiều nói nhảm. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền trực tiếp gọn gàng đem trước mặt mấy trụ vị Thiên Vương cảnh Thiên Hổ cho xóa bỏ. Tại đem hắn nhóm đều xóa bỏ về sau, Ngô Hổ đem hắn trên người chúng tài nguyên đều cho vơ vét sạch sẽ, lúc này mới hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn nhóm chỉ là trùng hợp gặp mình, lúc này mới truy sát mình mà thôi, nếu là lâu một chút nữa, đoán chừng sẽ có Thiên Hoàng thậm chí là Thiên Tôn cảnh đại năng đến ra tay với mình. Dù sao Cửu Hồ Châu chính là Thiên Hổ nhất tộc chí bảo, mặc dù nhiều năm đến không người có thể phát huy ra đến Cửu Hồ Châu lực lượng, nhưng vẫn không trở ngại hắn Thiên Hổ nhất tộc chí bảo thân phận. Ngay tại Ngô Hổ rời đi về sau không bao lâu, Mấy đạo Thiên Hầu nhất tộc đại năng đến hiện trường, tại cảm nhận được hiện trường khí tức về sau, biểu lộ đều ngưng trọng không thôi, chỉ vì hắn nhóm đều cảm nhận được một cỗ trời hoàng cảnh khí tức cường đại, nhưng Ngô Hầu vẫn chỉ là Thiên Vương hậu kỳ mà thôi, căn bản không có khả năng bạo phát đi ra trời hoàng cảnh khí tức. Không phải là có người trợ giúp Ngô Hầu hay sao? Trong đó một Tôn Thiên Hoàng Định Phong trưởng lão biểu lộ ngưng trọng không thôi, nói: "Mà còn lại các trưởng lão cũng đều nhao nhao mở miệng, rất có thể, dù sao chúng ta Thiên Hầu nhất tộc cũng có được không ít cự giả, hắn nhóm rất có thể phát hiện Ngô Hầu, sau đó vì cùng chúng ta Thiên Hầu nhất tộc đối nghịch, lúc này mới đem Ngô Hầu cấp cứu đi." Vậy làm sao bây giờ đâu, Cửu Hồ Châu còn tại Ngô Hồ trong tay đâu, mặc dù Cửu Hồ Châu chúng ta Thiên Hồ nhất tộc bên trong hồi lâu không có Thiên Hồ có thể sử dụng, nhưng cũng là chúng ta Thiên Hồ nhất tộc chí bảo, phải nghĩ biện pháp đem nó cầm về, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Chương 675. Đào thoát, vô cùng phẫn nộ Tô Thánh. Chương 675. Đào thoát, vô cùng phẫn nộ Tô Thánh. Cửu Hồ Châu chính là Thiên Hồ nhất tộc chí bảo. Từ Thiên Hổ nhất tộc thủy tổ hao hết tâm huyết mà chế tạo ra đến, vị chính là trấn áp Thiên Hổ nhất tộc khí vận, đồng thời tại Cửu Hồ Châu bên trong tồn tại lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, nghe nói mỗi khi Thiên Hổ nhất tộc tao ngộ sinh tử tổn vong nguy cơ thời điểm, Cửu Hồ Châu mới có thể bạo phát đi ra lực lượng chân chính. Mà tại Thiên Hổ nhất tộc bên trong từ thủy tổ mất tích về sau, liền không còn có người có thể bạo phát đi ra Cửu Hồ Châu uy lực chân chính đến, cho dù là hiện nay Thiên Hổ nhất tộc tộc trưởng cũng không thể phát huy ra Cửu Hồ Châu lực lượng chân chính. Cho nên hắn nhóm cũng không lo lắng nô hổ có thể điều khiển Cửu Hồ Châu, nhưng Cửu Hồ Châu dù sao cũng là Thiên Hổ nhất tộc chí bảo. Nếu là truyền gia thiên hồ nhất tộc chí bảo bị một cái chỉ là thiên vương cảnh tiểu bối cho chúng đi, chỉ sợ là hắn nhóm thiên hồ nhất tộc từ nay về sau tại thiên giới bên trong đều biết không ngẩng đầu được lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên khác nô hồ cũng không biết Cửu Hồ Châu đối với toàn bộ thiên hồ nhất tộc tới nói ý vị như thế nào. Thời khắc này hắn đã đi tới một cái khoảng cách thiên hồ nhất tộc tộc địa cực kỳ nơi xa xôi. Tại cảm giác được đằng sau không có truy binh về sau, nô hồ lúc này mới thở dài một hơi, tự thân khí tức cũng từ phía trên hoàng đỉnh phong một đường khôi phục được thiên vương hậu kỳ mới ngừng lại được. Cái này Cửu Hồ Châu quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Vươn tay ra, một giây sau Cửu Hồ Châu liền từ Ngô Hồ trong cơ thể nổi lên, tại thiên giới quang mang phía dưới, Cửu Hồ Châu phía trên đường vân lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn xem Cửu Hồ Châu, Nô Hồ biểu lộ ngưng trọng vô cùng, lúc trước hắn cũng không biết Cửu Hồ Châu cường đại, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp thấy được Cửu Hồ Châu thôi, lại thêm Thiên Hồ nhất tộc đối hắn tính toán, cho nên tại biết Cửu Hồ Châu tồn tại về sau, Nô Hồ nội tâm liền sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Lúc này mới có ra tay đem Cửu Hồ Châu trộn đi tình huống, mà Thiên Hồ nhất tộc cũng không nghĩ tới lại có thể có người lớn lối như thế, lớn mật như thế đến Thiên Hồ nhất tộc lãnh địa bên trong đem Cửu Hồ Châu cho đánh cấp mà nhìn xem trong tay Cửu Hồ Châu, Nô Hồ nội tâm rất rõ ràng, Cửu Hồ Châu lực lượng mình cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, cho dù là mới cũng chỉ là phát huy ra không đến một phần vạn uy năng mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa Cửu Hồ Châu chuyện, Nô Hồ đem Cửu Hồ Châu thu lại, sau đó thở dài một hơi, nửa khí có chút phiền muốn nói, ngươi nói ngươi, ta kém chút cũng bị mất, ngươi vì cái gì không xuất thủ đâu? Theo Nô Hồ rớt lời dưới, một giây sau Ngưu Ngọc thân hình từ chỗ tối chậm rãi nổi lên. Chúng ta trước đó liền ước định cẩn thận, nếu không phải là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không ra tay, không phải sao? Tuấn Hồ Mới tình huống ngươi hoàn toàn có thực lực ứng đối, không phải sao? Nghe được Ngô Ngọc, Lôi Hồ một mặt u hoãn, nhưng chung quy là không nói gì, ngược lại là nhớ lại Cửu Hồ Châu chuyện, liền tranh thủ Cửu Hồ Châu lấy ra, đưa tới Ngô Ngọc trước mặt tò mò hỏi: "Ngươi có thể nhìn ra được Cửu Hồ Châu lai lịch sao?" "Tự nhiên là có thể." Ngô Ngọc gật đầu đáp ứng, hắn chính là thần đế lại năng, lấy hắn thực lực tự nhiên là một chút liền đã nhìn ra trước mặt Cửu Hồ Châu cấu tạo nguyên lý, cho nên một giây sau Ngô Ngọc liền mở miệng đem nó nói ra. Cái này chính là cựu phẩm thần khí cấp bậc binh khí, ẩn chứa trong đó Thiên Hầu nhất tộc vô số năng qua lực lượng, ngoài ra còn có một tôn thần đế đại năng non nửa lực lượng, cũng chính là bởi vậy, mới ngươi có thể không hề cố kỵ động dụng trong đó lực lượng đến ngắn ngủi trở nên mạnh mẽ, đồng thời đối với thân thể không hề ảnh hưởng. Nghe được Lô Ngọc, Lô Hầu biểu lộ ngưng trọng không thôi, hắn không nghĩ tới cựu Hầu Châu cư nhân như thế chân quý, hắn cũng không biết Thiên Hầu nhất tộc đã tồn tại đã bao nhiêu năm, nhưng hắn biết Thiên Hầu nhất tộc chỉ có thủy tổ là thần đế cấp bậc tồn tại, nói cách khác, cựu Hầu Châu tối thiểu nhất là thủy tổ còn tại thời điểm cũng đã tồn tại ở Thiên Hầu nhất tộc. Mà căn cứ hắn hiểu rõ, thủy tổ tại ước chừng 5000 tỷ ước năm trước đó vốn nhờ vì một ít riêng cớ giợi đi thiên hồ nhất tộc, đến nay không biết tung tích. Nói cách khác, trong đó chi ít ẩn chứa thiên hồ nhất tộc 5000 tỷ ước năm đến nay chỗ góc nhặt lực lượng, hắn trình độ kinh khủng, chỉ sợ là thần đế đều có thể xóa bỏ đi. Nghĩ tới đây, nô hồ nhìn về phía Ngưu Ngọc, biểu lộ ngưng trọng không thôi nói, "Ngưu Ngọc, cho nên, tiểu hồ châu có thể nguy hiểm cho đến ngươi sao?" Tự nhiên là có thể, điều kiện tiên quyết là ta cũng không có thiết hạ phòng bị." Ngưu Ngọc biểu lộ chân thành nói, "Đương nhiên, Ngưu Ngọc nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Nhưng trên thực tế, hắn cái này cấp bậc tồn tại vô luận lúc nào đều biết mang theo cảnh giác, cho dù là bây giờ tại cùng Ngô Hổ nói chuyện phiếm, Ngô Ngọc cũng không có vì vậy mà bừng lòng cảnh giác. Cho nên nói cách khác, Cửu Hồ Châu có thể nguy hiểm cho đến hắn sát suất đến gần vô hạn bằng 0. Tại biết Cửu Hồ Châu có thể nguy hiểm cho đến thần đế tồn tại về sau, Ngô Hổ liền biết được, chỉ sợ là sau này Thiên Hồ nhất tộc sẽ đối với hắn tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ, dù sao dùng đầu góc ngẫm lại đều có thể biết Cửu Hồ Châu đối với Thiên Hồ nhất tộc tới nói quan trọng đến cỡ nào. Một bên, Ngô Ngọc nhìn qua Ngô Hổ ngưng trọng không thôi bộ dáng, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không có đem chuyện khác nói ra, đó chính là trước mặt Cửu Hồ Châu tựa hồ chỉ có Cửu Hồ Châu chủ nhân mới năng động dụng, mà Cửu Hồ Châu, tựa hồ đã ở vào nhận chủ tư thái, nhưng nô hồ, tựa hồ cũng không có đối Cửu Hồ Châu tiến hành nhận chủ. Hô, vẫn là trước bế quan đi, mặc dù Cửu Hồ Châu cường đại, nhưng ta cũng không thể bạo phát đi ra hắn uy lực chân chính, vẫn là trước đột phá đến trời hoàng cảnh trợ ra đi. Nô hồ thầm nghĩ, thiên hồ nhất tộc bên trong cường giả như mây, thiên vương cường giả càng là tổn tại vạn số nhiều. Nếu là mình một mục đỉnh trẻ tại Thiên Vương Cảnh, lần tiếp theo gặp lại Thiên Hồ nhất tộc cường giả không nhất định có thể đào thoát, chỉ vì lần tiếp theo đoán chừng liền không phải chỉ là để Thiên Vương xuất thủ. Ngưu Hồ dự định nhìn về phía Ngưu Ngọc nói thêm gì nữa thời điểm, lại là không biết khi nào Ngưu Ngọc đã rời đi. Gia hỏa này, quả nhiên cùng chủ nhân một tính tình. Phan nan thì phan nan, nhưng Ngưu Hồ vẫn là đang hoàn tìm một cái yên tĩnh địa phương an toàn bắt đầu bế quan bắt đầu. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là Thiên Vương hậu kỳ, nhưng nội tình lại là cực kỳ hùng hậu, lại thêm có Cửu Hồ Châu cùng vị kia Thiên Tôn cảnh tộc nhân truyền thừa trợ giúp, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá đến trời hoàn cảnh một bên khác, Thiên Hổ nhất tộc lãnh địa bên trong. Chỉ gặp một đường vô cùng tú khí thân ảnh chính mặt mũi tràn đầy lửa giận, "Quá, các ngươi thế nào làm việc? Nhiều như vậy Thiên Vương đỉnh phong gia tay thế mà không phải một cái Thiên Vương hậu kỳ đối thủ. Ta Thiên Hổ nhất tộc muốn các ngươi làm gì dùng?" Đang tức giận rõ ràng là đối Ngô Hầu ngập nghẽ vô cùng Thiên Hổ nhất tộc thánh tử, Tô Thánh đối mặt với nỗi giận vô cùng Tô Thánh, phía dưới Thiên Hổ tộc mọi người cũng không dám nói thứ gì, cho dù là Tô Thánh chỉ có Thiên Vương sơ kỳ tu vi, nhưng Tô Thánh thế nhưng là tộc trưởng cực kỳ xem trọng tổ đại, nếu là dám can đạm phản bác Tô Thánh Sợ là một giây sau liền sẽ bị Tô Thánh cho xóa bỏ đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Tô Thánh đạo trưởng, nhìn xem một màn này, lông mày nhịn không được nhíu một cái, mở miệng nói, "Tô Thánh, ngươi thân là Thiên Hổ nhất tộc thánh tử, hiện tại bộ dáng này giống như là bộ dáng gì? Còn thể thống gì?" Chương 676, cấp 9, thú năng lượng thú. Chương 676, cấp 9, thú năng lượng thú. Theo đối phương đến, Tô Thánh trên mặt ngang ngược càn rỡ biểu lộ cũng biến mất theo không thấy, đối đối phương liền mở miệng nói, "Đại trưởng lão dạy rất đúng, là ta nhất thời tức giận. Tuốt, tuốt, đừng nói nhiều như vậy." Bây giờ Ngô Hồ mang theo ta Thiên Hồ nhất tộc chí bảo đạo tẩu, nếu là gặp được Ngô Hồ, giết chết bất luận tội, cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, không nên bị hắn ảnh hưởng. Ngươi đến chính là Thiên Hồ nhất tộc đại trưởng lão, Tô Lang, Thiên Tôn Định Phong tu vi. Nghe được đại trưởng lão, Tô Thánh biểu lộ hơi đổi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên là biết, so với Ngô Hồ, tiểu hồ châu đối với Thiên Hồ nhất tộc ý nghĩa lớn một chút. Vâng, đại trưởng lão. Tốt, ngươi cũng sớm ngày đột phá đến trời hoàng cảnh đi, mặc khác, tại sao 10.00005 vạn tượng tiên cảnh sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi dẫn theo lĩnh ta Thiên Hồ nhất tộc Thiên Vương nhóm tiến vào bên trong. Tô Lang dứt lời liền dự định rời đi, nhưng lại nhớ lại cái gì, mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thánh ánh mắt không khỏi sáng lên, hắn tự nhiên là biết Vạn Tượng Thiên cảnh chính là địa phương nào, chỉ có Thiên Vương đại năng có thể đi vào đến trong đó lịch luyện địa phương, nếu là có thể tiến vào trong đó, chắc hẳn đối với mình trợ giúp khó có thể tưởng tượng. "Vâng, đại trưởng lão, ta nhất định cố gắng tu luyện." Tô Thánh hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Hắn hiện nay mặc dù chỉ là Thiên Vương sơ kỳ, nhưng là thời gian vạn năm bên trong, hắn có xung tốc năm chắc đột phá đến Thiên Vương trung kỳ, đến lúc đó lại thêm hắn nội tình, cùng hắn tiên hồ nhất tộc cường đại, Tiến vào vạn tượng tiên cảnh bên trong nhất định có thể thu lấy được rất sâu. Một bên khác, nô hộ thì là hoàn toàn không biết, lúc này hắn đang tại hết sức chăm chú địa xung kích tiên vương địa phòng. Trong chớp mắt, liền lại là 500 năm thời gian trôi qua. Cấm kỵ giới, hư vô cấm cảnh bên trong. Hô, rốt cục đột phá đến cấp 9. Tại đem toàn bộ hư vô cấm cảnh bên trong hơn phân nửa cấm kỵ nhóm đều cho đồ sát sau khi thôn phệ, nô nhất đạo cuối cùng từ cấp 8 đột phá đến cấp 9 sơ kỳ. Mà tại đột phá đến cấp 9 về sau, nô nhất đạo liền dự định thu tay lại, không khác, mặc dù cấm kỵ hệ thống sức mạnh có thể không hề cố kỵ địa đột phá Nhưng Ngô Nhất Đạo vẫn là nghĩ đến lắng động một phen, để cầu đằng sau có thể đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới. Tại đột phá đến cấp 9 về sau, Ngô Nhất Đạo liền muốn lấy đi cùng Vẫn Tinh đạo nhân bọn hắn tụ hợp, dù sao từ hư vô cấm cảnh sau khi ra ngoài, mình liền cần tiến về Pháp Tiên đạo người bên kia, cho nên trước lúc rời đi, vẫn là tận khả năng địa cho Vẫn Tinh đạo nhân bọn hắn mang đến trợ giúp đi. Dù sao, bọn hắn đối với mình vẫn là rất không tệ, nếu không phải là bọn hắn thân phận chính là đối địch, có lẽ còn có thể trở thành không tệ bằng hữu đi. Không nghĩ nhiều nữa, thân hình thoát một cái, Ngô Nhất Đạo liền hướng phía cảm giác được Vẫn Tinh đạo nhân các loại cấm kỵ vị trí tiến đến. Chỉ là một bên khác vẫn tinh đạo nhân thì là gặp đại phiền toái. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cấp 9 cấm thú, vẫn tinh đạo nhân các loại cấm kỵ ngưng trọng không thôi, mà giờ khắc này hắn nhóm cũng còn chỉ là cấp 8 mà thôi, cũng không có đột phá đến cấp 9 đừng nhìn chỉ là một cảnh giới chiến lệnh, nhưng thực lực lại là cách biệt một trời. Mọi người cùng nhau xông lên, nếu là không thấp, đợi chút nữa ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội, các ngươi đi trước. Vẫn tinh đạo nhân nhìn về phía sau lưng các đồng liêu mà miệng, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Mà sau lưng hắn vẫn tinh tông các cường giả cũng đều gật đầu đáp ứng, nhưng bọn hắn cũng không tính rời đi, mà là quyết định tử chiến đến cùng. Một giây sau, Vẫn Tinh Đạo Nhân liền dẫn đầu hướng phía trước mặt cấp 9 cấm thú đánh tới, thời gian trong nháy mắt liền vọt tới mặt của đối phương trước, chỉ gặp Vẫn Tinh Đạo Nhân trong tay huyền hóa ra đến một thanh đại đao, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy cấm thú đuổi chém tới. Thời khắc này Vẫn Tinh Đạo Nhân 3 mét thân cao, nhưng là tại cao tới 100 mét cấm thú trước mặt lại là như là con kiến giống như nhỏ bé. Ngay tại Vẫn Tinh Đạo Nhân đại đao sắp rơi xuống cấm thú trên thân thời điểm, Vẫn Tinh Đạo Nhân cũng là bị một luồng từ cấm thú bên ngoài thần bắn ra cấm kỵ lực lượng đánh trúng, nếu không phải là Vẫn Tinh Đạo Nhân tại cuối cùng kịp thời phản ứng, dùng đại đao ngăn trở cái này một kích chí mạng, nếu không nói nhất định thân tử đạo tiêu. Nhưng dù vậy Vẫn Tinh đạo nhân vẫn là sắc mặt tái nhợt vô cùng, đột nhiên phun ra một ngụm cấm kỵ lực lượng. Một bên Vẫn Tinh tông cường giả cấp 8 nhóm thấy thế đều nhao nhao hướng phía cấp 9 cấm thú đánh tới, mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng là căn bản không đến gần được cấp 9 cấm thú, đối phương phía sau không ngừng bắn ra cấm kỵ lực lượng, ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Nhưng cấp 9 cấm thú tụ năng lượng thú lực lượng lại giống như là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng đệ bắn ra, nếu là còn như vậy con xuống dưới, chỉ sợ là bọn hắn đều biết nằm tại chỗ này. Thấy cảnh này, Vẫn Tinh đạo nhân biểu lộ khó coi không thôi. Nhìn về phía đại trưởng lão Tốn Quẻ bọn người hô, "Các ngươi đi mau, ta cho các ngươi tranh thủ cơ hội." Chỉ là một giây sau, Tốn Quẻ trở một đám cường giả cấp 8 biểu lộ không chút do dự, vô cùng kiên định điệu nói ra, "Tông chủ, chúng ta đều là Vẫn Tinh Tông cấm kỵ, không tồn tại vứt bỏ đồng tộc tình huống, cho nên tông chủ, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng nhường chính ngươi lưu lại." "Các ngươi, sao phải khổ vậy chứ?" Vẫn Tinh đạo nhân nghe được bọn hắn, nội tâm một trận cảm động, nhưng là không biết nên nói gì, dù sao hiện tại cũng không phải bước đồng thời điểm. Mà đúng lúc này, từ tụ năng lượng thú phía sau bắn ra một đường lực lượng trực tiếp trúng đích vẫn tinh tông bên trong một tôn cấp 8 hậu kỳ cường giả, mặc dù hắn kịp thời ngăn cản xuống tới, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy đả kích lớn. Cái này cũng đưa đến tiếp xuống đối mặt với tụ năng lượng thú thả ra công kích thời điểm, hắn căn bản trốn tránh không được, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn một đường kấm kỵ lực lượng trúng đích chính mình. Thấy cảnh này, vẫn tinh đạo nhân muốn rách cả mí mắt, quát, không. Chỉ là theo kấm kỵ lực lượng tán đi, lại là thấy được một thân ảnh ngăn tại trường lão kia trước mặt, nhìn kỹ, không phải ngôn nhất đạo còn có thể là ai đâu. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo xuất hiện, Vẫn Tinh Đạo Nhân cùng còn lại các cường giả thở dài một hơi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, rất hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này đều cảm nhận được Ngô Nhất Đạo trên người kia cố cấp 9 phi tức. "Một đường, ngươi làm sao đột phá đến cấp 9 rồi?" Vẫn Tinh Đạo Nhân nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, nữ khí tràn đầy không thể tin được. Mà Ngô Nhất Đạo thì là khoát tay áo, nhìn về phía trước mặt tụ năng lượng thú, sau đó mở miệng nói, "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, vẫn là trước giải quyết hết trước mặt cấm thú đi." rút lời, Ngô Nhất Đạo trên thân tuôn ra một cỗ sát khí, nhưng ở đây một đám cường giả cũng không khỏi vì đó run rẩy bắt đầu, nhưng nội tâm lại đều thở dài một hơi đáng Ngô Nhất Đạo đột phá đến cấp 9, như vậy liền mang ý nghĩa, trước mặt tụ năng lượng thú không cách nào lại đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Dù sao đối với Ngô Nhất Đạo cường đại, bọn hắn đều thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cấp 7 viên mãn thời điểm cũng đã có cấp 8 cấm kỵ thực lực, càng đừng đề cập hiện tại cũng cấp 9, trước mặt cấp 9 cấm thú, tuyệt đối không phải là Ngô Nhất Đạo đối thủ. The S, nguyên bản định tháng 2 ngọn nguồn hoàn tất, nhưng đằng sau phát hiện đạo hữu nhiều lắm, tùy tiện hoàn tất cùng đôi nát cũng có khác nhau. Cho nên lại viết vậy đi, đợi đến tất cả hố đều lấp lên lại hoàn tất, dự tính nhanh nói liền cuối tháng 4, chậm nói liền cuối tháng 5 hoàn tất, đã tại chưa vị ủng hộ. Vẫn là câu nói kia, câu ủng hộ, miễn phí vì thích phát điện, ta ơn chư vị thật to. Chương 677. Đánh giết tụ năng lượng thú đến cấm kỵ giới. Chương 677. Đánh giết tụ năng lượng thú đến cấm kỵ giới. Một đường, cẩn thận. Mặc dù biết một đường đột phá đến cấp 9, nhưng vẫn tinh đạo nhân vẫn là vô cùng khẩn trương nhắc nhở một câu, dù sao tụ năng lượng thú tại cấm thú bên trong cung coi là cường hãn một loại, nếu là ngôn nhô nhất đạo không toàn lực ứng phó, sợ là cũng biết ăn thiệt thòi. Nhưng Ngô Nhất Đạo lại là khoát tay áo, Ngư Khí bình thản nói: "Tông chủ, tiếp xuống đều giao cho ta đi." Dứt lời, Ngô Nhất Đạo liền nhìn về phía trước mặt chính nhìn xem mình, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ sệt tụ năng lượng thú. "Lăn ra lãnh địa của ta, nếu không, chết." Tụ năng lượng thú nhìn về phía Ngô Nhất Đạo quát, vô luận là sinh vật gì, lãnh địa ý thức đều cực kỳ mãnh liệt, cho dù là người, cho dù là thú. Vẫn tinh đạo nhân các loại cấm kỵ cũng đều là bởi vì xâm nhập đến tụ năng lượng thú lãnh địa bên trong, lúc này mới bị tụ năng lượng thú truy sát mà thôi. Mà Ngô Nhất Đạo đối mặt với tụ năng lượng thú uy hiếp, trên mặt không hề sợ hãi, dù sao Tụ năng lượng thú thế, nhưng là mình gặp phải cái thứ nhất cấp 9 cấm kỵ, nếu là có thể đem nó đánh giết hấp thu, nhất định có thể làm cho mình cảnh giới vững chắc xuống. Cho nên Lô Nhất Đạo là tất nhiên sẽ không bỏ qua tụ năng lượng thú. Chỉ gặp một giây sau, Lô Nhất Đạo thân hình liền biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới tụ năng lượng thú trước mặt. "Chết đi." Lô Nhất Đạo rứt lời, trong tay liền huyền hóa ra tới một thanh trường thương, hướng thẳng đến tụ năng lượng thú đâm tới, trong chốc lát liền trực tiếp xuyên thủng tụ năng lượng thú thân thể, trực tiếp trúng đích tụ năng lượng thú hồi tâm. Cấm kỵ lực lượng huyền diệu nhất một điểm chính là Có thể thông qua cấm kỵ lực lượng đến phát họa ra đem đối ứng binh khí, đồng thời theo cấm kỵ lực lượng đẳng cấp tăng cao, biến thành huyễn gia binh khí cũng càng cường đại cực, gián. Cho nên đừng nhìn Ngô Nhất Đạo chỉ là cấp 9 sơ kỳ, nhưng là nhờ vào Ngô Nhất Đạo kinh khủng nội tình, biến thành huyễn gia binh khí uy bi lực tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm Ngô Nhất Đạo có viễn siêu tại cảnh giới này ý thức chiến đấu, cho nên mện mện một kích, Lô Nhất Đạo liền trực tiếp đem tụ năng lượng thú đánh giết. Tại đem tụ năng lượng thú đánh giết về sau, Lô Nhất Đạo vung tay lên, chỉ một thoáng tụ năng lượng thú vô cùng to lớn thân thể liền tiêu tán trở thành cấm kỵ lực lượng, tràn vào đến Ngô Nhất Đạo trong cơ thể. Một bên vẫn tinh đạo nhân các loại cấm kỵ thấy cảnh này toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo cư nhiên như thế cường đại, vẻn vẹn một kích liền miểu sát cùng là cấp 9 sơ kỳ tụ năng lượng thú. Hơn nữa nhìn đi lên, cái này còn không phải Ngô Nhất Đạo toàn bộ thực lực, khó có thể tưởng tượng, nếu là Ngô Nhất Đạo bạo phát đi ra toàn lực có thể chiến thắng kinh khủng bậc nào đối thủ. Tại đem tụ năng lượng thú lực lượng hấp thu về sau, Ngô Nhất Đạo mới nhìn hướng về phía một bên sớm đã dở đẫn Vân Tinh đạo nhân các loại công kỵ, mở miệng, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Theo Ngô Nhất Đạo mở miệng, Vẫn Tinh đạo nhân các loại cấm kỵ lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần, thân sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói, cho nên, một đường ngươi ở bên trong đến cùng làm cái gì? Mặc dù Ngô Nhất Đạo còn chưa mở miệng, nhưng Vẫn Tinh đạo nhân bọn hắn kỳ thật nội tâm đều đã có chỗ suy đoán, chỉ sợ Ngô Nhất Đạo thôn phệ rất nhiều cấm kỵ, nếu không, căn bản công có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế từ cấp 8 sơ kỳ đột phá đến cấp 9. Lại thêm bọn hắn tại hư vô cấm cảnh bên trong ngoại trừ Vô Thiên Tông cấm kỵ bên ngoài, liền không còn có nhìn thấy qua khác cấm kỵ, cho nên càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo nhịn không được thở dài một hơi. Ngự khí vô cùng phiền muộn điệu mở miệng nói, tông chủ ngươi hẳn là có thể đoán được đi, đoán được chuyện liền không cần hỏi nhiều nữa. Thế thế, Vân Tinh đạo nhân mới rốt cục xác định Ngô Nhất đạo hẳn là thông qua đồ sát nuốt phệ cấm kỵ đến trở nên mạnh mẽ. Nhưng Vân Tinh đạo nhân cũng không có ngăn cản Ngô Nhất đạo, mà là lên tiếng nhắc nhở, tông chủ biết ngươi bộ dáng này làm nhất định là có chính ngươi đạo lý, nhưng nếu là có thể, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đột phá đi, thôn phệ đồng tộc tất nhiên cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng dễ dàng mê thất tâm trí, triệt để mất đi bản thân. Chỉ là Vân Tinh đạo nhân cũng không biết đến là, Ngô Nhất đạo thế nhưng là thần tôn định phong siêu cấp đại năng tâm trí đã sớm cực kỳ khủng bố, căn bản không thể lại xuất hiện mê thất bản thân tình huống. Chỉ là Ngô Nhất Đạo cũng không có lộ ra ngoài bất mãn, đối với Vân Tinh đạo nhân liền mở miệng nói, "Ta đã biết tông chủ, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là trước hết để cho các ngươi đột phá đến cấp 9, đi thôi, ta bảo vệ các ngươi." Theo Ngô Nhất Đạo giật ra chủ đề, Vân Tinh đạo nhân các loại cấm kỵ cũng không có tiếp tục đối với chuyện này soán suất quá lâu, bất kể như thế nào, bọn hắn đều tin tưởng Ngô Nhất Đạo có khống chế thực lực của mình. Mà lại, theo Ngô Nhất Đạo đột phá đến cấp 9, cái này cũng mang ý nghĩa tại hư vô cấm cảnh bên trong bọn hắn cũng sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Dù sao Hư Vô Cấm Cảnh bên trong cường đại nhất cấm thú cũng chỉ là cấp 9 mà thôi, dựa theo Ngô Nhất đạo biểu hiện bây giờ đến xem, chỉ sợ là Hư Vô Cấm Cảnh bên trong không có Ngô Nhất đạo đối thủ. Hư Vô Cấm Cảnh một bên khác. Hô, rốt cục đột phá đến cấp 9. Vô Thiên đạo nhân mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Vậy ở cấp 8 viên mãn 10 vẫn năm, rốt cục đột phá đến cấp 9. Một bên, Vô Thiên Tông các trưởng lão thấy cảnh này vội vàng mở miệng chúc mừng, cùng chúc tông chủ đột phá cấp 9, dẫn đầu chúng ta Vô Thiên Tông lại sáng tạo huy hoàng. Nghe vậy, Vô Thiên đạo nhân khắp khuôn mặt là biểu tình bình tĩnh chỉ vì hắn biết mình thành tựu tại ca ca của mình trước mặt không tính là cái gì, chỉ gặp Vô Thiên đạo nhân khoát tay áo, lực khí vô cùng bình thản nói, chỉ là một cái nho nhỏ cấp 9 mà thôi, không cần lợi ấy, tốt, đã bản tôn đột phá đến cấp 9, vậy chúng ta cũng là thời điểm tại hư vô cấm cảnh bên trong, kết đạc cơ duyên. Sau khi nói đến đây, Vô Thiên đạo nhân ánh mắt bên trong tràn đầy dạ tâm. Có một cái cường đại như thế ca ca, Vô Thiên đạo nhân tự nhiên là vô cùng muốn trở nên mạnh mẽ, đứng tại ca ca của mình bên người. Mà Vô Thiên Tông các trưởng lão nghe được tông chủ nói về sau, biểu lộ cũng không khỏi kích động lên, dù sao bọn hắn tử thủ tông chủ đột phá đến cấp 9, Không phải là vì nhượng tông chủ mang theo bọn hắn đến cướp đoạt cơ duyên, chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, thời khắc này hư vô cấm cảnh bên trong, cơ duyên đã bị Ngô Nhất Đạo bọn người cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, cấm kỵ giới bên dưới, Lô Lập mấy người cũng đã đi tới cấm kỵ giới bên dưới, nhìn qua trước mặt cấm kỵ giới, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt cảm giác khó chịu, Lô Lập đám người biểu lộ đều ngưng trọng không thôi. Chư vị, đợi chút nữa tiến vào cấm kỵ giới về sau, nhớ lấy vô luận như thế nào đều không cần vận dụng thần giới lực lượng, nếu không, bị cấm kỵ chi chủ cho đã nhận ra liền tự hành kết thúc đi. Ở đây thần đế bên trong, Thần đế Hậu Kỳ Cửu Nguyên Thần Đế mở miệng nhấp nhợ. Còn lại thần đế đều nhao nhao gật đầu đáp ứng, hắn nhóm tự nhiên đều biết trên người mình gánh vác thứ gì, nếu là bại lộ, chỉ sợ là chết không chỉ là bọn hắn một cái, nghiêm trọng đến đâu một điểm, đem cấm kỵ giới bên trong ẩn nút thần giới thần tích đều bắt tới, sợ là toàn bộ thần giới đều biết vì vậy mà luôn hãm. Tại tất cả thần đế đều liên tục mở miệng cam đoan, nhất định sẽ không vận dụng thần giới lực lượng về sau, lúc này mới nhìn về phía trước mặt cấm kỵ giới, một giây sau liền trực tiếp hướng phía trước mặt cấm kỵ giới đi vào. Chương 678. Chật vật không thôi ngô chân hách, cấm kỵ giới bên trong thời gian cùng không gian Chương 678, chất vật không thôi ngô chân trách, cấm kỵ giới bên trong thời gian cùng không gian. Khi tiến vào đến cấm kỵ giới về sau, ở đây hơn 200 tôn thần đế liền nhao nhao phân tán ra đến, hướng phía cấm kỵ giới các nơi tản đi. Ngô Lập cũng là như thế, chỉ là ngay tại Ngô Lập dự định rời đi thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, lông mày nhịn không được nhíu một cái, thân hình thoáng một cái liền biến mất theo không thấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, mênh mông cấm kỵ giới bên trong, lại là bạo phát một trận vô cùng tàn khốc chiến đấu. Chỉ gặp một thân ảnh chính một mình đối chiến với nước cờ 10 tôn cấm kỵ, trên thân tràn đầy dữ tợn vô cùng thương thế, nhưng hắn lại là cắn răng, không nói gì liền không ngừng mà vùng đạo, chém giết trước mặt ra tay với mình cấm kỵ nhỏ. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi trước mặt cấm kỵ bên trong không thiếu thực lực tại hắn phía trên tồn tại, cho nên rất nhanh, hắn liền bị trong đó một tôn cấp 9 viên mãn cấm kỵ một quyền đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất trọng thương, chật vật không thôi. Trấn Ách, ngươi trộm lấy chúng ta Thập Thiên Tông chí bảo, hiện tại, phán xử tử hình ngươi." Cầm đầu cấm kỵ cao cao tại thượng, nhìn xem ngã trên mặt đất bất lực phản kháng Ngô Trấn Ách, ánh mắt vô cùng băng lãnh nói. Mà Ngô Trấn Ách biểu lộ xoắn xuýt không thôi, cuối cùng phiền muộn lộ ra một vòng tuyệt khổ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn sử dụng thần giới lực lượng mới có thể từ hắn nhóm trong tay chạy thoát sao? Chỉ là ngay tại Ngô Chấn Ách dự định bại lộ tự thân vận dụng thần giới lực lượng thời điểm, chung quanh thời gian lại giống như là dừng lại một cái chớp mắt, đợi đến quanh mình Thập Thiên Tông cấm kỵ nhóm kịp phản ứng về sau, tại chỗ nơi nào còn có Ngô Chấn Ách thân ảnh, chỉ gặp cầm đầu Thập Thiên Tông cấm kỵ biểu lộ khó coi không thôi, giận dữ hét, "Tìm cho ta, ta cũng không tin chỉ là một cái cấp 9 sơ kỳ có thể từ dưới mắt của chúng ta đào tẩu." Bên cạnh Thập Thiên Tông cấm kỵ nhóm nghe vậy khắp khuôn mặt là khiếp đảm biểu lộ, đáp ứng về sau liền tản ra tiến về tìm kiếm Ngô Chấn Ách tung tích. Nhưng bọn hắn chớ không nghĩ tới chính là, lúc này Ngô Chấn Hách đã đi tới một cái cho dù là bọn hắn cũng cần tốc độ cao nhất gặp phải ước chừng nửa năm địa phương đợi cho dừng lại về sau, Lô Chấn Hách cũng mới rốt cục kịp phản ứng, nhưng trên mặt cảnh giác vô cùng biểu lộ cũng không có vì vậy mà bừng lòng, ngắm nhìn một phía, biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng là đang nghe được kia đạo thanh âm quen thuộc về sau, căng thẳng tâm lúc này mới rốt cục nới lỏng. Xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao làm chật vật như thế? Lô Lập nhìn xem trước mặt Ngô Chấn Hách, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa tới đến cấm kỵ giới liền sẽ gặp được mình đường đệ tao ngộ nguy cơ sinh tử loại chuyện này. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách ngẩng đầu lên có chút chật vật cười khổ một tiếng nói, còn không biết vì vật này. Dứt lời, Ngô Chấn Ách liền từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên không tròn vẹn cổ ngọc. Tại Ngô Chấn Ách đem cổ ngọc lấy ra trong mắt, Ngô Lập hô hấp cũng không khỏi trì trệ, chỉ vì hắn cũng cảm nhận được khối này cổ ngọc phía trên ẩn chứa khí tức, sợ là không thua một chút bắt phẩm thần khí. Nhưng Ngô Lập vẫn còn có chút nghi hoặc, bằng vào chúng ta nội tình, loại vật này ngươi hẳn là trướng mắt mới đúng nha. Không, trên thực tế, khối này cổ ngọc là không tròn vẹn, chỉ cần có thể đem nó bù đắp, hắn uy lực chân chính hoàn toàn không thua cựu phẩm thần khí, mà lại Ta đem nó nắm bắt tới tay trọng yếu nhất mục đích là khả năng trợ giúp ta hấp thu cấm kỵ lực lượng, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, để cho ta thiên phú tăng lên chí ít hơn gấp 10 lần. Nhìn qua trong tay cổ ngọc, nô trấn trách ánh mắt vô cùng kiên định nói: "Nghe vậy, nô lập cũng không còn nói cái gì, đã đường đệ quyết định như thế, như vậy liền theo đường đệ đi thôi, chỉ là mình cũng không biết đường đệ đắc tội thế lực đến cùng cường đại cỡ nào." Mà nô trấn trách tại đem trong tay cổ ngọc thu lại về sau, mới nhìn hướng về phía Ngô Lập tò mò dò hỏi: "Đường ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên tại thuần giới sao?" Dù sao lúc trước hắn nhóm rời đi thần giới thời điểm, Nô Lập còn không biết trong cái nào đâu. Nghe được Nô Chấn Ách hỏi thầm, Nô Lập thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, "Thái gia gia đuổi chúng ta tới, không chỉ là ta, còn có hơn 200 tôn thần đế đi đâu, cho nên ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình." Đang nghe được lại có hơn 200 tôn thần đế đi vào cấm kỵ giới bên trong thời điểm, Nô Chấn Ách biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thái gia gia thế mà lại làm được loại này quyết định. Nhưng nghĩ lại hắn nhóng thần giới tình cảnh hiện tại, phái nhiều như vậy thần đế đi vào cấm kỵ giới nội ứng cũng là xem như bình thường chuyện. Chỉ là rất nhanh Ngô Chấn Ách nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Lập biểu lộ có chút lo âu ở miệng nói: "Đường ca, ngươi còn không có tu luyện cấm kỵ lực lượng đi, vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao cứu ta ra? Sẽ không phải là vận dụng thần giới lực lượng a? Nếu là thi triển thần giới lực lượng, gây nên đến cấm kỵ giới giới người ở phía trên chú ý, sợ là phải có phiền phức rất lớn." Nhưng Ngô Lập lại là biểu lộ ngưng trọng không thôi, mở miệng nói: "Ta cũng không có sử dụng thần giới lực lượng, ta vận dụng chính là cấm kỵ giới lực lượng." Nghe được Ngô Lập, Ngô Chấn Ách tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, hiển nhiên không biết Ngô Lập nói là có ý gì. Thế thế Nô lập cũng không có giải thích, vươn tay ra, một giây sau, hết thảy trung quanh tùy theo nô lập một cái búng tay liền đình trệ bất động, ngay sau đó lại theo nô lập một cái búng tay mà khôi phục như lúc ban đầu. Mới nô lập chính là như vậy tại một đám cấp 9 cấm kỵ trong tay đem Ngô Chấn Hách cho mang đi, cho nên tại đám kia cấm kỵ trong mắt chỉ là đi qua một cái chớp mắt mà thôi, nhưng trên thực tế, bọn hắn đã bị đình tại nguyên chỗ mấy và năm. Thấy cảnh này Ngô Chấn Hách nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mở miệng, làm sao có thể? Không có gì không thể nào, tại đi vào cấm kỵ giới thời điểm ta liền cảm giác được, thể chất của ta, lực lượng của ta Có thể trực tiếp điều khiển cấm kỵ giới thời không? Ngô Lập lắc đầu, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói. Một phương thế giới nếu là muốn thành hình, hai loại sức mạnh là nhất định phải tồn tại, chính là thời gian cùng không gian. Mặc dù cấm kỵ giới bên trong cấm kỵ lực lượng làm chủ, nhưng là vì trở thành một cái thế giới chân chính, thời gian cùng không gian lực lượng cũng tồn tại ở cấm kỵ giới bên trong, chỉ là cấm kỵ sinh linh cũng không có cách nào thời gian tu luyện cùng không gian lực lượng, cái này cũng mang ý nghĩa, tại cấm kỵ giới bên trong Ngô Lập là một cái duy nhất có thể điều khiển thời gian cùng không gian tồn tại đương nhiên, cường đại đến trình độ nhất định tồn tại cũng có thể điều khiển thời gian cùng không gian. Không gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là cường đại đến trình độ nhất định, rất hiển nhiên, loại này tồn tại tại cấm kỵ giới bên trong cũng không có bao nhiêu. Dù sao bởi vì tự thân đặc tính, trong thần giới thần linh nhóm đều có thể khống chế thời gian cùng không gian, chỉ là khống chế trình độ khác biệt thôi. Nhưng nô lập cùng hắn nhóm khác biệt chính là, nô lập trong cơ thể thời không đạo thể có thể để cho nô lập trực tiếp điều khiển thời gian cùng không gian, cho dù là tại không sử dụng thần giới lực lượng tình huống dưới. Mà ý vị này, tại cấm kỵ giới có thể thương tổn được nô lập tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 679, Thập Thiên Tông. Chương 679, Thập Thiên Tông, 1 2. Tại một phen Hàn Nguyên về sau, Lô Chấn Ách nhìn về phía Ngô Lập tò mò hỏi: "Đường ca, ngươi đã đi tới cấm kỵ giới, vậy bây giờ có tính toán gì hay không?" Nghe vậy, Ngô Lập một phen suy tư sau ngẩng đầu chiếc nói: "Còn không có, trước quan sát một chút cấm kỵ giới tình huống lại tính toán sau đi." Ngô Lập bản thân liền không phải loại kia biết tùy tiện hành động tính tình, hắn thích nghĩ lại mà làm sao, cho nên tại không quan sát rõ ràng cấm kỵ giới tình huống trước đó, Ngô Lập cũng không tính khai thác hành động. Mà Ngô Chấn Ách lập tức liền đụng tới, nhìn về phía Ngô Lập ngữ khí tràn đầy mê hoặc nói: "Đã như vậy, kia Đường ca ngươi theo ta cùng một chỗ hành động, đem Thập Thiên Tông cho diệt đi như thế nào?" Nghe được Ngô Chấn Ách mời, Ngô Lập nhíu mày, liền dự định từ chối, dù sao nhìn qua liền không giống như là một cái rất an toàn nhiệm vụ. Nhưng Ngô Chấn Ách lại là có thể đoán được Ngô Lập muốn nói cái gì, vội vàng mở miệng nói, "Đường ca ngươi trước đừng có gấp lấy từ chối, đây đối với chúng ta mà nói đều xem như chuyện tốt. Đường ca ngươi có chớ không biết, tại tu hành cấm kỵ lực lượng về sau, liền có thể thôn phệ đồng tộc đến nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thập Thiên Tông tại toàn bộ công kỵ giới bên trong đều xem như cực kỳ cường đại thế lực, trong đó càng là tồn tại 16 cấp 17 cấm kỵ, nếu là có thể đem hắn nhóm hấp thu, thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể bởi vậy đạt được kinh khủng tăng lên." Nghe được nô trấn hách, nô lập trên mặt xuất hiện một vòng vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập, dù sao thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, cho dù là tại trong thần giới cũng tồn tại tương tự chủng tộc. Mà nô lập cũng đang nghe được có thể hấp thu cấm kỵ sinh linh đến trở nên mạnh mẽ về sau, trên mặt hiện ra một vòng chần chờ biểu lộ. Thế thế, nô trấn hách tiếp tục mở miệng nói, "Ai nha, đường ca ngươi thế nhưng là có thể điều khiển cấm kỵ giới thời không chí lực, sợ là ngay cả 16 cấp cấm kỵ đều phát giác không được đi, cho nên nếu không phải là Thập Tiên Tông tông chủ ra tay, Thập Thiên Tông bên trong không có cấm kỵ có thể làm gì được chúng ta, mà lại đường ca ngươi cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ta cũng có thể vặn ngã địch nhân của ta, một công đôi việc truyện. Mà lại, tựa hồ Thập Thiên Tông nắm giữ lấy một chút chúng ta không biết bí mật, nếu là có thể đem nó nắm bắt tới tay, nói không chừng đối với ngày sau khai chiến có lợi ích to lớn. Theo ngôn trấn hách câu nói này rơi xuống, Lô Lập cũng không chần chờ nữa, gật đầu liền đồng ý chỉ là Lô Lập biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ đem Thập Thiên Tông giết đi, nhưng là ở sau đó hành động ngươi cũng cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Ừm, ta đã biết đường ca. Nô Chấn Trạch tự nhiên là biết mình so ra kém mình vị này Đường Ca, cho nên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, gật đầu liền đồng ý cho dù là hiện tại mình tại cấm kỵ một đường phía trên tu vi vẫn so Đường Ca cao, nhưng Ngô Chấn Trạch nội tâm rõ ràng, đây chỉ là mình ỷ vào trước tu luyện ưu thế mà thôi, nếu là đặt ở cùng một điểm xuất phát, sợ là Đường Ca có thể nhẹ nhõm dây chính mình. "Tốt, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, nếu không chờ một chút bọn hắn liền đuổi theo tới." Nô Lập mở miệng nói, Nô Chấn Trạch thì là hai mắt tỏa sáng, nhớ lại cái gì mở miệng nói, "Đường Ca đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Dứt lời, Nô Lập liền tùy ý Ngô Chấn Trạch mang theo hắn hướng nơi khác rời đi. Cùng lúc đó, Thập Thiên Tông bên trong lại là một trận không khí ngột ngạt, tại Thập Thiên Tông tông môn điện đường bên trong, Thập Thiên Tông tông chủ Trình Dục biểu lộ vô cùng khó coi, phía dưới, Thập Thiên Tông các trưởng lão toàn bộ đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ, sợ tông chủ trong cơn giận dữ đem hắn nhóm xử lý hộ tu. "Có ai không, người đến theo ta giải thích một chút, vì cái gì tại như thế trông coi sâm nghiêm tình cùng dưới, một cái cấp 9 sơ kỳ tiểu bối có thể đem chúng ta Thập Thiên Tông chí bảo cho trồng đi?" Trình Dục ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là đã phẫn nộ tới cực điểm. Mà theo Trình Dục mở miệng, phía dưới Thập Thiên Tông các trưởng lão toàn bộ đều chết giống như yết lặng hoàn toàn không dám mở miệng. Nhưng không mở miệng không có nghĩa là sẽ không phát sinh cái gì, chỉ gặp Trình Dục nhìn về phía trong đó một đường 16 cấp sơ kỳ trưởng lão mở miệng nói: "Quý trưởng lão, ngươi đến cho ta giải thích một chút, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vì cái gì một cái cấp 9 tiểu bối có thể đem phệ kỵ cổ ngọc cho chúng đi? Nói cho ta." Theo Trình Dục mở miệng, Nguyễn Bản túi đầu Quý trưởng lão ngẩng đầu lên, biểu lộ vô cùng e ngại, ngữ khí hoảng sợ nói ra: "Tông chủ, hôm đó chúng ta Thập Thiên Tông đang tại xếp đặt tiến hội, cho nên chúng coi phệ kỵ cổ ngọc đệ tử có chút thư dãn, nhưng tông chủ, ta thể Chúng ta là thật không nghĩ tới cư nhiên như thế lớn mật dám đến chúng ta thập tiên tông trộm lấy đồ vật. Quyết trưởng lão biết, hôm nay mình nhất định phải biểu hiện được thảm một điểm, nếu không, tông chủ sợ là tuyệt đối sẽ không tha mình, dù sao tông môn bên trong bảo an đều là từ mình đến phụ trách. Nguyên bản quyết trưởng lão coi là nể tình mình trưởng lão thân phận, cùng vì tông môn làm nhiều như vậy cống hiến phân thượng, tông chủ nhiều lắm là cũng chỉ là sẽ tức giận, sau đó gian dạy mình một phen, cũng không về phần sẽ giết mình, nhưng mình hoàn toàn đánh giá thấp tông chủ tính cách. Chỉ gặp một giây sau trình dục nhìn về phía Quỹ trưởng lão giận dữ hét, sai chính là sai, nhất định phải trừng phạt một phen, cho nên, ngươi vẫn là lên đường đi. Quỹ trưởng lão nghe được tông chủ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới tông chủ thế mà lại giễu mình. Nhưng còn không đợi hắn làm những gì, liền thấy được tông chủ vươn tay ra, trực tiếp đem mình cho hốt tới, 16 cấp sơ kỳ mình tại cấp 17 tông chủ trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự. Cảm thụ được tông chủ vô cùng cường đại lực lượng, Quỹ trưởng lão vô cùng sợ hãi mở miệng cầu xin tha thứ, "Tông chủ, tha mạng, ta nguyện ý lập công chu tội, đem phệ kỵ cổ ngọc cho mang về." Một bên các trưởng lão thấy cảnh này, mặc dù khắp khuôn mặt là sợ hãi biểu lộ, nhưng cũng liền bận bịu vì Quý trưởng lão mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, "Đúng nha Tông chủ, giết Quý trưởng lão đối với chuyện hoàn toàn không có cái nào, chẳng bằng nhường Quý trưởng lão lập công chu tội, đem phệ kỵ cổ ngọc cho tìm trở về." "Không sai, Tông chủ, vẫn là tha Quý trưởng lão, nhường Quý trưởng lão tự mình đi đem phệ kỵ cổ ngọc cho tìm trở về đi. Còn xin Tông chủ có thể xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, tha Quý trưởng lão." Nghe phía dưới các trưởng lão, Quý trưởng lão nội tâm không khỏi thở dài một hơi, chắc hẳn xem ở nhiều trưởng lão như vậy phân hưởng, Tông chủ hẳn là sẽ không giết mình đi. Nhưng một giây sau, Chinh Dục lại là không nói hai lời, gọn gàng đem quý trưởng lão trấn sát, sau đó trực tiếp hấp thu hết. Phía dưới các trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới, toàn bộ Thập Thiên Tông trưởng lão đều vì quý trưởng lão xin tha, thế mà còn là không bảo vệ nổi quý trưởng lão, cái này khiến hắn nhóm nội tâm trong lúc nhất thời đối với tông chủ đều thêm ra tới mấy phần nghi uán. Chinh Dục tự nhiên cũng có thể đoán trước đạt được, nhưng hắn lại là hoàn toàn không thèm để ý, nhìn về phía hư lệnh một tiếng nói, đã làm sai chuyện liền cần tiếp nhận trừng phạt, huống hồ phệ kỵ cổ ngọc chính là chúng ta Thập Thiên Tông chí bảo, đừng nói là hắn, liền xem như bạn tông chủ đem phệ kỵ cổ ngọc làm mất rồi, cũng biết lấy cái chết trả tội. Nếu là bạn tôn tha hắn, kia Thập Thiên Tông nơi nào còn có trật tự có thể nói, sau này ai cũng dám đạm đường tông quy việc không đáng lo. Nghe Trình Dục, phía dưới các trưởng lão đều một mặt xấu hổ cúi đầu, rất hiển nhiên không nghĩ tới lại là bởi vì cái này duyên cơ tông chủ mới ra tay trấn sát quý trưởng lão. Nhìn xem phía dưới các trưởng lão, Trình Dục nhịn không được thở dài một hơi, mở miệng ngữ khí cũng nhu hòa không ít nói. Tóm lại, phệ khí cổ ngọc chính là chúng ta Thập Thiên Tông chí bảo, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, cho nên, chuyện này liền giao cho ngươi đi giải quyết, Thái trưởng lão, ngươi có thể giải quyết. Theo Trình Dục mở miệng, một giây sau, một thân ảnh liền đứng dậy. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc đồng ý, "Tông chủ, chuyện này liền giao cho ta đi." Chương 680. Trình Dục, thiên tài cùng thiên tài ở giữa khắc nhau. Chương 680. Trình Dục, thiên tài cùng thiên tài ở giữa khắc nhau. Thái trưởng lão chính là Thập Thiên Tông bên trong ngoại trừ Trình Dục bên ngoài số rất ít 16 cấp viên mãn cường giả, từ hắn ra tay, Trình Dục có thể an tâm không ít đương nhiên, có lẽ trước kia thái trưởng lão là không có ý định đáp ứng, chỉ là trở ngại Trình Dục uy nghiêm còn tại đó, cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng xuống. "Tốt, đã như vậy, như vậy chuyện này trước hết dừng ở đây đi, nếu là không có sự tình khác, như vậy liền trước tán đi đi." Trình Dục nhìn về phía một đám trưởng lão mở miệng nói, vì phệ kỵ cổ ngọc là một chuyện, hôm nay bản thân cũng là Thập Thiên Tông vạn năm một lần tông môn đại hội. Ngay tại Trình Dục dự định rời đi thời điểm, có trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Trình Dục ngữ khí có chút nghiêm trọng nói, "Tông chủ, vài ngày trước Ma Thiên Tông đến thăm chúng ta Thập Thiên Tông, dường như muốn đem chúng ta Thập Thiên Tông thu làm phụ thuộc, không biết chuyện này Tông chủ ngươi định xử lý như thế nào?" Theo có trưởng lão đem chuyện này nói ra, còn lại các trưởng lão cũng đều nhao nhao nhìn về phía Trình Dục. Ma chỉ gặp Trình Dục biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm trọng, hồi lâu sau thở dài một hơi nói, "Chuyện này các ngươi không cần để ý, bản tông chủ tự nhiên sẽ giải quyết." Nhưng là bạn tông chủ có thể nói cho các ngươi biết chính là, chúng ta Thập Tiên Tông là tuyệt đối sẽ không biến thành thế lực khác phụ thuộc, cho nên các ngươi yên tâm là đủ. Nghe vậy, một đám trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, nhao nhao tán đi, dù sao nếu là trở thành Ma Thiên Tông phụ thuộc, cái này liền mang ý nghĩa từ nay về sau hắn nhóm đều muốn ké một bậc, huống hồ, Ma Thiên Tông tại cấm kỵ giới bên trong thế nhưng là nổi danh hung tàn, nếu là trở thành Ma Thiên Tông phụ thuộc, sợ là muốn bị Ma Thiên Tông cho không biết cha tấn thành bộ dạng gì. Rất nhanh, ở đây các trưởng lão liền đều nhao nhao tán đi, chỉ còn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tông chủ, Ma Thiên Tông lần này tới thế giáo giã. Sợ là chuyện này khó mà tiện. Đại trưởng lão đi vào trình dục trước mặt, nữ khí tràn đầy ngưng trọng nói: "Mà trình dục lại là khoát tay áo, nữ khí bình tĩnh nói, bạn tôn hiện tại cũng là cấp 17, nếu là Ma Thiên Tông nhất định phải tới cứng, bạn tôn không ngại cùng hắn nhóm Ma Thiên Tông cá chết lưới rách." Thế nhưng là tông chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn dự định nói cái gì, cũng là bị trình dục cho khoát tay áo ngăn lại xu tới. Tóm lại chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa, các ngươi hiện tại cần phải làm, đó chính là mau chóng đột phá đến cấp 17, không vào cấp 17, trước mặt Ma Thiên Tông liền một điểm phản kháng tư cách đều không có. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là 16 cấp viên mãn, nhưng cùng trình độ khác biệt chính là, hắn nhóm đã vây ở 16 cấp viên mãn gần như ước năm lâu, nếu là lại không có thể đột phá, sợ là cũng không còn cách nào đột phá đến cấp 17. Vâng, tông chủ. Đợi cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rời đi về sau, Trình Dục biểu lộ thâm thúy, không biết nghĩ đến thứ gì, ngẩng đầu nhìn phía cấm kỵ giới bên ngoài, thở dài một hơi, chung quy là không nói gì. Mà tại một bên khác, Lô Chấn Ách rất nhanh cũng mang theo Lô Lập đi tới một phương thế giới trước đó. Tại cấm kỵ giới bên trong chỉ cần cường đại đến trình độ nhất định, như vậy liền có thể nhẹ nhõm chế tạo thế giới. Tại đi tới thế giới trước đó, nô trấn ác cùng Ngô Lập liền bị hai thân hành cho ngăn lại, dừng lại, phía trước chính là trung quy giới. Không trung quy giới thân phận không được đi vào. Cái này hai tôn cấm kỵ đều là cấp 9 viên mãn tồn tại, chính biểu lậu nghiêm túc nhìn qua Ngô trấn ác. Một bên Ngô Lập thấy cảnh này nhíu mày, liền dự định động thủ đem bọn hắn xóa bỏ đúng lúc này, Ngô trấn ác cười ha hả từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối chứng minh thân phận. Hai vị đại ca, ta là trung quy giới người, có thể để cho ta tiến vào đi. Theo Ngô trấn ác đem thân phận lễ bái lấy ra, hai vị thủ vệ lúc này mới không ngăn cản nữa, bọn hắn mặc cho Ngô trấn ác đem Ngô Lập đưa vào đến trung quy giới bên trong. Rất nhanh, nô trấn trách liền dẫn nô Lập đi tới chúng quy giới bên trong, tại về tới chúng quy giới về sau, nô trấn trách mang theo nô Lập đi tới một chỗ động tiên phúc địa trước đó, xe nhẹ đường quen điệu lấy ra một tấm lệnh bài. Chỉ gặp theo lệnh bài đặt ở động tiên phúc địa bình chứng trước đó, một giây sau bình chứng liền được mở ra một lỗ hổng. Thế thế, nô trấn trách vội vàng mang theo nô Lập tiến vào bình chứng bên trong. Theo hai người tiến vào động tiên phúc địa bên trong, bình chứng không bao lâu liền chậm rãi đóng lại bắt đầu, cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khi tiến vào đến động tiên phúc địa về sau, nô Lập mới rốt cục mở miệng dò hỏi. Mà Ngô Chấn Trạch thì là thở dài một hơi, đem đây hết thảy đều êm tai nói. Lúc trước ta tại cấm kỵ giới sông sáo thời điểm, bởi vì một chút duyên cớ cùng cấm kỵ giới một vị đại năng giao hảo, đối phương liền tặng cho ta chúng quy giới thân phận. Tại cấm kỵ giới bên trong, chúng quy giới chính là địa phương an toàn, cho dù là khác đại năng cũng sẽ không dễ dàng tại chúng quy giới bên trong động thủ, cho nên nếu là rất nguy hiểm, ta biết đi vào chúng quy giới bên trong tránh đầu gió. Chỉ là Ngô Lập Bến Nhảy đã nhận ra, Ngô Chấn Trạch lại nhắc lên vị kia đại năng thời điểm, trên mặt biểu lộ lộ ra vô cùng phức tạp. Nhưng Ngô Lập cũng không tính truy vấn vị kia đại năng thân phận, đã Ngô Chấn Trạch không có ý định nói. Mà liên tại Ngô Lập dự định nói cái gì thời điểm, lại là đã nhận ra trong cơ thể tựa hồ phát sinh biến hóa gì, cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy, lúc này liền trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Ngô Chấn Ách thấy cảnh này đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, chỉ vì hắn đã nhìn ra, hiện tại Ngô Lập đang đứng ở Cẩm Ngộ tu luyện cấm kỵ lực lượng trạng thái bên trong phải biết lúc trước mình thế, nhưng là tại cuối cùng dòng dã 2 năm rưỡi mới cảm ngộ đến đồng thời tu luyện cấm kỵ lực lượng, nhưng dưới mắt một đường đường ca đâu, ngay cả thời gian nửa năm đều không có liền bắt đầu cảm ngộ đến cấm kỵ lực lượng, này thiên phú, chỉ có thể nói thần nhìn nó ng mộ, tiên nhìn đen lét. Rất nhanh chính là 7 ngày thời gian trôi qua, cái này trong vòng 7 ngày ngô trấn nhách đều tại ngô lập bên người chờ đợi, mà tại ngày thứ 7 vừa qua khỏi đi trong náy mắt, ngô lập khí tức trên thân liền đột nhiên du lên, trực tiếp bước vào đến một cấp, đồng thời còn không chỉ là một cấp, chỉ gặp ngô lập không ngừng trở nên mạnh mẽ, rất nhanh liền đột phá đến cấp 2, đồng thời mài cho đến cấp 2 viên mãn mới ngừng lại được. Thấy cảnh này Ngô Chấn Ách nhịn không được trợn mắt hốc mồm bắt đầu, phải biết lúc trước mình thế nhưng là hao phí 10 năm mới từ một cấp sơ kỳ đột phá đến cấp 2 viên mãn, thậm chí còn ăn nhiều vô số kể vị đắng, nhưng Đường Ca Đâu lại là chỉ hao phí thời gian nửa năm, có thể thấy được thiên tài cùng thiên tài ở giữa quả nhiên tồn tại chênh lệch rất lớn. Mà còn không đợi Ngô Chấn Ách chấn kinh quá lâu, một giây sau liền lại xảy ra nhường hắn thế giới quan kiếp sợ chuyện. Chương 681. Chớp mắt 10 cấp viên mãn, ý vị thông trưởng quan hệ. Chương 681. Chớp mắt 10 cấp viên mãn, ý vị thông trưởng quan hệ. Chỉ gặp theo Ngô Lập mở to mắt, trên trán toát ra đến một vòng biểu tình bất mãn, sau đó liền trực tiếp búng tay một cái. Trong chốc lát, nô lập quanh mình thời không lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ lên, mà Ngô Lập tu vi cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu không ngừng tăng vọt, thời gian trong nháy mắt liền từ cấp 2 viên mãn đột phá đến cấp 3, đồng thời còn xa không chỉ như vậy. Cấp 4, cấp 5, một đường thông suốt, như là phát triển mạnh mẽ, thẳng đến đi tới 10 cấp viên mãn lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Mà Ngô Lập mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng Ngô Chấn Ách nhìn thấy cũng không khỏi đất là chi run rẩy bắt đầu. Nhưng cái này mắt thần linh là chớp mắt là qua, rất nhanh Ngô Lập liền khôi phục bình thường. Tình huống hiện tại chỉ có thể chèo chống đến 10 cấp viên mãn. Ngô Lập tự lẩm bẩm, mới tất cả chính là hắn điều khiển cấm kỵ giới thời không, tăng nhanh tự mình tu luyện cấm kỵ lực lượng tiến trình thôi, mặc dù nhìn qua chỉ là trong chớp mắt, nhưng trên thực tế, Ngô Lập lại là đã tu luyện tròn vẹn 10 vạn năm cấm kỵ lực lượng, chỉ là bị Ngô Lập tăng tốc đến trong nháy mắt mà thôi. Một bên Ngô Trấn Ách nghe vậy khắp khuôn mặt là im lặng biểu lộ, đường ca lời này là có ý gì, chẳng lẽ còn chướng mắt cái này 10 cấp viên mãn, chẳng lẽ dự định một hơi trực tiếp đột phá đến 18 cấp hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, mình cố gắng lâu như vậy mới đột phá đến cấp 9 sơ kỳ, lại không nghĩ rằng đường ca mới đi đến tấm kỵ giới thậm chí không đến 2 năm rưỡi liền siêu việt trận chính mình. Mã Ngô lập lại là cũng không hề để ý nhiều như vậy, đi tới Ngô trấn Ách bên cạnh liền lên tiếng nói, "Cho nên, chúng ta bây giờ đi tới trung quy giới, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì hay không?" Nghe vậy, Ngô trấn Ách lúc này mới đem lực chú ý từ Ngô Lập Cường đại thiên phú phía trên thu hồi lại, một phen suy tư về sau mới mở miệng nói, "Tự nhiên là có. Việc cấp bách là tìm được trước biện pháp, đem phệ kỵ cổ ngọc cho chữa trị, khiến cho phát huy ra chân chính uy năng." Ngô Chấn Ách đem Phệ Kỵ Cổ Ngọc cho lấy ra, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hiện tại Phệ Kỵ Cổ Ngọc chính là không chọn vẹn tứ thái, nhưng vẫn là có thể bạo phát đi ra vô cùng kinh khủng ý lực, khó có thể tưởng tượng nếu là Phệ Kỵ Cổ Ngọc khôi phục lại đỉnh phong, Phệ Kỵ Cổ Ngọc có thể phát huy ra đến kinh khủng bậc nào ý lực. Ma Ngô Lập thì là gật đầu đáp ứng, dù sao mình bây giờ tại cấm kỵ giới bên trong cũng tìm không thấy sự tỉnh khác tới làm. Một bên khác, trung quy giới nơi nào đó, một thân ảnh đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Ngô Chấn Ách bọn người vị trí, một giây sau, thân hình liền trực tiếp hóa thành một trận cấm kỵ tiêu tán ra, hướng phía Ngô Chấn Ách bọn người chỗ độn tiên phúc điệu tiến đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ngô Chấn Trạch cùng Ngô Lập đều đã nhận ra một trận khí tức cường đại hướng phía nơi đây đánh tới, Ngô Chấn Trạch cùng Ngô Lập chỉ tới kịp liếc nhau một cái, sau đó đạo thân ảnh kia liền tới đến trước mặt hai người, nhìn qua Ngô Chấn Trạch trong miệng phát ra một trận thanh thúy như là chuông bạc giống như trêu chọc tiếng cười nói, "Nha, ta làm đây là ai đâu, nguyên lai là Chấn Trạch đại đệ, đệ, trốn tránh tỉ tỉ lâu như vậy, rốt cuộc xuất hiện sao?" Nghe được đối phương mở miệng, Ngô Chấn Trạch khắp khuôn mặt là không được tự nhiên biểu lộ, mà một bên Ngô Lập thì là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ngô Chấn Trạch, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Chấn Trạch thế mà còn có loại này diện mạo. Mà lúc này Ngô Chấn Trạch còn không biết mình Đường Ca Nội Tâm đang suy nghĩ gì, khi nhìn đến người đến về sau Ngô Chấn Trạch rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn về phía đối phương có chút hậm hực địa mở miệng nói: "Sử Tuyết tỷ tỷ, ta nơi nào có trốn tránh ngươi, đây không phải có chuyện phải bận rộn, cho nên mới đi không từ giá, ta đây không phải trở về rồi sao, ngươi cũng đừng tức giận." "Ừ, có chuyện phải bận rộn. Ta nhìn ngươi chính là muốn tránh lấy ta đi, bây giờ trở về đến, theo ta thấy ngươi là ở bên ngoài trêu chọc phiền bá gì, mới trở về nơi này tránh một chút danh tiếng đi." trên mặt bị Ngô Chấn Ách xưng là Sử Tuyết nữ tử nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nhưng nhìn về phía Ngô Chấn Ách trên trán tràn đầy thâm tình. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách vội vàng mở miệng giải thích, "Sử Tuyết tỷ tỷ ngươi là hiểu rõ ta, ta giống như là cái loại người này ạ." "Hừ, cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao lúc trước người nào đó thế, nhưng là lời thề son sắt địa nói muốn theo ta thật dài thật lâu đâu." Sử Tuyết nhìn về phía Ngô Chấn Ách không có miệng tức giận nói, hiển nhiên là bị Ngô Chấn Ách cử động cho làm cho có chút tức giận. Thế thế, Ngô Chấn Ách vội vàng rũ một hồi lâu, Sử Tuyết trên mặt bất mãn lúc này mới tiêu tán, sau đó nhìn về phía Ngô lập nhíu mày mở miệng nói: Vị này là, vị này là ta Đường ca, tên là Lập, gần nhất đi ngang qua trung quy giới, ta gặp được về sau liền dẫn hắn tiến đến đến trung quy giới làm khách. Không đợi Ngô Lập mở miệng, Ngô Chấn Ách liền dẫn đầu mở miệng giới thiệu nói. Ma sư Tuyết đang nghe được Ngô Lập chính là Ngô Chấn Ách Đường ca về sau, trên trán bất mãn lập tức liền không có, nhìn về phía Ngô Lập ngữ khí vô cùng dịu dàng điệu nói ra, nguyên lai là Chấn Ách Đường ca, đã như vậy, liền thế tại trung quy giới ở lại đi, ta lại đơn độc can bài cho ngươi một cái động thiên phúc địa. Ngô Lập thấy thế đang định nói cái gì, cũng là bị Ngô Chấn Ách cho ngăn lại. Không cần như thế phiền phức. Để cho ta đường ca theo ta tại một cái động thiên phúc địa là đủ. Ai, như vậy sao được đâu, nếu như bị người khác biết, còn tưởng rằng ta chúng quy giới giới chủ ngay cả một cái động thiên phúc địa đều đưa không đi ra đâu, ngay ta là được." Sử Tuyết rất mạnh nói, sau đó liền trực tiếp từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối động thiên phúc địa thân phận lệnh bài giao cho nô lập. "Đường huynh, khối này thân phận lệnh bài liền giao cho ngươi, nếu không ta hiện tại liền an bài ngươi đi qua đi." Sử Tuyết dứt lời, liền dự định trực tiếp an bài dưới tay đem nô lập cho dẫn đi, nhưng lại vẫn là bị nô trấn trách cho ngăn lại. Chỉ gặp nô trấn trách ho khan một tiếng, Sau đó nhìn về phía Sử Tuyết một mặt nghiêm túc nói ra, "Điểm này ngươi trước tạm thời không cần phải để ý đến, ta đã thật lâu không có theo ta đường ca ôn chuyện, để cho ta theo ta đường ca đơn độc tâm sự đi." Nghe vậy, Sử Tuyết trên mặt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn hòa hiệp nhìn về phía Ngô Trần Trạch. "Ừm, ta đã biết, nhưng là tối nay ngươi muốn tới đạo trưởng của ta tìm ta, nếu là ngươi không đến, coi như đừng trách ta trở mặt." Cảm nhận được Sử Tuyết trong giọng nói uy hiếp, Ngô Trần Trạch nhịn không được run rẩy một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu đồng ý thế thế. Sử Tuyết lúc này mới từ lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Ngô Lập cười nói, "Vậy ta liền không quấy rầy huynh đệ các ngươi ôn chuyện, đi trước." Nói xong, Sử Tuyết liền từ trước mặt hai người rời đi, đợi cho Sử Tuyết rời đi về sau, Ngô Chấn Ách mới rốt cục thở dài một hơi, mặc dù cùng Sử Tuyết đã cùng một chỗ, nhưng không biết vì cái gì, Ngô Chấn Ách luôn cảm giác đứng tại Sử Tuyết trước mặt thời điểm đều biết cảm giác được một trận áp lực vô hình. Nhưng còn không đợi Ngô Chấn Ách mở miệng, một bên Ngô Lập liền nhìn về phía hắn, khắp khuôn mặt là ý vị thâm trường biểu lộ, nói, "Nói đi, đây hết thảy là tình huống như thế nào?" Chương 682. Cấm kỵ giới cũng có mỹ đạo Chương 682, Cấm kỵ giới cũng có mật độc đón đường Cam một mặt án dư biểu lộ, Lô trấn Ách nhịn không được thở dài một hơi, sau đó vô cùng phiền muộn nói: "Ta cũng không nghĩ tới, tại Cấm kỵ giới bên trong thế mà cũng tồn tại mật độc." Chuyện nguyên do chính là, Lô trấn Ách tại đột phá đến cấp 5 viên mãn về sau, tại Cấm kỵ giới bên trong lịch luyện thời điểm ngộ nhập đến sự tuyết cùng mà khác một tôn cấp 17 đại năng chiến đấu bên trong, sau đó, sự tuyết lấy may mắn ưu thế đánh chết địch nhân của mình. Nhưng sự tuyệt địch nhân tại lúc sắp chết cho sự tuyết xuống một loại cực kỳ hung tàn mật độc, cho dù là sự tuyết cũng không đủ sức chống đỡ, sự tình phía sau mọi người cũng đều có thể đoán được, tại sự tuyết cường thế phía dưới, Ngô Chấn Hách căn bản không có biện pháp từ chối, chỉ có thể mặc cho sự tuyết trà đạp. Vừa lúc, sự tuyết lại là một cái điên cuồng yêu đương nào, đang cùng Ngô Chấn Hách xảy ra quan hệ về sau, liền khăng khăng một mực địa nhận định Ngô Chấn Hách. Chỉ là Ngô Chấn Hách đối với sự tuyết không có quá lớn cảm giác, dù sao mình là bị cường thủ hảo đoạt một phương, làm sao lại đối sự tuyết sinh ra tình cảm. Nhưng theo thời gian trôi qua, Có lẽ liền ngay cả chính Ngô Chấn Ách đều không có phát giác được đi, mình đối với sự Tuyết cũng sinh ra có chút tình cảm. Nghe vậy, Lô Lập biểu lộ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới mình vị này đường đệ thế mà tại cấm kỵ giới bên trong có lớn như thế kỳ ngộ, dù sao phải biết sự Tuyết thế nhưng là cấp 17 viên mãn siêu cấp đại năng, trên lệch một bước chính là 10 tầng cấp, so sánh thần đế cấp bậc đại năng. Cho nên, ngươi bây giờ là tính toán gì? Dù sao thân phận của chúng ta cùng với nàng thân phận, chú định sẽ chỉ trở thành đối nhân." Lô Lập biểu lộ chân thành nói, mà Ngô Chấn Ách thì là thở dài một hơi, Lư khí tràn đầy bất đắc dĩ nói, đi được tới đâu hay tới đó đi, mặc dù ta đều rõ ràng, nhưng nếu để cho ta ra tay với nàng, ta cũng làm không được. Mặc dù Ngô Trấn Ách luôn luôn nói mình bị thua thiệt, nhưng nếu là nhường hắn ra tay với sự Tuyết, hắn cũng không nhất định có thể làm được. Thấy thế, nô lập biểu lộ cũng đầy là phức tạp, nhưng không còn xoắn xuýt tại chuyện này, đến lúc đó chuyện đến lúc đó rồi nói sau, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể có một cái giải quyết tốt đẹp biện pháp, phòng ngừa bi kịch xảy ra. Rất nhanh, nô lập liền mở miệng giật ra chủ đề. "Đúng rồi, bọn hắn hiện tại thế nào?" Nghe được nô lập Nô trấn trách tự nhiên biết Đường Ca hỏi thăm chính là còn lại tục nhân tình huống. Nhưng Nô trấn trách lại là lắc đầu, chau mày nói, trên thực tế, liên quan tới tình huống của bọn hắn ta cũng không rõ ràng, dù sao lúc trước chúng ta tại đi tới căn cứ kỹ giới về sau, vì lý do an toàn, cho nên đều là chia ra hành động, cho dù là hiện tại cũng không có liên lạc qua. Bộ dạng này sao? Cũng đúng, nếu là thường xuyên liên hệ, bại lộ phong hiểm biết lớn hơn rất nhiều. Nô lập tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền không nghĩ thêm chuyện này, mà là quyết định trước trợ giúp Nô trấn trách đem phệ kỵ cổ ngọc cho chữa trị. Nghĩ nghĩ, Nô lập mở miệng nói, cho nên Ngươi có biện pháp chữa trị phệ kỵ cổ ngọc nào sao? Ngô Chấn Hách chi tiết lắc đầu, mặc dù tại cấm kỵ giới bên trong có thể thông qua trong cơ thể cấm kỵ lực lượng đến biến ảo ra bản thân cần có binh khí, nhưng vẫn là có cá biệt tồn tại thích sử dụng rèn đúc ra binh khí, cho nên Ngô Chấn Hách cũng đã nhận được không ít liên quan tới cấm kỵ giới binh khí rèn đúc chi thức. Nhưng dù vậy, Ngô Chấn Hách cũng không có cách nào chữa trị phệ kỵ cổ ngọc, dù sao trong đó dính đến cấm kỵ binh khí đẳng cấp cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể biết giải được. Một bên, Lô Lập đang nghĩ đến nghĩ về sau, nhìn về phía Ngô Chấn Hách mở miệng nói, đã như vậy, không bằng hỏi thăm một phen đệ muội như thế nào? Nghe được ngô Lập, Ngô Chấn Hách đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng Đường Ca nói tới chính là ai, nhất thời trên mặt biểu lộ có chút chần chờ lấy mở miệng nói. "Đường Ca, này lại không có chút mạo hiểm, dù sao Thập Thiên Tông giống vậy cường đại, huống hồ vạn nhất nàng biết phệ kỵ cổ ngọc về sau, cũng muốn đem phệ kỵ cổ ngọc cướp đi làm sao bây giờ? Có lẽ liền ngay cả chính Ngô Chấn Hách đều không nghĩ tới, theo bản năng mình địa cũng không có phủ nhận sự tuyệt cái này để mọi thân phận." Nhưng Ngô Lập lại là lúc đầu, ngự khí vô cùng chăm chú nhìn về phía Ngô Chấn Hách nói, "Đường đệ ngươi không biết một sự kiện, chân thành mới là tất sát khí, nếu là ngươi nói thực cho ngươi biết nàng" Dựa theo đường huynh đối với nàng hiểu rõ cùng quan sát đến xem, nàng hẳn là sẽ không từ chối. Nô Lập dù sao cũng là có gia thế người, tự nhiên cũng rơi vào đến tình yêu trong phân mộ, tự nhiên biết thích một người ánh mắt là không giấu được, đây cũng là vì sao Nô Lập chắc chắn Sử Tuyết tất nhiên sẽ trợ giúp Nô Trần Ách nguyên nhân. Theo Nô Lập dứt lời dưới, Nô Trần Ách sa vào đến một trận trầm mặc bên trong, hồi lâu sau Nô Trần Ách mới ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, ta đã biết đường ca, ta biết đi tìm nàng hỏi một chút. Liên hiện tại đi, dù sao nàng hiện tại cũng có chuyện muốn tìm ngươi, không phải sao? Nô Lập nghĩ nghĩ mở miệng nói, dứt lời, không đợi Nô Trần Ách là phản ứng gì, Ngô lập liền trực tiếp đem Ngô Chấn Hách cho đẩy đi ra. Nhìn xem đường ca cử động, Ngô Chấn Hách chỉ cảm thấy ấm áp trong nội tâm lạnh lùng, vậy mà không biết nên nói gì. Nhưng là tại chính từ động thiên phúc địa sau khi đi ra, Ngô Chấn Hách nhịn không được thở dài một hơi, chợt nhìn về phía trung quy giới trung ương, nơi đó chính là Sử Tuyết chuyên môn đạo trưởng. Trên thực tế, Sử Tuyết ngay từ đầu là dự định nhường Ngô Chấn Hách cùng mình đợi tại cùng một cái đạo trưởng, kỳ mỹ tên là vì tiết kiệm trung quy giới bên trong không gian tài nguyên, dù sao trung quy giới tại cấm khu kỵ giới bên trong cực kỳ nổi danh, cho nên có không ít cấm khu kỵ ý nghĩ nghĩ cách đều muốn tiến vào trung quy giới bên trong nhưng lại bị Ngô Chấn Ách cho nghĩa chính môn tử cự tuyệt, dù sao mình còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu. Mà Sử Tuyết cũng sẽ không bắt buộc Ngô Chấn Ách, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Thở dài một hơi về sau, Ngô Chấn Ách liền hướng phía Sử Tuyết đạo trưởng tiến đến. Cùng lúc đó, Sử Tuyết trong đạo trưởng, Sử Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến Ngô Chấn Ách đến. Không bao lâu, Ngô Chấn Ách liền tới đến Sử Tuyết trong đạo trưởng, đứng tại đạo trưởng bên ngoài, Ngô Chấn Ách thở dài một hơi, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn là kiên định xuống tới, hướng phía trước mặt đạo trưởng liền đưa tay ra, một giây sau liền bị đạo trưởng cho hút vào. Khi tiến vào đến đạo trưởng về sau, Ngô Chấn Ách liền phát giác được mình xuất hiện ở Sử Tuyết Gian phòng bên trong, lại nhìn về phía trên giường, chỉ gặp Sử Tuyết người mặc màu hồng váy dài, chính một mặt vũ mị mà nhìn xem Ngô Chấn Ách, đẹp đẽ dung nhan lại thêm trên da thịt như có như không cấm kỵ đường vân, nhường Sử Tuyết lộ ra càng thêm mê người bắt đầu. Dù láng Ngô Chấn Ách thường thấy không ít cảnh tượng hình trắng, cũng không khỏi địa hô hấp trì trệ bắt đầu. Mà thấy được Ngô Chấn Ách phản ứng về sau, Sử Tuyết nội tâm một trận hài lòng, xem ra chính mình vẫn là rất có tư sắc đi. Không đợi Ngô Chấn Ách mở miệng, Sử Tuyết liền vươn tay ra, một cỗ hấp lực đột nhiên thêm tại Ngô Chấn Ách trên thân, đem Ngô Chấn Ách cho hút tới. Nô Trần Ách tự nhiên là có thể chống cự, nhưng cũng không có chống cự, bởi vì hắn biết sự tuyệt đối với hắn cũng không có địch trí chương 683. Tự mình hạ chàng. Chương 683, tự mình hạ chàng. Nhìn xem trước mặt cực kỳ mê người Sử Tuyết, Nô Trần Ách nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng mặc niệm mấy vạn lần thành tâm chú, này mới khiến mình bình tĩnh lại. Mà Sử Tuyết thì là hàm tình mạnh mạnh mà nhìn xem Nô Trần Ách, mở miệng nói, chúng ta đã thật lâu không cùng một chỗ quá rồi. Nghe đồ Sử Tuyết, Ngô Chấn Ách trong mắt lóe lên một chút xấu hổ, mặc dù lúc trước chính là Sử Tuyết ép bọn mình, nhưng trên thực tế, đang cùng Sử Tuyết trỗ trung đụng trong khoảng thời gian này, Ngô Chấn Ách nói đúng nàng không có một chút cảm tình là không thể nào. Cho nên tở dài một hơi về sau, Ngô Chấn Ách liền chủ động hướng phía Sử Tuyết lên đoán, về phần phệ kỵ cổ ngọc truyện, vậy thì chờ đến ngày sau hay nói đi, dù sao nếu là muốn đạt được thứ gì, nhất định phải trả giá thứ gì. Nhìn thấy Ngô Chấn Ách chủ động, Sử Tuyết ánh mắt cũng không khỏi mà lộ ra ước trường tại 1 năm về sau, trận này đại chiến mới ngừng. Sử Tuyết giúp vào Ngô Chấn Ách trong lực, như là ý như là chim non nép vào người. Nếu là chúng quy giới cấp đại năng thấy cảnh này tuyệt đối phải cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống, đây là trong ngày thưởng cái kia sát phạt quả đoán giới chủ sao? Làm sao biến thành yêu đương nào? Nhìn qua tại ngực mình Sử Tuyết, Ngô Chấn Ách, Sử Tuyết, nô trấn Ách biểu lộ vạn phần phức tạp, dù sao mình cũng Sử Tuyết quan hệ tương đối vi diệu, cho nên mình cũng không biết như thế nào mà miệng, cũng không biết Sử Tuyết biết được về sau sẽ là phản ứng gì. Chỉ là ngay tại Ngô Chấn Ách dự định mở miệng thời điểm, Sử Tuyết liền dẫn đầu mở miệng nói, "Tốt, nói đi, ngươi là có chuyện gì giấu giếm ta, là cần ta hỗ trợ?" Nghe Đỗ Sử Tuyết mở miệng, Lô Chấn Ách nhịn không được mở to hai mắt nhìn, rất hiển nhiên không nghĩ tới Sử Tuyết thế mà lại đoán được ý đồ của mình. Ngươi là thế nào biết đến? Hừ, ta còn có thể làm sao biết đâu, dù sao trong ngày thường ngươi cũng sẽ không chủ động tới tìm ta, hiện tại thật vất vả trở về trung ki giới, thế mà còn tới tìm ta, nói ngươi không có chuyện gì cần ta hỗ trợ ta đều không tin. Sử Tuyết nhìn về phía Lô Chấn Ách, ngữ khí mang theo có chút bất mãn, giống như là trách cứ Lô Chấn Ách chưa hề đều không có tự nguyện đi tìm nàng đồng dạng. Nghe vậy, Lô Chấn Ách nội tâm càng thêm áy náy bắt đầu, nhưng thở dài một hơi, Ngô Trần Ách vẫn là từ trong lực đem phệ kỵ cổ ngọc lấy ra, mà khi nhìn đến phệ kỵ cổ ngọc trong ngay mắt, sự tuyết con ngươi không khỏi run lên, cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, từ Ngô Trần Ách trong tay đem phệ kỵ cổ ngọc cho cầm tới, Lư Khí khiếp sợ không gì sánh nổi điệu nói ra, "Phệ kỵ cổ ngọc, ta nhớ được thứ này không phải tại Thập Thiên Tông trong tay sao? Ngươi là thế nào cầm tới tay?" Thân là cấp 17 viên mãn cảnh siêu cấp đại năng, nàng tự nhiên là biết phệ kỵ cổ ngọc cùng Thập Thiên Tông, mặc dù Thập Thiên Tông đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng Ngô Trần Ách chỉ là cấp 9 sơ kỳ, loại tình huống này làm sao lại là Thập Thiên Tông đối thủ đâu. Nghe vậy, Lô Chấn Ách thở dài một hơi, giang tay ra ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, "Như ngươi thấy, may mắn phía dưới từ Thập Thiên Tông nơi đó đạt được phệ khí cổ ngọc. Cho nên, ngươi là dự định để cho ta che chở ngươi, nhưng Thập Thiên Tông không so đo chuyện này." Sở Tuyết thăm dò tính dò hỏi, "Nếu là loại chuyện này, đối với nàng mà nói vấn đề không lớn." Mà Ngô Chấn Ách lại là lắc đầu, nhìn về phía Sở Tuyết ngữ khí vô cùng chân thành nói, "Ta mong muốn làm cũng không phải là chuyện này, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được, phệ khí cổ ngọc ở vào không chọn vẹn trạng thái, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không biện pháp gì có thể đem phệ khí cổ ngọc chữa trị?" Bộ dạng này ngược lại là có chút phiền phức. Đang nghe được Ngô Chấn Ách thỉnh cầu về sau, Sử Tuyết Long Mại cũng không khỏi nhận lại, lấy nàng thực lực tự nhiên là có thể nhìn ra được Phệ Kỵ Cổ Ngọc ở vào không chọn vẹn trạng thái, nhưng nếu là muốn chữa trị Phệ Kỵ Cổ Ngọc, lại là vô cùng khó khăn, dù sao hiện tại Phệ Kỵ Cổ Ngọc đều là 17 phẩm cấp kỵ khí kinh khủng phẩm giai. Nếu là đem nó chữa trị, như vậy chính là 18 cấp kinh khủng phẩm giai. Mà tại hiện tại cấm kỵ giới bên trong, 18 cấp cấm kỵ khí số lượng có thể đến được trên đầu ngón tay, cho nên nếu là muốn đem Phệ Kỵ Cổ Ngọc chữa trị đến 18 cấp, hắn độ khó như là lên trời giống như to lớn một bên, nô trấn ác ngay vậy, nhìn về phía Sử Tuyết có chút chần chờ nói, có chút phiền phức, nhưng không có nghĩa là chữa trị không được đi. Ừm, ta ngược lại thật ra biết một chút thế lực cường đại, bọn hắn tồn tại chữa trị phệ kỵ cổ ngọc năng lực, nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm, tại cấm kỵ giới bên trong, pháp tắc mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua, nếu là bị thế lực khác biết trên người chúng ta có 18 cấp cấm kỵ khí, cho dù là ta, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Sử Tuyết vô cùng nghiêm túc nói, cấp 17 viên mãn mặc dù tại cấm kỵ giới bên trong xem như rất cường đại tồn tại, nhưng cũng không phải là một tay che trời, có thể nhẹ nhõm đánh giết nàng tồn tại chỗ nào cũng có. Mã Ngô trấn ác nghĩ tới điều gì, khịt sâu một hơi, nội tâm đã quyết định quyết thẩm ý, nếu là như vậy, không bằng để cho ta bái nhập đến công kỵ giới bên trong một chút cường đại đoạn khí thế lực bên trong, đến lúc đó tự mình đem phệ kỵ cổ ngọc chữa trị đến 10 tầng cấp. Mã Ngô trấn ác tin tưởng, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, như vậy hắn liền có thể đem phệ kỵ cổ ngọc cho chữa trị, chỉ, chỉ là cần thời gian có thể có chút dài dằng dặc mà thôi. Chỉ là hiện nay phệ kỵ cổ ngọc cũng là đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài, chí ít đầy đủ để cho mình tu luyện tới cấp 17. Một bên Sử Tuyết nghe vậy trên mặt lóe lên một tia chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Nếu là ngươi muốn bái nhập đến lớn mạnh một chút đoàn khí thế lực, ta ngược lại thật ra có một ít thủ đoạn để ngươi bái nhập đến cấm kỵ giới bên trong, cũng có thể rèn đúc 18 cấp cấm kỵ khí thế lực bên trong." Nghe vậy, Ngô Chấn Ách trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, đối Sử Tuyết liền đáp tạ: "Đã như vậy, liền thế đa tạ ngươi." "Ai, ngươi trước đừng có gấp lấy đáp tạ ta, để cho ta vì ngươi dẫn tiến cũng phải cần một vài điều kiện." Sử Tuyết vội vàng đánh gãy Ngô Chấn Ách đáp tạ, mà Ngô Chấn Ách thì là đang nghe được còn có điều kiện về sau. Trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. "Ngươi nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng chuyện, ta đều biết đáp ứng. Tiên tâm đi, đều là ngươi có thể làm được chuyện, ta mong muốn chính là ngươi cho dù là bái nhập đến thế lực này bên trong, mỗi trăm năm đều phải để lại thời gian 5 năm, năm cho ta." Sở Tuyết nhìn về phía Ngô Trấn Ách nghiêm túc nói, "Nàng mong muốn chính là mình thích ngươi cho mình nhiều một chút quan tâm mà thôi." Mà Ngô Trấn Ách đang nghe được Sở Tuyết nói về sau, nội tâm càng thêm hổ thẹn bắt đầu, không nghĩ tới Sở Tuyết mong muốn cư nhiên như thế đơn giản. Cho nên Ngô Trấn Ách không nói hai lời, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, "Ta đáp ứng ngươi." Vậy thì tốt, vậy ta liền chuẩn bị một chút đến hỏi ngươi ra tiến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Sử Tuyết dứt lời liền dự định rời đi, vì Ngô Trần Ách chuẩn bị một phen. Nhưng ngay tại Sử Tuyết dự định rời đi thời điểm, Ngô Trần Ách lại là đưa nàng cho ngăn lại. Sử Tuyết thấy thế có chút không hiểu, nhưng Ngô Trần Ách cũng không nói nhảm nói gì nhiều, mà là hướng thẳng đến Sử Tuyết môi đỏ hôn lên. Sau đó, hắn phải dùng mình hành động thực tế vừa đi vừa về báo Sử Tuyết, chương 684, tiến về vạn hồn cốc, xác định mục tiêu. Chương 684, tiến về vạn hồn cốc, xác định mục tiêu. 10 năm trôi qua, đại chiến mới kết thúc. Mà Sử Tuyết thì là một mặt úo đoán nhìn xem Ngô Chấn Ách, rất hiển nhiên là đang trách cứ Ngô Chấn Ách tại sao muốn như thế bên bị, thế mà đại chiến lâu như vậy. Nhưng Ngô Chấn Ách nói Sử Tuyết tự nhiên là sẽ không nói ra, dù sao, bên bị không phải Ngô Chấn Ách sai. Tại sau khi mặc quần áo tử tế, Sử Tuyết liền rời đi chuẩn bị xử lý Ngô Chấn Ách tiến vào đoàn khí thế lựa truyện. Mà tại Sử Tuyết rời đi về sau, Ngô Chấn Ách nằm tại bọn hắn trên chiến trường, ngăn không được thở dài một hơi. Tại đại chiến trong lúc đó, Sử Tuyết cũng nói cho hắn hắn sắp tiến vào thế lực tên gọi là Vạn Hồn Cốc. Không nghĩ tới lại là Vạn Hồn Cốc, xem ra cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lô Chấn Ách thẩm nghĩ, Vạn Hồn Cốc tại cấm kỵ giới bên trong thế nhưng là thanh danh hiển hách, đương nhiên, hiển hách duyên cơ cũng không phải là Vạn Hồn Cốc là đoàn khí thế lực, có thể giàn đúc ra 18 cấp cấm kỵ khí, mà là Vạn Hồn Cốc cốc chủ Vạn Hồn Câm kỵ chính là 18 cấp viên mãn siêu cấp cấm kỵ. Tại loại này cường giả trước mặt, Lô Chấn Ách nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, để tránh cho đối phương có thể nhìn ra thân phận của mình. Về phân xử Tuyết có thể hay không an bài mình đi vào, Lô Chấn Ách đương nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao Sử Tuyết thực lực cảnh giới liền còn tại đó, chắc hẳn an bài mình một cái nho nhỏ cấp 9 hậu kỳ, kỳ kỳ tiến vào Vạn Hồn Cốc vẫn là rất đơn giản. Mà mình bây giờ cần phải làm chính là trở về cùng Đường Ca thương nghị một phen chuyện này. Cho nên rất nhanh, Lôi Chấn Ách liền về tới đạo trường của mình, tìm được Lô Lập. Chỉ là tại gặp được Đường Ca thời điểm, Lôi Chấn Ách biểu lộ lộ ra vô cùng phức tạp, chỉ vì mình tại Sử Tuyết bên kia ngắn ngủi thời gian 11 năm, Đường Ca liền từ 10 cấp viên mãn đột phá đến cấp 11 viên mãn. Thật lạ, người so với người làm người ta tức chết. Lôi Chấn Ách thầm mắng một tiếng, mình đang cùng Sử Tuyết 11 năm trong lúc song tu cũng chỉ là từ cấp 9 sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ mà thôi. Mà Đường Ca đâu, lại là trực tiếp từ 10 cấp viên mãn đột phá đến cấp 11 viên mãn. Cái này khiến Ngô Chấn Trạch cũng bắt đầu hoài nghi mình Đường Ca có phải hay không quái vật gì bắt đầu. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, đang tu luyện bên trong Ngô Lập đã nhận ra Ngô Chấn Trạch khí tức, chợt liền mở mắt nhìn về phía Ngô Chấn Trạch nói, "Trở về rồi. Nhưng có biện pháp gì chữa trị phệ kỵ cổ ngọc?" "Có." Ngô Chấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó liền đem mình sắp đi vào Vạn Hồn Cốc học tập đoàn khí thủ đoàn chuyện nói ra. Mà Ngô Lập nghe vậy chau mày, mở miệng nói, "Cho nên, ta đây. Mặc dù Sử Tuyết thực lực rất cường đại, nhưng cũng chỉ có thể an bài ta một người đi vào Vạn Hồn Cốc, cho nên chỉ sợ Đường Ca ngươi cần tự hành tìm kiếm đường ra." Ngô Chấn Trạch ngữ khí tràn đầy xin lỗi nói, Dù sao cũng là mình lôi kéo Đường Ca đi vào chúng quỷ giới, lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn mỗi người đi một ngả. Chuyện quan trọng nhất là, mặc dù mình Thiên Phú cũng cũng rất cường đại, nhưng nếu là muốn đạt tới có thể chữa trị phệ kỵ cổ ngọc trình độ, nô trấn hách cũng không biết đến tiêu tốn bao nhiêu năm, nhưng ít ra phải tính vạn năm thời gian. Nghe vậy, nô lập thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng, ta đã biết, vậy ta bây giờ rời đi chúng quỷ giới vẫn là chờ ngươi rời đi chúng quỷ giới lại rời đi. Đường Ca ngươi xin cứ tự nhiên đi. Nô trấn hách cúi đầu xuống không dám nhìn nô lập, dù sao cũng là mình mang theo Đường Ca tới, hiện tại lại muốn cho Đường Ca rời đi. Nhưng Ngô Lập cũng không hề để ý điểm này, đi tới Ngô trấn Ách trước mặt vỗ vỗ Ngô trấn Ách vài cái, sau đó ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, "Đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi phải biết, mục đích của chúng ta đều là giống nhau chính là, chỉ cần bởi vì giống nhau mục tiêu cố gắng phấn đấu là đủ." "Ừm, ta đã biết đường ca." Ngô trấn Ách hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị, gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, Ngô Lập liền hướng phía trung quy giới bên ngoài rời đi, về phần Ngô Lập An Huy, Ngô trấn Ách chưa hề đều không có hoài nghi tới. Dù sao tại biết đường ca có thể điều khiển cấm kỵ giới thời không về sau, bình thường cấm kỵ sinh linh liền thường tới không đến đường ca, chỉ có cấp 17 trở lên cấm kỵ mới có làm bị thương đường ca có thể. Nhưng đường ca vận khí vô cùng tốt, gặp được loại kia cấp bậc cấm kỵ sát suất cực kỳ nhỏ bé, cho nên không cần phải lo lắng. Mà liên tại Ngô Lập rời đi về sau không bao lâu, xử lý tốt tất cả sự tuyết liền tới đến Ngô Chấn Ách trong đạo trưởng, thấy được Ngô Lập thân ảnh không tại về sau, Sử Tuyết hơi kinh ngạc địa mở miệng hỏi, "Chấn Ách, ngươi vị kia đường ca đâu?" "Dời đi." Hắn nói hắn không thích đợi tại một chỗ quá lâu, cho nên ra ngoài xuống sáo. Đô trấn Trạch vì Ngô Lập chuẩn bị xong lý do, cho nên nói lúc đi ra cực kỳ tự nhiên. Sử Tuyết nghe vậy cũng không nói thêm gì, dù sao chỉ là trấn trách đường ca mà thôi, nếu không phải trấn trách, chính mình cũng sẽ không nhìn nhiều đối phương một chút. Rất nhanh, Sử Tuyết liền nhớ tới tới chính sự, lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Ngô Trấn Trạch, ngữ khí chân thành nói, "Hối này chính là Vạn Hồn Cốc nhập học lệnh bài, mà Vạn Hồn Cốc sẽ tại 1 năm về sau tổ chức nhập học điển lễ, cho nên đi thôi, ta đưa ngươi đi qua." Trung phi giới khoảng cách Vạn Hồn Cốc còn rất dài một khoảng cách, nếu là lấy Ngô Trấn Trạch thực lực bây giờ chạy tới, Sợ là tại Vạn Hồn Cốc nhập học điển lễ kết thúc trước đó đều đỗi không đến Vạn Hồn Cốc. Mà Vạn Hồn Cốc chính là toàn bộ cấm kỵ giới đều tiếng tâm lừng lây thế lực, cho nên cách mỗi trăm năm đều biết có thế lực phái ra đệ tử tiến về Vạn Hồn Cốc học tập đoàn khí kỹ thuật, nô trấn trách chính là bị Sử Tuyết lấy chúng quy giới đệ tử thân phận sắp xếp vào đến Vạn Hồn Cốc bên trong. Nghe vậy, nô trấn trách gật đầu đáp ứng cũng đáp tạ nói, "Liên thế làm phiền ngươi." Mà đang nghe được nô trấn trách nói về sau, Sử Tuyết nhìn về phía nô trấn trách ánh mắt mang theo một vòng tức giận nói, "Chúng ta quan hệ ngươi nói cái gì phiền phức, mà lại, ta thế nhưng là có điều kiện, ngươi nếu là không hoàn thành điều kiện của ta" cũng đừng trách ta đưa ngươi từ vạn hồn quốc bên trong bắt tới. Tốt tốt tốt, ta nhất định sẽ làm được, nuôi trăm năm đều đưa ra thời gian 5 năm cho ngươi. Nghe được sự tuyết, Lô Chấn Ách nhìn về phía sự tuyết, ánh mắt bên trong cũng đầy la xuống địch. Cái này còn tạm được. Sự tuyết một mặt nạo kiểu địa xiên chống mạnh nói. Lô Chấn Ách thật cũng không nghĩ đến sự tuyết thế mà còn có dáng vẻ như vậy một mặt, xem ra cái này cấm kỵ giới cấm kỵ nó cũng không phải là như là cấm kỵ chi chủ như vậy tồn tại đi. Tốt tốt, không nói những thứ này, đi nhanh đi, nếu là tại không đi, liền không đổi kịp thời gian. Sự tuyết dứt lời, liền trực tiếp cuốn lại Ngô Chấn Ách hướng vạn hồn cốc phương hướng tiến đến, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Ngô Chấn Ách đều không có kịp phản ứng. Một bên khác, lúc này Lô Lập mới đi đến trung quy giới bên ngoài. Tại đi tới trung quy giới bên ngoài, Lô Lập mới bắt đầu suy nghĩ bắt đầu mình phải làm những gì, dù sao mình đối với cấm kỵ giới cũng không tính là giải, nhưng ở một phen suy tư về sau, Lô Lập thở dài một hơi. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp điều tra một chút cấm kỵ chi chủ nhược điểm đi, để giúp trợ đến lúc đó Thái gia gia cùng cấm kỵ chi chủ chiến đấu có thể nhẹ nhõm một điểm. Lô Lập chưa hề đều không nghi ngờ Thái gia gia có phải hay không cấm kỵ chi chủ đối thủ, hắn suy nghĩ chỉ là nhường thái gia gia có thể mạnh một điểm giải quyết cấm kỵ chi chủ mà thôi. Nghĩ tới đây, nô lập liền có mục tiêu, bước chân vừa rơi xuống, cả người liền trực tiếp hướng trung quy giới nơi xa tiến đến. Chương 685, chữa trị chi pháp, thiên cốc cấm cảnh. Chương 685, chữa trị chi pháp, thiên cốc cấm cảnh. Mới thoáng cái, chính là thời gian 3 năm đi qua. Vạn hồn cốc bên trong, nô trấn ắc đã có chuyên thuộc về phủ đệ của mình. Như là trần giới như vậy, Tại Vạn Hồn Cốc bên trong cần đạt tới trình độ nhất định mới có thể thu được phù đệ của mình, mà Lô Chấn Ách bản thân chính là sự tuyết dẫn tiến tiến vào Vạn Hồn Cốc, tư chất càng là kinh khủng, khi tiến vào đến Vạn Hồn Cốc ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đủ để rèn đúc 11 phẩm cấm kỵ khí, càng là có thể bái nhập đến một vị cấp 17 viên mãn cảnh cấm kỵ khí dưới trướng. Cái này cấm kỵ khí quả nhiên là cùng thần khí không sai biệt lắm, chỉ cần nắm giữ nhất định nguyên lý, hơn nữa đối với tại cấm kỵ một đường cảm ngộ, như vậy liền đủ để đem phệ kỵ cổ ngọc hoàn toàn chữa trị. Trong phù đệ, Lô Chấn Ách đem một kiện cấp 11 cấm kỵ khí rèn đúc thành hình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thiên hạ vạn đạo vốn là không có sai biệt, chỉ là theo thời gian trôi qua sẽ ra khác biệt cải biến, đi lên con đường khác mà thôi. Tại Vạn Hồn Cốc chỉ đạo phía dưới, Ngô Chấn Hách đối với cấm kỵ khí giàn đúc nguyên lý cảm ngộ rất sâu, lại thêm chức kia Ngô Chấn Hách liền đủ để giàn đúc ra bát phẩm thần khí, cho nên chỉ cần cho Ngô Chấn Hách một chút thời gian, như vậy Ngô Chấn Hách liền hoàn toàn có thể chữa trị phệ kỵ cổ ngọc. Mà liên tại Ngô Chấn Hách đem cấp 101 cấm kỵ khí giàn đúc thành hình một giây sau, một thanh âm liền từ phủ đệ của hắn bên ngoài truyền đến. "Chấn Hách sư huynh, sư tôn có chuyện tìm ngươi." Nghe được đạo thanh âm này, Ngô Chấn Hách lập tức liền lấy lại tinh thần, Khi tiến vào đến Vạn Hồn Quốc về sau, hắn liền đi theo mấy vị cấm kỵ cùng nhau bái nhập đến Vạn Hồn Quốc Tam trưởng lão dưới trướng, mà Vạn Hồn Quốc Tam trưởng lão chính là một vị cấp 17 viên mãn siêu cấp đại năng. Mà tại Vạn Hồn Quốc bên trong thực lực vi tôn, bởi vì Ngô Chấn Ách chính là mấy vị bái nhập đến Tam trưởng lão dưới trướng đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất, cho nên bị bọn hắn xưng là sư huynh. Ta đã biết. Ngô Chấn Ách nói một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài đợi đi vào bên ngoài thời điểm, một đường so Ngô Chấn Ách thấp từng cái đầu thân ảnh liền xuất hiện ở Ngô Chấn Ách trước mặt, mà hắn chính là Ngô Chấn Ách sư đệ, tên là Từ Nguyên. Khi nhìn đến Ngô Chấn Ách thời điểm, Thư Nguyên lại vội vàng mở miệng nói, "Sư huynh, từng, đi thôi." Lô Chấn Hách biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía đỉnh núi tiến đến, nơi đó chính là sư Tôn Tam Trưởng lão đạo trưởng. Thư Nguyên thấy thế vội vàng đi theo, sau lưng Lô Chấn Hách. Trên đường, Lô Chấn Hách tò mò mở miệng dò hỏi, "Sư đệ, ngươi cũng đã biết sư Tôn tìm ta có chuyện gì?" Sư Minh nói cười, "Ta làm sao lại biết đâu, bất quá ta ngược lại là có chút ít đạo tin tức, tựa hồ tại chúng ta vạn hồn cốc quanh mình có một tòa cấm cảnh sắp mở ra, có lẽ sư Tôn cứ gọi sư huynh ngươi đi qua là vì chuyện này cũng có nói." Thư Nguyên có chút hậm hực nói, Ngay vậy, Ngô Chấn Ách biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ, nội tâm lại là đã có ý nghĩ, mặc dù cái này từ sư đệ chỉ là cấp 8 sơ kỳ, nhưng tin tức thế nhưng là cực kỳ linh thông, ít nhất phải so với hắn linh thông, cho nên đã từ sư đệ đều như vậy có nói, cho nên tin tức này chắc hẳn cũng là 8.9/10. Rất nhanh, Ngô Chấn Ách liền ngay cả cùng từ sư đệ đi tới trên đỉnh núi, mà trên đỉnh núi tồn tại một phương khác không gian. Chỉ gặp Ngô Chấn Ách cùng từ nguyên cùng nhau bước vào đến bên trong vùng không gian kia, khi tiến vào đến vùng không gian kia về sau, đập vào mi mắt liền đều là mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều là cấp 9 tấn kỳ. Mà tại bọn hắn trung ương, ngồi một đường toàn thân đều bị cấm kỵ lực lượng bao phủ thân ảnh, nhưng không khó coi ra hắn chính là Ngô Chấn Ách bọn người Sư Tôn, Vạn Hồn Cốc Tam trưởng lão, Danh Hào Chân Nguyên. Tại Ngô Chấn Ách đến về sau, Chân Nguyên liền mở miệng đạo, lư khí vô cùng nghiêm túc, "Chấn Ách tới, nhanh nhập tọa đi." "Vâng, Sư Tôn." Ngô Chấn Ách ôm quyền đáp ứng, sau đó nhập tọa ngồi xuống, Từ Nguyên thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Trên thực tế, Từ Nguyên là cùng Ngô Chấn Ách cùng nhau tiến vào Vạn Hồn Cốc, mà lại tại nhập học điện lễ phía trên Từ Nguyên liền tựa như quen quấn lên Ngô Chấn Ách, Ngô Chấn Ách cũng không có gì cảm giác mặc cho Từ Nguyên đi. Ngồi xuống về sau, Từ Nguyên liền tới gần Ngô Chấn Ách có chút hiếu kỳ địa mở miệng dò hỏi, "Chấn Ách sư huynh, ngươi nói sư tôn để các ngươi tới đến cùng là vì cái gì đâu?" Xem trước một chút rồi nói sau. Ngô Chấn Ách ngữ khí bình thản nói, chợt nhìn về phía cao cao tại thượng Chân Nguyên. Mà Chân Nguyên khi nhìn đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau, liền trực tiếp mở miệng. Đã người đều đến đông đủ, vậy vi sư cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn các ngươi đều rất hiếu kỳ vi sư để các ngươi tới là có chuyện gì, mà phía trước chút thời gian Tại Gia Lan giới vực một tòa cấp 9 cấm cảnh sắp mở ra, mà ở trong đó tồn tại đông đảo rèn khí phương diện vật liệu, cho nên vi sư dự định để các ngươi tiến vào tòa kia cấm cảnh bên trong cho chúng ta vạn hồn cốc cấp đoạt rèn khí vật liệu. Nghe được sư tôn, ở đây tất cả cấm kỵ nhãn thần đều không khỏi biến đổi, không nghĩ tới lại là chuyện này. Mà Ngô Chấn Ách nghe vậy biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ bắt đầu, tại cấm kỵ giới cũng có một đoạn thời gian rất dài, hắn từng tiến vào cấm cảnh cũng không ít, cho nên tự nhiên là biết tiến vào một phương cấm cảnh bên trong gặp được lớn cỡ nào nguy hiểm. Cho nên, Ngô Chấn Ách vô ý thức liền dự định từ chối, dù sao hắn làm việc từ trước đến nay là ổn thỏa lý do sẽ không vô duyên vô cớ điệu tiến vào một phương cấm cảnh bên trong đúng lúc này, có đệ tử mở miệng, nhìn về phía Chân Nguyên Ôn quẩn ngữ khí cung kính dò hỏi, "Sư tôn, không biết kia phương cấm cảnh tên gọi là gì?" "Thiên Cốc Cấm Cảnh." Chân Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó mới mở miệng nói. Mã Ngô Trấn Ách đang nghe được là Thiên Cốc Cấm Cảnh về sau, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không nghĩ tới lại là Thiên Cốc Cấm Cảnh. "Sư huynh, ngươi dự định đi vào sao?" Một bên Tử Nguyên đang nghe được là Thiên Cốc Cấm Cảnh về sau, trên mặt biểu lộ không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía Ngô Trấn Ách dò hỏi. Mã Ngô Trấn Ách thì là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tự nhiên là muốn đi, sư tôn khó được để chúng ta tiến vào một phương cấm cảnh, nếu là không đi, chẳng phải là cô phụ sư tôn có hảo ý. Lô Chấn Ách xác như việc, ngữ khí chân thành nói. Nói đùa, tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong thế nhưng là tồn tại chứa trị phệ kỵ cổ ngọc quan trọng vật liệu, hắn làm sao có thể không đi vào đâu. Tại bái nhập đến Vạn Hồn Cốc về sau, Lô Chấn Ách liền lợi dụng Vạn Hồn Cốc rèn khí tri thức biết được chứa trị phệ kỵ cổ ngọc biện pháp, thực lực cường đại là một mặt, mà vật liệu cũng là trong đó một phương diện. Nếu là muốn chứa trị phệ kỵ cổ ngọc, như vậy liền cần trời cấm dịch, 18 phẩm cấm kỵ ngọc, hoàng hồn cốt châu ba viên. Căn cứ Ngô trấn trách trong khoảng thời gian này điều tra, cùng từ sử tuyết nơi đó đạt được tình báo, Ngô trấn trách mới biết được tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong tồn tại lấy trời cấm dịch, chỉ là Ngô trấn trách không nghĩ tới Thiên Cốc cấm cảnh nhanh như vậy liền muốn mở ra, nếu là bỏ qua lần này Thiên Cốc cấm cảnh, như vậy liền cần chờ đến 10 vạn năm về sau Thiên Cốc cấm cảnh mới có thể lại lần nữa mở ra. Mà muốn đi vào đến Thiên Cốc cấm cảnh trọng yếu nhất yêu cầu chính là tu vi chỉ có thể ở cấp 9. Chương 686. Nguy hiểm Thiên Cốc cấm cảnh, toàn bộ cấp 9. Chương 686. Nguy hiểm Thiên Cốc cấm cảnh, toàn bộ cấp 9. Rất nhanh, Ngô Chấn Ách liền hướng Sư Tôn xác định, mình muốn đi vào đến Thiên Cốc cấm cảnh bên trong, đồng thời từ Sư Tôn trong miệng Ngô Chấn Ách cũng đã nhận được tin tức, trừ bỏ vạn hồn cốc bên trong có hơn 3000 tên đệ tử tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh bên ngoài, toàn bộ cấm khu kỵ giới bên trong còn có ước chừng hơn 30 vạn tên cấm khu kỵ tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh bên trong. Dù sao tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong tồn tại lấy rất nhiều phẩm cấp cao rèn khí vật liệu, đồng thời nguy hiểm còn rất thấp, đối mặt với như thế cơ duyên, có thể nói nếu không phải là bị thế lực lớn lũng đoạn Thiên Cốc cấm cảnh danh hạt, nếu không nói tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh bên trong cấm khu số lượng sẽ còn tăng thêm, thậm chí không xuống ngàn vạn. Nhưng dù vậy, 30 vạn tên cấp 9 cấm kỵ số lượng vẫn là cực kỳ khổng lồ, cho dù là Ngô Trần Trạch đều cảm thấy một trận khủng lồ áp lực. "Sư huynh, ngươi làm thật muốn tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh sao? Nếu là tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh, cần cẩn thận là hơn, dù sao nguy hiểm không chỉ là cấm thú, còn có đồng tộc." Thường Nguyên nhìn về phía Ngô Trần Trạch, biểu lộ ngưng trọng nhấp nhợ. "Cho nên nếu không phải là bất đắc dĩ, kỳ thật đại đa số cấm kỵ đều cũng sẽ không tiến vào cấm cảnh bên trong, dù sao tiến vào cấm cảnh bên trong bị đồng tộc thôn phệ phong hiểm cực lớn, ở bên ngoài cấm kỵ sẽ còn bị giới hạn cấm kỵ chi chủ uy nghiêm không đối đồng tộc động thủ, nhưng nếu là tiến vào cấm cảnh bên trong, đó chính là cấm kỵ chi chủ không quản được địa phương đối mặt với Từ Nguyên nhắc nhở, Ngô Chấn Ách biết đối phương chính là Hạo Ý, cho nên cười cười nói, yên tâm đi, ta tự nhiên. Có chương mực, chỉ là một cái thiên cốc cấm cảnh mà nói, không làm khó được ta. Nhìn thấy Ngô Chấn Ách đều như vậy nói, Từ Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một hơi, không còn nói cái gì. Nhưng y theo hắn đối với Ngô Chấn Ách hiểu rõ, biết Ngô Chấn Ách cũng không phải là cuồng vọng tự đại người, cho nên đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một bên khác, thiên cốc cấm cảnh mở ra tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong đều gây nên tới biến động cực lớn, không ít cấp 9 cấm kỵ đều đang hướng phía thiên cốc cấm cảnh phương hướng tiến đến, dù sao trừ bỏ an bài cho một chút thế lực đệ tử danh nghịch bên ngoài, vạn hồn cốc cùng một chút thế lực cường đại còn cho một chút tán tu cấm kỵ an bài danh nghịch, chỉ cần quyết đấu cấp đoạt là đủ. Mặc dù tiến vào cấm cảnh phong hiểm cực lớn, nhưng nếu là có thể từ đó ra, như vậy thực lực tất nhiên sẽ đạt được thủy biến, đây cũng là vì sao cấm cảnh nguy hiểm như thế, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy chạy theo như vị nguyên nhân. Mà trong đó liền bao gồm Lô Đạo Tiên. Có chút ý tứ, thiên cốc cấm cảnh sao? lượt lại là có thể để cho trợ giúp ta đột phá đến 10 cấp. Lô đạo tiên khi biết thiên cốc cấm cảnh mở ra về sau, ánh mắt không khỏi sáng lên bắt đầu. Cùng Ngô Nghị Phạm bọn người khác biệt chính là, tại đi tới cấm kỵ giới bên trong, Lô đạo tiên chính là một cái độc hành hiệp, độc lai độc vãng, ma ỷ vào vô cùng cường đại thiên phú, Lô đạo tiên tiến triển cũng không so Ngô Nghị đạo bọn người một chậm, thậm chí biến thành trừ bỏ nghị Ngô Nghị Phạm cùng Lô lập bên ngoài tu vi cao nhất tồn tại. Nhưng nhường Lô đạo tiên có chút buồn bực là, hệ thống tại ban bố để cho mình đến cấm kỵ giới nhiệm vụ về sau liền đi vào vô âm tấn, cũng không biết lúc nào hệ thống mới có thể lại xuất hiện. Được rồi, vẫn là đi trước thiên cốc cấm cảnh đi. Dù sao còn có thời gian 10 năm thiên cốc cấm cảnh liền muốn mở ra, nếu là lại không tiến về, liền không giữ được. Lô đạo tiên lập đầu, không nghĩ nhiều nữa, chợt liền trực tiếp hướng phía thiên cốc cấm cảnh phương hướng tiến đến. Mà đối với thiên cốc cấm cảnh mở ra, lúc này đang tại hư vô cấm cảnh bên trong Ngô Nhất Đạo lại là toàn vẹn không biết, cũng không biết có phải hay không bởi vì Ngô Nhất Đạo khí vận ảnh hưởng, tại trợ giúp của hắn phía dưới, vậy ở cấp 8 viên mãn thật lâu vẫn tinh đạo nhân bọn người lần lượt đột phá đến cấp 9. Chúc mừng tông chủ đột phá cấp 9. Ngô Nhất Đạo nhìn về phía vẫn tinh đạo nhân ôn quyền chúc mừng nói, mà vẫn tinh đạo nhân chờ một đám vân tinh tông các cường giả thì là lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, mới nhìn hướng Nô Nhất Đạo làm lễ đáp tạ nói, "Đa tạ ngươi một đường, nếu không phải ngươi, chúng ta còn chưa nhất định có thể đột phá đến cấp 9 đâu." Vân tinh đạo nhân nội tâm của bọn hắn rõ ràng, nếu không phải Nô Nhất Đạo trợ giúp, bọn hắn không nói đột phá đến cấp 9, liền xem như có thể sống sót hay không đều là một cái không biết vấn đề đối mặt với bọn hắn đắc tạ. Nô Nhất Đạo thở dài một hơi mới mở miệng nói, "Mặc dù ta đưa cho các ngươi trợ giúp, nhưng các ngươi tự thân cố gắng mới là trọng yếu nhất, cho nên, không cần cảm ơn ta, đây đều là các ngươi nên được." Vẫn Tinh đạo nhân đang định nói thêm gì nữa thời điểm, lại la tại một giây sau sắc mặt đều đột nhiên âm trầm xuống. Chỉ gặp từ nơi không xa truyền đến một đường trêu chọc vô cùng thanh âm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp Mã Sa Băng, đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra đi, nếu không nói cũng đừng trách ta tiêu diệt các ngươi. Một giây sau, Vô Thiên đạo nhân mang theo Vô Thiên Tông một đám các đại năng đi tới Vẫn Tinh đạo nhân trước mặt của bọn hắn. Mà tại Vô Thiên Tông bên trong, trừ bỏ Vô Thiên đạo nhân bên ngoài, toàn bộ đều là cấp 8 viên mãn. Nhưng bọn hắn cũng không có đem Vẫn Tinh Tông các cường giả để ở trong mắt, dù sao bọn hắn tông chủ thế nhưng là đột phá đến cấp 9 chỉ dựa vào tông chủ một người liền có thể đem toàn bộ Vẫn Tinh Tông cho giật đi. Mà đang nghe được Vô Thiên đạo nhân nói về sau, Vẫn Tinh Tông một đám các cường giả lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Vẫn Tinh đạo nhân, dù sao Vẫn Tinh đạo nhân mới là tông chủ, tất cả đều muốn nghe Vẫn Tinh đạo nhân mệnh lệnh làm việc. Vẫn Tinh đạo nhân sắc mặt trầm chậm, hắn tự nhiên là biết Vô Thiên đạo nhân bối cảnh chính là vực chủ pháp thiên đạo người, nhưng hắn cũng giống vậy biết Vô Thiên đạo nhân tính cách cực kỳ mạnh hơn, nếu không phải là bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng ca ca của mình cầu viện, càng đừng đề cập là loại này đánh không lại người khác sự tình. Cho nên chỉ là chờ chờ một chút Vẫn Tinh đạo nhân liền sắc mặt bình tĩnh mở miệng, "Động thủ đi, đừng đánh chết là được." Đạt được Vẫn Tinh đạo nhân cho phép một giây sau, Vẫn Tinh tông một đám các cường giả liền cũng nhịn không được nữa, toàn bộ hướng phía Vô Thiên tông các cường giả khuyên xảo mà đi, sợ không giành được. Mà Vô Thiên đạo nhân nhìn xem một màn này đầu tiên là cười lạnh một tiếng, đang định nói bọn hắn không biết tự lượng sức mình thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không dám tin tưởng mở miệng. "Cái gì? Các ngươi làm sao có thể đều đột phá đến cấp 9?" Nghe được tông chủ Nguyên bản còn ngoe ngoe muốn động Vô Thiên Tông các cường giả toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chạm mặt tới chính là Vẫn Tinh Tông lựa giận. "A a a, đừng đánh mặt. Nhẹ một chút, nhẹ một chút, đừng đánh ta phía dưới." "Ngạo. Đừng, đừng, dễ bất. Anh ta thế nhưng là vực chủ, anh ta là vực chủ. Vô luận Vô Thiên Tông đám người như thế nào cầu xin tha thứ, Vẫn Tinh Tông một đám cường giả đều không có nâng tay, dù sao tông chủ thế nhưng là nói, đừng đánh chết là được rồi." Mà tại cách đó không xa, Vẫn Tinh đạo nhân cùng Ngô Nhất đạo chính mắt lạnh nhìn xem một màn này, mà Ngô Nhất đạo thì là tò mò dò hỏi, "Tông chủ Ngươi biết cái này Vô Thiên đạo nhân bối cảnh. Mặc dù tông chủ đã từng nói không nên trêu chọc Vô Thiên Tông, nhưng từ hôm nay đều đột phá đến cấp 9, tông chủ nhưng vẫn là không dám đối Vô Thiên đạo nhân hạ tử thủ biểu hiện đến xem, chỉ sợ Vô Thiên đạo nhân bối cảnh so với hắn phòng đoán khủng bố hơn. Chương 687, Thiên Cốc cấm cảnh. Chương 687, Thiên Cốc cấm cảnh. Nhìn xem trước mặt Lý Tuận Phong bọn người, Giang Cổ biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Cốc thôn bên ngoài bên mông vô cùng tiên huyền rực rỡ, mở miệng nói, từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn sang, các ngươi có thể thấy cái gì? Theo Giang Cổ mở miệng, Lý Tuấn Phong bọn người nhìn về phía bên ngoài, một hồi lâu về sau, bọn hắn đều lắc đầu nói: "Mời thụ thần đại nhân chỉ rõ, chúng ta thực sự là không biết thụ thần đại nhân muốn chúng ta nói cái gì." Theo Lý Tuấn Phong bọn người mở miệng, Giang Cổ lắc đầu, nhưng cũng không có làm khó hắn nhõng, trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta thiên, cố thôn yên lặng ngồi lâu, hiện tại cũng là thời điểm nên lại lần nữa hành động, cho nên, bản thân cần các ngươi khai cương quách thổ." Nghe được Giang Cổ, Lý Chính Dương đám người hô hấp cũng không khỏi địa dồn dập lên, nội tâm dường như có một đoàn nhiệt huyết sắp phun ra ngoài. Một giây sau, Lý Chính Dương bọn người liền không nói hai lời Trực tiếp đối răng cổ một gối quy xuống, lực khí vô cùng công tính, nguyện ý nghe thụ thần đại nhân phân công. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Giang Cổ nội tâm một trận hài lòng, nghĩ nghĩ sau liền phân phó Thạch Vũ đi vào trước mặt mình, dù sao Thạch Vũ đối với thế giới bên ngoài hiểu rõ càng nhiều, từ hắn mang theo Lý Tuận Phong bọn người tiến về tự nhiên là không có gì thích hợp bằng chuyện. Rất nhanh, Thạch Vũ liền tới đến Giang Cổ trước mặt. Chỉ gặp lúc này Thạch Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Giang Cổ trung thành, dù sao tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là thực lực kinh khủng tăng lên. Hiện nay hắn mặc dù không bằng Lý Tuấn Phong bọn người cường đại, nhưng cũng là thực sự nhập thần thập phẩm đại năng, xa muốn so 1 năm trước đó mình mạnh đại thiên vạn lần. Thu thân đại nhân, không biết ngài để cho ta đến đây thế, nhưng là có chuyện gì phân phó? Thạch Vũ ngữ khí cung kính dò hỏi, mà Giang Cổ cũng không có dấu giễm, trực tiếp đem mục đích nói ra đang nghe được Giang Cổ dự định để cho mình mang theo Lý Tuấn Phong bọn người ra ngoài, vì thụ thân đại nhân tuyển nhận càng nhiều tín đồ thời điểm, Thạch Vũ liền sa vào đến một trận suy tư về sau. Một hồi lâu về sau Thạch Vũ mới mở miệng, trong lòng đã có quyết định. Thu thân đại nhân, nếu là ngươi tính tuyển nhận tín đồ Có lẽ từ một chút nơi hẻo lánh bắt đầu tuyển nhận tín đồ cho Thoa Đảng, căn cứ theo ta hiểu rõ, hơi lớn mạnh một chút thành trấn phía sau đều có đại năng tọa trấn, mà những cái kia đại năng lại cùng thần tu giả hay là đạo tu giả tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là tùy tiện động thủ, chỉ sợ đối với thụ thần đại nhân ngài cực kỳ bất lợi. Mà những cái kia nơi hẻo lánh bình thường đều là tồn tại già trẻ phụ nữ trẻ em loại hình tồn tại, cho nên hơi cường đại một điểm thế lực đều chướng mắt vắng vẻ thành trì, nếu là có thể đem những cái kia vắng vẻ thành trì cho thu nhập dưới chướng, chắc hẳn những cái kia thành trì bên trong dân chúng sẽ đối với tại thụ thần đại nhân ngài cực kỳ tin phục. Cho dù là hiện tại đột phá đến nhập thần cấp phẩm, nhưng là tại những cái kia thế lực cường đại trước mặt, Thạch Vũ vẫn như cũ không dám nói mình là bọn hắn đối thủ. Mà tại trở thành Giang cổ tín đồ trước đó, hắn cũng từng ở thiên huyền giới không ngừng du lịch, tự nhiên là cũng nhìn được tại nam vực tồn tại không ít già trẻ phụ nữ trẻ em đông đảo thôn xóm, mà những cái kia thôn xóm không có chút nào sinh khí có thể nói, có thể nói thời gian đã không có hy vọng, đều là có một ngày tính một ngày. Khi đó Thạch Vũ cũng không thể lực trợ giúp cho bọn hắn, mà tại trở thành Giang cổ tín đồ về sau, Hắn biết Giang Cổ có năng lực trợ giúp cho những người kia, cho nên Thạch Vũ muốn nhường rằng cậu trợ giúp một chút những cái kia nạn nhân. Nghe vậy, Giang Cổ trên mặt cũng không có suy tư quá lâu, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, như vậy Lý Thuận Phong, Lý Thiên cùng Lý Hiểu Vũ, ba người các ngươi đi theo Thạch Vũ cùng nhau rời đi Thiên Cố Thôn, tại Nam vực trùng quanh tìm kiếm không người che chở thân sống, đem bọn hắn đều mang về đến Thiên Cố Thôn tới. Vâng, Thu thần đại nhân. Lý Thuận Phong bọn người ánh mắt tràn đầy ước mơ kích động, gật đầu liền đáp ứng xuống. Nhất là Lý Hiểu Vũ, đây là nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất rời đi thôn đâu, nội tâm càng là kích động. Mà tại phân phát xong nhiệm vụ về sau, Giang Cổ liền phất phất tay để bọn hắn đi xuống, tiếp xuống hắn cần phải làm, chính là chờ đợi chờ đợi lấy lý thuận phong bọn người đem tín đồ của mình cho mang về. Lại nhìn về phía bây giờ Thiên Cố thôn, chỉ gặp tại Giang Cổ dẫn đầu dưới, Thiên Cố thôn rực rỡ hẳn lên, lúc trước đều là cũ nát cỏ tranh phòng, nhưng bây giờ, nhưng đều là biến thành cao đại thượng phòng ốc, lộ ra vô cùng xa hoa, đồng thời tại Thiên Cố thôn bên trong vẫn tồn tại không ít địa đó không dùng phòng ở, đến lúc đó có thể an bài những cái kia tín đồ tại những phòng ốc kia bên trong ở tạm một đoạn thời gian. Tại viện tưởng xong tương lai về sau, Giang Cổ cảm thụ được trên bầu trời tà ma trên cái khe động tĩnh, Ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hắn vận dụng vô thượng thần lực chế tạo ra chiến trường, tại trong lúc này, toàn bộ đều là tiền, cô thôn thôn dân, toàn bộ đều là tín đồ của hắn nhóm. Chỉ là cùng Lý Tuấn Phong bọn người khác biệt chính là, những cái kia tín đồ toàn bộ đều là võ giả, nhưng là cùng bình thường võ giả khác biệt, nhìn kỹ, thế mà không có một cái thấp hơn tông sư cảnh giới. Phải biết võ giả cảnh giới tu luyện mặc dù không như thần tu giả cùng đạo tu giả khó khăn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói đơn giản. Mà tông sư càng là thực lực so sánh nhập thần nhị phẩm, dù sao đạt đến tông sư về sau liền có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, thoa nguyên càng là đột phá nhân loại cực hạn đạt đến 200 năm lâu. Người bình thường nếu là muốn từ phàm nhân đột phá đến tông sư, ít nhất phải khổ tu 10 năm ở giữa, nhưng là tại Giang Cổ trợ giúp phía dưới, tiến độ của hắn nhóm lại là chỉ hao phí ngắn ngủi thời gian 1 năm liền đột phá đến tông sư chi cảnh, có thể thấy được tiên phú của bọn hắn cường đại đến mức nào, càng đừng đề cập trong đó thấp nhất là tông sư, mà cao, lại là đã đi tới tông sư phía trên cảnh giới. Nhìn xem phía trên hơn ngàn tên tông sư, Giang Cổ Nội tâm thậm chí sinh ra một loại ảo giác, có lẽ có thể giờ núi. Nhưng rất nhanh Giang Cổ liền bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù bây giờ là chân thần thập nhị phẩm Dưới tay thậm chí có số 6 chân thần, hơn ngàn tông sư, nhưng ở cường đại một điểm thần vương trước mặt, mình bất quá là lật tay có thể thấy được chân sắt tổn tại thôi. Thực lực, vẫn là thực lực vấn đề. Giang Cổ thở dài một hơi không nghĩ nhiều nữa, tính từ tất cả xảy ra. Mà tại Thiên Cô thôn bên trong, Thạch Vũ nhìn về phía Lý Tuấn Phong bọn người ôm quyền thở dài nói, "Ba vị tiền bối, đã các ngươi còn có chuyện cần an bài, vậy ta liền đi về trước một thạch thành chờ các ngươi." Tại một năm này thời điểm, trừ bỏ trở về một lần mang đến không ít một thạch thành người trẻ tuổi để bọn hắn luyện võ bên ngoài, Thạch Vũ liền không có trở về qua một thạch thành cho nên cũng không biết hiện nay một thành thành biến thành cái gì bộ dạng. Nhưng là có Trịnh Vân cùng Đỗ Chấn hai người chăm sóc, chắc hẳn hẳn là không chuyện gì đi. Lý Thuận Phong bọn người đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhìn xem Thạch Vũ hướng một thành thành phương hướng đuổi đến trở về đợi cho Thạch Vũ rời đi về sau, Lý Thuận Phong bọn người liếc nhau một cái, sau đó liền ước định cẩn thận 3 ngày sau cửa thôn là được, tiến về một thành thành, sau đó tại Thạch Vũ dẫn đầu dưới, vì tụ thu thần đại nhân thu thập tín đồ, chương 688. Nưu đồ bí mật, huynh đệ hồi mặt. Chương 688, nưu đồ bí mật, huynh đệ hồi mặt. Nghe uy hiếp của bọn hắn, nô Chấn nhếch lại đến sâu hơn. Một giây sau liền trực tiếp về đối nói: "Yên tâm đi, ta rất mạnh, không cần trợ giúp của các ngươi, vẫn là chờ các ngươi có thể từ Thiên Quốc cấm cảnh bên trong còn sống ra lại đến trước mặt ta uy hiếp ta đi." Giờ này khắc này, tại Ngô Chấn Hách trong lòng Từ Sơn cùng Đậu Nguyên đều đã là một người chết, dù sao không ai có thể đảm ứng hiếp mình về sau còn tiếp tục còn sống. Mà Từ Sơn cùng Đậu Nguyên hiển nhiên cũng không có đem Ngô Chấn Hách nói để ở trong lòng, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Chấn Hách về sau liền không còn nói cái gì, quay người liền rời đi, bọn hắn muốn đi tìm kiếm các đồng đội. Ngô Chấn Hách cũng không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn quá để ở trong lòng quay người liền muốn tìm một chỗ địa phương an tĩnh trầm đợi Thiên Cốc cấm cảnh mở ra, lại nhìn về phía xung quanh, chỉ gặp tại Thiên Cốc cấm cảnh quanh mình đã tụ tập không ít cấp 9 cấm kỵ, chỉ có số ít là có đại năng cùng đi đến đây, càng nhiều đều là tán tu, đến là vì cấp đoạt cho tán tu chuẩn bị danh lệch. Lắc đầu, nô trấn hách liền dự định rời đi, chỉ là tại cảm nhận được một đường vô cùng quen thuộc khí tức về sau, nô trấn hách lông mày nhịn không được nhíu lên, một giây sau cả người liền hướng phía cảm giác được vị trí tiến đến. Một bên khác, Từ Sơn cùng Đầu Nguyên rời đi nô trấn hách về sau, rất nhanh liền lôi kéo đến hai vị cấp 9 hậu kỳ, cùng là chân nguyên dưới trướng đệ tử, cho nên bị Từ Sơn Độ Nguyên kéo vào đến trong đội ngũ, hai vị cấp 9 hậu kỳ công kỵ đều không có quá hoài nghi Từ Sơn Độ Nguyên. Mà Từ Sơn Độ Nguyên đang nhìn nhau một chút về sau, liền đem bọn hắn kế hoạch cùng Từ Sơn Độ Nguyên hai vị đồng môn toàn bộ đưa ra, mà hai vị kia đệ tử phân biệt gọi là Rồng Đông cùng Trần Hàng đang nghe được Từ Sơn cùng Độ Nguyên kế hoạch về sau, Rồng Đông cùng Trần Hàng hô hấp không khỏi dồn dập lên, rất hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy Từ Sơn Độ Nguyên kế hoạch cực kỳ điên cuồng, nhưng nghĩ lại, nếu là có thể thành công, bọn hắn từ đó đạt được chỗ tốt cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cho nên chỉ là chờ chờ một cái trước mắt, dòng đông cùng Trần Hàng Liên đều gật đầu đáp ứng xuống, gia nhập vào Từ Sơn đổ nguyên kế hoạch bên trong. Một bên khác, Lô Chấn Ách còn không biết tại sắp mở ra thiên cốc cấm cảnh sắp nên đón một trận gió tanh mưa máu, hắn lúc này nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Ngô đạo tiên, có chút kinh ngạc vô cùng mở miệng hỏi, "Đường đệ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Mà Ngô đạo thiên đối với Ngô Chấn Ách xuất hiện, trên mặt biểu lộ giống vậy biểu hiện được cực kỳ rung động, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vô cùng kích động đối Ngô Chấn Ách mở miệng nói, "Ai nha đường ca, Ta rốt cục gặp được một người quen, người nhưng không biết ta trong khoảng thời gian này tại cấm khu kỵ giới bên trong đến cùng đến cỡ nào nhằn chán. Nghe Ngô Đạo Thiên không hề cố kỵ địa liền mở miệng, Ngô Trấn Ách nhướng mày, một giây sau liền trực tiếp đem Ngô Đạo Thiên nói cắt đứt, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là trước đội trố khạc đi. Dứt lời, Ngô Trấn Ách liền hướng phía nơi xa rời đi, mà Ngô Đạo Thiên thấy thế vội vàng đi theo, rất nhanh liền đi theo Ngô Trấn Ách đi tới một chỗ vắng vẻ địa vực, theo Ngô Trấn Ách phất tay bố trí đến cấm khu bên trong, Ngô Đạo Thiên lúc này mới rốt cục có cơ hội đại thổ lực đắng, đem trong khoảng thời gian này tại cấm khu kỵ giới bên trong chỗ tao nội chuyện nói ra. Đồng thời cũng đem đến Thiên Cốc cấm cảnh mục đích nói ra. "Ngươi nói là, ngươi dự định đem đi vào Thiên Cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm toàn bộ đều nuốt chửng lấy?" Ngô Trấn Hách nhíu mày, nửa khí có chút không dám tin tưởng điệu giọng hỏi. Mà Ngô Đạo Tiên thì là không nói hai lời liền gật đầu nói, "Đúng thế, dù sao đi vào Thiên Cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ số lượng chỉ sợ cao tới 30 và nhiều, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều đánh giết luyện hóa, tuyệt đối đủ để cho ta đột phá đến 10 cấp thậm chí là cấp 11." Lúc này Ngô Đạo Tiên đã là cấp 9 viên mãn, vì tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh bên trong, hắn đã áp chế tu vi của mình trọn vẹn 3 năm lâu, nếu không nói đã sớm nên đột phá đến 10 cấp. Ngay vậy, nô trấn ác trên mặt không còn gì để nói, hắn có chút hoài nghi trước mặt Ngô đạo thiên đến cùng phải hay không thuần chủng Ngô gia huyết mạch, nếu không nói làm sao lại nghĩ ra được loại biện pháp này đâu? Nếu là toàn bộ cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm đều vỡ lạc, làm một cái duy nhất từ trong đó ra cấm kỵ, còn lại là tán tu Ngô đạo tiên, tuyệt đối chạy không khỏi các đại thế lực truy sát. Ai, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi một cái tán tu, nếu là cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm đều vỡ lạc, làm tán tu ngươi là duy nhất người sống sót, ngươi phải làm thế nào trốn qua các đại thế lực truy sát đâu? Theo Ngô Chấn Ách mở miệng, Lô Đạo Thiên lúc này mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, biểu hiện trên mặt sa vào đến trong trầm tư. Một hồi lâu về sau, Lô Đạo Thiên nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng hỏi: "Đường ca, ngươi hẳn là cũng muốn đi vào Thiên Cốc cấm cảnh đi, không bằng hai chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Ta tất cả tất cả nghe theo ngươi." Nghe được Lô Đạo Thiên, Ngô Chấn Ách chỉ là suy tư chớp mắt liền gật đầu đáp ứng, dù sao nếu là có lấy Lô Đạo Thiên, cùng nhau tìm kiếm trời cấm dịch cũng có thể nhẹ nhõm không ít. "Được thôi, nhưng là tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong ngươi nhất định phải nghe ta an bài, đừng làm loạn." "Được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi Đường ca." Lô Đạo Thiên gật đầu. Đức khí vô cùng nghiêm túc đáp ứng xuống. Thế là hai người liền thương lượng tại đi vào thiên cốc cấm cảnh về sau như Hà đại làm một cuộc, dù sao cùng là nô gia người, nô đạo thiên ý nghĩ nô trấn trách tự nhiên cũng sẽ có, nhưng hắn so nô đạo thiên suy tính được chu toàn không ít, cho nên hắn càng thêm biết, hẳn là làm như vậy mới không lưu lại tay cầm. Mà liên tại hai người đang thương lượng lấy thời điểm, nô đạo thiên lại là nhớ lại cái gì, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Ta dựa vào, ta làm sao quên đi, ta còn muốn tham gia tán tu danh nghịch đấu tranh đâu. Không giống với Ngô trấn trách có thể trực tiếp dùng vạn hồn cốc danh nghịch đi vào, nô đạo thiên còn cần tham gia tán tu đấu tranh. Tô Đoạt kia 10 vạn cái tán tu đi vào Thiên Cốc cấm cảnh danh nghịch. Một bên Ngô Chấn Ách đang nghe được Lô Đạo Thiên nói về sau, lúc này mới nhớ tới chuyện này, dù sao mình không cần tham gia, cho nên vô ý thức cũng cho rằng Ngô Đạo Thiên không cần tham gia. Cho nên đang nhớ tới tới này sự kiện về sau, Lô Đạo Thiên cũng không lóe hỏi tới cùng Ngô Chấn Ách tạm biệt, nói chỉ là một tiếng tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong gặp về sau liền tiến về tham gia tán tu danh nghịch đấu tranh. Nhìn xem Lô Đạo Thiên rời đi, Ngô Chấn Ách nội tâm cũng không có vì Ngô Đạo Thiên lo lắng, dù sao thân là Đường huynh đệ, Lô Trần Hách đối với Ngô Đạo Thiên năng lực cũng cực kỳ thấu hiểu, nếu là cấp chín viên mãn còn không thể từ mười vạn cái danh nghịch bên trong cấp được một cái, như vậy Ngô Đạo Thiên liền có thể chủ xuất lô ra. Được rồi, vẫn là trước chuẩn bị một chút đi, dù sao đến lúc đó đi vào Thiên Cốc cấm cảnh chính là khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Cùng Ngô Đạo Thiên nổi tận giết tuyệt khác biệt chính là, Lô Trần Hách dự định lưu lại 100 cái cấm kỵ, mà lại đều là một chút chỉ là so vạn hồn cốc hơi yếu một chút thế lực cường đại đệ tử, kể từ đó, tất cả lực chú ý liền cũng sẽ không tập trung ở trên người mình, liền xem như muốn truy cứu, cũng không có khả năng chỉ truy cứu mình một cái. Chương 689 Thiên Cốc Cấm Cảnh. Chương 689, Thiên Cốc Cấm Cảnh 2. Trong chớp mắt, thời gian liền tới đến 3 tháng về sau. Mã Ngô đạo tiên cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đạt được 10 vạn cái danh ngạch một cái trong đó, dù sao thực lực liền còn tại đó, nếu là không thắng được, như vậy thì có thể trực tiếp trục xuất nô gia. Khi lấy được danh ngạch về sau, nô đạo thiên liền cùng Ngô Chấn Hách tu tập, dự định thương thảo một phen đợi chút nữa đi vào đến Thiên Cốc Cấm Cảnh bên trong như thế nào tu tập, dù sao hiện tại quan hệ của hai người người khác còn không biết, cho nên Ngô Chấn Hách cũng không có ý định để người khác biết, nếu không, sẽ chỉ gây nên đến phiền bái không cần thiết. Mà Thiên Cốc cấm cảnh chính là tiến vào liền lập tức truyền tống đến Thiên Cốc cấm cảnh tùy tiện một chỗ, cho nên tại một phen suy tư về sau, Ngô Chấn Ách liền đạt được một cái biện pháp giải quyết. Cái gì? Đường ca ngươi để cho ta giúp ngươi tìm trời cấm dịch, tìm tới trời cấm dịch về sau lại cùng ngươi tụ hợp. Nghe được Ngô Chấn Ách, Lô Đạo Thiên trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Chấn Ách sẽ đem dàn cự như vậy nhiệm vụ giao cho hắn đối mặt với người trong nhà. Ngô Chấn Ách cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem phệ kỵ cổ ngọc lấy ra. Mà khi nhìn đến phệ kỵ cổ ngọc trong mắt, Lô Đạo Thiên hô hấp nhịn không được chỉ trệ, chấn động vô cùng địa mập miệng. Cỗ khí tức này, thật là khủng khiếp, là 17 phẩm cấm kỵ khí. Những năm này, Lô Đạo Thiên cũng thấy được không ít đồ vật, cho nên chỉ một cái liếc mắt, liền đem phệ kỵ cổ ngọc kinh khủng cho nhìn ra. Nghe vậy, Lô trấn hách nhẹ gật đầu, "Không tệ, đây cũng là ta may mắn phía dưới đạt được 17 phẩm cấm kỵ khí, hơn nữa còn là không chọn vẹn trạng thái, nếu là có thể đem nó chữa trị, hắn uy năng tuyệt đối sẽ không kém hơn 18 cấp cấm kỵ khí. Mà trời cấm dịch, chính là chữa trị phệ kỵ cổ ngọc vật liệu một trong." Lô trấn hách dứt lời, vươn tay ra liền đem trời cấm dịch tin tức đưa vào đến Lô Đạo Thiên trong ngóc. Thấy thế, Lô Đạo Thiên ánh mắt cũng khó nén kích động, vội vàng mở miệng nói: Đường ca, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là tìm tới trời cấm dịch, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn ngân kế giúp ngươi cầm tới tay. Ừm, chỉ là trời cấm dịch mặc dù chóng yếu, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để cho mình sa vào đến trong nguy hiểm." Lô Chấn Hách ngữ khí nghiêm túc, tường niệm nói. Lô đạo thiên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự nhiên là biết đến. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận chấn động, Lô Chấn Hách cùng Lô đạo thiên liếc nhau, ánh mắt tràn đầy kích động, dù sao xuất hiện như thế động tĩnh chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là tiên cốc cấm cảnh muốn mở ra. Thế thế, hai người không còn lưu lại, Một giây sau liền trực tiếp hướng phía bên ngoài tiến đến đợi đi vào bên ngoài thời điểm, liền thấy được đứng sừng sững ở không trung cấm cảnh chi môn đã mở ra, vô số cấm kỵ từ bốn phương tám hướng hướng hướng phía cấm cảnh chi môn phóng đi, đương nhiên, trong đó không thiếu một chút không có danh nghịch cấm kỵ dự định đột nước méo cỏ, thừa dịp loạn đi vào đến thiên cốc cấm cảnh bên trong, nhưng là khó thoát cường đại cấm kỵ giọ sét. Phất tay liền trấn sát mấy trăm vị muốn thừa dịp loạn tiến vào thiên cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm, lần này cử động cực kỳ hữu hiệu kinh sợ đến còn lại muốn thừa dịp loạn tiến vào thiên cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm. Mà Ngô Chấn Lách cùng Lô đạo thiên thì là một đường thông thuận không trở ngại điệu tiến vào thiên cốc cấm cảnh bên trong. Theo một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới chờ đến nô trấn ác bọn người kịp phản ứng thời điểm, cũng đã tiến vào thiên cốc cấm cảnh bên trong. Khi tiến vào đến thiên cốc cấm cảnh về sau, nô trấn ác liền nô ra thần thức bắt đầu quan sát quanh mình tình huống, chỉ là rất nhanh, nô trấn ác biểu lộ liền mắt trần có thể thấy khó nhìn lên. Nhịn không được tuân gia tới một câu chửi bậy về sau, nô trấn ác liền đột nhiên hướng phía hướng tây bắc hướng chuẩn đi, mà liền tại nô trấn ác chạy ra một giây sau, liền chỉ gặp phô thiên cái điệu cấm thú từ đằng xa hướng phía hắn bên này đánh tới, chỉ gặp những cái kia cấm đầu thú bên trên mọc ra kỳ quái vô cùng vận vèo sừng thú, có chút là một cái, có chút là hai cái mà bề ngoài cùng thần giới con kiến cực kỳ tương tự. Vèn vèn một chút, Lô Chấn Ách liền nhận ra, những này cấm thú chính là đại danh đỉnh đỉnh cấm kỵ phệ kiến, mà nhắc lên cấm kỵ phệ kiến, tại toàn bộ cấm kỵ giới bên trong không ai không biết đạo hắn uy danh hiển hách, có thể nói chính là ngang nhau cảnh giới bên trong cấm kỵ nhóm không muốn nhất gặp phải cấm thú, chỉ vì gặp được một con cấm kỵ phệ kiến, liền mang ý nghĩa chung quanh có ít nhất hàng vạn con cấm kỵ phệ kiến. Mà lại bởi vì cấm kỵ phệ kiến không chút nào sợ chết, cực kỳ hung tàn tính cách, cho nên đưa đến cùng cảnh giới hay là cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới cấm kỵ nhóm tại gặp được cấm kỵ phệ kiến thời điểm đều biết không nói hai lời liền lựa chọn chạy ra, dù sao nếu như bị cấm kỵ phệ kiến cho vây quanh, như vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là mặc dù cấm kỵ phệ kiến cực kỳ khủng bố, nhưng cũng may khuyết điểm của bọn hắn chính là tốc độ không tính nhanh, cho nên chỉ cần gặp có thể sớm phát hiện, sau đó sớm cho kịp tránh đi là đủ. Cho nên tại sớm phát hiện cấm kỵ phệ kiến về sau, nô Trần Ách lợi dụng cuộc đời tốc độ nhanh nhất đạo thoát ra, chạy tới cấm kỵ phệ kiến chỗ đuổi không kịp địa phương. Mà tại dừng lại về sau, nô trấn ãch cũng không có như vậy rời xa cấm kỵ vệ kiến, mà là quay người nhìn về phía cấm kỵ vệ kiến phương hướng, ánh mắt thâm thúy, nội tâm như có điều suy nghĩ, hắn từ trước đến nay đều không phải là cái gì thích an thua tiểu chủ, bây giờ đã bị cấm kỵ vệ kiến cho để mắt tới, như vậy tự nhiên là muốn trả thù trở về. Mới mặc dù tại đã nhận ra cấm kỵ vệ kiến tồn tại sau hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng trên thực tế, hắn vẫn có thể phát giác được phía sau đám kia cấm kỵ vệ kiến chân thực cảnh giới cũng không cường đại, cường đại nhất chỉ là cấp 9 viên mãn mà thôi, chỉ là ỷ vào số lượng ưu thế, nô trấn ãch mới nhượng bộ lui binh mà thôi mà tại tạm thời giải quyết cấm kỵ phệ kiến nguy cơ về sau, Lô Chấn Ách liền dự định nghĩ biện pháp đem đằng sau đám kia cấm kỵ phệ kiến giải quyết, rồi, dù sao đây chính là một đoàn cấp 9 cấm kỵ phệ kiến, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều hấp thu, chắc hẳn mình có thể nhất cử đột phá đến cấp 9 viên mãn thậm chí là 10 cấp. Lô Chấn Ách nói làm liền làm, tại có chú ý về sau liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, tiêu diệt cấm kỵ phệ kiến hành động. Về phần một bên khác Ngô Đạo Tiên thì là vận khí muốn so Lô Chấn Ách tốt hơn nhiều, khi tiến vào đến thiên cốc cấm cảnh thời điểm liền ngã vào đến một cái cự đại trong hầm mộ. Đây là, Ứu Hàn Cấm Thiết. Nhìn xem trước mặt to lớn đường hầm Lô Đạo Thiên ánh mắt sáng lên, vô cùng kích động mà thầm nghĩ, dù Hàn Cấm Thiết thế nhưng là rèn khí tuyệt hảo vật liệu, có thể nói, cho dù là một chút 17 thậm chí là 18 cấp cấm kỵ khí rèn đúc đều có thể dùng đến đú Hàn Cấm Thiết. Cho nên cơ hội không chần chờ, Lô Đạo Thiên liền vung tay lên, đem trọn tòa trong hầm mò Ứu Hàn Cấm Thiết cho thu vào trong nhận chứa đồ, dù sao liền xem như mình không dùng được, cũng có thể tiến về cấm kỵ giới bên trong thương hội bán ra, sau đó lại mua sắm tự mình tu luyện cần có tài nguyên, chắc hẳn như thế đông đảo Ứu Hàn Cấm Thiết đủ để mua sắm để cho mình tu luyện tới 13 cấp thậm chí là 14 cấp tài nguyên đi chỉ là tại đem Ú Hàn Cấm Tiết đều thu nhập đến nhẫn chữ vật một giây sau, Lô Đạo Thiên lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 690. Đến từ thần giới cung điện. Chương 690. Đến từ thần giới cung điện. Một giây sau, Lô Đạo Thiên thân hình đột nhiên nhoáng một cái, cả người biến mất theo tại mương trỗ. Mà liên tại Lô Đạo Thiên rời đi một giây sau, mặt đất một trận chấn động, một đường vô cùng được sâu khổng lồ miệng lớn từ dưới đất xung ra, trong chốc lát liền đem Lô Đạo Thiên chỗ khu vực nuốt mất. Nếu là Lô Đạo Thiên chậm nửa bên trên một điểm, chỉ sợ cũng bị thôn phệ giãy mất. Dù là như thế, Bay ở giữa không trung, Lô đạo tiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, biểu lộ ngưng trọng không thôi, là Huyễn Nguyên Cự thú, vẫn là mười cấp tồn tại. Tại cảm nhận được khí tức đối phương trong nháy mắt, Lô đạo tiên nội tâm không khỏi chìm xuống dưới, hắn chỉ là cấp 9 viên mãn mà thôi, đối phương chính là mười cấp kinh khủng tồn tại, mà Huyễn Nguyên Cự thú lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cho dù là cùng cảnh giới cấm kỵ đều không nhất định có thể phá vỡ Huyễn Nguyên Cự thú phòng ngự. Bất quá, da cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, nếu là có thể đem nó đánh giết tuốt lệ, nhất định có thể giúp ta tại đột phá trên đường tiến thêm một bước. Lô đạo tiên ánh mắt lóe ánh sáng, ngữ khí khó nén kích động thủ đoạn hắn rất nhiều, hướng đối trước mặt Huyễn Nguyên Cự Thú không tính việc khó, lại thêm Huyễn Nguyên Cự Thú mặc dù phòng ngự kinh lợi, nhưng phương diện tốc độ lại là một lớn thiếu hụt, chỉ cần Ngô Đạo Thiên cẩn thận một chút, như vậy liền sẽ không bị Huyễn Nguyên Cự Thú nuốt chửng lấy. Ngay tại Ngô Đạo Thiên suy tư ứng đối giờ sao Huyễn Nguyên Cự Thú thời điểm, Huyễn Nguyên Cự Thú lại lần nữa hướng phía Ngô Đạo Thiên đánh tới, Ngô Đạo Thiên thấy thế chỉ có thể vội vàng ứng đối, đồng thời cũng tùy thời tìm đánh bại thậm chí là đánh giết Huyễn Nguyên Cự Thú cơ hội. Cùng lúc đó, một bên khác từ sơn các loại cấm kỵ cũng đã tiến vào Thiên Cốc cấm cảnh bên trong, khi tiến vào đến Thiên Cốc cấm cảnh về sau, bốn người liếc nhau một cái. 1 giây sau liền bắt đầu hành động bắt đầu, hướng phía trung quanh tìm mà đi, nhưng phẩm là gặp phải cấm kỵ, đều giết không tha, biến thành bọn hắn trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng đây cũng là từ sơn kế hoạch của bọn hắn, sẽ tiến vào đến thiên cốc cấm cảnh bên trong cấm kỵ nhóm toàn bộ đều đánh giết, thôn vệ, để giúp trợ bọn. Hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đương nhiên, bọn hắn cũng ôn cùng Ngô Chấn Trạch giống như ý nghĩ, nghĩ đến lưu có chút người sống, lấy chia sẻ hỏa lực. Chỉ là lúc này Ngô Chấn Trạch còn không biết, còn tại dốc hết toàn lực địa ứng đối lấy cấm kỵ phệ kiến thư vô cấm cảnh bên trong, tại đem vô thiên đạo nhân bọn hắn cho đuổi đi về sau, Ngô Nhất Đạo bọn người liền bắt đầu tại nguyên chỗ đợi chờ đợi lấy cấm cảnh quan bế. Nhưng liền đang chờ đợi khoảng cách, Ngô Nhất Đạo lại là đã nhận ra cái gì, biểu lộ đột nhiên biến đổi, biểu lộ ngưng trọng vô cùng nhìn về phía cấm cảnh phía bắc. Một bên, Vẫn Tinh đạo nhân trong nháy mắt lưu ý đến Ngô Nhất Đạo dị dạng, thế là không khỏi ngưng trọng lên, ngươi bộ dáng này, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Còn lại Vẫn Tinh tông các đại năng nghe vậy cũng đều nhao nhao cảnh giác lên. Mà Ngô Nhất Đạo thì là lúc đầu, để cho mình bình tĩnh trở lại mới mở miệng nói, không có gì, ta chỉ là cảm giác được thứ gì đang triệu hoán ta mà thôi. Theo Nô Nhất Đạo rứt lời dưới, Vẫn Tinh đạo nhân các loại cấm kỵ hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có Nô Nhất Đạo cảm giác được nói tới cái chủng loại kia cảm giác. Một hồi lâu về sau, Nô Nhất Đạo mới nhìn hướng Vẫn Tinh đạo nhân biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói, "Tông chủ, ta trước đi qua nhìn một chút, vì lý do an toàn, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi." Rứt lời, Nô Nhất Đạo liền không để ý Vẫn Tinh đạo nhân bọn hắn là phản ứng gì, đàng không mà lên liền tốc độ cao nhất hướng phía hư vô cấm cảnh phía bắc tiến đến. Vẫn Tinh Tông các đại năng trên thế, thế khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng, dù sao giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, Lô Nhất Đạo đã trở thành bọn hắn vẫn Tinh Tông chủ tâm cốt, địa vị gần với tông chủ. "Tông chủ, chúng ta muốn hay không theo sau trợ giúp một đường?" Nhưng Vẫn Tinh Đạo nhân nghe vậy lại là biểu lộ ngưng trọng, hồi lâu sau khoát tay áo, cố gắng trấn định nói, "Chuyện này, chúng ta vẫn là lựa chọn nhường một đường một mình đi thôi, dù sao, chúng ta theo sau đối với một đường mà nói cũng là vưng hữu, không phải sao?" Nghe được tông chủ, Vẫn Tinh Tông các vị chỉ cảm thấy có chút đăm tâm, nhưng lại đều không có mở miệng phản bác, dù sao tương đối ngô nhất đạo mà nói, bọn hắn đích thật là có yếu. Một bên khác Ngô Nhất Đạo lại là không biết bọn hắn ý nghĩ, lúc này tốc độ của hắn nhanh chóng, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, mà nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Cố này cảm giác, vì sao giống như là tại thần giới thời điểm bị tác động. Ngô Nhất Đạo nội tâm có một cú cảm giác mãnh liệt, tốc độ cũng không khỏi địa lại nhanh lên mấy phần. Cùng lúc đó, hư vô cấm cảnh cực bắc chỗ, không biết khi nào thêm ra tới một tòa vô cùng thần bí cung điện, phía trên chỗ điêu khắc phù văn tại cấm kỵ giới bên trong chưa bao giờ nghe thấy, nếu là thần giới sinh linh ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây cũng là bọn hắn thần giới văn tự. Không bao lâu, tại tốc độ cao nhất đi đường tình huống dưới, Lô Nhất Đạo rốt cục đi tới tòa cung điện kia trước đó, mà khi nhìn đến phía trên cung điện văn tự thời điểm, Lô Nhất Đạo con người không khỏi run lên, chấn kinh đến nhịn không được lên tiếng. Đây là thần giới văn tự, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vẹn vẹn một chút, Lô Nhất Đạo liền xác định, tòa cung điện này chính là thần giới sản phẩm, nhưng Ngô Nhất Đạo lại là cũng không có tùy tiện tiến lên, dù sao hắn cũng không biết đây có phải hay không là cạm bẫy loại hình tồn tại. Nhưng là tại nội tâm xoắn xuýt một phen về sau, Lô Nhất Đạo cuối cùng vẫn quyết định đi lên dòng đó. Dù sao nếu thật là thần giới cung điện tại tác động mình, như vậy ở trong đó nhất định là có cái gì thần giới tồn tại, nếu là có thể nói với mình cái gì thì báo, như vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lô Nhất Đạo liền bắt đầu chậm rãi hướng phía cung điện tới gần, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, sợ mệnh cũng chỉ có một đầu, lại thêm Thái gia gia hiện tại cũng không thể cho giúp mình, cho nên tự nhiên là nếu lại cẩn thận cực kỳ. Cũng may tất cả đều bình an vô sự. Rất nhanh Lô Nhất Đạo liền tới đến cung điện cửa lớn trước đó, hít sâu một hơi về sau, Lô Nhất Đạo liền đưa tay đặt tại cung điện cửa lớn phía trên, có chút dùng sức muốn đem cửa lớn cho đẩy ra. Chỉ là cho dù là Ngô Nhất Đạo dốc hết toàn lực, đều không thể dùng chuyển cửa lớn mày may. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lô Nhất Đạo chăm núi vẫn không có cách giải, phải biết lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, đem hết toàn lực tình huống dưới cho dù là cấp 9 viên mãn cấm kỵ đều không thể thừa nhận được hắn một quyền. Mà tại một phen suy tư về sau, Lô Nhất Đạo nội tâm có một cái to gan quyết định. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo trong cơ thể lực lượng Phu Trào, một giây sau độc thuộc về thần giới lực lượng từ Ngô Nhất Đạo trong cơ thể Phu Trào, thông qua được Ngô Nhất Đạo tay tác dụng đến cửa lớn phía trên. Theo thần lực tràn vào đến cửa lớn phía trên, nguyên bản còn không nhúc nhích tí nào cửa lớn liền trực tiếp ứng thanh mở ra. Thế thế, Ngô Nhất Đạo biểu hiện trên mặt vui mừng, nhưng còn không đợi hắn làm những gì, liền cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại hấp lực từ cửa lớn bên trong truyền ra, nếu không phải là Ngô Nhất Đạo bản thân liền cực kỳ cường đại, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt liền bị hút đi vào. Nhưng dù vậy, Ngô Nhất Đạo lộ ra cũng có chút khó mà chống đỡ. Được rồi, bản thân cũng là muốn nhìn xem trong cung điện có đồ vật gì, đi vào trước xem một chút đi. Nghĩ xong, một giây sau Ngô Nhất Đạo liền trực tiếp tách ra chống cự mặc cho cung điện đem mình cho hút vào. Mà tại đem Ngô Nhất Đạo cho sau khi hút vào, cung điện cửa lớn cũng theo đó lại lần nữa đóng bế, cả tòa cung điện quanh mình hiện ra một tầng thật dày lượm vụ. Đợi cho đồng vụ tiêu tán thời điểm, cung điện thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 691, hư vô thần đế, vị đại nhân kia. Chương 691, hư vô thần đế, vị đại nhân kia đợi cho Ngô Nhất Đạo tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã đi tới trong cung điện. Mà lại nhìn về phía xung quanh, Ngô Nhất Đạo biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, chỉ vì hắn thấy được, xung quanh chính là thần giới bộ dáng, thậm chí trong đó ẩn chứa đều là thần giới lực lượng. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngô Nhất Đạo chăm nối vẫn không có cách giải, nhưng mà một giây sau, Ngô Nhất Đạo liền thấy được vô số điểm sáng từ khi bốn phương tám hướng không ngừng mà tới. Không bao lâu liền trước mặt Ngô Nhất Đạo ngưng tụ trở thành một thân ảnh. Nhìn xem một màn này, Ngô Nhất Đạo vô cùng kinh ngạc, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Không bao lâu, một đường nhân tộc bộ dáng thân ảnh liền xuất hiện ở Ngô Nhất Đạo trước mặt, khi nhìn đến đối phương trong ngáy mắt, Ngô Nhất Đạo con ngươi không khỏi run lên. Chỉ vì khi nhìn đến đối phương trong ngáy mắt, Ngô Nhất Đạo liền nhận ra thân phận của đối phương, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Hư Vô Thần Đế. Đang nghe được Ngô Nhất Đạo nói thời điểm, đối diện Hư Vô Thần Đế mở to mắt, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo cười nói, ngươi hẳn là Hỗn Độn Thần Tôn đi. Lô nhất đạo sợ dị nhận biết hư vô thần đế, thì là bởi vì hắn tại thần giới du lịch thời điểm đã từng nô nhập qua một phương thượng cổ di tích, từ trong đó chứng kiến đến hư vô thần đế ảnh lưu niệm, thế mới biết hư vô thần đế bộ dáng. Nhưng phải biết hư vô thần đế thế nhưng là thời kỳ thượng cổ tồn tại, tại thần giới bên trong đã biến mất vô số năm lâu kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là hắn đâu, chỉ là đã đàn sinh tại hậu đại tiểu bối tôi, có tài đức gì có thể bị hư vô thần đế biết được đâu. Dường như đã nhận ra lô nhất đạo hoang mang, hư vô thần đế cười cười mới mở miệng nói, ngươi không cần hoang mang, ta sợ dị xuất hiện tại cấm kỵ giới, ngươi sẽ đến đến cấm kỵ giới, tới gặp đến ta là ngươi. Đây hết thảy đều là tại vị đại nhân kia an bài bên trong, cho nên ngươi không cần phải lo lắng." Nghe được hư vô thần đế, Lỗ Nhất Đạo con ngươi đột nhiên run lên, hắn cũng không biết hư vô thần đế trong miệng nói tới vị đại nhân kia đến cùng là ai, nhưng hắn biết hư vô thần đế tại biến mất trước đó thế nhưng là thần đế hậu kỳ kinh khủng tồn tại, có thể bị hắn xưng là vị đại nhân kia, chỉ sợ thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn thần đế. Lỗ Nhất Đạo vô ý thức liền dự định truy vấn vị đại nhân kia thân phận, nhưng nghĩ lại, tất cả đều tại vị đại nhân kia trong dự liệu, nếu là hắn muốn để cho mình biết, như vậy lòng son thần đế liền sẽ không giấu giếm. Cho nên giờ này khắc này, Hư Vô Thần Đế cũng không có nói ra đến thân phận của hắn, cũng là tại vị đại nhân kia trong dự liệu sao? Chỉ là Ngô Nhất Đạo cũng không có nghĩ tới là, nếu là hắn mở miệng hỏi thăm, Hư Vô Thần Đế vẫn là sẽ đem Vạn Đạo Thiên Đế thân phận nói ra, chỉ là không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo thế mà tự cho là thông minh, không có hỏi thăm. Tại đem trong nội tâm vấn đề đè đè xuống dưới về sau, Ngô Nhất Đạo mới nhìn hướng Hư Vô Thần Đế, đưa tay ôm quyền thở dài nói, "Hư Vô tiền bối, không biết người tác động ta tới nơi đây thế, nhưng là có chuyện gì muốn cáo chi ta?" Theo Ngô Nhất Đạo mở miệng, trước mặt Hư Vô Thần Đế biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo cũng không có nhiều lời, một giây sau liền trực tiếp vươn tay ra, đem mình tại cấm kỵ giới bên trong chỗ điều tra đến tất cả đều đưa vào đến Ngô Nhất Đạo trong ngóc. Vẹn vẹn trước mắt cơ phù, Ngô Nhất Đạo liền nhịn không được chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Hư Vô Thần Đế đi vào cấm kỵ giới đã thời gian khá dài như vậy, càng không có nghĩ tới Hư Vô Thần Đế đi vào cấm kỵ giới thế mà điều tra đến nhiều độ như vậy. Mà từ Hư Vô Thần Đế trong trí nhớ, Ngô Nhất Đạo cũng hiểu biết năm đó chuyện xảy ra, tại thượng cổ đại chiến kết thúc về sau, thần giới nên đón ngắn ngủi hòa bình, nhưng lúc đó thần giới chi chủ cũng chính là Vạn Đạo Thiên Đế, cũng là phái ra hư vô thần đế chờ một đám thần đế tiến về cấm kỵ giới ẩn nốt cường đại tồn tại biết được, ngắn ngủi cùng bình chi sau mang đến nhất định là chiến tranh càng tàn khốc hơn. Cho nên tại chiến tranh kết thúc về sau, Vạn Đạo Tiên Đế liền phái ra thần giới mấy vị thần đế âm thầm rời đi thần giới, tiến về cấm kỵ giới ẩn nốt đi, tùy thời điều tra cấm kỵ giới chuyện, tìm kiếm cấm kỵ nhất tộc nút điểm, đồng thời cũng đang vì ngày sau đại chiến sau đó sau làm chuẩn bị. Ngay lúc đó một đám thần đế cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên tại Vạn Đạo Thiên Đế mở miệng về sau, liền có đông đạo thần đế nghĩa vô phản cố đứng dậy. Nhưng cuối cùng chỉ có trong đó 10 vị bị Vạn đạo Thiên đế điều động đến cấm kỵ giới ở nút, Hư Vô Thần đế chính là một thành viên trong đó. Mà tại đi tới cấm kỵ giới về sau, lúc trước Hư Vô Thần đế mấy người cũng như là hiện nay Ngô Nhất Đạo bọn người phân tán ra đến, giếng phần mình tiệm phục tại cấm kỵ giới bên trong, thời gian cũng không biết cách này đi qua bao lâu, mà Hư Vô Thần đế bây giờ cũng đã là thần đế hậu kỳ, 18 cấp sơ kỳ kinh khủng tồn tại. Tại thấy được Hư Vô Thần đế cường đại về sau, Ngô Nhất Đạo nhìn về phía Hư Vô Thần đế hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng dò hỏi, "Tiền bối, ngươi đã đều đã 18 cấp sơ kỳ?" Vì sao hiện tại sẽ còn không có đầu rút cổ tại như thế tiểu nhân bí cảnh bên trong đâu? Nghe vậy, hư vô thần đế nhịn không được tở dài một hơi nói, tự nhiên là bởi vì ta trêu chọc sói so, ta càng cường đại hơn tồn tại, nếu không phải là không thể bại lộ thần giới lực lượng, ta đã sớm động thủ diệt sát này tặc. Mà về phần ngươi đến, cũng đều tại vị đại nhân kia trong dự liệu, cho nên, vì thần giới an toàn cùng tương lai, tiếp tục cố gắng đi. Hư vô thần đế muốn cho Ngô nhất đạo, chính là những năm này hắn cho điều tra đến cấm kỵ chi chủ tình báo, cùng cấm kỵ nhất tộc lực điểm. Nghe được hư vô thần đế, Lô Nhất Đạo biểu lộ cũng không khỏi địa ngưng trọc lên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, ta đã biết tiền gói. Chỉ là Ngô Nhất Đạo cũng không có nói ra tới là, khi nhìn đến hư vô thần đế ký ức trong đáy mắt, khi nhìn đến Vạn Đạo Thiên Đế bộ dáng trong đáy mắt, Lô Nhất Đạo bị hung hăng giật lại mình, chỉ vì Vạn Đạo Thiên Đế bộ dáng thế mà cùng mình tái ra ra giống nhau như lúc. Đây là một đầu đường phân cách. Thiên quốc cấm cảnh bên trong, nhìn qua trước mặt bố trí tới trận pháp, nô Trần Ách lộ ra hài lòng biểu lộ. Trong sông đổ về một biển, Vạn Đạo quy nhất Cường đạt đến trình độ nhất định về sau các loại đồ vật ở giữa khác biệt liền cực kỳ nhỏ bé, chỉ là chỗ điều khiển lực lượng khác biệt mà thôi, cho nên tại cấm kỵ giới bên trong cũng tồn tại như là thần giới trận pháp giống như lô vận, Lô Chấn Ách thực lực tự nhiên là có thể thoải mái mà học được cấm kỵ giới trận pháp. Lại thêm trở thành chân nguyên trưởng lão đệ tử, Lô Chấn Ách lấy được 7 trận vật liệu hoàn toàn đủ để cho Lô Chấn Ách bố trí ra thập phẩm thậm chí là 11 phẩm đại trận, cho dù là đối mặt cấp 11 cấm kỵ đều hoàn toàn không sợ. Mà hiện nay đối mặt với mấy vạn con cấm kỵ phệ kiến thời điểm, Lô Chấn Ách rất nhanh liền nghĩ đến cho ứng đối trận pháp, đó chính là Thiên Sắt trận pháp, chương 692. Thiên Cốc Cấm Cảnh 1. Chương 692, Thiên Cốc Cấm Cảnh 3. Cái gọi là Thiên Sắt trận pháp chính là lợi dụng cấm kỵ thạch trong đó ẩn chứa số lượng lớn sức mạnh cấm kỵ, đối với trong trận pháp mục tiêu tạo thành đa kích chí mạng cường đại trận pháp. Ma nô trấn ắc thậm chí còn lưu thủ, nhưng trận pháp liền đem cấm kỵ phệ kiến cho đánh mất đi năng lực phản kháng, nhưng lại không đến mức bị đánh đến hồn phi phế tán, dù sao nếu như bị đánh cho hồn phi phế tán, như vậy mình liền không cách nào hấp thu cấm kỵ phệ kiến năng lượng đến trở nên mạnh mẽ đang quyết định tốt kế hoạch về sau, nô trấn ắc liền bắt đầu hành động, một giây sau liền hướng phía cách đó không xa cấm kỵ phệ kiến đánh tới chỉ cần đem cấm kỵ phệ kiến hấp dẫn đến mình bố, chí trong trận pháp liền có thể phát động trận pháp, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Về phần sẽ hay không bị cấm kỵ phệ kiến phát giác phát hiện mình trận pháp, vậy liền không tại ngôi trấn trách kế hoạch bên trong, dù sao cấm kỵ phệ kiến trí thông minh phổ biến không cao, cực kỳ dễ dàng bị phẫn nộ mê thất làm cho mất lý trí, cho nên mình chỉ cần chọc giận cấm kỵ phệ kiến nhất tộc, như vậy đối phương liền sẽ cực kỳ đầu sắt trên mặt đất câu tới. Rất nhanh, nô trấn trách liền tới đến nơi bị cấm kỵ phệ kiến chỗ tập kích địa phương, chỉ gặp lúc này phía dưới còn tụ tập số lượng lớn cấm kỵ phệ kiến, chỉ là đại đa số đều nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Nhưng Ngô Chấn Ách biết đây đều là cấm kỵ phệ kiến chốn tạo nên tới giả tượng, vì chính là để cho mình con ngồi hạ thấp cảnh giác chờ đến tới gần về sau tái phát động một kích chí mạng. Nếu là người khác nói không chừng sẽ lên câu, nhưng tới là Ngô Chấn Ách. Cho nên nhìn thấy một màn này, Ngô Chấn Ách không nói hai lời liền trực tiếp hướng phía phía dưới đột nhiên đánh tới một chưởng, không đến mức đem cấm kỵ phệ kiến đánh sát, nhưng tuyệt đối đủ để chọc giận cấm kỵ phệ kiến. Quả nhiên, theo Ngô Chấn Ách một chưởng đánh xuống, phía dưới nguyên bản còn cực kỳ an tĩnh cấm kỵ phệ kiến chỉ một thoáng liền bộc phát ra cực kỳ tức giận tiếng rống, ngay sau đó liền như ong vỡ tổ hướng lấy Ngô Chấn Ách đánh tới. Lô Chấn Ách thấy cảnh này ánh mắt vô cùng kích động, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Cho nên tại cấm kỵ phệ kiếm hướng phía mình đuổi theo thời điểm, Lô Chấn Ách liền tốc độ cao nhất hướng phía Thiên Sắt trận pháp phương hướng tiến đến, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn không được cấm kỵ phệ kiếm đuổi kịp, đồng thời còn có thể bảo chứng an toàn của mình, không cho cấm kỵ phệ kiếm tổn thương đến chính mình. Mà đáng thương cấm kỵ phệ kiếm nhốn còn không biết mình sắp rơi vào đến Lô Chấn Ách trong tay, biến thành Lô Chấn Ách trở nên mạnh mẽ chất dính dữa. Một bên khác, Lô đạo tiên đối mặt với trước mặt 10 cấp huyền nguyên cửu thú. Ứng đối bắt đầu cực kỳ phi sức, dù sao hắn chân chính cường đại chính là thần giới lực lượng, mà bây giờ cấm kỵ giới lực lượng thời điểm cấp 9 viên mãn mà thôi, lại thêm nội tình không bằng ngô nghị phàm bọn người như vậy hùng hậu, muốn vượt cảnh giới đánh bại địch nhân tự nhiên là muốn khó hơn không ít. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là lạm không được. Lô đạo thiên giận dữ hét, trong khoảng thời gian này cùng Huyễn Nguyên cự thú loạn chiến bên trong, Lô đạo thiên cũng đã biết được, Huyễn Nguyên cự thú phòng ngự mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng trên thế giới cũng chưa xong đẹp độ vận, nếu là có hoàn mỹ, vậy cũng chỉ là tạm thời. Cho nên đừng nhìn Huyễn Nguyên Cự Thú phòng ngự cực kỳ tinh ngợi, nhưng trên thực tế, tại Huyễn Nguyên Cự Thú trên thân vẫn là tồn tại nhược điểm. Lô đạo tiên phát hiện, cách mỗi 3 ngày, tại Huyễn Nguyên Cự Thú dưới lòng bàn chân liền tồn tại một chỗ có thể bị công kích của mình chỗ kích thương địa phương, mà cái chỗ kia chính là Huyễn Nguyên Cự Thú nhược điểm, mình chỉ cần chờ đến 3 ngày sau, Huyễn Nguyên Cự Thú dưới lòng bàn chân lại lần nữa xuất hiện nhược điểm thời điểm ra tay, liền sẽ xuất hiện đánh bại Huyễn Nguyên Cự Thú hy vọng. Cùng lúc đó, Thiên Cốc cấm cảnh bên trong một bên khác, Hai vị mặc trên người vạn hồn cốc đệ tử phục sức cấp 9 hậu kỳ cấm kỵ nhìn qua trước mặt hướng phía bọn hắn từng bước ép sát đổ nguyên các loại cấm kỵ, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, không dám tin tưởng mở miệng, chúng ta đều là vạn hồn cốc đệ tử, đều là đồng môn, vì cái gì các ngươi muốn đối chúng ta động thủ? Nghe vậy, Từ Sơn biểu lộ lãnh đạm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói ra, đồng môn, kia liền càng hẳn là giết, có thể biến thành chúng ta trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng, đó là các ngươi vinh hạnh, cho nên, lên đường đi. Dứt lời, một bên đổ nguyên liên đội vàng không kịp chuẩn bị động thủ, trực tiếp đem trước mặt hai vị đệ tử đánh giết, một giây sau Trước mặt hai tôn cấp 9 hậu kỳ cấm kỵ trên người lực lượng liền bị Từ Sơn bốn người triệt đều hấp thu, mà bọn hắn tự thân lực lượng cũng theo đó tăng cường một điểm, cũng chỉ là một điểm. Dù sao hết hạn hiện tại, bọn hắn đều đã đột phá đến cấp 9 viên mãn, cách 10 cấp chỉ thiếu một chút, hai tôn cấp 9 hậu kỳ để bọn hắn bốn người chia đều, có khả năng đạt được tăng lên tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Từ Sơn bọn hắn tự nhiên cũng đều cảm thấy điểm này, cho nên một giây sau, Từ Sơn cùng Đẩu Nguyên không nói hai lời, liền trực tiếp đối bên cạnh Long Đồng cùng Trần Hàng đột nhiên ra tay đánh lén. Mặc dù lúc này Long Đông cùng Trần Hàng đều đã là cấp 9 viên mãn tồn tại, nhưng bởi vì cùng từ Sơn Độ Nguyên đều là đồng bạn môn nhân, cho nên đối với Từ Sơn cùng Độ Nguyên không có bố trí phòng vệ quá sâu, chỉ là không nghĩ tới Từ Sơn cùng Độ Nguyên thế mà lại đánh lén bọn hắn, cho nên bất ngờ không đề phòng, cũng bị Từ Sơn Độ Nguyên trọng thương. Một kích không thành, Long Đông cùng Trần Hàng cấp tốc cùng Từ Sơn Độ Nguyên hai người kéo dài khoảng cách, biểu lộ vô cùng khó coi nhìn về phía Long Đông Trần Hàng mở miệng nói, chúng ta thế nhưng là cùng một bọn, vì cái gì các ngươi muốn đánh lén chúng ta? Nghe vậy, Độ Nguyên cười lạnh một tiếng nói, cùng một bọn? Không, các ngươi chỉ là chúng ta quân cờ mà thôi. Hiện tại không dùng được các ngươi, cho nên các ngươi đi chết đi." Theo Đỗ Nguyên rất lợi trong mắt, một bên Từ Sơn không nói hai lời, liền lại lần nữa động thủ, Đỗ Nguyên cũng đi theo cùng nhau ra tay, trong chốc lát liền cùng Long Đông cùng Trần Hàng đại chiến cùng một chỗ. Mặc dù bốn người thực lực đều không kém ấy, nhưng Long Đông cùng Trần Hàng đều đã bị trọng thương, cho nên tự nhiên không phải Từ Sơn Đỗ Nguyên đối thủ, không bao lâu liền bị Từ Sơn Đỗ Nguyên tìm tới cơ hội, một kích đánh giết, trực tiếp đem trong cơ thể vô cùng kinh khủng sức mạnh cấm kỵ đều hấp thu. Mà tại đem Long Đông cùng Trần Hàng đánh giết luyện hóa về sau, Từ Sơn cùng Đỗ Nguyên liếc nhau một cái, hai người nội tâm đều vô cùng kích động chỉ vì bọn hắn đều nuốt đột phá đến 10 cấp. Nghĩ tới đây, Từ Sơn Đỗ Nguyên không nói hai lời, liền quay người bỏ chạy, muốn tìm được một cái an toàn một điểm địa phương, để cầu mau chóng đột phá đến 10 cấp. Một bên khác, Lô Chấn Hách còn chưa không biết Từ Sơn Đỗ Nguyên đều đột phá đến 10 cấp, nhưng liền xem như biết cũng sẽ không cảm thấy thế nào, cùng lắm thì trực tiếp vận dụng thần giới lực lượng nhẹ nhõm diệt đi hai người bọn họ. Dù sao nơi này chính là tại cấm cảnh bên trong, chỉ cần mình thêm chút khống chế, không nên dùng quá cường đại lực lượng, như vậy liền sẽ không khiến cho đến cấm kỵ chi chủ chú ý hắn lúc này cách mình bố trí thiên sắt trận pháp càng thêm tới gần, nội tâm cũng theo Đó càng thêm kích động lên, chỉ là chẳng biết tại sao, sau lưng cấm kỵ phệ kiến tựa hồ giống như là đã nhận ra nguy hiểm gì, bước chân không khỏi một trận bắt đầu, dường như đang chần chờ muốn hay không tiếp tục truy kích Ngô Chấn Hách. Mà Ngô Chấn Hách khi nhìn đến một màn này về sau nội tâm không khỏi nóng nảy, nếu là bọn hắn không cùng lên đến, vậy mình kế hoạch như thế nào áp dụng, mình như thế nào trở nên mạnh mẽ đâu. Cho nên một giây sau, Ngô Chấn Hách không nói hai lời, liền lại bổ sung một chưởng, đồng thời hướng phía cấm kỵ phệ kiến nhóm phát ra trêu chọc chảo phúng thanh âm. Chương 693, Thiên cốc cấm cảnh 2. Chương 693, Thiên cốc cấm cảnh 4. Một đám nhát gan sợ phiền phức giang hỏa, có bản lĩnh liền đuổi theo làm chết ta. Dứt lời, Ngô Chấn Ách liền cũng không quay đầu lại quay người hướng phía Thiên Sắt trận pháp phương hướng tốc độ cao nhất tiến đến. Mà tại sao Lưng Cấm Kỵ vệ Nghĩ Bảy nghe được Ngô Chấn Ách nói về sau, chỉ một thoáng liền nổi giận vô cùng, trong miệng bạo phát đi ra trận trận tiếng gà hét, như ong vỡ tổ địa liền hướng phía Ngô Chấn Ách đánh tới. Không bao lâu, Ngô Chấn Ách liền bước vào đến Thiên Sắt trận pháp bên trong, tại hắn về sau, Cấm Kỵ vệ Nghĩ Bảy cũng đi theo tiến vào trong trận pháp. Nhìn xem một màn này, Lô Chấn Ách nội tâm kích động, nhưng lại cũng không có gấp động thủ, dù sao cấm kỵ vệ nghĩa bẩy còn không có hoàn toàn tiến vào thiên sát trận pháp bên trong, đợi cho bọn hắn toàn bộ đều tiến vào trong trận pháp tại động thủ cũng không muộn. Mà liên tại một giây sau, theo tất cả cấm kỵ vệ nghĩa đều tiến vào trong trận pháp, Lô Chấn Ách cũng không còn nấn nấn, thân hình đột nhiên dừng lại, trực tiếp quay người nhìn xem gần trong gang tấc cấm kỵ vệ nghĩa bẩy, khí tức cực kỳ bức người, nhưng Ngô Chấn Ách cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng không đợi Ngô Chấn Ách suy nghĩ nhiều, chợt liền trực tiếp đưa tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu dẫn động trận pháp bắt đầu. Theo Ngô Chấn Ách bắt đầu dẫn động trận pháp, phạm vi ước vạn giam không gian chỉ một thoáng liền bị giam cầm bắt đầu. Lúc này Cấm Kỵ Phệ Nghĩ Bảy rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao dự định tối lui, nhưng làm sao Thiên Sắt trận pháp đã đem chúng quanh giam cầm lại, dù bọn hắn thực lực cường đại cũng vô pháp đột phá Thiên Sắt trận pháp giam cầm. Mà Ngô Chấn Ách nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao Thiên Sắt trận pháp cực kỳ cường đại, chính là hắn tỉ mỉ chọn lựa về sau mới bố trí ra, nếu là dễ dàng liền bị Cấm Kỵ Phệ Nghĩ Bảy xong phá, như vậy chẳng phải là nói rõ ánh mắt của hắn không được sao? Lúc này thân ở tại Thiên Sắt Trận Pháp bên trong cấm kỵ vệ nghĩ bảy đang trùng kích Thiên Sắt Trận Pháp không có kết quả về sau, một giây sau liền giống như là nhận lấy cái gì mệnh lệnh, nhao nhao hướng phía Ngô Chấn Ách đánh tới, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem Ngô Chấn Ách giải quyết rồi, như vậy trận pháp liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng Ngô Chấn Ách lại thế nào có thể sẽ như bọn hắn nguyện, chỉ gặp Ngô Chấn Ách một tiếng chấn sát rơi xuống, liền nhìn thấy một cỗ lực lượng vô hình từ trận pháp bốn phương tám hướng vọt tới. Tại trạm tới cấm kỵ phệ nghị trong nháy mắt liền điên cuồng địa ăn ngoản bắt đầu cấm kỵ phệ nghị thân thể, cho dù là cấp 9 viên mãn cấm kỵ phệ nghị cũng chỉ có thể kiên trì một lát, sau đó liền bị trận pháp lực lượng cho ăn ngoản sẽ không sức phản kháng, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ là dù vậy, vẫn còn có chút cấm kỵ phệ nghị vọt tới Ngô Chấn Hách trước mặt, thấy thế, Ngô Chấn Hách không chút hoang mang lấy ra mình chế tạo cấm kỵ khí, kia là một thanh trường thương hình dạng cấm kỵ khí, theo Ngô Chấn Hách toàn lực vung vậy cấm kỵ khí, nhưng phàm là muốn tới gần Ngô Chấn Hách cấm kỵ phệ nghị đều sẽ bị Ngô Chấn Hách một thương trấn sát, sau đó hấp thu luân hóa. Nhìn xem một màn này, nô trấn ác nội tâm vô cùng hài lòng dựa theo cái này xu thế, đoán chừng rất nhanh ở đây cấm kỵ phệ nghi đều biết mất đi năng lực chống đỡ, đến lúc đó chính là mình hấp thu luyện hóa bọn hắn thời điểm, nhìn xem trước mặt số lượng phá vạn cấm kỵ phệ nghi, trong đó cảnh giới tu vi phổ biến đều là cấp 9 tồn tại, nếu là đem bọn hắn đều cho hấp thu luyện hóa, chỉ sợ là tuyệt đối đủ để cho mình đột phá đến 10 cấp đi. Nghĩ tới đây, nô trấn ác vung vậy trường thương tốc độ liền càng thêm tấn mãnh bắt đầu. Chỉ là ngay tại một giây sau, nô trấn ác biểu lộ đột nhiên biến đổi chỉ gặp một đường vô cùng tấn mạnh thân ảnh từ cấm kỵ phệ nghĩ bẩy bên trong xông ra, trong chớp mắt liền tới đến Ngô Trấn Ách trước mặt, nhưng Ngô Trấn Ách phản ứng cực nhanh, tại đối phương chạm tới mình trong nháy mắt liền đem trường thương ngăn cản tại trước mặt mình. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị đối phương kia cố kinh khủng vô cùng lực lượng bức cho lui thật dài một khoảng cách, không đợi Ngô Trấn Ách đánh trả, thân hình của đối phương tựa như cùng kia chớp giống như không ngừng hướng phía Ngô Trấn Ách đánh tới, nhưng Ngô Trấn Ách vẫn là thấy được bộ dáng của đối phương, mặc dù cũng là cấm kỵ phệ nghĩ, nhưng hình thể lại là cùng bình thường cấm kỵ phệ nghĩ không quá giống nhau. Bình thường cấm kỵ phệ nghi trên đầu sừng thú chính là màu đỏ thẫm, mà trước mặt tập kích mình cấm kỵ phệ nghi, sừng thú chính là kim hoàng sắc bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Ngô Trần Xách không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Không nghĩ tới lại là cấm kỵ phệ nghi hoàng. Không sai, hiện nay tập kích Ngô Trần Xách chính là cấm kỵ phệ nghi bảy bên trong vương giả, cấm kỵ phệ nghi hoàng. Truyền luôn bên trong, cấm kỵ phệ nghi hoàng chính là chí cao vô thượng tồn tại, có thể hiêu triệu tất cả cấm kỵ phệ nghi, đồng thời thực lực cũng cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới phía dưới căn bản không có người là cấm kỵ phệ nghi hoàng đối thủ. Còn nữa, chính là cấm kỵ phệ nghi hoàng sinh với tốc độ cực nhanh, có thể trong thời gian cực ngắn sáng tạo ra đến một chi cấm kỵ phệ nghi bầy lại quân. Cho nên khi nhìn đến cấm kỵ phệ nghi hoàng trong ngay mắt, nô trấn trách nội tâm liền tổn tại chút ý nghĩ, đó chính là thu phục cấm kỵ phệ nghi hoàng, nhường làm mình sử dụng. Nếu là có thể thu phục cấm kỵ phệ nghi hoàng, mình không chỉ có thể đạt được một cái cực kỳ cường đại trợ lực, càng là có thể làm cho mình cấm kỵ lực lượng trong khoảng thời gian ngắn lấy được phi tốc tăng lên. Dù sao cấm kỵ phệ nghi hoàng sáng tạo cấm kỵ phệ nghi bầy cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Chỉ là cần làm lệnh một đoạn thời gian mà thôi, mà cấm kỵ vệ Nghị Bảy có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến so cấm kỵ vệ Nghị Hoàng thấp 2 đến 4 cái tiểu cảnh giới thực lực. Mà lúc trước tập kích mình thời điểm, cấm kỵ vệ Nghị Bảy bên trong tồn tại cường đại nhất bất quá là cấp 9 viên mãn, cho nên lại nhìn về phía trước mặt cấm kỵ vệ Nghị Hoàng, thực lực đã đạt đến 10 cấp chú kỳ, nhưng là bởi vì hắn nội tình cường đại, cho nên cho dù là bình thường 10 cấp hậu kỳ thậm chí viên mãn cấm kỵ đều chưa hẳn là cấm kỵ vệ Nghị Hoàng đối thủ. Cũng chính là ngô trấn Ách giống vậy không tầm thường, nếu không, chỉ sợ tại cấm kỵ vệ Nghị Hoàng xuất thủ trong nháy mắt liền bị cấm kỵ vệ Nghị Hoàng cho diện sát đi. Nhưng dù vậy, tại không sử dụng thần giới lực lượng tình huống dưới, Ngô Chấn Ách cũng vô pháp đánh bại Cấm Kỵ Phệ Nghị Hoàng, chỉ có thể toàn lực chống đỡ, chỉ là dựa theo cái này xu thế, sợ rằng Ngô Chấn Ách cũng vô pháp chèo chống quá lâu, liền sẽ bị Cấm Kỵ Phệ Nghị Hoàng cho đánh bại. Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Ách nhịn không được thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nguyên bản cũng không tính vận dụng thần giới lực lượng, nhưng bây giờ tình huống này, không sử dụng thần giới lực lượng nói sợ là không thể sống lấy rời đi, cho nên, chịu chết đi. Theo Ngô Chấn Ách dứt lời trong mắt, một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ Ngô Chấn Ách trên thân bạo phát đi ra kia là muốn so cấp 9 cấm kỵ càng khủng bố hơn lực lượng, chính là thần giới thần. Đồng thời còn không chỉ là thần, rất nhanh, nô trấn hách khí tức liền không ngừng tăng cường, thẳng đến siêu việt thần, đi tới chân thần cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể cố này vô cùng lực lượng quen thuộc, nô trấn hách trên mặt lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ. Rất lâu không vận dụng qua cố lực lượng này, thật đúng là vô cùng hoài niệm, mặc dù chỉ là chân thần, nhưng là diệt đi một cái nho nhỏ 10 cấp trung kỳ cấm kỵ phệ nghi hoàng, dư sải. Chương 694. Thiên Cốc cấm cảnh 3. Chương 694. Thiên Cốc cấm cảnh 5. Chân thần đỉnh phong lực lượng. Đối ứng cấm kỵ giới lực lượng, đó chính là cấp 11 viên mãn, lại thêm Ngô Chấn Ách tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm ý thức tuyệt không phải một cái 10 cấp trung kỳ cấm kỵ cấm kỵ phệ nghi hoàng có khả năng so sánh. Cho nên, đánh bại một cái nho nhỏ cấm kỵ phệ nghi hoàng không tính với khó. Mà đối diện cấm kỵ phệ nghi hoàng tại cảm nhận được Ngô Chấn Ách vô cùng kinh khủng khí tức về sau, không khỏi chấn kinh sợ hãi tại nguyên chỗ không dám động đậy, nhìn về phía Ngô Chấn Ách sợ hãi vô cùng nói, "Cố lực lượng này, đây tuyệt đối không phải cấm kỵ giới chỗ có được lực lượng, ngươi rốt cuộc là ai?" Nghe vậy, Ngô Chấn Ách cười lạnh một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, "Ta là người như thế nào?" Đây cũng không phải là người cần thiết biết được, người, vẫn là ngoan ngoan thần phủ, trở thành ta sùng thú đi. Theo ngô chấn ách rứt lời trong máy mắt, đối diện cấm kỵ phệ nghĩ hoàng sắc mặt vạn phần sợ hãi, quay người liền dự định bỏ chạy, cấm kỵ phệ nghĩ hoàng nhất tộc tồn tại tôn nghiêm của mình, tuyệt đối sẽ không biến thành người khác sùng thú, cho dù là tự bạo, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào đến trong tay của địch nhân. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, cấm kỵ phệ nghĩ hoàng bất kỳ cử động nào đều không thể gây nên đến ngô chấn ách sợ sệt. Trĩ gặp theo nô trấn ác nhẹ nhàng điệu giơ tay lên, trong chốc lát một cỗ vô cùng kinh khủng thần lực liền trấn áp tại cấm kỵ phệ nghi hoàng trên thân, trực tiếp đem cấm kỵ phệ nghi hoàng trấn áp tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Mà cấm kỵ phệ nghi hoàng thấy thế không nói hai lời, không chút do dự liền muốn tự bạo, cho dù chết, hắn đều tuyệt đối sẽ không biến thành nô trấn ác sủng thú. Nhưng rất hiển nhiên, nô trấn ác cũng sẽ không cho cấm kỵ phệ nghi hoàng cơ hội này, tại cấm kỵ phệ nghi hoàng dự định tự bạo trước đó, nô trấn ác liền tới đến hắn trước mặt, trực tiếp vươn tay ra, trong chốc lát độc thuộc về chân thần định phong, cỗ lực lượng khủng bố kia liền tràn vào đến cấm kỵ phệ nghi hoàng trong tứ hải, trong nháy mắt liền đem cấm kỵ phệ nghi hoàng ý thức mặt sát đem cấm kỵ phệ nghi hoàng ý thức nuốt chửng lấy về sau, trước mặt cấm kỵ phệ nghi hoàng liền biến thành một bộ không có ý thức thể xác, tiếp xuống Ngô Chấn Hách chỉ cần dẫn dắt hắn lại lần nữa sinh ra ý thức, hoàn toàn thần phục với ý thức của mình, lại thêm thần hồn phương diện giam cầm, như vậy liền có thể nhường cấm kỵ phệ nghi hoàng biến thành mình sủng thú. Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Hách không nói hai lời liền bắt đầu thao tác bắt đầu, mà quanh mình cấm kỵ phệ nghi bảy cũng theo cấm kỵ phệ nghi hoàng bị chế phục mà nhau nhau bị thiên sát trận pháp ăn mòn, ngã trên mặt đất biến thành mặc người chém giết con người. Chỉ là Ngô Chấn Hách cũng không có gấp lấy hấp thu luyện hóa bọn hắn, dù sao nếu là đem cấm kỵ phệ nghi hoàng luyện hóa trở thành sủng thú, Như vậy cấm kỵ phệ nghĩ bậy mình muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Mà tại một bên khác, Lô Đạo Thiên đang tại kịch chiến Huyễn Nguyên Cự thú, rốt cục nhịn đến ngày thứ 3. Ngay tại Huyễn Nguyên Cự thú lòng bàn chân lại lần nữa xuất hiện nhược điểm thời điểm, Lô Đạo Thiên không có bất kỳ cái gì chần chờ, huy kiếm liền đột nhiên hướng phía Huyễn Nguyên Cự thú lòng bàn chân đâm tới, trong chốc lát liền xuyên thủng Huyễn Nguyên Cự thú lòng bàn chân, chêu đến Huyễn Nguyên Cự thú không cầm được tiêu gen đương nhiên, hoàn toàn không chỉ như thế, lúc trước Lô Đạo Thiên không cách nào đánh bại Huyễn Nguyên Cự thú, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Huyễn Nguyên cự. Thú gia thị phòng ngự cực kỳ khủng bố. Lô đạo thiên lực lượng căn bản là không có cách thẩm thấu đến Huyễn Nguyên Cự Thú trong cơ thể. Mà bây giờ mình tại Huyễn Nguyên Cự Thú dưới lòng bàn chân sáng tạo ra vết thương đồng thời, lực lượng của mình cũng ở trong nháy mắt đó tràn vào đến Huyễn Nguyên Cự Thú trong cơ thể, điên cuồng địa phá hư Huyễn Nguyên Cự Thú thân thể. Huyễn Nguyên Cự Thú tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này, nhìn về phía trước mặt Lô đạo thiên ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nhưng hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, hiện tại cũng không phải là lựa chọn tử chiến không nghỉ thời điểm, nếu là lại không rời đi, sợ là chính mình cũng muốn nằm tại chỗ này. Lúc trước Huyễn Nguyên Cự thú cũng chưa từng nghĩ đến chỉ là một cái cấp 9 sâu kiến có thể thương tổn được mình, nhưng bây giờ theo đối phương thương tổn tới mình, như vậy Huyễn Nguyên Cự thú cũng biết đối phương đối với mình có nhất định uy hiếp, nếu là nếu ngươi không đi, sợ là thật lại ở chỗ này lật tuyển trong mương. Cho nên dù là trong lòng tức giận nữa, Huyễn Nguyên Cự thú đều đem cơn này phẫn nộ đè chế xuống dưới, đợi cho mình vết thương tốt lại đến tìm đối phương tính sổ sách, mình bây giờ căn bản là không có cách đánh bại đánh giết đối phương. Một giây sau, Huyễn Nguyên Cự thú liền không chút do dự quay người bỏ chạy. Chỉ là hắn muốn đi, Lô Đạo Thiên lại là không cho hắn cơ hội. Dù sao mình cũng huyễn nguyên cự thú đại chiến lâu như thế, thật vất vả mới tại trên người của đối phương lưu lại vết thương, chế tạo thắng lợi thời cơ, nếu là không giải quyết dứt rơi huyễn nguyên cự thú, sợ là đối phương sẽ trở thành tâm ma của mình. Cho nên chỉ gặp Lô đạo thiên bạo phát đi ra tốc độ cực kỳ kinh người, liền trực tiếp đuổi kịp đồng thời cản lại huyễn nguyên cự thú, hiện tại lực lượng của mình đang tại đối phương trong cơ thể không ngừng phá hư thân thể của đối phương, chỉ cần mình đem đối phương ngăn lại, đồng thời kéo dài đầy đủ thời gian, như vậy chiến thắng người nhất định là chính mình. Tại đem huyễn nguyên cự thú cản lại về sau, Lô đạo thiên liền lại lần nữa cùng hắn loạn chiến bắt đầu. Nhìn xem trước mặt hùng hổ dọa người sâu kiến Huyễn Nguyên Cự Thú rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng, giống giận liền đối với Ngô đạo Thiên Điên cuồng địa đã kích bắt đầu, nhưng phẩm là Huyễn Nguyên Cự Thú công kích rơi xuống địa phương, đều không ngoại lệ đều trực tiếp bị vây thành một phần. Dù sao tại cái này nhỏ nhỏ cấm cảnh bên trong, 10 cấp chính là chí cao vô thượng tồn tại, tại Thiên Cốc cấm cảnh bên trong, cũng chỉ có những cái kia phẩm cấp cao rèn khí vật liệu bọn hắn không cách nào phá hư thôi. Mà Huyễn Nguyên Cự Thú vô cùng kinh khủng khí tức cũng truyền khắp toàn bộ Thiên Cốc cấm cảnh chỉ một thoáng thiên cốc cấm cảnh bên trong vô số cấm kỵ đều nhìn về Vĩnh Nguyên Cự Thú nổi giận khí tức truyền đến phương hướng, biểu lộ ngưng trọng không thôi, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai trêu chọc như thế kinh khủng tồn tại. Từ Vĩnh Nguyên Cự Thú khí tức kinh khủng đến xem, sợ là bọn hắn bên trên đều tuyệt đối không phải Vĩnh Nguyên Cự Thú đối thủ. Cho nên tại cảm nhận được Vĩnh Nguyên Cự Thú nổi giận vô cùng khí tức về sau, cấm kỵ nhóm nhao nhao lựa chọn rời xa khu vực kia, dù sao cấm thú cũng mặc kệ cái gì, nhưng phẩm là tới gần bọn hắn lĩnh vực tồn tại, đều sẽ bị bọn hắn ra tay nhằm vào. Không bố như thế Vĩnh Nguyên Cự Thú, không ai có thể muốn đi trêu chọc. Một bên khác, Lô Chấn Hách bên kia còn tại trợ giúp Cống Kỵ Phệ nghĩ Hoàng Sinh ra hoàn toàn mới thần phục với ý thức của mình, nhưng cũng cảm nhận được hết nguyên nguyên cự thú khí tức cùng Ngô Đạo Tiên phi tức. Đạo Tiên trêu chọc phải như thế tồn tại, sợ là cần một fan cổ chiến, hy vọng hắn có thể mau chóng giải quyết hết đối phương đi. Lô Chấn Hách thầm nghĩ, nhưng cũng không tính tiến về trợ giúp Ngô Đạo Tiên. Dù sao thân là đồng hình, đối với Ngô Đạo Tiên năng lực Lô Chấn Hách vẫn là cực kỳ thấu hiểu, đã đều xuất thủ, như vậy hẳn là có xung tốc năm chắc, nếu không, đã sớm cùng mình mở miệng cầu viện. Mặc kệ Ngô đạo Thiên bên kia, Lô Chấn Ách lại lần nữa đem ý thức tập trung vào trước mặt cấm kỵ vệ nghi hoàng trước mặt, chỉ gặp tại Ngô Chấn Ách vô cùng cường đại lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cấm kỵ vệ nghi hoàng trong thức hải, một cỗ hoàn toàn mới ý thức đang tại mắt trần có thể thấy tốc độ diễn sinh ra tới. Chương 695, Thiên quốc cấm cảnh, 4. Chương 695, Thiên quốc cấm cảnh, 6. Không bao lâu, tại Ngô Chấn Ách thai nén phía dưới, cấm kỵ vệ nghi hoàng liền diễn sinh ra tới hoàn toàn mới ý thức. Nhìn xem trước mặt cấm kỵ vệ nghi hoàng, Lô Chấn Ách nội tâm một trận hài lòng, nhưng chợt lại nghĩ tới cái gì, biểu lộ có chút chần chờ. Bây giờ Cấm Cụ Kỵ Nghị Hoàng ý thức chính là tại trợ giúp của mình phía dưới diễn sinh ra, đây có phải hay không đại biểu cho nói theo một ý nghĩa nào đó? Cấm Cụ Kỵ Nghị Hoàng chính là mình dòng dõi đâu? Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Hách một trận hắc hãn, nhưng còn không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, trước mặt Cấm Cụ Kỵ Nghị Hoàng ánh mắt liền chuyển động một chút, một giây sau liền đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt Ngô Chấn Hách phía trên. Không đợi Ngô Chấn Hách mở miệng, Cấm Cụ Kỵ Nghị Hoàng liền vô cùng kích động nhìn về phía Ngô Chấn Hách mở miệng nói: "Phụ thân." Nghe được Cấm Kỵ Nghị Hoàng đối với mình xưng hô, Ngô Chấn Hách sững sờ, hắn không nghĩ tới hắn cũng còn không có mở miệng đâu. Cấm Kỵ Nghị Hoàng liền như thế trực tiếp kêu lên "Phụ thân." Chỉ làng nô trấn ắc thật cũng không nói cái gì, dù sao nhận xuống tới cái thân phận này biết thuận tiện tiếp xuống mình thao tác. Cho nên một giây sau, nô trấn ắc liền đưa tay đặt tại cấm kỵ phệ nghi hoàng trên đầu, cấm kỵ phệ nghi hoàng cực kỳ hưởng thụ hưởng thụ, không khỏi nhắm mắt lại tới. Mà tại bây giờ cấm kỵ phệ nghi hoàng đối với nô trấn ắc không giữ lại chút nào phòng bị phía dưới, không bao lâu nô trấn ắc liền thuận lợi địa tại cấm kỵ phệ nghi hoàng trong óc lưu lại cấm chế, thuận lợi đem cấm kỵ phệ nghi hoàng thu làm mình sủng thú. Làm xong đây hết thệ về sau, nô trấn ắc nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi, tiếp xuống mình liền có thể mượn nhờ cấm kỵ phệ nghi hoàng đến nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tại đem cấm kỵ phệ nghi hoàng thu làm sủng thú về sau, Ngô Chấn Hách cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, chỉ gặp Ngô Chấn Hách vươn tay ra, trên ngón vô danh một viên không dễ dàng phát ra sắc chức nhận hiện lên một vòng ánh sáng, chợt liền trực tiếp đem cấm kỵ phệ nghi hoàng thu vào trong đó, đây là cấm kỵ giới sủng thú giới, có thể dung nạp ngoại trừ cấm kỵ bên ngoài tồn tại. Nguyên bản Ngô Chấn Hách luyện chế sủng thú giới cũng không trông cậy vào có thể phát huy được tác dụng, thuần túy điệu luyện chế lấy chơi mà thôi, lại không nghĩ rằng thế mà có thể gặp được cấm kỵ phệ nghi hoàng, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng. Ta đem cấm kỵ phệ nghi hoàng thu nhập đến xung thú giới về sau, Lô Chấn Trạch lúc này mới tốc độ cao nhất hướng phía Ngô Đạo Thiên chiến đấu khí hơi thở phương hướng tiến đến, thậm chí liền ngay cả hấp thu cấm kỵ phệ nghi bảy cấm kỵ lực lượng cũng còn chưa kịp luyện hóa, toàn bộ đều chứa đựng tại thể nội. Dù sao nếu là Ngô Đạo Thiên ngăn cản không nổi, mình bây giờ tiến đến nói không chừng có thể cho Ngô Đạo Thiên mang đến trợ giúp đâu. Cùng lúc đó, một bên khác, Ngô Đạo Thiên còn tại cùng Huyền Nguyên Cự thú kịch chiến bên trong, chỉ là theo thời gian trôi qua, Huyền Nguyên Cự thú cũng đã hiện ra lạc bại chi tư. Dù sao Ngô Đạo Thiên bản thân liền cực kỳ cường đại, lại thêm Huyền Nguyên Cự Thú trong cơ thể có Ngô Đạo Thiên lưu lại lực lượng ảnh hưởng, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà Huyền Nguyên Cự Thú hiện nhân cũng ý thức được điểm này, thừa dịp Ngô Đạo Thiên lúc sai lầm, một trưởng liền đem Ngô Đạo Thiên bước lui, sau đó nhìn về phía Ngô Đạo Thiên biểu lộ vô cùng khó coi điệu nói ra: "Cấm tộc, chuyến hôm nay không bằng như vậy kết thúc như thế nào? Ta không so đo chuyện này, ngươi trực tiếp rời đi, nếu không, liền đừng trách ta cá chết lưới rách." Nghe được Huyền Nguyên Cự Thú, Ngô Đạo Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng nói: "Cá chết lưới rách? Cá là nhất định sẽ chết, nhưng là lưới, không nhất định biết phá." Theo Lô Đạo Thiên dứt lời, Huyễn Nguyên Cự Thú biểu lộ nhất thời khó coi vô cùng. "Cấm độc, hẳn là ngươi không sợ ta tự bạo." "Tự bạo? Vậy cũng phải ngươi có cơ hội này mới được." Đối mặt với Huyễn Nguyên Cự Thú uy hiếp, Lô Đạo Thiên trên mặt không sợ hãi chút nào, nếu là đối phương thì ra bạo, cũng đừng trách mình bại lộ thần giới lực lượng tại đối phương tự bạo trước đó xóa bỏ đối phương, sợ rĩ hiện tại không sử dụng thần giới lực lượng, thứ nhất là vì an toàn nghĩ, dù sao nếu là vận dụng thần giới lực lượng, bị cấm kỵ chi chủ phát giác được vậy cũng không tốt. Thứ hai thì là Lô Đạo Thiên cũng nghĩ mượn cùng Huyễn Nguyên Cự Thú chiến đấu đến để thằng thực lực của mình. Nhưng nếu là Huyễn Nguyên Cự Thú không chơi nội tự bạo, cũng đừng trách mình vận dụng thần giới lật lượm. Dứt lời, Ngô Đạo Thiên không đợi Huyễn Nguyên Cự Thú kịp phản ứng, liền lại lần nữa cùng Huyễn Nguyên Cự Thú kịch chiến bắt đầu. Thấy thế, thế Huyễn Nguyên Cự Thú rốt cuộc hiểu rõ một cái thật đáng buồn sự thật, đó chính là, hôm nay hắn đại khái là phải chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Huyễn Nguyên Cự Thú mặt lộ vẻ vẻ hung ác, nhìn về phía Ngô Đạo Thiên quát, "Đã ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống." Dứt lời, Huyễn Nguyên Cự Thú trong cơ thể sức mạnh cấm kỵ liền điên cuồng phun trào, hướng phía trong cơ thể nơi nào đó tập trung mà đi, vẻn vẹn trong nháy mắt liền dựng dụng ra tới vô cùng kinh khủng ý lực, rõ ràng là muốn tự bạo cùng Ngô Đạo Thiên cá chết lưới rách. Nhìn xem một màn này, Lô đạo thiên nhịn không được thở dài một hơi, hắn vốn cho là có thể tại không bại lộ thần lực tình huống dưới đem Huyễn Nguyên Cự Thú xóa bỏ, nhưng bây giờ rất hiển nhiên phải vận dụng thần lực mới có thể giải quyết hết đối phương. Nếu không, nếu là đối phương tự bạo, mình tại không sử dụng thần lực tình huống dưới cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Nghĩ tới đây, Lô đạo thiên liền không còn ẩn nấp trong cơ thể thần lực, chỉ một thoáng một cỗ đủ để nhẹ nhõm nghiền ép Huyễn Nguyên Cự Thú kinh khủng thần lực liền trấn áp tại Huyễn Nguyên Cự Thú trên thân, lực lượng kinh khủng thậm chí hồi nhường Huyễn Nguyên Cự Thú đang tiến hành bên trong tự bạo đều không thể tiếp tục tiến hành. Cảm nhận được từ Lô đạo thiên trong cơ thể truyền ra lực lượng kinh khủng, Huyễn Nguyên Cự thú nhịn không được chấn kinh đến trừng lớn trán con mắt, nhìn về phía Lô Đạo Thiên không dám tin tưởng mà miệng, cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải cấp 9 cấp khủng kỵ có thể có, thậm chí hồ cái này đều không phải là cấp khủng kỵ giới lực lượng, người cái tên này rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Lô Đạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, lai lịch của ta cũng không phải là ngươi có thể giải, lên đường đi đi. Châm thi sinh biến, Lô Đạo Thiên dứt lời trong nháy mắt liền trực tiếp đem Huyễn Nguyên Cự thú diện sát đi, chợt trong cơ thể thần lực cũng lại lần nữa ẩn nấp đi, để tránh bị phát hiện. Mà tại đem Huyễn Nguyên Cự thú xóa bỏ về sau, Lô Đạo Thiên thì là vung tay lên, trực tiếp đem Huyễn Nguyên Cự thú kia có vô cùng kinh khủng sức mạnh cấm kỵ hút vào đến trong cơ thể, để giúp trợ mình đột phá đến 10 cấp. Mặc dù không phải nương tựa theo sức mạnh cấm kỵ xóa bỏ Huyễn Nguyên Cự thú, nhưng trận chiến này giống vậy để cho ta tu mạch rất sâu, có thể đột phá đến 10 cấp. Lô đạo tiên thầm nghĩ, chợt liền định tìm một chỗ địa phương an tĩnh trước đột phá đến 10 cấp lại nói. Về phần tìm trời cấm dịch thì là cũng không gấp gáp, dù sao cấm kỵ giới đột phá không bằng thần giới cần cực kỳ dài lâu thời gian, trừ bọn giống như là cấm kỵ chi chủ như vậy thiên đế cảnh kinh khủng tồn tại đột phá bắt đầu cực kỳ khó khăn bên ngoài, còn lại cấm kỵ đều chỉ cần nội tình xung tốc liền có thể trực tiếp đột phá. Cho nên trước đột phá đến 10 cấp lại tìm kiếm trời cấm dịch cũng không muộn. Chỉ là một giây sau, một thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Lô đạo tiên thở dài mở miệng nói, ngươi vẫn là vận dụng thần giới lực lượng. Theo Lô trấn hách xuất hiện, Lô đạo tiên nhịn không được thở dài một hơi, sau đó giang tay ra nói, không có cách, dù sao đánh không lại. Huống hồ, đường ca ngươi không phải cũng vận dụng sao? Chương 696, Thiên Cốc cấm cảnh, Nam. Chương 696, Thiên Cốc cấm cảnh, 7 Mặc dù Lô đạo tiên đắm chìm trong cùng huyễn nguyên cự thú chiến đấu bên trong, nhưng cái này cũng không có nghĩa là thiên cốc cấm cảnh bên trong chuyện không tại hắn cảm ứng bên trong, cho nên tại Ngô Chấn Ách vận dụng thần lực đánh bại cấm kỵ vệ nghị hoàng thời điểm, Lô đạo tiên cũng đã nhận ra. Nghe được Lô đạo tiên, Ngô Chấn Ách ngăn không được lúng túng sợ lên cái mũi, một hồi lâu về sau mới rốt cục mở miệng nói, "Tốt, trước đừng so đo chuyện này, ngươi hẳn là dự định trước đột phá đến 10 cấp đi, đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ đi." Bây giờ Ngô Chấn Ách cũng đã tại cấp 9 hậu kỳ lắng đọng hồi lâu, hiện nay có mấy vạn con cấm kỵ vệ nghị kinh khủng sức mạnh cấm kỵ giá trị hoàn toàn đủ để cho hắn đột phá đến cấp 9 viên mãn thậm chí là 10 cấp. Nghe vậy, Lô đạo tiên nhẹ gật đầu đáp ứng. Một giây sau hai người liền rời đi nơi đây, bắt đầu bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp xung kích 10 cấp. Mặc dù cấm kỵ nhất đạo đột phá bắt đầu cực kỳ cấp tốc nhưng gọn, nhưng cái này không có nghĩa là có thể trong nháy mắt đột phá, lại thêm cấm kỵ chi đạo đột phá thời điểm biết mất đi sức chống cự, cho nên tại không có làm tốt vạn chân chuẩn bị trước đó, đại đa số cấm kỵ cũng sẽ không tùy tiện đột phá. Cũng liền ngôi trấn ác hai huynh đệ có đầy đủ lực lượng, đổi lại người khác, đoán chừng sẽ không tùy tiện đột phá. Mà liên tại Ngô Chấn Hách hai huynh đệ bế quan xung kích 10 cấp thời điểm, một phía khác Từ Sơn Độ Nguyên hai người cũng rốt cục đột phá đến 10 cấp. Tại đột phá đến 10 cấp về sau, Từ Sơn Độ Nguyên hai người đứng dậy, liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Mên Ngung Thiên Cốc cấm cảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy dã tâm, phảng phất thấy được vô cùng tương lai tốt đẹp. Dù sao vào lúc này Thiên Cốc cấm cảnh bên trong vẫn tồn tại hơn 20 vạn cấp kỵ, nếu là đem bọn hắn đều đánh giết thôn phệ hết, bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến 10 cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Nghĩ tới đây, hai người không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái liền hướng phía cách bọn họ gần nhất cấm kỵ tiến đến đây là một đầu đường phân cách. Hư vô vòm cảnh bên trong. "Hô, không nghĩ tới tất cả đều tại Thái gia gia trong dự liệu sao?" Lô Nhất Đạo Tử trong cung điện xuất hiện về sau, biểu lộ vô cùng ngưng trọng thầm nghĩ. Trên thực tế, khi nhìn đến Vạn Đạo Thiên Đế bộ dáng thời điểm, kết hợp với Thái gia gia kia sâu không thấy đáy thực lực cường đại, Lô Nhất Đạo cơ hồ là không nghĩ nhiều liền nhận định, Thái gia gia hẳn là người trong truyền thuyết kia Vạn Đạo Thiên Đế. Mà tại biết được Thái gia gia thân phận về sau, lại nhìn tình huống hiện tại, như vậy hết thảy đều đã có dấu vết mà lần theo bắt đầu. Chắc hẳn tất cả đều tại Thái gia gia kế hoạch bên trong đi, chỉ là không biết khi nào Thái gia gia mới có thể ra tay với cấm kỵ chi chủ đem bọn hắn từ cấm kỵ giới mang về. Lúc đầu, Ngô Nhất Đạo không nghĩ nhiều nữa chuyện này, hiện nay Hư Vô thần đế còn tại Hư Vô cấm cảnh bên trong dấu kiên chờ đợi lấy Thái gia gia đến cấm kỵ giới về sau lại theo Thái gia gia cùng nhau ra tay. Cho nên hắn cũng không tính nói cái gì, từ trong cung điện sau khi đi ra, Ngô Nhất Đạo liền hướng phía Vân Tinh đạo nhân bọn hắn vị trí đuổi đến chờ về, dù sao Hư Vô cấm cảnh sắp quan bế, mình tới thời điểm còn cần tiến về vực chủ giới trở thành pháp thiên đạo người thuộc hạ, cho nên trước lúc rời đi, mình cần giao phó xong tất cả. Chỉ là Ngô Nhất Đạo không có phát giác được chính là, sau khi hắn rời đi, Hư Vô Thần Đế cách cung điện hàng rào nhìn về phía Ngô Nhất Đạo rời đi phương hướng nhịn không được tự lẩm bẩm, "Giới chủ, đây cũng là ngươi hậu nhân sao? Cũng không biết hắn có thể trưởng thành đến trình độ gì." Khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo trong nháy mắt, Hư Vô Thần Đế cũng đã biết được Ngô Nhất Đạo thân phận, cùng giới chủ hẳn là thành công chuyển thế chúng tu. Chỉ là hắn không biết là còn cần bao lâu, giới chủ mới có thể đi vào cấm kỵ giới lấy vô địch tứ thái đem bọn hắn mang về. Thở dài một hơi về sau, Hư Vô Thần Đế liền lại lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong, hắn hôm nay tại cấm cảnh bên trong không thể bạo lộ ra bất kỳ khí tức Nếu không nói tất nhiên sẽ bị lúc trước mình đắc tội địch nhân cảm giác được, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận chiến, ảnh hưởng đến giới chủ kế hoạch của đại nhân sẽ không tốt. Hư vô cấm cảnh bên trong một phía khác, Vô Thiên Tông các cường giả nhìn về phía Vô Thiên đạo nhân biểu lộ vô cùng khó coi địa nói ra: "Tông chủ, hẳn là chúng ta chỉ có thể bị vẫn tinh tông nước hiệp, không thể bảo thủ." Vô Thiên Tông các cường giả cũng đều rõ ràng Vô Thiên đạo nhân chỗ dựa chính là ca ca của Hàn Pháp Thiên đạo người, nếu không, bọn hắn lúc trước cũng sẽ không trực tiếp đi theo Vô Thiên đạo nhân sáng tạo Vô Thiên Tông. Theo bọn hắn nghĩ, Vô Thiên đạo nhân đều gặp như thế ứ hiệp, chắc hẳn hẳn là sẽ cùng Pháp Thiên đạo người lên án vẫn tinh tông. Sau đó báo thủ rửa đi. Nhưng lại để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cho dù Vô Thiên đạo nhân bị vẫn tinh tông cưỡng hiếp đến tận đây, nhưng cũng không muốn cùng ca ca túi đầu, dù sao theo Vô Thiên đạo nhân, đối tiểu đối động thủ, có thể nhường ca ca ra tay, nhưng là cùng cùng thế hệ chiến đấu, cùng ca ca túi đầu, nhường ca ca ra tay, như vậy chính là chuyện cười, đủ để cho mình tại ca ca trước mặt cả một đời không ngẩng đầu được lên. Cho nên một giây sau, Vô Thiên đạo nhân liền ngẩng đầu lên, con ngươi tinh hồng vô cùng nói, "Chuyện này, chúng ta muốn đích thân báo thủ." Thế nhưng là tông chủ, nghe được Vô Thiên Tông, ở đây các cường giả khắp khuôn mặt là không cam lòng biểu lộ. Nhưng vô Thiên đạo nhân lại là hung hăng lườm bọn họ một cái nói, "Chuyện này nghe ta, ta là tông chủ vẫn là các ngươi là tông chủ." Nghe được Vô Thiên đạo nhân đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đồng ý, tất cả đều nghe tông chủ. Chỉ là bọn hắn nội tâm lại là âm thầm nghĩ đến, phải chăng hẳn là bí mật cùng Pháp Thiên đạo người nói một câu chuyện này, nhường Pháp Thiên đạo người động thủ đâu. Cùng lúc đó, tại vực chủ giới bên trong, Ngô Nghị Phàm trong đạo trưởng, Ngô Nghị Phàm mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên thân khí tức tùy theo chấn động, trực tiếp từ mỗi cấp viên mãn đột phá đến cấp 11. Rốt cục đột phá đến cấp 11, tiếp xuống chính là dự định tiến vào Cổ Nguyên Học viện Đức Truyện. Ngô Nghị Phàm thầm nghĩ, lấy hắn đối pháp Thiên đạo người giải, tự nhiên là biết pháp Thiên đạo người sẽ không lừa gạt hắn, cho nên hiện nay hắn đột phá đến cấp 11, cái này cũng mang ý nghĩa hắn hẳn là muốn đi vào đến Cổ Nguyên Học viện. Cho nên tại đột phá đến cấp 11 về sau, Ngô Nghị Phàm liền khởi hành đi đến pháp Thiên đạo người đạo trưởng. Tại đi tới vực chủ phủ trước đó, Ngô Nghị Phàm liền ngự khí vô cùng cung kính mở miệng nói, "Tuộc hạ hoàng, cầu kiến vực chủ." "Vào đi." Theo Ngô Nghị Phàm dứt lời, vực chủ trong phủ liền truyền ra pháp Thiên đạo thanh âm của người, "Cấm chế mở ra về sau, Ngô Nghị Phàm liền trực tiếp tiến vào pháp Thiên đạo người trong đạo trưởng." Rất nhanh Pháp Thiên Đạo người liền xuất hiện ở Ngô Nghị Phàm trước mặt. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm về sau, Pháp Thiên Đạo người liền thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nhanh như vậy đã đột phá đến cấp 11, Bản Tôn biết ngươi ý đồ đến, yên tâm đi, chuyện Bản Tôn đều đã làm xong, ít ngày nữa ngươi liền có thể tiến về Cổ Nguyên Học viện. Nhưng là trước khi đến Cổ Nguyên Học viện trước đó, Bản Tôn còn cần ngươi vì Bản Tôn làm một chuyện. Chương 697. Rời đi Vân Tinh Tông, rời đi Vô Thiên Tông. Chương 697. Rời đi Vân Tinh Tông, rời đi Vô Thiên Tông. Theo Pháp Thiên Đạo tiếng người rơi, Ngô Nghị Phàm biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên. Vực chủ mới nói: "Bản tôn muốn ngươi tiến về đem nhất đạo ma mang về, đợi cho cùng nhau tiến vào đến vực chủ giới về sau, ngươi mới tiến về cậu nguyên học viện đi." Pháp Thiên đạo tiếng người khí vô cùng nghiêm túc nói. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu đáp ứng: "Ta đã biết vực chủ, ta hiện tại liền đi." Ngô Nghị Phàm dứt lời, liền đứng dậy cáo lui đi đến hư vô cấm cảnh phương hướng, mặc dù hiện nay hư vô cấm cảnh vẫn chưa đóng cửa bế, nhưng đợi đến Ngô Nghị Phàm đến, như vậy thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn qua đi xa Ngô Nghị Phàm, Pháp Thiên đạo người ánh mắt vô cùng thăm thú, giống như là đang suy nghĩ gì. Nhưng cuối cùng vẫn thu hồi trên người Ngô Nghị Phàm ánh mắt, đem Ngô Nghị Phàm dẫn tiến đến cậu nguyên trong học viện, đây đối với mình tới nói là một cái cự đại đầu tư, nếu là Ngô Nghị Phàm có thể cất cánh, như vậy mình thân là dẫn tiến Ngô Nghị Phàm đến cậu nguyên học viện người, có khả năng đạt được chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Một bên khác, cấp thị giới trung ương đứng vững vàng một tòa vô cùng rộng lớn cung điện, cung điện bên trong bao phủ vô số thế giới, mà tòa cung điện này chính là cấm kỵ chi chủ cung điện. Mà liên tại cấm kỵ chi chủ cung điện quanh mình còn đứng sừng sững lấy không ít thế lực, cậu nguyên học viện chính là một thành viên trong đó. Vào lúc này cậu nguyên trong học viện Nào đó đạo cấm kỵ mở to mắt, nhìn về phía trong tay nhấp nhoáng tới Ngọc Bộ nhịn không được lên tiếng nói, không nghĩ tới Pháp Thiên Na tiểu tử thế mà nhanh như vậy liền vì ta tìm được không tệ đệ tử, hy vọng hắn vì ta chô chọn lựa đệ tử phù hợp một điểm đi. Hắn thân phận rõ ràng là lúc trước ban cho Pháp Thiên Đạo người cậu nguyên học viện dẫn tiến tư cách Ngọc Bộ cậu nguyên học viện cao tầng, danh hiệu Sở Nguyên, cảnh giới cấp 17 viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến 10 tầng cấp. Mà tại nhận được Pháp Thiên Đạo người đưa tin về sau, Sở Nguyên liền lại lần nữa nhắm mắt lại, chấm đợi lấy thời gian trôi qua. Cùng lúc đó hư vô cấm cảnh bên trong, theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới đến 3 năm về sau. Hư Vô Cấm Cảnh quan bế thời gian. Theo một trận lực bài xích thêm tại trên người của bọn hắn, một giây sau bọn hắn liền trực tiếp bị truyền tống rời đi Hư Vô Cấm Cảnh đợi cho đi vào bên ngoài thời điểm, vẫn tinh đạo nhân bọn hắn vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, dù sao lần này từ Hư Vô Cấm Cảnh bên trong ra, bọn hắn thực lực đều thu được vô cùng kinh khủng tăng lên, có thể nói từ nay về sau, bọn hắn vẫn tinh tông địa vị đủ để nghiền ép quanh mình thế lực, cho dù là Vô Thiên Tông. Mà tại sau khi đi ra, không đợi Ngô Nhất Đạo cùng vẫn tinh đạo nhân bọn hắn nói cái gì, Ngô Nghị Phàm thanh âm liền từ một bên truyền đến. "Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền đi theo ta đi." Nghe được Ngô Nghị Phàm, Vẫn Tinh Đạo Nhân bọn hắn cùng Ngô Nhất Đạo cũng không khỏi địa trợ mặt, một hồi lâu về sau Vẫn Tinh Đạo Nhân mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nhất Đạo lên tiếng nói: "Đi thôi, đi đến vực chủ bên kia muốn vì vực chủ hảo hảo làm việc, không muốn bị mất chúng ta Vẫn Tinh Tông uy danh." Không đợi Ngô Nhất Đạo mở miệng, một bên Vẫn Tinh Tông các trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng: "Không tệ, Nhất Đạo ngươi an tâm thoải mái đi thôi, Vẫn Tinh Tông còn có chúng ta bọn này lão gia hỏa nhìn chằm chằm, tạm thời sập không được." "Đi thôi, Nhất Đạo ngươi hẳn là thuộc về càng rộng lớn hơn thiên địa, không nên vây ở chúng ta cái này nhỏ nhỏ Vẫn Tinh Tông bên trong." "Không tệ, Nhất Đạo, tiến lòng đi thôi." Ngay bọn hắn, Ngô Nhất Đạo nội tâm cũng không khỏi động cho mấy phần, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, ôn quyền thở dài nói, "Chư vị, núi cao sum giải, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Ừm, hữu duyên gặp lại." Vẫn tinh đạo nhân bọn hắn nhao nhao hướng phía Ngô Nhất Đạo ném chúc mừng ánh mắt, mà cách đó không xa, Vô Thiên đạo nhân tự nhiên là mắt thấy đây hết thảy, hiển nhiên cũng không nghĩ tới ca ca thế mà không có lựa chọn diệt Ngô Nhất Đạo, mà là đem Ngô Nhất Đạo thu vào dưới trướng. Nhưng chỉ là nghĩ lại, Vô Thiên đạo nhân liền nghĩ đến nguyên do trong đó, hoàn toàn chính xác, tương đối một cái chết mất thiên tài. Có lẽ một cái để bản thân sử dụng thiên tài càng thêm có thể để cho Kaka hài lòng. Chỉ là mặc dù có thể hiểu được Kaka, nhưng Vô Thiên đạo nhân nội tâm vẫn cảm giác được một trận mãnh liệt không thoải mái, hồi lâu sau Vô Thiên đạo nhân mới thở dài một hơi, biểu lộ ngưng trọng không khỏi nói, "Chúng ta đi thôi, trong khoảng thời gian này, trước đi thấp một điểm đi." Mặc dù Ngô nhất đạo rời đi vẫn Tinh tông, nhưng chỉ bằng hiện tại vẫn Tinh tông ngoại trừ vẫn Tinh đạo nhân bên ngoài còn có hơn 10 tôn cường giả cấp 9, cái này liền không phải hiện tại Vô Thiên tông có khả năng trêu chọc. Mà Vô Thiên tông các cường giả tự nhiên cũng đều có thể nghĩ tới chỗ này, biểu lộ không khỏi khó nhìn lên, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì chỉ là vô thiên đạo nhân không có lưu ý đến là, ở đây vô thiên tông trưởng lão bên trong, trong đó một vị ánh mắt một trận lệ tránh, hiển nhiên là có ý định khác. Lúc này vô thiên tông bên trong, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm, trải qua Ngô Nhất Đạo chỉ điểm về sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tại cấm kỵ nhất đạo tạo nghệ tăng lên không ít, cho nên tu luyện tốc độ cũng sắp cứu biết. Hiện nay đều đã đột phá đến cấp 5 sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù tương đối bình thường cấm kỵ mà nói rất nhanh, nhưng đối với Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mà nói, vẫn còn có chút chậm. Ca Lưu lại Vô Thiên Tông bên trong tựa hồ để chúng ta tốc độ tu luyện chậm không ít, không bằng chúng ta rời đi Vô Thiên Tông đi. Một bên, Lô Ma Vũ nhìn về phía Ngô Tiên Lịch biểu lộ ngưng trọng lấy mở miệng dò hỏi. Má Ngô Tiên Lịch đang nghe được mọi người đề nghị về sau, biểu hiện trên mặt một trận xoắn xuýt chần chờ, hắn cũng rất muốn rời đi Vô Thiên Tông, nhưng là nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, muốn rời khỏi Vô Thiên Tông, độ khó không là bình thường lớn. Nhưng là, vì trở nên mạnh mẽ tốc độ có thể nhanh một chút, bọn hắn không thể không rời đi Vô Thiên Tông. Cho nên tại cẩn thận châm trước một phen về sau, Ngô Tiên Lịch mới rốt cục mở miệng nói, rời đi Vô Thiên Tông đi, nhưng là muốn rời khỏi Vô Thiên Tông, vậy chúng ta nhất định phải giả chết mới có thể rời đi Vô Thiên Tông. Bái nhập Vô Thiên Tông điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ vì nếu là muốn bái nhập đến Vô Thiên Tông, như vậy liền không thối lui ra Vô Thiên Tông, nếu không nói sẽ gặp phải Vô Thiên Tông truy sát. Lấy hiện nay Ngô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ thực lực tự nhiên là không cách nào chống cự Vô Thiên Tông truy sát, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chế tạo một trận ngoài ý muốn, giả chết, kể từ đó nói Vô Thiên Tông liền sẽ không đuổi giết bọn hắn. Nghe vậy, Ngô Ma Vũ nhẹ gật đầu đắc ứng, cũng không có dị nghị. Cùng lúc đó Vô Thiên đạo nhân còn tại hướng phía Vô Thiên Tông gấp trở về cũng không nghĩ tới hắn Vô Thiên Tông hai vị thiên kiêu đã sinh ra muốn rời khỏi Vô Thiên Tông ý nghĩ. Trong thần giới, theo thời gian trôi đổi, Tô Sảo Nhiên bụng cũng càng lúc càng lớn, nhưng đối với Tô Sảo Nhiên tới nói lại là không có ảnh hưởng gì, dù sao Tô Sảo Nhiên tu vi liền còn tại đó, muốn làm cái gì một ý niệm cũng có thể làm đến, đương nhiên sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Mã Ngô Hạo thì là không chút nào chán ghét địa hầu ở Tô Sảo Nhiên bên người, chỉ là ngày nào, đang tại buổi bạn Tô Sảo Nhiên, Ngô Hạo đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 698, cường giả bí ẩn. Chương 698, cường giả bí ẩn. Không đợi Tô Sảo Nhiên kịp phản ứng, Ngô Hạo thân hình liền biến mất theo không thấy. Nhìn xem một màn này, Tô Sảo Nhiên nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng không có theo sau, dù sao nàng biết nếu không phải là cực kỳ nghiêm trọng chuyện, nếu không nói phu quân là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài bộ dáng như thế. Mà lấy thực lực của nàng, nếu là theo sau, sẽ chỉ là phu quân gánh vác, biến thành phu quân vương nữ, cho nên chẳng bằng nhường phu quân có thể toàn tâm toàn ý điệu đi xử lý chuyện của hắn, mình lưu tại Hiên Viên giới bên trong chờ đợi phu quân trở về. Về phần lúc này Ngô Hạo, thì là đi tới thần giới chống giống. Lại nhìn về phía Ngô Hạo biểu lộ, chỉ gặp Ngô Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Đang tại vẫn nắm nhìn xung quanh, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì? Thế mà có thể để cho ta như thế tim đập nhanh. Ngô Hạo nội tâm cực kỳ ngưng trọng, thầm nghĩ, mới hắn đang tại làm bạn Tô Sảo Nhiên thời điểm, lại là cảm nhận được một trận cực kỳ mãnh liệt tim đập nhanh, giống như là một loại nào đó có thể uy hiếp đến mình lực lượng kinh khủng. Kinh khủng nhất là, cỗ này tim đập nhanh cảm giác cũng không phải là đến từ thần giới bên ngoài, mà là tại thần giới bên trong, cho nên Ngô Hạo mới có thể biểu hiện ra ngoài ngưng trọng như thế bộ dáng. Mà bây giờ Ngô Hạo cũng không biết đối phương là địch hay bạn cho nên chỉ có thể tự mình tới xem xét, dù sao nếu là mình đích nhân, như vậy vô luận bỏ ra cái giá gì, chính mình cũng muốn đem đối phương cả lại, tuyệt đối không thể để cho đối phương ý hiệp được Tô Sảo Nhiên các nàng. Về phần Ngô Hạo tu vi thì là không có bất kỳ cái gì đột phá, vẫn là thần đế đỉnh phong, khoảng cách thiên đế cảnh tựa hồ vẫn là xa xa khó vời. Ngay tại Ngô Hạo không ngừng suy nghĩ thời điểm, chỉ gặp điểm điểm hình quang từ thần giới thần giữa không trung không ngừng phân ra, giống như là từ toàn bộ thần giới các nơi vọng tới, không bao lâu liền trước mặt Ngô Hạo ngưng tụ trở thành một thân ảnh, nhưng Ngô Hạo lại là không nhìn thấy đối phương hình dáng chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương, kia cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đây tuyệt đối không phải thần đế cảnh tồn tại, đây là nô hạo trong nội tâm ý niệm duy nhất, ngươi, đến cùng là ai? Nô hạo ngữ khí ngưng trọng, toàn thân vô cùng cảnh giác mở miệng dò hỏi. Nhưng đối phương cũng không có mở miệng, mà là hướng phía nô hạo rũi ra một chỉ, tại đối phương động thủ trong nháy mắt, nô hạo con ngươi đột nhiên rụt lại, cơ hồ là vô ý thức liền gọi ra thiên đế trung ngăn tại trước mặt mình. Chỉ gặp từ đối phương rũi ra đầu ngón tay một giây sau, nhất đạo vô cùng kinh khủng lực lượng từ đối phương đầu ngón tay bên trong tuôn ra, trong chốc lát liền cùng thiên đế trung chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai cú vô cùng kinh khủng lực lượng cường đại chạm vào nhau mang đến lực lượng kinh khủng ba động, nhu phạm vi vô số đạo vực đều trực tiếp vì đó chôn vùi bắt đầu, toàn bộ thần giới các cường giả đều cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng lực lượng, nhao nhao vô cùng hoảng sợ nhìn về phía trống rỗng phương hướng, cũng không biết đến cùng là bậc nào kinh khủng tồn tại mới có thể bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng như vậy. Mà trong đó một vị bọn hắn tự nhiên là có thể đoán được, chính là vị Tiên Lô đạo tông tông chủ Ngô Tiền Bối, nhưng một vị khác đâu? Sợ là toàn bộ thần giới đều tìm không ra một vị, cho dù là lúc trước kia năm vị thần đế đỉnh phong cũng không thể nào là Ngô Tiền Bối đối thủ đi cũng chính là bởi vì như thế, cho nên thần giới các cường giả cũng không dám đi qua quan chiến, sợ bị lan đến gần, dù sao khủng bố như thế chiến đấu, nếu không phải là có thần đế hậu kỳ cấp bậc thực lực, nếu không nói chỉ sợ cũng ngay cả dư ba đều ngăn cản không nổi. Mà tại chiến trường trung ương, Nô Hạo biểu lộ ngưng trọng không thôi, đem toàn thân lực lượng đều chút xuống tại Thiên Đế trung phía trên mới khó khăn lắm đem công kích của đối phương cho ngăn cản xuống tới, nhưng dù là như thế, Thiên Đế trung vẫn là truyền đến một trận thanh thúy vỡ vụn thanh âm, một giây sau, liền trực tiếp ngay trước mặt Nô Hạo vỡ vụn ra. Không kịp nghĩ nhiều, Nô Hạo vội vàng điệu lại tế ra một kiện Thiên Đế trung. Lúc này mới đem hiểm lại càng hiểm đem đối phương toàn bộ công kích cho triệt tiêu xuống tới. Nhìn đối phương không có chút nào gợn sóng biểu lộ, Lô Hạo sắc mặt nghiêm túc không thôi, hắn có thể cảm nhận được, đây cũng không phải là là đối phương toàn lực, nói cách khác, đối phương lưu thủ, nếu không, đối phương có thể tại mình kịp phản ứng trước đó xóa bỏ chính mình. Nghĩ tới đây, Lô Hạo liền nhìn về phía đối phương lên tiếng lần nữa dò hỏi: "Đạo hữu, không biết ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là muốn theo ngươi kết bạn một phen mà thôi, cũng không hà ý, chuyện hôm nay chúng ta cũng có thể biến chiến tranh thành thơ lụa, dừng ở đây như thế nào?" Nhưng nhường Lô Hạo chớ không nghĩ tới chính là Đối phương vẫn không có nói chuyện, cả người cực kỳ bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả khí tức đều không tồn tại, thoá như là thần giới. Chương 699, ba trận chiến thành thiên đế. Chương 699, ba trận chiến thành thiên đế. Mà điểm này tự nhiên là không thể tránh thoát Ngô Hạo con mắt, cho nên một giây sau, Ngô Hạo liền mở miệng. "Tri Vũ thần đế, tựa hồ ngươi đối với bản tôn nói tới chuyện có hiểu biết." Theo Ngô Hạo mở miệng, ở đây thần đế nhóm đều nhao nhao nhìn phía Tri Vũ thần đế thân ảnh, mà Tri Vũ thần đế chính là hiện trường số rất ít mấy vị thần đế hậu kỳ đại năng một trong. Nghe được Ngô Hạo mở miệng hỏi thăm, Trí Vũ thần đế biểu lộ một trận xoắn xuýt, nhưng hồi lâu sau mới nhịn không được thở dài một hơi nói, "Cái này có lẽ chỉ là phán đoán của ta, cho nên nếu là có sai lầm, còn xin Ngô Tiễn Bối không muốn theo ta số so đo." Cứ nói đừng ngại. Lôi Hạo khoát tay áo, dù sao bản thân hắn chính là vì muốn biết chân tướng sự tình, có lẽ Trí Vũ thần đế nói tới không phải thật sự cùng nhau, nhưng đối với chính mình nói không chừng cũng có được nhất định trợ giúp, cho nên cho dù không phải thật sự cùng nhau, Lôi Hạo cũng sẽ không theo Trí Vũ thần đế số so đo. Nghe vậy, Trí Vũ thần đế chầm trước một phen về sau, mới cạn gan mở miệng nói, Trên thực tế, ta tại còn không có đột phá đến thần cảnh chỉ là từng tại dưới cơ duyên xảo hợp ngộ nhập từng tới một phương thượng cổ di tích bên trong, mà ở nơi đó, ta cũng biết đến hiện nay thần giới tu luyện thể hệ, cũng hiểu biết thần đế chính là hiện nay thần giới bên trong bên ngoài mạnh nhất cảnh giới, mà tại thần đế phía trên chính là thiên đế. Từ trí u thần đế trong miệng nghe được tiên đế hai chữ, nô hạ biểu lộ nhất thời liền ngừng chọc lên, chỉ vì hắn chưa hề cùng thần giới một đám thần đế nhóng nói ra quá thiên đế cánh chuyện, cho nên có lẽ trí u thần đế biết chân tướng sự tình cũng không nhất định. Mà trí u thần đế thì là không có dừng lại, tiếp tục đem tất cả êm hai nói Mà tại tòa kia di tích bên trong rời đi về sau, liên quan tới tòa kia di tích tất cả liền đều giống như bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ xóa đi, để cho ta vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, thẳng đến ta đột phá đến thần đế về sau, cố này ký ức mới bị ta chậm rãi nhớ lại. Tại tòa kia di tích bên trong, ghi lại liên quan tới thời kỳ thượng cổ thần giới cùng cấm kỵ giới đại chiến truyện, cũng ghi chép vạn đạo thiên đế cùng cấm kỵ chi chủ đại chiến. Theo chíu thần đế trong miệng tốt ra vạn đạo thiên đế hai chữ, ở đây tất cả thần đế cũng không biết vì sao cảm nhận được vô cùng nghiêm túc trang nghiêm cảm giác, tựa như là cái tên này ý vị như thế nào đồ vật. Lộ hạ hậu thì là đã xác định, chí hữu thần đế hẳn phải biết mới đối với mình động thủ tên kia đến cùng là lai lịch gì. Mà tại bên trong tòa cung điện kia, liền ghi chép vạn đạo thiên đế là như thế nào từ thần đế đỉnh phong đột phá đến tiên đế chi cảnh. Vạn đạo thiên đế bị vây ở thần đế đỉnh phong mấy chục tỉ năm lâu, lại là tao ngộ một vị cường giả bí ẩn tập kích, mỗi một lần đều bị vạn đạo thiên đế hiểm lại càng hiểm địa hóa giải, mà tại sau lần thứ 3, vạn đạo tiên đế liền đột phá đến tiên đế chi cảnh. Nghe được chí hữu thần đế miêu tả, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi chấn kinh lên, hiển nhiên không nghĩ tới lại là dùng loại phương thức này đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi địa có chút ý động bắt đầu, dù sao nếu có thể từ thần bí cường giả trong tay kiên trì qua 3 lần tập kích, như vậy liền có thể đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền đều bỏ đi ý nghĩ này, cho dù đối với cường giả bí ẩn cường đại bọn hắn cũng không hiểu rõ, nhưng là đối với Ngô Hạo cường đại bọn hắn vẫn là tương đối hiểu rõ, trước mặt Ngô Hạo bọn hắn ngay cả chớp mắt thời gian đều không kiên trì được, thì càng đừng đề cập tại cường giả bí ẩn trong tay. Dù sao liền xem như Ngô Hạo, tại đối mặt đối phương thời điểm đều lộ ra cực kỳ phi sức. Về phần lúc này Ngô Hạo thì là không khỏi ra vào đến trong suy tư. Hắn không nghĩ tới thì ra là như vậy từ đột phá đến tiên đế chi cảnh, cái này khiến hắn không khỏi có chút kích động lên, nhưng lại rất nhanh sa vào đến ngưng trọng cùng âm thầm sợ hãi bên trong. Cường giả bí ẩn đến cùng là lai lịch gì, chỉ cần tiếp nhận đối phương khiêu chiến ba lần, như vậy liền có thể đột phá đến thần đế phía trên cảnh giới đây có phải hay không mang ý nghĩa cường giả bí ẩn cảnh giới ở xa tiên đế phía trên, ít nhất cũng phải mạnh hơn tiên đế. Mà đối phương đến cùng là địch hay bạn, nếu không nói tại sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp mình đột phá đến tiên đế cảnh đây hết thảy nhường Nô Hạo cảm thấy áp lực lớn lao, hồi lâu sau, Nô Hạo mới thở dài một hơi nói, "Bạn tốt biết, các ngươi trước tán đi đi." Đạt được Ngô Hạo cho phép, hiện trường thần đế nhóm lúc này mới nhao nhao rời đi hiện trường, chỉ còn lại mấy vị thần đế hậu kỳ đại năng lưu tại tại chỗ. Nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ. "Ngô tiên bối, ngươi xác định ngươi chống đỡ được vị kia cường giả bí ẩn sao?" Thần đế hậu kỳ vạn tượng thần đế ngữ khí tràn đầy lo lắng. "Mà Ngô Hạo khoát tay áo, "Việc này bản tôn tự nhiên có định đoạt, không cần các ngươi quan tâm. Về phần các ngươi thì là tiếp tục đề phòng đi. Bản tôn nội tâm có chỗ dự cảm, không được bao lâu, chúng ta liền cần tiến về cấm kỵ giới. Đây cũng không phải là lão Ngô Hạo không có quyền phán đoán." Dù sao hiện nay thần giới có mấy vị thần đế tiền phục tại cấm kỵ giới bên trong, trong đó cũng bao gồm mình mấy vị thái tôn, cho nên vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn đi trước một phen cấm kỵ giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, cho nên ở xa cấm kỵ giới bên trong thái tôn nhóm tu luyện cấm kỵ lực lượng cũng biết ra chỉ tại trên người mình, cho nên hiện nay Ngô Hạo tại cấm kỵ nhất đạo phía trên cấm kỵ đã đạt đến 13 cấp viên mãn cường đại cảnh giới, chỉ là đối với hiện tại Ngô Hạo cũng không có tác dụng quá lớn mà thôi. Nghe vậy, trí u thần đế bọn người nhẹ gật đầu đáp ứng, tại biết được cấm kỵ giới tồn tại cùng ý đồ của đối phương về sau, bọn hắn cũng rõ ràng Ngày sau nhất định tồn tại một trận chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngay sau đó đang cùng Chí hữu Thần Đế bọn hắn lại nói một ít lời về sau, Lôi Hạo lúc này mới khoát tay áo để bọn hắn rời đi, mình thì là quay người hướng phía Hiên Viên giới phương hướng chạy trở về. Chỉ là tại trên đường trở về, Lôi Hạo xoắn xuýt một phen về sau vẫn là quyết định không đem chuyện này nói cho Tô Sảo Nhiên, dù sao hiện nay Tô Sảo Nhiên có thai, vẫn là không có tất yếu nhường loại này không quan trọng chuyện ảnh hưởng đến Tô Sảo Nhiên tâm tình tốt một điểm. Cho nên tại về tới Hiên Viên giới về sau, Đối mặt với Tô Sảo Nhiên mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi thăm, Lôi Hạo một mặt không có chuyện gì biểu lộ nói, yên tâm đi, không có việc gì, chính là gặp một điểm nhỏ phiền phức, có một tôn tiềm ẩn tại trong thần giới thần đế cấp bậc cấm kỵ, hiện tại đã bị ta mà sát rơi mất. Nghe được Lôi Hạo nói không có việc gì về sau, Tô Sảo Nhiên lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, về phần Lôi Hạo nói tới xóa bỏ thần đế cấp bậc cấm kỵ dựa theo mình đối với phu quân hiểu rõ, lấy phu quân thực lực hoàn toàn cũng có thể dễ dàng làm được điểm này, cũng không có quá lo lắng đêm khuya, nhìn xem tại ngực mình ngủ say lấy Tô Sảo Nhiên, Lôi Hạo lông mày nhíu chặt, hồi lâu sau mới thở dài một hơi đem tất cả đều ép xuống, mặc dù không biết tiếp xuống 2 lần khiêu chiến mình liệu có thể độ. An toàn qua, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Tô Sảo Nhiên biết, để tránh ảnh hưởng đến Tô Sảo Nhiên. Chương 700. Tối hôm qua, tìm đạo la bàn. Chương 700. Tối hôm qua, tìm đạo la bàn. Thiên giới bên trong. Phi phi phi, đây đều là cái gì? Một chỗ thiên cảnh bên trong Ngô Hồ khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ, đem trong miệng đồ vật phun ra. Chỉ gặp kia là một đoàn màu đen nước hoa quả. Mà lúc này Ngô Hồ thì là đã có thể thuận lợi đột phá đến Tiên Hoàng Sơ Kỳ chi cảnh. Đồng thời tại biết được có mới thiên cảnh mở ra thời điểm liền không chút do dự tiến vào phương này thiên cảnh bên trong. Khi tiến vào đến tiên cảnh về sau không bao lâu, nô hổ liền gặp một loại cực kỳ trân quý của trời, Tố hồn quả. Nghe đồn rằng cái này chính là một loại có thể cường hóa thần hồn kinh khủng của trời, cho dù là đối với trời hoàng cảnh đại năng mà nói đều có trợ giúp lớn lao. Cho nên khi nhìn đến Tố hồn quả về sau, nô hổ không nói hai lời liền đem nó ngắt lấy, sau đó đưa vào đến trong miệng của mình. Kết quả chính là một giây sau một cỗ vô cùng kỳ dị cảm giác buồn nôn từ Tố hồn quả bên trong tu ra. Dù là hiện nay Ngô Hồ đều không thể chống cự cố này cảm giác, buồn nôn đến lập tức liền đem Tố hồn quả cho phu gia. Chỉ là tại đem Tố hồn quả phun ra ngoài về sau, Ngô Hồ liền lóe lên một vòng có chút hối hận biểu lộ, mặc dù Tố hồn quả phục dụng lên thật là rất buồn nôn, nhưng cũng là thật điệu mang đến cho mình thần hồn phương diện cường hóa, mặc dù chỉ là một phần vạn, nhưng đây chỉ là mấy hơi thời gian mà tôi, khó có thể tưởng tượng, nếu là có thể đem Tố hồn quả hoàn toàn luyện hóa, thần hồn của mình có thể cường hóa đến trình độ nào. Cho nên một giây sau, tại kinh lịch nội tâm tiên nhân đấu tranh về sau, Ngô Hồ vẫn là nhìn phía trong tay còn sót lại 2 viên Tố hồn quả. Cắn răng một cái liền đem bên trong một viên Tố hồn quả nuốt vào đến trong miệng, trong chốc lát kia Cố vô cùng quỷ dị cảm giác buồn nôn liền bao phủ Ngô Hồ toàn thân, nhưng Ngô Hồ nhịn không được lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Chỉ là lần này Ngô Hồ cứ thế mà địa nhận xuống dưới, đồng thời còn tại dùng đến lực lượng trong cơ thể gia tốc luyện hóa Tố hồn quả. Nhưng dù vậy, Tố hồn quả luyện hóa cũng cần thời gian nhất định, cho nên Ngô Hồ cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, trước tốc độ cao nhất đem Tố hồn quả cho luyện hóa lại nói, chỉ cần đem Tố hồn quả cho luyện hóa, như vậy mình lần này mạo hiểm tiến vào cái này một tòa thiên cảnh bên trong liền coi như là kiếm lợi. Mà tại thiên cảnh bên trong mặt khác một chỗ, thì là tụ tập chín vị trời hoàng cảnh kinh khủng tồn tại, về phần bọn hắn thân phận thì là thuần mô sắc thiên hồ. Chỉ gặp cầm đầu thiên hồ đứng dậy, tu vi của hắn là trời hoàng hậu kỳ, mà nét mặt của hắn thì là ngưng trọng vô cùng, mở miệng nói: "Chư vị, mấy năm qua này Ngô Hồ một mực tại thiên giới bên trong không ngừng chạy trốn, cho nên chúng ta không cách nào đưa nàng bắt lấy, đoạt lại chúng ta thiên hồ nhất tộc thánh vật. Nhưng bây giờ, chúng ta đạt được đáng tin tin tức, Ngô Hồ tiến vào tòa này thiên cảnh bên trong, cho nên chúng ta chín người mới tiến vào tòa này thiên cảnh bên trong, phải tập yếu đem Ngô Hồ bắt lại, sau đó đem chúng ta thiên hồ nhất tộc trấn tộc chí bảo mang về." Nghe được Cầm Đầu Thiên Hồ nói về sau, còn lại 8 vị thiên hồ đều biểu lộ ngưng trọng không thôi, gật đầu đồng ý chỉ là rất nhanh, liền có thiên hồ mở miệng, lực khí tràn đầy nghi ngờ nói, mặc dù chúng ta biết được Ngô Hồ đã tiến vào tòa này thiên cảnh bên trong, nhưng lạ tòa này thiên cảnh khổng lồ như vậy, nếu là Ngô Hồ muốn trốn tránh chúng ta, sợ là chúng ta đều không thể tìm tới nàng đi. Dù sao tại cái này mấy năm thời gian bên trong, thiên hồ nhất tộc các cường giả cũng đều thấy được Ngô Hồ vô cùng cường hãn ẩn tàng năng lực, cho dù là bọn hắn tìm được Ngô Hồ, nhưng cũng có thể để cho nô hồ từ mỹ mắt của bọn họ nội tình xuống dưới chạy đi, cho nên nếu không phải là thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không nói căn bản bắt không được nô hồ. Nghe vậy, Cầm Đầu Thiên Hổ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, một giây sau liền một bộ tất cả đều trong dự liệu giọng nói, "Tiên tâm đi, tất cả đều tại tộc trưởng đại nhân trong dự liệu, cho nên tại tới bắt nô hồ trước đó, tộc trưởng cố ý ban cho ta cái này thánh vật, chỉ cần đem chúng ta Thiên Hổ nhất tộc tinh huyết đưa vào đến trong đó, như vậy liền có thể trực tiếp dò xét toàn bộ thiên cảnh bên trong thiên hồ, chỉ cần tu vi không cũng có đạt tới thiên tôn cảnh, như vậy liền đều tránh không khỏi." Thánh vật nhìn trộm. Nghe được Cầm Đầu Thiên Hổ Còn lại 8 vị thiên hồ trên mặt đều lộ ra một vòng vô cùng kích động biểu lộ, nhìn phía trưởng lão mở miệng nói, "Đã như vậy, trưởng lão kia, chúng ta còn chờ cái gì đâu, mau đem Ngô hồ vị trí dò xét ra." Chỉ là đang nghe được bọn hắn nói về sau, cầm đầu thiên hồ trên mặt lộ ra một vòng lúng túng biểu lộ, ho khan một tiếng sau vô cùng nghiêm túc nói ra, "Món trí bảo này có thể nhìn trộm chúng ta thiên hồ nhất tộc tất cả thiên hồ, nhưng mỗi vận dụng một lần, đều cần một giọt chúng ta thiên hồ nhất tộc tinh huyết, cho nên, giọt tinh huyết này để chúng ta cùng một chỗ chia đều đi." Đang nghe được cần tinh huyết thời điểm, kia 8 vị trời hoàng thiên hồ trên mặt đều lộ ra một vòng xoắn xuýt vô cùng biểu lộ phải biết đây chính là tinh huyết, cho dù là đối với bọn hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật, nếu là thiếu khuyết quá nhiều, cũng biết bỏ mình đạo tiêu, cho nên nếu như không tất yếu tình huống dưới, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không dâng ra tinh huyết của mình. Chỉ là bọn hắn cũng đều biết, nếu là làm không được cái này nhiệm vụ, trở về sợ là phải tiếp nhận thánh tử bọn hắn vô cùng hà khắc trách phạt, cùng hắn tiếp nhận thánh tử bọn hắn trách phạt, chẳng bằng thống khoé một điểm dâng ra tinh huyết, sau đó đem nô hồi bắt về phục mệnh, nói không chừng có có thể được thánh tử bọn hắn khen thưởng đâu. Cho nên một lúc sau, trong đó một tôn tiên hổ mới thở ra một hơi Tinh từ trong cơ thể bức gia có chút tinh huyết, đưa vào đến tìm đạo trong la bàn, mà sắc mặt của hắn cũng đang bức gia tinh huyết về sau lộ ra tái nhợt một chút. Còn lại thiên hồ nhóm khi nhìn đến có thiên hồ bức gia tinh huyết về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bức gia tinh huyết, đưa vào đến tìm đạo trong la bàn. Theo đủ số lượng tinh huyết tiến vào tìm đạo trong la bàn, một giây sau, liền thấy được tìm đạo la bàn bộc phát ra một cỗ vô cùng ánh sáng long lanh, ngay sau đó liền thấy được tìm đạo trong la bàn kim đồng hồ cực nhanh chỉ hướng thiên cảnh phương bắc. Thấy thế, cầm đầu thiên hồ không có bất kỳ cái gì kéo dài, hướng phía thiên cảnh phương bắc liền tiến đến, còn lại thiên hồ nhóm không chần chờ chút nào, vội vàng đi theo. Dù sao đây chính là lập công cơ hội thật tốt, cũng không thể vô ích ném đi cơ hội này. Mà lúc này Ngô Hổ thì là quá chú tâm luyện hóa tố hồn quả, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang theo lấy mình tới gần, chỉ là theo thời gian trôi qua, Ngô Hổ hồ thần hồn tại tố hồn quả ra chỉ phía dưới cũng đã đi tới một cái hoàn toàn không thuộc về Thiên Hoàng sơ kỳ phạm chủ, đã đạt đến so sánh thiên hoàng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ trình độ kinh khủng. Cảm thụ được trong cơ thể vô cùng cường đại thần hồn, Ngô Hổ hồ khắp khuôn mặt là vui mừng, mình cuối cùng là không có phí công chịu khổ, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ là không đợi Ngô Hổ lại vui sướng xuống dưới, một giây sau liền cảm nhận được cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, chương 701. Lại lần nữa đuổi kịp, ra tay lên trước. Chương 701, lại lần nữa đuổi kịp, ra tay lên trước. Không được. Theo phục dụng Tố Hồn Quả, Nô Hộ hồ Trần Hồn chi lực tại thời gian ngắn tăng vọt đến một cái viễn siêu thiên hoàng sơ kỳ phàm chủ, cho nên cái này cũng đưa đến Nô Hộ cảm giác lực đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên. Cho nên tại phục dụng xong Tố Hồn Quả về sau, Nô Hộ liền cảm giác được chín đạo khí tức vô cùng cường đại từ đằng xa hướng phía phương hướng của mình chạy đến, mà bọn hắn hình hình đều là thiên hồ nhất tộc. Không nhiều chần chờ, Nô Hộ trong nháy mắt liền hướng phía cùng thiên hồ cường giả phương hướng ngược nhau tiến đến. Dù sao mặc dù mình nội tình tương đại, nhưng là đối đầu mấy vị cảnh giới trên mình thiên hồ cường giả thời điểm, vẫn là cần tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ là kia 9 vị thiên hồ cường giả chính là chạy nô hồ mà đến, cho nên khi nhìn đến nô hồ vị trí tại la bàn phía trên bắt đầu di động thời điểm, lại thế nào có thể sẽ ngồi chờ chết đâu. Cho nên một giây sau, cầm đầu thiên hồ trưởng lão liền cười lạnh một tiếng nói, "Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy, chúng ta truy." Dứt lời, thiên hồ trưởng lão tốc độ đột nhiên lại lần nữa tăng tốc, còn lại 8 vị thiên hồ cường giả thấy thế cũng liền bận bịu ra tốc đi theo. Mà Ngô Hộ bên kia thì lại cảm ứng được Thiên Hổ cường giả một nháy mắt liền mở ra chạy trốn chẳng thái, mặc dù nàng có thể mượn dùng Cửu Hổ Châu lực lượng đến diện sát kia chín vị Thiên Hổ cường giả, nhưng Ngô Hộ cũng không tính làm như thế, đến một lần Ngô Hộ biết bọn hắn cũng chỉ là thụ mệnh tại Thiên Hổ cao tầng, ra tay với mình cũng không phải là bản ý của bọn hắn, cho nên nếu không phải là bất đắc dĩ tình huống dưới, mình sẽ không đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Thứ hai thì là Ngô Hộ không có ý định tấp nập mượn dùng Cửu Hổ Châu lực lượng, dù sao Ngô Hộ biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí, tấp nập mượn dùng Cửu Hổ Châu lực lượng, nói không chừng sẽ có cái gì ẩn tàng tai nạn, cho nên vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Liên Sếp như vứt bỏ cựu hồ châu không nói, nô hồ trên người thủ đoạn cũng có được không ít, đủ để ứng phó hậu hầu phương chín vị thiên hồ cường giả. Trong đó một môn chính là Ngô Hồ tại thiên giới bên trong ngẫu nhiên đoạt được cao giai ẩn nặc thuật, thi triển về sau trừ phi là cao mình một cái đại cảnh giới cường giả ra tay dò xét, nếu không nói căn bản dò xét không đến tung tích của mình, nhưng lại tồn tại không nhỏ tai nạn, trong đó một cái tai nạn chính là chỉ có thể ẩn tàng 3 phút, cùng một tháng chỉ có thể thi triển một lần thời gian. Mà môn này ẩn nặc thuật cũng là vì dí Ngô Hồ có thể mấy lần tại thiên hồ nhất tộc cường giả mỹ mắt nội tình xuống dưới chạy trốn nguyên do chỉ gặp theo nô hộ thi triển ẩn thuật, trong chốc lát một cỗ sức mạnh huyền diệu liền bao phủ nô hộ toàn thân, nhường nô hộ tại toàn bộ thiên cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà nô hộ tốc độ cũng theo đó tăng nhanh không ít, viễn siêu bình thường thiên hoàng sơ kỳ đại năng. Cùng lúc đó, tại thiên hộ trưởng lão la bàn trong tay phía trên, kim đồng hồ phương hướng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến thiên hộ trưởng lão bước chân không khỏi một trận, còn lại thiên hộ các cường giả nhìn thấy màn này, sắc mặt cũng không khỏi địa biến đổi, không nghĩ tới liền xem như tế gia tìm đạo la bàn đều có thể mất đi nô hộ tung tích. Nếu là như vậy đều bắt không được Ngô Hổ, bọn hắn sợ là phải hối hận đến tổ huyết, sớm biết liền không cùng Ngô Hổ dính vào quan hệ. Thiên Hổ trưởng lão biểu lộ mặc dù nghiêm trọng, nhưng lại cũng không có vì vậy mà nhục trí, nhìn về phía bên cạnh tám vị Thiên Hổ các cường giả lên tiếng nói, không cần phải lo lắng, cái này Ngô Hổ có lẽ là thi triển nào đó cự bí thuật mới tạm thời tránh thoát tìm đạo la bàn nhìn trộm, nhưng không cần gấp gáp, chín đạo thiên cảnh quan bế thời gian còn có 3000 năm lâu, coi như Ngô Hổ nhất thời có thể tránh thoát tìm đạo la bàn nhìn trộm, nhưng tuyệt đối không có khả năng 3000 năm bên. Trong đều tránh thoát tìm đạo la bàn thăm dò. Nghe được các trưởng lão Giám vị Thiên Hồ cường dạ nỗi lòng lo lắng lúc này mới nối lòng, nếu là bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế cũng không thể bắt lấy nô hồ, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ canh cánh trong lòng hơn mấy và năm. Mà liên tại buổi tiếp trưởng lão nhìn chăm chú tìm đạo la bàn một hồi lâu, 3 phút về sau tìm đạo la bàn phía trên kim đồng hồ lại lần nữa bắt đầu chuyển động bắt đầu, 1 giây sau liền tình chuẩn địa chỉ hướng nô hồ vị trí. Thiên Hồ trưởng lão thấy cảnh này trên mặt lộ ra một vòng tất cả đều đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ, lư khí tự tin nói, ta nói đi, cái này nô hồ tuyệt đối là thi triển một loại bí thuật né tránh tìm đạo la bàn nhìn trộm, hiện tại hẳn là bí thuật đến thời gian. Trưởng lão kia Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi truy sát Ngô Hồ đi." Có Thiên Hồ cường giả vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, Thiên Hồ trưởng lão gật đầu đáp ứng, một giây sau liền xuất lĩnh lấy 8 vị Thiên Hồ cường giả lại lần nữa hướng phía Ngô Hồ phương hướng đổi theo. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Hồ thì là hoàn toàn không biết, nàng lúc này cảm thấy mình hẳn là từ Thiên Hồ cường giả trong tay trốn ra được. Tự nhận là từ Thiên Hồ cường giả trong tay trốn tới về sau, Ngô Hồ liền định tìm một nơi bế quan 3000 năm chờ đến thiên cảnh quan bế lại rồi đi, dù sao hiện tại thiên cảnh bên trong đã tổn tại 9 vị cảnh giới trên mình Thiên Hồ cường giả, cho nên Ngô Hồ cũng không tính cùng bọn hắn đối đầu. Lại thêm mình cũng không khuyết thiếu tài nguyên, tiến vào thiên cảnh mục đích là vì lực luyện. Hiện nay đạt được tố hồn quả về sau, như vậy những chuyện khác liền đều không trọng yếu. Chỉ là ngay tại Ngô Hổ dự định bế quan xung kích thiên hoàng trung kỳ thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì? Tại sao lại đuổi theo tới? Ngô Hổ vô cùng đứt tin điểm này, cho nên hiện tại Ngô Hổ tạm thời cho là bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp vừa tìm được mình mà thôi. Nhưng bây giờ Ngô Hổ vừa mới thi triển qua dưới cơ duyên xảo hợp lấy được cao giai ẩn nạp thuật, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển Cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống nô hồ cần nương tựa theo cái khác các chủ bài đến trốn qua thiên hồ cường giả truy sát. Nghĩ tới đây, nô hồ liền dự định đào thoát, chỉ là còn không đợi nàng có hành động, thiên hồ các cường giả liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, đưa nàng cho đoàn đoàn bao vây. Thấy cảnh này, nô hồ biểu lộ ngỗ nghịch khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới thiên hồ nhất tộc thế mà lại đem chuyện làm được loại trình độ này, phái ra như thế đông đảo cường giả theo đuổi giết mình, phải biết trời hoàn cảnh cường giả tại thiên hồ nhất tộc bên trong đều coi là trụ cột vững vàng tồn tại. Mà thiên hồ trưởng lão suất lĩnh lấy thiên hồ các cường giả đem nô hồ cho bao vây lại về sau, liền cho rằng tất cả đều nắm chắc phần thắng, nhìn về phía Ngô Hồ cười lạnh một tiếng nói, "Ngô Hồ đúng không, ta Thiên Hồ nhất tộc ban cho ngươi to lớn như vậy cơ duyên, còn đem ngươi mang về đến tộc địa bên trong, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà trộm lấy ta Thiên Hồ nhất tộc chí bảo Cửu Hồ Châu, hiện tại khuyên ngươi thuốc thủ chịu trói, đi theo chúng ta trở về tộc địa tiếp nhận trừng phạt." Nói, "Không chừng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nhưng trên thực tế, ở đây Thiên Hồ các cường giả nội tâm đều vô cùng rõ ràng, Ngô Hồ chỉ cần đi theo đám bọn hắn trở về, như vậy chờ đợi Ngô Hồ hạ tràn liền chỉ có một cái, đó chính là thân tử đạo tiêu. Bất quá khi vụ chi gấp trọng yếu nhất chính là trước đem nô hổ lừa gạt trở về, về phần sự tình phía sau, vậy coi như không phải do nô hổ. Chỉ là bọn hắn biết, nô hổ tự nhiên cũng đều biết, cho nên vô luận như thế nào, nô hổ cũng sẽ không đi theo đám bọn hắn trở về, chí ít hiện tại sẽ không. Chương 702, Thiên hồ thánh tử ra tay. Chương 702, Thiên hồ thánh tử ra tay. Mà tại Thiên hồ trưởng lão xuất lĩnh lấy Thiên hồ các cường giả đem mình vây quanh về sau, nô hổ liền lưu ý đến Thiên hồ trưởng lão trong tay món kia tạo hình đặc biệt la bàn. Khi nhìn đến món kia la bàn lần đầu tiên, Nô Hồ Nội Tâm cũng đã chắc chắn, trước mặt Thiên Hồ các cường giả chắc hẳn hẳn là mượn nhờ cái này la bàn trợ giúp mới có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình vị trí, cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ sợ tiếp xuống hình vô luận trốn đến thiên cảnh bên trong chỗ nào, bọn hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ phát hiện đồng thời tìm tới chính mình. Nghĩ tới đây, Nô Hồ liền không khỏi thở dài một hơi, mà mỗi khi Nô Hồ thở dài thời điểm, liền mang ý nghĩa trước mặt Thiên Hồ các cường giả đều không xuống nổi. Nhưng trước mặt Thiên Hổ các cường giả lại là cũng không có ý thức được điểm này, ngược lại là khi nhìn đến Ngô Hổ thở dài về sau cho rằng Ngô Hổ hẳn là nhân mệnh, cho nên một giây sau Thiên Hổ trưởng lão mặt nhìn về phía bên cạnh một vị trời hoàng hậu kỳ Thiên Hổ, cho đối phương một ánh mắt, nhất thời đối phương liền hiểu được trưởng lão ý tứ, đột nhiên hướng phía Ngô Hổ đánh tới. Nhìn xem một màn này, Ngô Hổ biểu lộ trong nháy mắt chăm chú, liền dự định ra tay đem chín vị Thiên Hổ mạt sát. Chỉ là không đợi Ngô Hổ ra tay, một thân ảnh liền nhanh chóng vô cùng từ một bên đột nhiên xông ra, tập đến Ngô Hổ trước mặt, vẻn vẹn một kiếm liền sẽ ra tay Thiên Hổ trọng thương bất lui. Bất thình lình một cỗ nhường tất cả mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng, cái phản ứng về sau biểu lộ đều ngưng trọng không thôi, mà ở trong đó nô hồ phản ứng đến nhanh nhất, biểu lộ ngưng trọng không thôi nhìn về phía xuất thủ thân ảnh. Chỉ thấy ra tay người chính là một vị có nhân tộc bên ngoài, trên lưng lại là mọc ra chín hai cánh linh linh, mà khi nhìn đến đối phương trong náy mắt, nô hồ liền nhận ra thân phận của đối phương, rõ ràng là thiên giới bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong, thiên sứ tộc. Mà thiên hồ trưởng lão khi nhìn đến đối phương trong náy mắt, biểu lộ nhất thời khó coi không thôi, đối đối phương liền mở miệng nói: "Thiên thánh tử, người này là chúng ta thiên hồ nhất tộc phản đồ." Chúng ta xử lý chúng ta Thiên Hầu nhất tộc phản đồ, hẳn là ngươi muốn đại biểu các ngươi Thiên Sứ nhất tộc cùng chúng ta Thiên Hầu nhất tộc khai chiến hay sao? Nghe được Thiên Hầu trưởng lão, Thiên Sứ nhất tộc thánh tử cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường nói ra, "Khai chiến. Các ngươi Thiên Hầu nhất tộc có cùng chúng ta Thiên Sứ nhất tộc khai chiến tư cách sao? Nếu là ngươi muốn khai chiến, ta Thiên Sứ nhất tộc tự nhiên là phục buổi, điều kiện tiên quyết là ngươi hẳn là nho nhỏ Thiên Hoàng Định Phong có đại biểu toàn bộ Thiên Hầu nhất tộc tư cách." Nghe vậy, Thiên Hầu trưởng lão biểu lộ nhất thời khó coi không thôi. Dù sao bọn hắn Thiên Hầu nhất tộc chỉ có 3 vị Thiên Tôn đỉnh phong đại năng, mà Thiên Sứ nhất tộc lại là có chọn vẹn 10 vị nhiều, kinh khủng nhất là Thiên Sứ nhất tộc bên trong nghe đồn tồn tại thiên thánh cảnh kinh khủng đại năng, chỉ là chưa từng xuất thủ qua mà thôi. Mà bị Thiên Sứ Thánh Tử bảo hộ ở sau lưng nô hổ thì là nhìn về phía đối phương, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, mặc dù Thiên Sứ Thánh Tử đem trước mặt Thiên Hầu trưởng lão bọn người trấn nhiếp, đồng thời bảo vệ mình, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương chính là người một nhà. Tương phản, nô hổ cho rằng đối phương hẳn là có nhu đồ, dù sao không có lợi không dạy sớm chính là tu luyện giới thượng thức, nếu không phải là mình có đầy đủ giá trị Đối phương chưa chắc sẽ xuất thủ cứu giúp đến chính mình. Về phần lúc này Thiên Hồ trưởng lão thì là nội tâm sa vào đến vô cùng xoắn xuýt bên trong, một phương diện chính là thiên sứ thánh tử nói đích thật là kinh sợ đến mình, dù sao nếu là bởi vì mình nhân cơ mà dẫn đến thiên hồ nhất tộc cùng thiên sứ nhất tộc khai chiến, sợ la tộc trưởng lại bởi vậy giết mình cùng thiên sứ nhất tộc chịu nhặt thôi. Nhưng nếu là không đem Ngô Hồ cho mang về, sợ la tộc trưởng cũng biết giết bọn hắn, dù sao mình tại đem tìm đạo la bàn cầm tới tay thời điểm, thế nhưng là đối tộc trưởng lợi thể son sắt ma bảo chứng nhất định sẽ đem Ngô Hồ cho mang về, lấy tộc trưởng tập tính, nếu là mình không làm được chuyện này, Sợ là hạ chẳng biết cùng chết không sai bị lắm. Ma nội tâm đang xoắn suất tốt một phen về sau, Thiên Hầu trưởng lão cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nhìn về phía trước mặt Thiên Sư Thánh Tử mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy áy náy. "Xin lỗi Thiên Thánh Tử, nàng này chính là chúng ta Thiên Hầu nhất tộc trạm phạm, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem mang về, cho nên mạng phạm, đằng sau chúng ta sẽ đi tiên sứ nhất tộc bên trong giải thích với ngươi, xin lỗi." Chương 703. Thái độ cải biến, lôi kéo. Chương 703. Thái độ cải biến, lôi kéo. Cùng lúc đó, đang cùng Tô đạo giáp trong lúc kích chiến Thiên Đạo Ngọc có chút gấp, dù sao hắn thấy Nô hộ chỉ là một cái thưởng thưởng không có gì lạ Thiên Hoàng Sơ kỳ mà tôi, đối mặt với bảy vị thực lực tại chính nàng phía trên Thiên Hồ cường giả, lại thế nào có thể sẽ là đối thủ đâu. Nhưng làm sao trước mặt Tô Đạo Giáp cũng không phải hời hợt hà người, dù là Thiên Đạo Ngọc Thiên Phú cường đại, trong thời gian ngắn cũng bắt không được Tô Đạo Giáp, cho nên nội tâm chỉ có thể khẩn cầu nô hộ có thể chống đỡ lâu một chút, để cho mình đủ để đưa ra tay đưa nàng cứu được. Mà Tô Đạo Giáp tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, luận thực lực, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Thiên Đạo Ngọc, nhưng là, kéo dài nói vẫn có thể làm được. Chỉ cần kéo dài Thiên Đạo Ngọc mấy hơi thời gian, hắn có tuyệt đối tự tin, mình mấy vị này tộc nhân nhất định có thể đem nô hồ bắt lại. Chỉ là một giây sau, Tô đạo giáp trên mặt chấn định tự nhiên liền biến mất, chỉ gặp nô hồ trực tiếp tế ra Cựu Hồ Châu, chẳng ngay tại một giây sau, nô hồ khí tức đột nhiên tăng vọt, từ phía trên Hoàng Sơ Kỳ trực tiếp tăng vọt đến Thiên Hoàng đỉnh phong, nếu không phải là phương này thiên cảnh chỉ có thể cho phép không cao hơn trời hoàng cảnh lực lượng, nếu không nói nô hồ có thể đem tự thân cảnh giới ra chỉ đến thiên tôn cảnh. Cái gì? Ngươi thế mà có thể động dụng Cựu Hồ Châu lực lượng. Tô đạo giáp một kích toàn lực ngắn ngủi đem Thiên Đạo Ngọc bức lui, nhìn về phía nô hồ ánh mắt tràn đầy không thể tin được phải biết cho dù là hiện nay thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, thiên tôn đỉnh phong siêu cấp đại năng đều không thể vận dụng cựu hồ châu lực lượng, mà nô hồ một cái nho nhỏ thiên hoàng sơ kỳ, vì sao có thể động dụng cựu hồ châu lực lượng đâu? Nghe vậy, nô hồ cười lạnh một tiếng nói, thế nào, ta có thể động dụng cựu hồ châu lực lượng thật kỳ quái sao? Ngược lại là các ngươi, đã muốn động thủ với ta, như vậy, liền đi chết đi. Dứt lời, nô hồ liền dự định trước xóa bỏ kia bảy vị thiên hoàng đỉnh phong phía dưới thiên hồ cường giả, sau đó lại cùng thiên đạo ngọc cùng nhau đối phó Tô đạo giáp. Chỉ là nhờ nô hồ không nĩ tới chính là Tô Đạo Giáp biểu lộ một trận biến ảo xoắn xuýt, cuối cùng nhìn phía Ngô Hổ vội vàng mở miệng nói, "Dừng tay, chúng ta đầu hàng." Nghe được Tô Đạo Giáp thanh âm trong đáy mắt, Nguyên Bản Định Động Thủ Thiên Đạo Ngọc cùng Ngô Hổ cũng không khỏi điểm ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Đạo Giáp, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Dù sao vừa rồi hai phe nhân mã vẫn là cục diện ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ lại là Tô Đạo Giáp dẫn đầu đầu hàng, cho nên tự nhiên Ngô Hổ bọn người có chút không hiểu. Cho dù là kia bảy vị tiên hổ cường giả cũng là như thế. "Trưởng lão, vì sao đầu hàng? Chúng ta nhiều người, đánh nhau chưa hẳn không phải là đối thủ." Tuổi trẻ tiên hoàng cường giả không hiểu hỏi. Mà Tô đạo giáp thì là nhìn về phía Ngô Hồ, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra, tại ta thiên hồ nhất tộc bên trong, đã từng có một quy củ, Cửu Hồ Châu chính là thủy tổ lưu lại vô thượng chí bảo, chỉ có lão tổ có thể điều động Cửu Hồ Châu lực lượng, mà lão tổ cũng từng đã thông báo chúng ta, nếu là hậu bối thiên hồ xuất hiện có thể động dụng Cửu Hồ Châu lực lượng, như vậy liền coi là một đời mới tộc trưởng. Nghe được Tô đạo giáp, kia bảy vị thiên hồ cường giả trên mặt cũng đầy là biểu tình không dám tin tưởng, dù sao liền ngay cả bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái quy củ này. Mà cái quy củ này cũng không phải là Tô đạo giáp lung tung lập, chỉ là tại Thiên Hồ nhất tộc bên trong chỉ có số rất ít cao tầng mới hiểu cái quy củ này mà thôi. Mặc kệ kia bảy vị Thiên Hồ cường giả phản ứng, Tô đạo giáp nhìn về phía Ngô Hồ, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra, "Ngài đã có thể vận dụng Cửu Hồ châu lực lượng, như vậy liền lẽ ra trở thành ta Thiên Hồ nhất tộc tân tộc trưởng, có thể hay không theo ta trở, trở về tộc địa tiếp nhận tẩy lễ trở thành mới tộc trưởng?" Nghe vậy, không đợi Ngô Hồ mở miệng nói chuyện, một bên Thiên Đạo Ngọc liền cười lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi nói ngược lại là giống một chuyện, nhưng nếu là đi theo các ngươi trở về đến Thiên Hồ nhất tộc bên trong, các ngươi trở mặt không quen biết làm sao bây giờ?" Dù sao nơi đó thế, nhưng là các ngươi Thiên Hồ nhất tộc địa bàn, liền xem như Ngô Hồ có thông thiên chi năng đều không thể đào tẩu đi. Cái này quả quyết không có khả năng, ta bằng vào ta đạo tâm phát thệ, nếu là ta lời nói hư giả, như vậy liền vĩnh viễn tu vi không được tiến thêm, vây chết tại Thiên Hoàng đỉnh phong. Tô đạo giáp ngữ khí vô cùng nghiêm túc, lúc này liền phát thệ. Một cử động kia cũng làm cho Ngô Hồ cùng Thiên Đạo Ngọc tin tưởng chuyện này tính chân thực, nhưng ở một phen suy tư về sau, Ngô Hồ vẫn lắc đầu một cái, lư khí chân thành nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, cái này không có nghĩa là ta tin tưởng toàn bộ Thiên Hồ nhất tộc cũng hoặc là nói ta không tin thiên hồ nhất tộc bên trong một ít tồn tại, dù sao thủy tổ đã biến mất lâu như thế, bây giờ nương tựa theo ta có thể động dụng cựu hồ châu lực lượng liền để cho ta trở thành tân tộc trưởng, sợ là trong tộc sẽ có không ít người phản đối. Cho nên, ta sẽ không theo ngươi trở về. Nghe được ngôn hồ, Tô đạo giấc nhất thời liền nổi, vội vàng mở miệng cầu khẩn, "Xin ngài yên tâm, thủy tổ mặc dù đã biến mất hồi lâu, nhưng là tại ta thiên hồ nhất tộc bên trong thủy tổ mãi mãi cũng là chí cao vô thượng tồn tại, đối mặt với thủy tổ lưu lại tổ huấn, cho dù là hiện nay tộc trưởng đại nhân đều không dám vi phạm." Nhưng Ngô Hổ vẫn lắc đầu một cái, ý ta đã quyết, ngươi không cần cưỡng cầu nữa, ta tự nhiên sẽ trở về thiên hồ nhất tộc, nhưng không phải hiện tại, ngươi có thể cùng bây giờ thiên hồ nhất tộc cao tầng nói ra chuyện này, xem bọn hắn phản ứng. Cái này, cũng được, đã đây là quyết định của ngươi, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tôn trọng, nhưng vô luận như thế nào xin chú ý an toàn của mình, dù sao ngươi bây giờ gánh vác ta thiên hồ nhất tộc tương lai. Tô Đạo Giáp đối Ngô Hổ thở dài xong sau, liền trực tiếp mang theo còn sót lại 7 vị thiên hồ cường giả rời đi, chỉ là cẩn thận mỗi bước đi, dù sao hiện tại Ngô Hổ tại Tô Đạo Giáp trong lòng địa vị đã đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Rất nhanh, Tô Đạo Giáp liền từ Ngô Hồ cùng Thiên Đạo Ngọc trước mặt biến mất không thấy. Mà Ngô Hồ khí tức cũng theo Tô Đạo Giáp rời đi từ phía trên hoàng đỉnh phong rơi xuống đến Thiên Hoàng Sơ Kỳ, chỉ là mặc dù cảnh giới khôi phục được Thiên Hoàng Sơ Kỳ, nhưng Ngô Hồ cũng không có bưng lòng cảnh giác, dù sao bên cạnh còn ứng có một cái mục đích không biết Thiên Đạo Ngọc đâu. "Tốt, hiện tại hẳn là đưa ngươi mục đích nói ra đi, dù sao ta cũng không tin tưởng đại danh định định Thiên Thánh tử sẽ là một cái gặp chuyện bất bình người tốt." Ngô Hồ nhìn về phía Thiên Đạo Ngọc, biểu hiện trên mặt tràn đầy cảnh rắn nói. "Nghe vậy, Thiên Đạo Ngọc thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, giang tay ra nói: Ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, tại ngươi bị Thiên Hổ nhất tộc đại phí Chu Trương truy sát thời điểm, liền đã bị chúng ta Thiên Sứ nhất tộc cho lưu ý đến, cho nên bản thánh tử trên người sứ mệnh liền đem ngươi lôi kéo đến chúng ta Thiên Sứ nhất tộc bên trong. Chỉ là, từ hiện tại tình huống đến xem, lôi kéo ngươi tựa hổ là chuyện không thể nào, giao hảo ngược lại là có khả năng, cho nên, không biết đạo Hữu có thể theo ta kết giao bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thiên Đạo Ngọc, thân phận nhà là Thiên Sứ nhất tộc thánh tử. Chương 704. Tân nhiệm Thiên Hổ tộc trưởng. Tiến về Thiên Sứ nhất tộc làm khách. Chương 704. Tân nhiệm Thiên Hổ tộc trưởng. Tiến về Thiên sứ nhất tộc làm khách, mà Thiên đạo Ngọc lời nói không hoa, dù sao Thiên hồ nhất tộc lớn như thế động tác, đã sớm tại thiên giới bên trong gây nên tới không ít thế lực chú ý, trong đó liền đã bao hàm Thiên sứ nhất tộc. Cùng còn lại thế lực quanh tay đứng nhìn khác biệt chính là, Thiên sứ nhất tộc mong muốn chính là đem nô hồ lôi kéo đến bọn hắn Thiên sứ nhất tộc dưới trướng để bản thân sử dụng, dù sao nô hồ thực lực cường đại, nếu là lôi kéo đến dưới trướng nhất định có thể phát huy ra đến tác dụng rất lớn. Mà Thiên đạo Ngọc tự nhiên cũng nhận được mệnh lệnh này, cho nên khi lấy được nô hồ tiến vào phương này thiên cảnh về sau, Thiên đạo Ngọc liền không nói hai lời theo tới chỉ là từ hiện tại tình huống đến xem, Thiên đạo ngọc nội tâm vô cùng rõ ràng, muốn kéo Lũ Ngô Hồ chuyện hẳn là không thể nào, dù sao chỉ cần Ngô Hồ nghỉ, như vậy liền có thể trở thành tiên hồ nhất tộc tộc trưởng, cái này cần phải so vì người khác sử dụng tốt hơn nhiều. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hướng Ngô Hồ biểu đạt thiện ý, tranh thủ nhường Lũ Hồ cùng tiên sứ nhất tộc quan hệ giao hảo, nói không chừng ngày sau có thể phát huy ra đến ứng kỳ hiệu đâu. Mà đang nghe được Thiên đạo ngọc, Lũ Hồ biểu lộ một trận trầm tư, nàng thật cũng không nghĩ đến mình tại thiên giới bên trong thế màn áo ra tới động tĩnh lớn như vậy, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút cũng là không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hiện nay mình tốt xấu đều xem như một phương đỉnh cấp tương tự, có thể để cho tiên sứ nhất tộc muốn kéo lúc mình tự nhiên là vô cùng bình thường chuyện. Cũng đúng như Thiên đạo Ngọc suy nghĩ như vậy, Nô Hồ Tử vừa mới bắt đầu liền không có ý định trở thành ai thủ hạ, bởi vì toàn thân của nàng tâm đều đã thần phục thuộc về mình chủ nhân Mộ Hạo, nhường nàng tiếp nhận người khác, nàng làm không được. Cho nên không chần chờ chút nào, Nô Hồ liền đối với Thiên đạo Ngọc từ chối nói, "Đa Tạ Thiên Thánh tử hảo ý, chỉ là ta vẫn còn muốn từ chối, con người của ta nhàn đến nhàn hướng đã quen, chịu không được câu thúc, về phần trở thành bằng hữu, chuyện này ta ngược lại thật ra không ghét, nếu là ngày sau có cần dùng đến ta địa phương" Nói một tiếng là được. Nghe vậy, Thiên đạo Ngọc nội tâm vui mừng, hắn mong muốn chính là cái này, cho nên trên mặt lộ ra một vòng mắt tròn có thể thấy vui mừng, đối Ngô Hồ liền cười nói, đã như vậy, như vậy liền gặp qua Ngô đạo bạn. Ừm, Thiên đạo Hữu. Ngô Hồ giống vậy cười nói, chỉ là rất nhanh, Ngô Hồ liền nhớ tới tới cái gì, nhìn về phía Thiên đạo Ngọc biểu lộ có chút hiếu kỳ địa dò hỏi, trong tay của ta có tố hồn quả một viên, không biết Thiên đạo Hữu ngươi là có hay không cần. Ta có thể bán ngươi. Vì sao Ngô Hồ biết nhắc lên chuyện này, thì là bởi vì Ngô Hồ tại thiên giới bên trong du lịch. Biết được tiên sứ nhất tộc tinh thần lực tăng lên cực kỳ khó khăn, cho nên mới hỏi tham tiên đạo ngọc phải chăng cần Tố hồn quả, còn nữa, chính là một người chỉ có thể phục dụng một lần Tố hồn quả, nếu là tiếp qua dùng nhiều Tố hồn quả, như vậy cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên. Nếu không, nô hồ liền sẽ đem Tố hồn quả lưu lại một mình sử dụng. Mà khi nghe đến nô hồ trong tay có một viên Tố hồn quả về sau, thiên đạo ngọc ánh mắt nhất thời liền sáng lên, chỉ vì hắn hiện tại sa vào đến một cái bình cảnh kỳ, muốn đột phá đến tiên tôn cảnh cực kỳ khó khăn, nếu là có lấy Tố hồn quả trợ giúp, chắc hẳn có thể tăng tốc đột phá đến tiên tôn cảnh tốc độ. Tố hồn quả tự nhiên là theo đuổi của hắn một trong, chỉ là tố hồn quả cực kỳ trân quý, cho dù là tại bọn hắn tiên sứ nhất tộc bên trong đều cực kỳ thưa thớt, tha cho hắn là thánh tử, cũng vô pháp sử dụng tố hồn quả, mà cái khác tố hồn quả đều bị tưởng giả năm giữ, thì càng đừng đề cập cho hắn. Cho nên đang nghe được nô hồ có một viên tố hồn quả, đồng thời có ý nguyện bán cho mình về sau, Thiên đạo ngọc không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Tự nhiên là cần, chỉ là nô đạo bạn ngươi làm thật mượn ý bán cho ta. Thiên đạo ngọc ngữ khí có chút chần chờ địa dò hỏi. Nô hồ nghe vậy gật đầu, tự nhiên, ta đã dùng qua một viên tố hồn quả lại phục dụng cũng không có ý nghĩa, cho nên mới dự định bán ngươi. Thấy thế, Thiên Đạo Ngọc sẽ không nỗi lo về sau, sảng khoái liền từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra giá trị cực kỳ bảo vật trân quý, cùng Ngô Hồ liền giao dịch bắt đầu. Mặc dù Thiên Đạo Ngọc cũng không có tố hồn quả, nhưng trong tay nhưng lại có đủ để so sánh tố hồn quả bảo vật, chỉ là không có tố hồn quả mà thôi. Rất nhanh, Ngô Hồ liền tại Thiên Đạo Ngọc trong tay chọn lựa một kiện giá trị không thua tại tố hồn quả bảo vật, hoàn thành cái này giao dịch. Cùng lúc đó, thiên cảnh một phía khác, Tô Đạo Giáp bước chân ngừng lại, mà ở phía sau hắn kia bảy vị thiên hồ cường giả thì là nhìn về phía Tô Đạo Giáp. Lư khí tràn đầy chần chờ mở miệng nói, "Trưởng lão, chúng ta không có đem nô hộ cho mang về, tộc trưởng bọn hắn coi là thật sẽ không trách tội tại chúng ta sao?" Nghe vậy, Tô Đạo Giáp hừ lạnh một tiếng nói, "Cái gì nô hộ? Hiện tại đổi tên tộc trưởng. Về phần các ngươi nói tới trách tội tại chúng ta, đây chính là thủy tổ lưu lại tố huấn, trừ phi bọn hắn muốn vi phạm thủy tổ ý nguyện, như phản thiên hổ nhất tộc, nếu không, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng phủ nhận nô hộ thân phận." Tô Đạo Giáp ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, hiển nhiên, hắn cực kỳ tin tưởng thủy tổ tại tất cả thiên hồ tộc trong lòng người địa vị. Cùng lúc đó, tại thiên hồ tộc trong đất Đang tu luyện xung kích thiên thánh cảnh thiên hồ tộc trưởng đột nhiên mở mắt, trên mặt biểu lộ tràn đầy bất an, chẳng biết tại sao, mới hắn cảm thấy nội tâm một trận bất an mãnh liệt, tựa như là có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Chỉ là thiên hồ nhất tộc có không ít cực kỳ cường đại cự già, cho nên trong thời gian ngắn thiên hồ tộc trưởng cũng không nghĩ ra cỗ này cảm giác bất an từ đâu mà đến, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại lại lần nữa tu luyện xung kích thiên thánh cảnh bắt đầu. Mà thiên hồ tộc trưởng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cỗ này cảm giác bất an chỉ là đến từ một cái hiện tại chỉ có thiên hoàng sơ kỳ tiểu bối. Chí đạo thiên cảnh bên trong, tại hoàn thành giao dịch về sau, thiên đạo ngọc liền hướng nô hồ phát khởi mời. Nếu làn nô đạo bạn không chề, có thể tiến về ta thiên sứ nhất tộc làm khách, ta thiên sứ nhất tộc quả quyết sẽ không như là thiên hồ nhất tộc như vậy đối đãi nô là bạn. Mặc dù thiên đạo ngọc hướng nô hồ phát ra mời, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, nô hồ hẳn là sẽ không đáp ứng xuống tới, dù sao mình cùng nô hồ nhận biết thời gian cũng không dài, như mình là nô hồ, quả quyết cũng sẽ không bước lên to lớn như vậy phong hiểm tiến về một chỗ không biết đối với mình thái độ như thế nào thế lực bên trong. Tốt lắm, không có vấn đề, vừa vặn ta từ chín đạo thiên cảnh bên trong rời đi sau có chút thời gian, có thể tiến về ngươi thiên sứ nhất tộc làm khách. Ta liền biết, cái gì chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thiên đạo ngọc nguyên bản đều làm xong sẽ bị Ngô Hồ từ chối chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới nghe được Ngô Hồ thế mà đáp ứng xuống. Mà Ngô Hồ thì là lại lần nữa nghiêm túc nói ra, "Ta nói ta muốn đi các ngươi thiên sứ nhất tộc làm khách, như thế nào?" Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện, ta thiên sứ nhất tộc nhất định lấy lớn nhất thành ý hoan nên Ngô đạo bạn đến thăm." Thiên đạo ngọc vội vàng mở miệng nói, nội tâm cũng không khỏi điệu một trận cảm động, hắn không nghĩ tới Ngô Hồ thế mà lại đáp ứng, cái này có thể thấy được Ngô Hồ đến cỡ nào coi trọng cùng mình hữu nghị.